chương tám trăm chín mươi ghim kim A. bốn g kỳ thật ta biết cổ y thuật ta về sau cho các người ghim kì ma được người tốt nhất hưởng thụ đi lôi k h ắ c cười nói lấy nhìn xuống trong gian phòng đó có hai cái giường có một cái giường bên cạnh còn để đó một cái xứ bình thuốc thuốc này trong b ì n h là cường ngân hoạt huyết hát sắc dược cao lôi k h ắ c cho mình tay phải bôi lên chút dược cao đêm nay lôi khắc huấn luyện xong hiện tại toàn bộ tay phải trưởng đều đau đớn chân ám l u ô n thuật kỹ năng vòng vòng đều dùng hết hậu kỳ lôi khắc chỉ có thể dựa vào nghị lực n h ữ đau mới tiếp tục huấn luyện cái này không lên chút dược tay thư giãn không xuống sáng mai sớm toàn bộ tay đều điểm sưng nghiêm trọng hơn lại muốn qua mấy giờ bản thân cái k i a chân á m luôn thuật vòng đỏ vòng mới có thể khôi phục trở về lôi k h ắ c tại m ộ ư ơ i phút lúc đem c ủ họa bạ dạ từ trong thùng gỗ lôi ra ngoài c ủ họa bạ dạ kêu cuống họng đều khẳng k h ẳ n lôi k h ắ c trực tiếp đem c ủ họa bạ dạ ném tới bên cạnh trên giường c ủ họa bạ dạ nằm trên giường một hồi liền ngủ mất lôi k h ắ c cũng nằm ở bên cạnh trên giường nhanh nghỉ ngơi đi ngủ buổi sáng bốn giờ trời còn chưa sáng đâu lôi khác cùng cụ h ọ bạ liền bị gần cải đánh thức số hai tôn giả người đã có xa ý, ý. buổi sáng hôm nay trước cùng cụ h ọ bạ dạ chạy đến sáu điểm lại ăn cơm gần cài nói làm sao còn chạy bộ a ta tại tới n à y trước đó đã trải qua luyện tập qua chạy bộ gần cài sư phó lúc nào mới có thể dạy ta sử dụng linh lực ta muốn học linh lực cụ họa bạ già nghe được lại muốn chạy bước sau vội vã hỏi gần cài nghe xong lắc đầu ngươi bây giờ thân thể coi như dùng đến linh lực uy lực cũng không lớn đánh trước hảo cơ sở ngươi ít nhất phải lại tiến hành một tuần lễ rèn luyện thể năng lại thêm ta thuốc cùng tám thuốc phụ trợ điều tiết ngươi mới có thể bắt đầu học linh lực không nên gấp trước tiên đem thân thể rèn luyện tốt thân thể là sử dụng linh lực cơ sở ngươi về sau biết có đầy đủ thời gian học tập linh lực. Gần cái lần này đối với cụ đồng thời ta lại còn phối trí tắm thuốc ngươi nếu là có đầy đủ dữ liệu về sau cụ họa bạ dạ t a m thuốc ta tới phối trí liền tốt ta phối trí đi ra hiệu quả sau、so, ngươi phối trí còn tốt hơn lôi khác cười lấy đối với gần cải nói gần cải nghe xong ngây ngẩn cả người có chút nghi hoặc nhìn lôi khác ngươi biết y thuật vẫn là cổ y thuật gần cải hỏi lôi khác Chẳng cổ những biết y thuật, hiện đại cũng đã biết y được ạ hại. i biết, lợi cũng hơn nữa n g đã rất ơ ngươi ngươi i Lôi có tin nói, cái tin lực, mới cái đổi trái tim. làm lòng lực, châm, đâm mấy châm, cảm muốn mình ra rất trước ta vừa của ngân xuống. gần tưởng năng gần cùng có cho khác có có cho thể thụ thuật thể để ư đầu đ y ta cái này cũng là người ta chuẩn bị ngân châm đi giữa chưa thời điểm ngân châm liền có thể mang về đến lúc đó ngươi lấy t r ư ớ c cụ họa bạ dạ thử một lần gần cài nói ra vì cái gì bắt ta thử h cụ họa bạ dạ nhỏ g i ọ g oán trách nhưng là không ai trả lời cụ họa bạ dạ lỗi khác cùng cụ họa bạ dạ sau đó bắt đầu luyện thần hai người vòng quanh gần cái này tòa nhà lớn bên ngoài bắt đầu chạy trước gần cái lao sư thật đúng là hào phú có a có một cái như vậy xây ở trên núi tòa nhà lớn đều là của nàng cụ họa bạ dạ vừa chạy vừa cùng lôi khắc nói không chỉ riêng này cái tòa nhà là gần c á i đỉnh núi này còn có núi đằng sau rừng kia kề bên này ngươi có thể thấy thổ địa đều thuộc về gần c á i tài sản gần cải của chúng ta sư phó thế nhưng là cái phú bà lôi khắc thở hồn hện đối với cụ họa bạ dạ nói cái này ăn mặc xa y chạy bộ lôi khắc miễn cưỡng có thể đuổi theo cụ họa bạ dạ tốc độ lôi khắc từ khi bản thân thuộc tính sau khi tăng lên rất lâu không có cảm giác mệt mỏi như vậy qua lôi khác chuẩn bị đêm nay phối trí dược liệu thời điểm cho mình cũng xứng đưa một thùng tắm thuốc mình cũng đi ngâm hạ mới được lôi khác từ hôm qua gần cái cho cụ họa bạ dạ phối trí cái kia trong thùng gỗ tắm thuốc biết gần cái này có dược liệu tại nhân giới hẳn là tính rất chất quý nhưng cũng không thể tăng lên thực lực của mình bất quá làm dịu tự rèn luyện hậu thân thể mệt mỏi cảm giác hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa lôi khác tin tưởng bản thân phối dược lời nói so gần cài điều phối dược tề có thể tương đối tiết kiệm nữa chút dược liệu gần cài nguyên bản phối trí một thùng tắm thuốc dùng dược liệu liều dùng lôi khác cảm giác nương tựa theo bản thân đối với cổ ý thuật lý giải trình độ phối trí đi ra hai thùng tắm thuốc không có vấn đề bất quá ăn thuốc lôi k h ắ c không định mình làm vẫn là để gần cải làm đi lôi k h ắ c còn nhớ rõ ban đầu ở gzin lặn tờ thế giới luyện đan thời điểm tự mình luyện chế cái k i a m ộ t nồi cơm điện đan dược dược hiệu lôi k h ắ c ngẫm lại thôi được rồi đ ừ n g đem bản thân cùng cụ họa bạ dạ đều đọc dậy không nổi giường chạy tới sáu điểm lôi k h ắ c cùng cụ họa bạ dạ trở về phòng cùng gần cải cùng một chỗ lấy thuốc lôi khác mệt cánh tay đều có chút không dơ nổi ăn mặc cái này xa ý ỉ ăn cơm đều tồn sức cụ họa bạ giả hiện tại khẩu vị tốt đẹp một mình hắn ăn đồ ăn lượng là bình thời gấp hai ba lần đoán chừng cùng cường độ cao sau khi rèn luyện tiêu hao thể năng có liên quan cơm nước xong xuôi ta mang các người đi luyện tập bơi lội gần cài nói ta biết bơi quá tốt rồi rốt cục không cần chạy bộ chạy bộ quá nhàm chán cụ họa bạ giả vừa nói nghe được không cần chạy bộ cụ họa bạ giả cuối cùng t â m tình tốt chút mặc dù không có khả năng lập tức học tập linh lực nhưng là bơi lội cũng so chạy bộ tốt hơn nhiều lôi khác không nói gì bất quá đoán chừng gần cai nói bơi lội cùng phổ thông bơi lội khác biệt hơn nửa canh giờ gần cai mang theo cụ họa bạ dạ dạ cụ họa bạ dạ lui ra phía sau một bước có chút không dám tin tưởng hỏi gần cái tại bên bờ sinh tử mới có thể đột phá thân thể cực hạ cụ họa bạ dạ ngươi cần vượt qua sợ hãi của mình mới được thân thể năng lực mới có thể tăng lên gần c á i nói nếu là bạn nhất ta bị thương nặng hoặc chết rồi đâu ngươi không phải là không có đồ đệ nếu không chúng ta thay cái huấn luyện hạ mục đi kỳ thật ta cảm giác chạy bộ rất thích hợp ta cụ họa bạ dạ vẫn là có chút bận tâm nói gần không nói gì chỉ chỉ một bên số hai tuấn lân giả ý kiến là cụ họa bạ dạ ngươi nếu là c h ế t sau dù sao nàng vẫn còn tên học trò số hai tuấn lân giả lôi khác nhìn lấy cái này thác nước nhỏ cùng sử dụng họa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống phía dưới thác nước cái này thác nước đến không có cái gì đột xuất nhang thạch n h đi xuống đánh tới đá ngầm tỷ lệ rất nhỏ bất quá bị thác nước dòng nước đập n cái này cao nhảy đi xuống thân thể của mình đến không có gì nhưng cụ họa bạ dạ vẫn là người bình thường thân thể làm không cẩn thận thật đúng là có thể sẽ thụ thương hơn nữa lôi khắc cảm thụ được mình bây giờ mặc cái này s a o ý n g h ĩ a nặng như vậy quần áo bản thân xuống nước liền chìm tới đáy trừ phi mình sử dụng khống thủy dị năng mới có thể trôi nổi đi lên số hai tôn giả chỉ có thể dựa vào thân thể ngươi cơ sở lực lượng tiến hành cái này rèn luyện không cho phép dùng ngươi năng lực khác không phải không được rèn luyện hiệu quả gần cãi giống như cảm giác được số hai tôn giả đang suy nghĩ gì lên tiếng nói a vậy ngươi tại thác nước hạ lưu cần phải chăm sóc hào chúng ta ta và cụ họa bạ dạ nhảy đi xuống sau vạn nhất có nếu là còn hôn mê điểm đem chúng ta nhanh cứu đi lên lôi khắc đối với gần cái nói t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm đổi một cái huấn luyện không chạy bộ mang các ngươi đi bơi lội t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm đổi một cái huấn luyện không chạy bộ mang các ngươi đi bơi lội không có việc gì cùng dưới thác nước nơi đó cá sấu nhỏ nhóm đều giao pho xong các ngươi nếu là quảng t r á n g chìm tới đáy dưới thác nước những cái tia khéo léo cá sấu nhỏ sẽ đem các ngươi cứu lên mở. gần cải nói cá sấu nhỏ là cái gì ai danh hiệu cụ họa ba già nghi ngờ hỏi cá sấu gần cải rất tùy ý nói cụ họa ba già nghe xong càng sợ hơn lôi khắc họa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống dưới thác nước thật đúng là có hơn mười đầu cá sấu lớn trong nước ở lại đây hơn nữa những cái này cá sấu nhìn dạng rất có linh tính đều ở quay đầu nhìn lấy thác nước phương hướng này nhìn tình huống này gần cải thật giống nàng nói như vậy cùng nơi này cá sấu giao hẹn qua lôi k h ắ c đ o á n chừng gần cải cũng có cùng một chút có linh tính động vật trao đổi năng lực nhảy đi xuống coi như không n g ã thương cũng sẽ bị cá sấu ăn a cụ họa bạ dạ nói n g ư ờ i nghĩ học linh lực phương pháp sử dụng liền điểm nhảy đi xuống k i a cá sấu sẽ không ăn các ngươi gần cải nói ra cụ họa bạ dạ còn đang do dự bên trong lôi khắc trước ngày xuống lôi khắc tại thác nước thượng du bên cạy xuống Cũng hai đầu thoạt n h i l ô nhìn ắ c c sắp h m tới rất hưng phấn cá sấu nhỏ cá phát hiện có người chìm tới đáy sau nhanh chóng bơi tới thử nghiệm muốn đem lôi khắt trên đỉnh bờ mặc dù cái này, trong nước có sức nổi, nhưng là cái này hai đầu cá sấu nhỏ cá vẫn là đỉnh bất động lôi khắc ăn mặc xa y lôi khắc quá nặng lôi khác chân đạp tại dưới nước nước bùn bên trong vẫn là không nổi lên được đổi lấy các ngươi ba ba đến đỉnh ta các ngươi lực lượng không đủ mọc lại lớn một chút lôi khác đối với hai đầu có linh tính cá sấu nhỏ cá nói lôi khác đoán chừng núi này đầu gần tại tòa nhà vị trí khu vực linh khí sung túc cho nên nơi này sinh vật bao nhiêu đều mở chút linh trí ba ba cái này quá nặng mau tới hỗ trợ a cái này so heo còn nặng hai đầu cá sấu nhỏ cá cơ đầu đối với đằng sau hô hảo cũng đừng bắt t a theo heo so lôi khác đưa tay vô vô nói hắn so heo còn chầm cá sấu nhỏ cá đầu、Và Hắn vậy mà c ó t họa ể hiểu nghe bạ dạ tại thác nước trên đỉnh cầm gần cái đưa cho hắn một cái tiểu trồng chất kính viễn vọng nhìn lấy phía dưới tình huống cụ họa bạ dạ nhìn lấy số hai tôn giả vậy mà lái một cái cá sấu ở trong nước di động cụ họa bạ dạ trên mặt đều lộ ra không dám tin biểu lộ ngươi bắt đầu học tập linh lực tiếp xúc yêu ma về sau ngươi sẽ phát hiện ngươi mở ra một cái thế giới mới lại môn n h đi xuống đi n h đi xuống lúc chú ý đừng để bản thân ngã thương là được gần cải đối với cụ họa bạ già nói cụ họa bạ già nghe xong nhẹ gật đầu phù phù một tiếng cũng nhảy xuống thác nước lôi khác bị đưa lên bờ sau mấy phút đồng hồ sau sắc nước hôn mê cụ họa bạ già, cũng bị đưa đi lên lôi khác gõ mấy cái cụ họa bạ già thân thể cụ họa bạ già đem trong miệng nước phun ra mới chậm rãi tỉnh lại cái này nhảy thác nước hào kích thích thật là nguy hiểm so với ta nghĩ còn nguy hiểm hơn ta là bị cá sấu cứu lên cụ họa bạ dạ hỏi bên cạnh lối khắc không sai chính là đầu kia bờ sông cá sấu nhỏ cá mang người đi lên lôi k h ắ c nhấc ngón tay chỉ đứng ở bờ sông một đầu cá sấu nhỏ cá nói hoa ta lần sau tranh thủ trạng thái thanh tỉnh ta muốn cố gắng cảm thụ xuống điều khiển cá sấu tại trong nước sông bơi là cảm giác gì c ú họa ba dạ đứng dậy nói lôi k h ắ c cùng c ú họa ba dạ sau đó lại lên núi lần nữa nhảy thác nước bịch bịch bịch bịch hai người nhảy hơn mười lần sau c ú họa ba dạ đã trải qua có thể trạng thái thanh tỉnh từ thác nước té xuống cũng nắm giữ tại thác nước dòng nước xiết bên trong bảo hộ tự thân phương pháp lôi khác nhảy xuống thác nước sau c ò n cần cá có sấu trợ rút, mới t họa ba dạ hiện sao tại h cũng biến thành ca lớn không còn sợ hai thác nước nước chạy gần cái cảm giác huấn luyện nữa xuống dưới hướng về phía hai người ý nghĩa không lớn đi trở về đi ăn cơm trưa ngân châm cũng đã đến, đến rồi số hai tôn giả ngươi trở về cho cụ họa bạ dạ đâm mấy châm thí nghiệm h ạ vừa vặn cụ họa bạ dạ vừa rồi nhảy t h ắ c nước trên người chịu chút vết thương nhẹ có quàng xanh địa phương ngươi xem một chút có thể ra tốc những vết thương tiên tốc độ khôi phục không gần cải nói không có vấn đề đi qua ta châm cứu cụ họa bạ dạ cam đ o â n biến so toàn thắng lúc còn tốt lôi khác rất có lòng tin nói ngươi châm cứu thực có nắm chắc không sẽ không đem ta đâm lốc hoặc đâm tê l i ệ t đi cụ họa bạ dạ vẫn là không yên lòng hỏi lối khác có lối khác sau đó cho cụ họa bạ dạ một cái người yên tâm ánh mắt gần cải mang theo hai người về tới nàng tòa nhà lớn ở trong sân hiện tại đã trải qua để đó hai tấm ghế lớn cái ghế bên cạnh còn để đó một cái b a bố lôi khác đi qua mở ra bao vải bên trong chỉnh tề để đó tất cả lớn nhỏ ngân châm số lượng vẫn rất nhiều ngân châm chủng loại cũng rất toàn bộ cụ họa b giả bị yêu cầu ngồi trên ghế hiện tại cụ họa b giả khẩn trương ngồi xuống thân thể căng cứng lên cẩn thận nhìn lấy số hai tôn giả ở một bên chọn lượng ngân châm số hai tôn giả kỳ thật trên người ta tổn thương không nghiêm trọng không cần t i m kim cũng được nếu không đừng trị liệu hoặc là ngôi đổi cái khác động vật trị liệu thế nào bên này có cây bên trong khẳng định có bị thương động vật cụ họa bạ dạ thử lấy hỏi l ô i khắc ngồi xong đừng núp ních ta muốn bắt đầu lôi khắc vừa nói trước rút ra một cây tiểu ngân châm nhanh chóng cho cụ họa bạ dạ đâm vào trên miệng về vị cái h u y ệ t vị này vốn là không cần châm bất quá lôi khắc vì để tránh cho cụ họa bạ dạ đổi ý trước cho hắn đến một châm cụ họa bạ dạ trận tròn mắt đều có thể nhìn thấy hắn lỗ mũi mình phía dưới cắm một cây ngân châm phần môi cụ họa bạ dạ không dám lại nói tốt cũng không dám lộn xộn v u n lỏng đừng để cơ bắp sụp đổ như thế gấp lôi khắc cười nói lấy lần này từ trong bao vải rút ra một cây hơn m ư ơ i c mở ngân ch cầu nguyện số hai tôn giả tuyệt đối đừng đâm sai lệnh đem hắn đâm chết lôi khác hạ châm tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát cụ họa bạ giả trên người liền bị đâm mấy chục cây ngân châm v u n g lòng chút ngươi nhìn ngươi đều không cảm giác được đau nhức nói rõ ta châm h u y ệ t vị đều rất chuẩn v u n g lòng hiệu quả càng tốt hơn ngươi nếu là sợ hãi có thể nhắm mắt lại lôi khác đối với cụ họa bạ giả nói cụ họa bạ giả nghe xong lập tức hai mắt nhắm lại một bên gần cải nhìn lấy số hai tôn giả hạ châm ngân châm này hạ châm tốc độ thật đúng là nhanh số hai tôn giả gần như không cần làm sao xác nhận huyện vị liền có thể nhanh chóng hạ châm hơn n cụ họa bạ dạ cũng không có biểu hiện ra cảm giác đau đớn cảm giác mặc dù gần cách không biết số hai tôn giả những kim này hiệu quả nhưng nhìn cụ họa bạ dạ hiện tại trên da rất nhiều máu b ầ m đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục cái này số hai tôn giả y thuật gần cãi phán đoán so rất nhiều năm trước nàng gặp qua lão t h ầ y thuốc y thuật đều tốt t hơn mười phút sau lôi khắc đem cụ họa bạ dạ trên người ngân châm đều trước sau cầm xuống tới tốt có thể mở mắt ngân châm đều lấy xuống lôi khắc nói a còn thật thoải mái ta cảm giác thân thể nóng hầm h ầ m cụ họa bạ giả mở hai mắt ra đứng lên hoạt động cái k i a lại đến mấy chấm a lôi khác lại rút ra một cây hai mươi cm cụ họa bạ giả sau khi nhìn liên tục lũi về phía sau không cần không bị thương không tới cuối cùng kim kim không tốt ngươi tới thử xem ả gần cài sư phó lôi khác hỏi một bên gần cài lao t h á i thái trên người của ta không có thương tổn ngươi châm này pháp có thể duyên t h ọ sao gần c á i hỏi c h â m pháp không thể duyên t h ọ bất quá ta có biện pháp duyên thỏ Chỉ cần có cho thể người, nàng bất tử người, ta có thể để cho nàng tới để một mức mệnh mệnh một nghiêm Một cận Cái lực, ta còn có của có khác túc độ đó để đầy đủ nào sinh vĩnh hẳng. này người sinh vĩnh hẳng năng dụng lần. dụng lần này trong liền không nói. tài tiếp ta ta thể hết tay ta rất liệu. Lôi sử Sử sau, bên cụ họa bạ dạng nghe lấy cảm giác số hai tôn giả giống nói đùa một dạng bất quá gần cái thế nhưng là thấy rất nhiều bao nhiêu thần kỳ tồn tại đối với đến bây giờ nàng cũng nhìn không thấu số hai tôn giả lời nói đến không cảm thấy tất cả đều là giả dạng gì sinh mệnh vĩnh hằng hình thức thuận tiện nói sao gần cái nhìn về phía lôi khác một bộ vẻ mặt nghiêm túc hỏi c n gần loại với cơ giới cơ s h hóa người cải tạo, giữ lại vốn giữ cải lại có tạo, đ suy c nghĩ t thêm vài phút đồng hồ sau lần nữa hỏi lôi khác suy nghĩ một chút kỳ thật bản thân xác suất thành công phải có năm mươi p h tả hữu đương nhiên lại thêm châm cứu phụ trợ cùng tốc độ ánh sáng dày chạy đua bạo đậu kỹ năng có thể làm cho mình nhanh nhẹn thuộc tính tại trong vòng mười giây tăng lên cứ như vậy có thể rút ngắn cấy ghép giải phẫu thời gian lại có thể để cao chút giải phẫu s á t x u ấ t thành công chín mươi phần trăm đây là thành công của ta xuất trước đó ta làm qua như nhau đầu cấy ghép giải phẫu thuật hậu người bệnh sinh tồn rất tốt lôi khác cười lấy đối với gần cải vừa nói nghĩ đến trước đó bản thân ngay tại chiến đấu thiên sứ phó bản bên trong đem dạ b ả n rời đầu cấy ghép đến chó trên người biến thành dạ b ả n chó dạ b ả n giải phẫu sau sống cũng không tệ lắm đương nhiên lôi khác không, có 90 sát xuất thành công, bất quá không nói nhiều điểm gần cải đoán chừng không thể mời mình vào đi thủ thuật này loại giải phẫu này lôi khác không định chủ động mời gần cải làm cần gần cải thỉnh cầu bản thân cho nàng tiến hành đầu cùng ghép tim mới được a đi thôi đi ăn cơm gần cải vừa nói không có tiếp tục hỏi lôi khác nhìn lấy gần cải d á n g vẻ đoán chừng đã ở trần chờ có hay không từ bỏ thân thể của nhân loại biến thành nửa cơ giới sinh mạng thể tồn tại lôi khác cũng không gấp cùng gần cải đề cử đầu này cùng tim cấy ghép giải phẫu quá nhiệt tình đề cử gần cải ngược lại biết hoài nghi đồng thời dù sao cái k i a chiến đấu thiên sứ di thể lôi khác cũng không phải được không tới gần cải muốn cái kia chiến đấu thiên sứ dị thể lời nói lôi khắc bây giờ nghĩ làm sao cũng phải gần cải đưa cho bản thân chút đối với mình hữu dụng thủ lao mới được gần cải sau đó mang theo cụ họa bạ giả cùng lôi khắc tại trong nhà gỗ nhỏ ăn cơm ăn cơm quá trình bên trong gần cải cũng không nhắc lại cái này t ấ y ghép đầu cùng trái tim giải phâu sự tình buổi chiều tiến hành leo lên luyện tập các ngươi phần tay lực lượng và cân bằng địa điểm vẫn là thác nước lần này là từ dưới thác nước tìm con đường trèo lên trên không cho phép lợi dụng công cụ hai ngươi bản thân trèo lên trên lúc nào bỏ lên trên thác nước đỉnh liền thông qua được cái này h ấ n luyện gần cải đối với lôi khắc cùng cụ h ọ bạ lôi khắc cùng cụ họa bạ dạ nhẹ gật đầu đi theo gần cải rời đi lần nữa về tới thác nước cũng may buổi sáng thời điểm cụ họa bạ dạ đã trải qua khắc phục đối với từ thác nước rơi xuống sợ hãi lần này gần cải mang theo hai người tìm một cái tương đối hảo leo lên vị trí để lôi khắc cùng cụ họa bạ dạ tiến hành leo lên ta cái này bước đi chạy chậm đều tốn sức còn leo lên lôi khắc cười khổ mà nói lấy chính là như vậy mới có thể để cho thực lực ngươi đạt được tăng lên nếu như ngươi cuối cùng làm rất dễ dàng làm được chuyện thực lực của ngươi sẽ rất khó tăng lên số hai tôn giả ngươi kỳ thật tự thân lực lượng đã trải qua rất cao nhưng là ngươi bây giờ cần phải luyện chính là như thế nào phóng thích cùng tốt hơn khống chế n g ư ơ i lực lượng một khi ngươi có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của bản thân lời nói thực lực của ngươi đem lần nữa đột nhiên tăng mạnh gần cái nói lôi khác nghe lấy gần cái lời nói cảm giác có chút đạo lý à cũng không biết có phải hay không là gần cái lao sư này lắc l ư hắn dù sao nghe xong lôi khác cũng có chút leo lên thác nước động lực lôi khác cùng cụ họa b ạ dạ bắt đầu chính thức leo lên cái này thác nước mặc dù leo lên điểm tương đối dễ dàng chút phía trên có chút lồi ra hoặc lom đi vào thạch đầu có thể leo bất quá nơi này thạch đầu quá trơn vẫn còn thác nước dòng nước không ngừng trúng kích vào tới c ú h ỏ a bạ dạ nhiều nhất bỏ khoảng cách mặt nước chừng mười thước liền cũng tuột xuống lôi khắc nhiều nhất khoảng cách năm mét liền cũng tuột xuống dù sao trên người xa y ỉa quá nặng hơn nữa c ú h ỏ a bạ dạ trượt xuống sau còn có thể bản thân lại đến phủ đến trên mặt nước tiếp tục leo lên nhưng lôi khắc không thể được chỉ cần một rơi xuống liền chìm tới đáy cần cá sấu lớn đem hắn từ đáy nước kéo lên đến sau mới có thể lần nữa bắt đầu leo lên bỏ lên đến trưa c ú h ỏ a bạ dạ cùng lôi khắc đều còn m ở mịt s á c trời đều có chút đen sau cụ họa bạ dạ có chút thấy không rõ phía trên thành đầu gần cài mới gọi hai người đình chỉ leo lên trở về ăn cơm sau buổi c ơ c tối lôi k h ắ c cầm ngân châm lại cho cụ họa bạ dạ đâm lần t r ị liệu xong cụ họa bạ dạ buổi chiều leo lên bị thương cụ họa bạ dạ ngươi tiếp tục vòng quanh ta tòa nhà này trong đ ì n h viện bộ phận chạy số hai tôn giả lần này ngươi cũng đi theo chạy không cho phép dừng lại gần cải đối với hai người nói lôi k h ắ c cùng cụ họa bạ dạ như là cá mẹ một lứa một dạng bắt đầu vòng quanh viện tử chạy bộ chạy đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya cụ họa bạ dạ đều chỉ có thể dạo bước đi hắn là thực chạy không nổi rồi lôi khác cũng mệt mỏi được cùng theo một lúc đi loại này cảm giác phải lôi khác thật lâu không có cảm giác được số hai tôn giả n g ư ơ i chưa tới đi với ta điều phối tối nay t ắ m thuốc c ú họa bạ già ngươi tiếp tục không cho phép ngừng xuống tới kiên trì ngươi liền có cơ hội học tập linh lực gần cài nói c ú họa bạ già nghe được có thể học tập linh lực hắn chậm rãi b ư ớ c tốc độ chạy rốt cuộc lại tăng nhanh chút biến thành đi nhanh lôi khác đi theo gần cạnh cùng một chỗ đi trong viện tử này một cái cất giữ dược liệu gian phòng tiến vào gian phòng kia sau một phòng dày đặc mùi thuốc lôi khác nhìn lấy trong phòng đứng thẳng rất nhiều đại quý tử trong hộp tủ mang theo từng cái tiểu ngăn kéo ngăn kéo bên ngoài dán dược liệu danh tự dự trữ dược liệu chủng loại coi như thật nhiều mặc dù dược hiệu kém chút lôi khác sau khi nhìn không khỏi cảm thán đứng một bên gần cái trừng mắt nhìn lôi khác không nói chuyện lôi khác lấy ra hai cái làm bằng gỗ trậu nhỏ bắt đầu đ ú t thuốc hết thể bắt hai bồn bất đồng dược cũng đem dược vật này hỗn hợp đến cùng một chỗ chừng tám t r ă h n mươi thu hoạch được mới kỹ năng thiên phú tiểu linh hoàn chừng tám t r ă h n mươi thu hoạch được mới kỹ năng thiên phú tiểu linh hoàn gần cái một bên nhìn lấy cũng may cái này số hai tôn giả bắt đi dược không nhiều về phần dược hiệu gần c á i cũng có thể đoán được là lưu thông máu thông n g n cùng tăng cường thể lực làm dịu mệt mỏi ngươi làm sao bắt hai bồn không đồng dạng như vậy gần cái hỏi cho c h í n h ta dùng một c h ậ u ta cái này hai c h ậ u dược liệu lượng cùng ngươi hôn qua một c h ậ u không sai b i ệ t lắm yên tâm về phần hiệu quả chuẩn bị cho cụ họa bạ giả cái tia thùng tắm thuốc hiệu quả tuyệt đối không thể so với ngươi hôn qua chuẩn bị kém lôi khắc nói gần c á i nhẹ gật đầu cái này số hai tôn giả cũng là đồ đệ của hắn hôm qua gần cả cảm giác số hai tôn giả không cần phải tiến hành tắm thuốc mới không có chuẩn bị cho hắn hôm nay số hai tôn giả mặc cả ngày xa y y, ỉ bong bóng tắm thuốc làm dịu hạ thân thể mệt nhọc cũng được mặc dù có chút lãng phí nhưng cũng may lấy dược liệu không nhiều gần cãi nhìn e o sau biết lại c sau liền đi gọi cụ họa bạ dạ đến ngâm tắm thuốc đêm nay cụ họa bạ dạ không dám giống giống như hôm qua trực tiếp nhảy vào thùng gỗ cụ họa bạ dạ thử nghiệm trước tiên đem tay xâm nhập trong thùng gỗ may là không có cảm giác đau nhói mặc dù thuốc này tắm nhan sắc theo cụ họa bạ dạ cùng hôm qua không sai biệt lắm đây là ta chế biến tắm thuốc không có vấn đề thả mới đi xuống đi lôi khác vừa nói t i cụ họa bạ dạ vừa nói nằm lại trên giường của hắn ngã đầu đi nằm ngủ lôi khác ngâm nửa giờ hóa giải thân thể mệt nhọc sau mới ra ngoài sau khi ra ngoài lôi khác trực tiếp dùng khống thủy dị năng đem mình trên quần áo nước toàn bộ sau khi hơi khô ăn mặc cái kia tăng thêm xa y đi ngủ lôi k h ắ c cùng cụ họa bạ dạ cứ như vậy tại gần cả nơi này tiến hành rèn luyện một tuần lễ sau lôi khác cùng cụ họa bạ dạ hai người tại trong một ngày đều có thể leo đến thác nước đỉnh cụ họa bạ dạ trước bỏ lên trên thác nước đỉnh thương phấn tại chỗ nhảy lên kêu to ban đêm thời điểm gần cái không để cho cụ họa bạ dạ cùng số hai tôn giả tiếp tục chạy bộ gần cái ăn xong cơm tối liền đem hai người kêu đi gọi tới nàng trong nhà gỗ cụ họa bạ dạ chờ đợi cái này trời đã muốn đợi không được dựa theo cùng gần cái sư phó ước định trước bọn hắn đã trải qua tại gần cái này rèn luyện một tuần lễ gần cái đêm nay liền nên dạy bọn họ sử dụng linh lực lôi khác cũng có chút mong đợi cùng cụ h ọ bạ dạ ngồi chung trên g ế nhìn lấy trước người bọn họ đ đi qua cái này một tuần lễ huấn luyện thân thể của các ngươi đã có thay đổi mặc dù còn không đạt được hoàn mỹ nhưng là miễn cưỡng đủ học tập linh lực cụ họa bạ dạ n g ư ơ i thích hợp đem linh lực cụ thể hóa xem như vũ khí sử dụng khống chế của ngươi lực cùng đối với linh lực năng lực cảm ứng coi như không tệ về phần số hai tôn giả ta c h u y ể n thụ cho ngươi linh quang ba độc quyền ngươi trước học tập linh hoàn một loại đem thể nội linh lực tụ tập trong tay phát xạ ra ngoài vận dụng linh lực phương thức gần cài nói lỗi khác cùng cụ h ọ bạ dạ đều nghiêm túc nghe lấy cụ h ọ bạ dạ người đi trước bên ngoài chờ lấy ta truyền thụ số hai tôn giả linh hoàn sử dụng gần cài nói ra c ú họa bạ ra đứng dậy đi ra ngoài trước gần c á i cho lôi khắc kể như thế nào cảm ứng thể nội linh lực sau tụ tập thân thể linh lực tới ngón tay chỗ vẫn còn linh h o à n sử dụng phương thức cùng linh lực c áp xúc. lôi khắc kỳ thật không có quá nghe hiểu a gần cải nói nội dung giống như có chút thơm ảo nhưng lập tức dùng dạng này tại gần c á i sau khi nói xong lôi khắc trong đầu vậy mà vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả từ iu iu hạ c ỡ sổ thế giới gần cải chỗ học được linh hoạt kỹ năng người chơi số hai tôn giả thu hoạch được kỹ năng thiên phú tiểu linh hoàn mỗi trong hai mươi bốn giờ có thể sử dụng một cái tiểu linh hoàn linh hoàn công kích hiệu quả cùng người chơi số hai tôn giả phát động này kỹ năng thiên phú lúc toàn thân thuộc tính thành có quan hệ trực tiếp trí tuệ thuộc tính ảnh hưởng linh hoàn uy lực cao nhất lôi k h ắ c nghe xong có chút hưng phấn nếu vừa được một cái kỹ năng thiên phú lúc sử dụng còn không tiêu hao chính là cái này sơ cấp tiểu linh hoàn hai mươi bốn giờ mới để cho dùng một cái có chút quá ít ta nghe rõ chưa dựa theo ta nói tụ tập thể nội linh lực ngươi nếm t r ư ớ c thử phóng thích linh hoàn liền hướng về phía cửa sổ thả là được gần cải đối với lôi khắt nói không có nghe quá rõ bất quá ta hẳn là có thể thả ra linh hoàn lôi k h ắ c nói lời nói thật nâng tay phải lên ngón trỏ phải cùng ngón giữa dối ra còn lại ngón tay khép kín tay trái vịn tay phải thủ đoạn lôi k h ắ c hồi tưởng đến nguyên tắc bên trong u rèm si rụ sủ kẹ phát động kỹ năng này dáng vẻ thử nghiệm bắt chước hạn linh hoàn lôi k h ắ c đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng thanh âm kia lớn đem bên cạnh nhìn hắn gần cải lao thái thái này giật này mình lôi k h ắ c cảm giác tay phải bắt đầu tụ tập linh lực màu trắng một cái màu trắng tiểu cầu xuất hiện ở tay phải dỗi chỗ đầu ngón tay cái này tiểu cầu rất nhanh bay ra ngoài một tiếng viện tử nơi vất tưởng chuyển đến đụng thanh âm xong rồi lôi khác giơ tay lên phóng tới bên miệng thổi dưới đáng tiếc không có bức khói một bên gần cái kinh ngạc nhìn số hai tôn giả sau đó liền đi trong viện nhìn số hai tôn giả phát động linh hoàn điểm công kích vết t ư ờ n g gần cải coi là số hai tôn giả ít nhất phải tiếp qua mấy cái tuần lễ mới có thể luyện ra linh hoàn kết quả vừa mới số hai tôn giả thực phát động linh hoàn chính là nàng mới vừa dạy linh hoàn không có sai lôi khác cũng đi cùng trong viện nhìn một chút trong sân thạch đầu trên vết t ư ờ n g xuất hiện một cái tiểu vết đạn linh hoàn đánh xuyên thạch đầu vết tưởng lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy tại rất xa xa cái này linh hoàn đánh vào trên một cây đại thụ mới tiêu hao sạch uy lực cái này linh hoạt uy lực lôi khác phán đoán so súng bắn tịa thông thường đánh ra viên đạn càng có lực xuyên tấu hơn nữa tầm bắn cũng không tệ gần cài nhảy ra vị tử đi bên ngoài nhìn một chút tìm tới viên kia bị linh h o à n đánh vào sau đại thụ gần cài sờ lên trên cây này lỗ thủng sau đó lại nhanh chóng về tới trong sân không nghĩ tới ngươi vậy mà rất thích hợp học ta linh quan ba độc quyền hảo hảo cố gắng về sau có thể thả ra uy lực mạnh hơn ra cường phiên bản linh hoạt hiện tại ngươi cảm ứng xuống linh lực trong cơ thể còn có thể thả mấy cái dạng này linh hoạt gần cài đối với lôi khắc hỏi lôi khắc đem tay phải nắm thành quả đấm nâng lên còn có thể thả mười cái gần cãi ngạc nhiên nói một cái cũng thả không được nữa ta thả cái này một cái linh h o à n sau cũng cảm giác thân thể bị mắc g i ố n g ta cần nuôi một ngày mới có thể lần nữa thả một cái linh h o à n lôi khắc nói gần cãi n g h e xong nhẹ gật đầu mặc dù có chút thất vọng nhưng số hai tôn giả hiện tại biểu hiện ra tiềm lực cũng vượt ra khỏi nàng nguyên bản dự trù không có việc gì ngươi mới vừa học tập liền có thể phát ra một cái hoàn chỉnh linh h o à n cũng xem là không tệ theo người đối với linh hoạt nắm giữ xâm nhập trong cơ thể ngươi linh lực tùy theo sau khi tăng lên thả ra linh hoàn số lượng cùng y lực đều sẽ biến càng ngày càng mạnh gần cải vẫn là rất hài lòng đối với số hai tôn giả nói chương tám trăm chín mươi tám ta giúp ngươi g i m kim khôi phục linh lực chương tám trăm chín mươi tám ta giúp ngươi g i m kim khôi phục linh lực số hai tôn giả vừa rồi cái này động đạ bạch q u a n g kia là n g ư ơ i đánh ra a đây chính là gần c á i sư phó dạy ngươi linh hoàn ngươi liền nhanh như vậy học xong ta cũng muốn học gần cải sư phó ngươi dạy xong hắn nhanh dạy thích hợp ta thả ra linh lực chiều t h ứ t đi cụ họa bạ ở một bên hâm mộ nhìn lấy lôi khắc sau đó vội vã đối với gần cải nói số hai tôn giả ngươi về sau cấp cho linh hoàn lúc k h ô n gần c gãy ọ bắt đầu cho cụ họa bạ dạ dàng dải như thế nào cảm ứng thể nội linh lực sử dụng linh lực tụ tập thành vũ khí phương pháp lôi k h ắ c mặc dù chưa đi đến nhập nhà gỗ bất quá mở ra bản thân từ đã dễ để v ư ợ phó bản thế giới lấy được tính lực cùng cảm giác tăng lên năng lực lôi khác đứng ở trong sân cũng có thể nghe được trong nhà gô gần cái cho cụ họa bạ dạ nói nội dung lôi khác còn mở hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy gần cải cho cụ h ỏ a bạ dạ khoa tay m u ố i chân biểu thị như thế nào tụ tập linh lực trở thành vũ khí gần cải cây xong đáng tiếc chư thiên online lần này không có nhắc nhở lôi khác thu hoạch được mới kỹ năng lôi khác cơ khổ xem ra loại này học trộm phải không bị chư thiên online công nhận cần gần cải bình thường hình thức hạ dạy bảo hắn mới có thể thu hoạch được chư thiên online công nhận kỹ năng linh kiếm cụ h ỏ a bạ dạ cũng đình chỉ k ì n h gầm to thành âm kia lớn giống như hô nhỏ liền không dùng được linh lực một dạng một bên chính cẩn thận quan sát cụ họa dạ thể nội linh lực lưu động gần cái bị cây dâu đột nhiên tiếng này giống to chấn kém chút liền không nhịn được đập tới lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy trong phòng cụ họa bạ dạ trong tay phải thứ bắt đầu tụ tập linh lực màu vàng đồng thời xuất hiện một cái linh lực truy thủ ta không phải ta muốn linh lực kiếm a ta muốn linh lực kiếm thế nhưng là rất lớn lên loại này làm sao ngắn như vậy mới là dao g ọ t trái cây lớn nhỏ a gần cài sư phó làm sao để linh lực này kiếm dài ra a cụ họa bạ dạ đung đưa trong tay phải linh lực truy thủ cảm ứ n g sau nghi ngờ hỏi bên cạnh không đứng nơi xa gần cái n g ư ơ i bây giờ thể nội linh lực quá ít có thể đem linh lực kiếm tụ tập thành truy thủ dài như vậy đã trải qua không tệ n g ư ơ i bây giờ có thể thả ra linh lực này kiếm đại biểu ngươi đã trải qua chính thức bước vào linh lực tu luyện giai đoạn theo ngươi sau này linh lực cùng thân thể tăng lên này của ngươi tiểu truy thủ sẽ thay đổi dài hơn trong khoảng thời gian này mỗi ngày chỉ ít phóng thích linh lực truy thủ một lần thử lấy quen thuộc trong tay ngươi linh lực truy thủ làm ngươi cảm giác thân thể có chút m ỏ i mệt linh lực truy thủ nếu không khống chế được lúc muốn lập tức thu hồi linh lực này truy thủ gần cài nói làm sao thu hồi à ta hiện tại liền cảm giác có chút mệt mỏi tụ tập không thành hình truy thủ này cụ h ỏ a bạ dạ nhanh hỏi lôi khác thông qua h ỏ a nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy cụ h ỏ a bạ dạ linh lực này truy thủ đã trải qua bản thân trở nên cong trùy thủ múi nhọn đều rút xuống gần cài nhanh cho cụ h ỏ a bạ dạ lại nói một lần làm sao thu hồi linh lực chi trước gần cài liền cho cụ h ỏ a bạ dạ nói qua làm sao thu hồi bất quá cụ h ỏ a bạ dạ khi đó liền nghĩ làm sao thả ra linh lực kiếm căn bản không nghiêm túc nghe gần cài nói như thế nào thu hồi linh lực kiếm bộ phận cũng may không công kích tình n g giới linh lực này trùy thủ tiêu hao cụ họa bạ dạ linh lực còn không tính nhiều cụ họa dạ rốt cục thu tay về bên trong linh lực trùy thủ sau đó、fang. một tiếng ngã trên mặt đất ta cảm giác đau nhức toàn thân không đứng dậy nổi không đ ộ n g được ta là không phải luyện phế đi đem mình luyện tàn phế cụ họa bạ dạ có chút sợ đối với một bên gần cải nói không có việc gì liền là lần đầu tiên sử dụng linh lực trong cơ thể ngươi linh lực tiêu hao quá nhiều tác dụng phụ nhớ kỹ cảm giác này về sau ngươi không phải vạn bất đắc dĩ tại cảm giác khống chế không nổi bản thân tụ tập linh lực kiếm lúc phải nhanh một chút thu hồi linh lực không phải ngươi lại còn biến thành bộ dáng bây giờ ngươi hôm nay linh lực tiêu hao ngủ một giấc ngày mai sẽ có thể khôi phục lại ở ta nơi này ngươi ở vào bất lực trạng thái dưới đến không nguy hiểm bất quá về sau người đi cùng yêu ma tác chiến người linh lực hao hết hầu như không còn sau xuất hiện trạng thái này dưới có thể cho dễ để cấp thấp yêu ma đánh lén linh lực hao hết sau thời kỳ suy yếu là một cái rất nguy hiểm trạng thái nhớ kỹ tuyệt đối không nên tại linh lực hao hết lúc dừng lại ở ma giới dù cho trở lại nhân giới cũng phải tận lực điệu thấp trở lấy linh lực của mình khôi phục gần cải đối với nằm sấp trên đất cù họa bạ Giả nói à thế nhưng là vừa rồi số hai tôn giả hắn cũng dùng linh lực phóng thích linh hoàn hắn cũng nói linh lực dùng hết vì cái gì còn có thể di động cù họa bạ dạ nằm sấp ở trên mặt đất hỏi gần cái đó là số hai tôn giả thân thể thể năng cao hơn ngươi quá nhiều hắn mặc dù là linh lực trạng thái h ư n h ư ợ c nhưng không giống như ngươi vậy yếu biết mệnh mọi nằm xuống đây cũng là ta để cho các ngươi ở nơi này mấy ngày tiến hành thân thể rèn luyện nguyên nhân tốt thân thể mới có thể tốt hơn tụ tập cảm thụ linh lực cũng có thể tại linh lực tiêu hao sau mau sớm c ô i p h ủ gần cải vừa nói sau đó đẩy cửa ra đi ra nhà gỗ đêm nay các ngươi không cần ngâm tám thuốc nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn trưa mai lại tiến hành mới huấn luyện gần cải đối với đứng ở ngoài cửa lôi khắc nói ừ lôi khác nhẹ gật đầu gần cả sau khi rời đi lôi khác vào nhà nhìn lấy nằm sấp trên đất cụ họa bạ dạ ta vừa rồi dùng hết linh lực kiếm cụ họa bạ dạ hưng phấn đối với lôi khác nói đi trở về phòng ta cho ngươi châm cứu d ư ớ i ta cảm giác ta gần nhất châm cứu cảnh giới muốn tăng lên khả năng ta châm cứu sau có thể để ngươi linh lực cũng tăng lên lên giới hoặc nhanh chóng để ngươi thân thể khôi phục lôi khác cười lấy đối với cụ họa bạ dạ vừa nói cũng đem trên mặt đất nằm cụ họa bạ dạ nhấc lên từng bước một hướng gian phòng của bọn hắn đi đến thật có thể tăng lên linh lực vậy nhanh lên cho ta đâm mấy châm cụ h ọ bạ dạ nói ra không đội tại r ở về nhà. l khắc v sao nói, lôi g ta cảm giác hôm nay ghim kim cùng trước đó không giống nhau à ta cảm giác nóng như vậy toàn thân đều nóng c ú họa bạ dạ hỏi lôi khắc đây là để ngươi thân thể khôi phục nhanh chóng c h â m chờ một chút ta đem châm lấy xuống ngươi liền có thể tự mình đứng lên đến rồi lôi khắc vừa nói bắt đầu gỡ xuống c ú họa bạ dạ trên người ngân châm gỡ xuống ngân châm sau c ú họa bạ dạ thật có thể tự mình đứng lên đến rồi trong phòng đi vài bước châm này cứu quá thần kỳ ta lại mạnh mẽ khí nhưng là thật giống như ta linh lực tiêu hao cũng không có khôi phục số hai tôn giả ngươi còn có thể cho ta đâm mấy châm để cho ta linh lực khôi phục sao cụ họa bạ dạ hỏi không có vấn đề lôi khắc gật đầu cười để cụ họa bạ ngồi trên đế sau đó lôi khắc tìm tới một đầu rất to dây thừng muốn đem cụ họa bạ dạ trói trên ghế có ta làm gì chờ một chút ghim kim thời điểm sẽ có một ít cảm giác đau đớn c ủ a ngươi để tránh ngươi l o ậ n động hết thể muốn đâm bậy c h â m kích thích ngươi cảm giác đau kích phát tiềm lực của ngươi linh lực của ngươi hẳn là có thể trong nháy mắt khôi phục lôi khắc cười nói lấy vậy đến đây đi cụ họa bạ dạ nói ra để số hai tôn giả đem hắn trói kỹ chương tám trăm chín mươi chín thiên phú của ta kỹ năng làm sao biến dị tiến hóa chương tám trăm chín mươi chín thiên phú của ta kỹ năng làm sao biến dị tiến hóa lôi k h ắ c bắt đầu rút ra bảy cây ngân t r ầ m cầm một cây ngân t r ầ m đâm về cụ họa bạ dạ đau nhất việt cụ họa bạ dạ phát ra tiếng kêu tê tầm liệt phế a quá đau mau dừng lại không kim kim ta không cần châm cứu nhìn một chút liền đi qua nếu không ngươi đệ nhất châm đau đớn nhận không lôi k h ắ c cười nói lấy lại cho cụ họa bạ dạ đến rồi đệ nhị châm cụ họa bạ dạ tiếng kêu thống khổ nhọn hơn đệ tam trâm thời điểm cụ họa bạ dạ liền khí lực nói chuyện cũng không có thứ tư trâm thời điểm cụ họa dạ đã trải qua một cái nước m u i một cái nước mắt thứ năm trâm thời điểm cụ họa dạ toàn thân tại rút ra đệ lục trâm thời điểm cụ họa bạ dạ tiếp tục gầm tỏ đều không ngậm miệng nổi thứ bảy t r â m cụ họa bạ dạ vậy mà kéo đứt chói hắn dây thừng từ trên ghế đứng lên bảy t r â m sau khi kết thúc cụ họa bạ dạ lần nữa lớn kêu một tiếng sau đó gục hôn mê miệng s ù i b ằ n mép l ô i khác kiểm tra một hồi cụ họa bạ dạ thân thể linh lực đều khôi phục nhìn dạng so trước đó còn nhiều thêm chút đây l ô i khác nhanh chóng lấy cụ họa bạ dạ trên người cái kêu bảy cái đại bạc trâm gần trực tiếp đẩy cửa tiến vào gian phòng nhìn lấy ngã xuống đất hôn mê cụ họa bạ dạ vẫn còn tại rút đi cụ họa bạ dạ trên người ngân châm số hai tôn giả người đối với cụ hắn vừa rồi giống kêu lớn tiếng như vậy làm sao còn hôn mê gần cãi hỏi ta giúp hắn dùng ngân châm khôi phục một chút linh lực có chút đau đau đại giới ngươi nhìn hắn hiện tại linh lực đều khôi phục không có việc gì ngủ một giấc liên tốt lôi khắc hảo hảo thu về ngân châm bao đem cụ họa bạ dạ lại nhấc hồi trên giường của hắn gần cãi nhìn lấy cụ họa bạ dạ cụ họa bạ dạ thể nội linh lực hiện tại thực sự là mười phần r ồ i r à o trạng thái cụ họa bạ dạ lúc đầu ngủ một giấc cũng có thể khôi phục linh lực ngươi đừng lấy thêm ngân châm loạn đầm hắn ngươi ngân châm kia khôi phục linh lực chờ cụ họa bạ d À, cũng phải à, đi, ta cũng giấc khác đối với gần cái cái cụ chết ngủ. gần nói. Gần cái biết cụ họa giả không phải họa đi, Lôi đối với được ta biết bạ sáng a x c đ ị h số 2 tôn i ả sớm ẽ không lại đối v i cụ họa hạ bạ giả mới rời p hôm ò n Sáng g sớm h sau cụ họa bạ dạ bắt đầu nhìn lấy số hai tôn giả bên cạnh để đó ngân chấm kia túi đều hơi sợ thân thể đều không khỏi run một cái cảm giác thế nào linh lực dư thừa cảm giác không tệ chứ lôi khác cũng bắt đầu cùng cụ họa bạ dạ chào hỏi về sau mặc kệ xảy ra tình huống gì cũng đừng lại đối với ta sử dụng cái kia khôi phục linh lực chấm pháp quá đau đau chết ta rồi cụ họa bạ dạ thanh âm khàn khàn nói nam tử hắn đại trượng phu không sợ đau nhức lôi k h ắ c nói c ú họa bạ dạ hồi tưởng tối hôm qua cảm giác đau đớn cảm giác hiện tại hắn còn có thể nghĩ đến thấu xương kia đau đ ầ u ta là đỏ hũ không phải đại trượng phu lôi khắc cùng c ú họa bạ dạ sau đó tại gần cái cái này lại bắt đầu huấn luyện lại qua ba cái tuần lễ lôi khắc cùng c ú họa bạ dạ kết thúc huấn luyện lôi khắc có thể sử dụng tay trái hoặc tay phải một cái ngón t r ỏ phóng thích linh hoàn lôi khắc bây giờ còn là chỉ có thể một ngày dùng một cái tiểu linh hoàn nhưng là linh hoàn áp sức linh lực trở nên nhiều chút tầm bắn cùng uy lực đều đề cao bất quá lôi khắt phát hiện bản thân cái này linh hoàn kỹ năng vậy mà biến dị thăng cấp có thêm một cái công năng từ thiên phú tiểu linh hoàn thăng cấp làm thiên phú trào phúng tiểu linh hoàn trào phúng tiểu linh hoàn mỗi trong hai mươi bốn giờ có thể sử dụng một khỏa tiểu linh hoàn linh hoàn công kích hiệu quả cùng người chơi số hai tôn giả phát động này kỹ năng lúc toàn thân thuộc tính thành có quan hệ trực tiếp trí tuệ thuộc tính ảnh hưởng linh hoàn uy lực cao nhất linh hoàn đánh trúng mục tiêu sau chỉ cần đối với mục tiêu ngoắc ngoắc ngón tay nói tiếng ngươi qua đây à liền có thể thu hoạch được mục tiêu c ự hận lôi khác cười khổ nhìn chính mình cái này biến dị sau kỹ năng trở thành kéo c ự hận kỹ năng bản thân cái pháp sư làm sao đạt được cái này kéo cửu hận kỹ năng bây giờ còn chưa có cơ hội thí nghiệm cái này trào phúng tiểu linh hoàn kéo cửu hận hiệu quả lôi khác chuẩn bị chờ gặp được hơi mạnh chút địch nhân lại dùng hạ tại gần cái này huấn luyện một tháng lôi khác thoát khỏi tăng thêm xa ý n cảm giác toàn thân nhẹ một chút nhẹ nhàng nhảy một cái đều có thể nhảy dựng lên rất cao độ cao lôi khác thân thể thuộc tính mỗi hạ n g vậy mà đều tăng lên năm điểm thân thể thuộc tính lực lượng hai trăm bốn mươi năm nhanh nhẹn hai trăm tám mươi năm sức chịu đựng bốn trăm ba mươi năm trí tuệ bốn trăm m ư ơ i năm gần cái này huấn luyện một tháng khổ hấn hiệu quả cũng không tệ lắm Bất quá lôi k cái cái hôm nay h đến t gần cái đem số hai tôn giả cùng cụ họa bạ dạ gọi tới để bọn hắn rời đi trước súng núi trở về sinh sống một đoạn thời gian hoàn hòa một chút thể nội linh lực cùng thân thể nàng cái này huấn luyện không thể lại tiếp tục quá lâu không phải số hai tôn giả cùng cụ h ò a bạ dạ thân thể của nhân loại biết bị luyện ra nội thương với vạn ngày mai sẽ khai giảng là cần phải trở về cụ họa bạ dạ nói gần cài sư phó trước khi đi còn có cái gì phải cho ta sao lôi khắc cười lấy hỏi gần cài nhanh xuống núi các ngươi tại một tháng này đem ta dự trữ dược liệu đều dùng hết không có đồ vật cho các ngươi gần cài trừng mắt nhìn lôi khắc nói lôi khắc nghe xong nhìn dạng gần cái kia linh quang ngọc hiện tại không định chuyển thụ cho bản thân à kỳ thật vĩnh sinh không sai lôi khắc cùng cụ họa bạ dạ rời đi gần cái này tòa nhà lớn lúc lôi khắc đối với gần cái nói câu rồi rời đi lôi k h ắ c cùng cụ họa bạ dạ trở lại thành thị bên trong lôi k h ắ c về nhà trước tắm nước nóng liền nằm xuống giấc ngủ ngày thứ hai đến trường lôi k h ắ c bị lão mụ ư u d è m xỉ ả xù cổ đánh thức không có cách nào không thể ở nhà ngủ nướng chỉ có thể tùy tiện cầm một túi sách rời nhà đi trường học tiến hành lễ khai giảng lôi k h ắ c thấy được dù kỳ mụ dạ c á i cổ dù kỳ mụ dạ c á i cổ hiện tại k h í s ắ c thoạt nhìn so trước đó tốt hơn nhiều cái này một cái nghỉ hè lôi k h ắ c đoán chừng dù kỳ mụ dạ cây cổ cũng ở đây ưu ưu hạ cửa sổ thế giới tìm tới phù hợp nàng chữa thương địa điểm đem nàng trước đó vết thương trên người chị không sai bị lắm sau khi tan học cùng đi, đi dù kỳ mù ra cái cô đối với lôi khắc nói được n g ư ơ i đi lên học đi ta đi thao trường rừng cây cái kia nằm ngủ lôi khắc nói ra quyết định khai giảng ngày đầu tiên liền chạy khóa hôm nay trường học lễ khai giảng giữa trưa liền tuyên bố ta lớp lôi khắc cùng dù kỳ mù ra cái cổ cùng đi ra khỏi cửa trường học trên đường tùy ý đi tới hát cám võ đạo đại hội số hai tôn giả nhân thủ của ngươi đủ không không đủ ta có thể gia nhập dù kỳ mù ra cái cô hỏi lôi khắc đến lúc đó nhìn xem hẳn là đủ dùng đi thực lực ngươi có thể đạt tới cấp b â rồi lôi khắc cười nói lấy lôi khác hiện tại không sử dụng những cái tia kỹ năng đặc thù tình huống dưới cũng là c cấp thực lực về phần cấp b cùng cấp b trở lên yêu ma cũng không phải là chỉ xem yêu lực bao nhiêu còn xem bọn họ kỹ năng và năng lực chiến đấu mà địch ra lôi khác bây giờ còn chưa cùng cấp b yêu ma đánh qua cũng không biết bản thân giết bọn hắn có hay không nhẹ nhõm Trưng c t họa a bạ dạ đối với bên cạnh lôi khắc nói được a trở lại có linh giới nhiệm vụ ngươi theo ta cùng đi là được linh giới hẳn là thiếu khuyết nhân thủ ngươi có thực lực linh giới biết thu ngươi lôi khắc cười nói đấy sau khi tan học du ký mụ dạ cái cổ đến thao trường cái này tìm số hai tôn giả lôi khắc du ký mụ dạ cái cổ cùng cụ họa bạ dạ cùng một chỗ trên đường tùy ý tản bộ đi tới đi một hồi lôi khắc cảm giác sau lưng có người ở theo dõi bọn hắn đi thay cái ngõ hẻm nhỏ đi chúng ta bị người theo dõi lôi khắc nhẹ giọng đối với dù ký mụ dạ cái cổ cùng cụ họa bạ dạ nói cụ họa bạ dạ nghe xong có chút hưng phấn biết lại muốn đánh nhau du ký mụ dạ cái cổ nhẹ gật đầu cùng lôi khắc bước nhanh hơn đi phía trước cách đó không xa trong một cái đường hẻm lôi khắc nhìn lấy sau đó cùng bọn hắn tiến vào có sáu tên trung niên nam nhân cụ á phát i này 6 tên nam nhân sắc mặt sắp b họa bạ giả, ai phái ngươi các còn tới, dạ á m động đào. Cú hỏa b đứng đi qua đối với mấy cái này trung niên nhân gào g h é t lôi khắc khởi động h ỏ a nhãn kim tinh thấu t h ị giám định kỹ năng nhìn xuống phát hiện sáu người này trong đầu đều bị sống nhờ ma trùng trở thành trùng b u ộ đánh nga đi bọn hắn bị đến từ ma giới ma trùng sống nhờ lôi khắc nói sáu cái cầm đao trung niên nhân bắt đầu nào về phía phía trước nhất đứng rủ kỳ mụ dạ cậy cổ cụ họa bạ dạ vào tới một cái đối phó ba cái dù kỳ mù dạ c á i cổ cũng xuất thủ tay bị năng lượng màu trắng bao vây lấy nhẹ nhàng ba quyền ba cái công kích nàng người liền ngục xuống cú hoa b ạ già đánh xong bản thân ba cái đối thủ sau phát hiện mặt khác ba cái bị dù kỳ mù dạ c á i cổ đánh ngã cú hoa b ạ già kinh ngạc nhìn dù kỳ mù dạ c á i cổ ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy cú hoa b ạ già không thể tin được hỏi dù kỳ mù dạ c á i cổ cười cười không có trả lời nàng la đ ạ i yêu lợi hại là bình thường lỗi khác nhỏ giọng đối với cú hoa bà g i nói cú hoa bà g i nghe xong vây quanh dù kỳ mù dạ cây cổ vòng vo hai vòng nhìn một chút lần h này g có cái phát hiện n tìm ngươi có, có việc gấp ma giới tứ thanh thú muốn xâm lấn nhân giới những cái này bên trong cơ thể ma trùng chính là ma giới tứ thanh thú thả tiểu diêm vương để cho ta tìm ngươi mau chóng đi đến ma giới ngăn cản tứ thanh thú hiện tại thành thị này bên trong chỉ ít có hàng ngàn con ma trùng tại ẩn dấu lấy bồ tản nói lôi k h ắ c nghe xong có chút t h ấn tượng nghĩ tới nguyên tắc bên trong cụ rẻm xỉ rủ sủ k ẻ đi ma giới đánh tứ t h á n h thú lúc đó phân thân chú tức sự tỉnh ta cũng có thể tham gia sao ta cũng sẽ linh lực ta muốn cùng theo một lúc đi c ú họa b ạ ra ở bên nói a bị ngươi nghe được việc này điểm giữ bí mật bồ tản không có ý tứ nhìn về phía lôi k h ắ c ta không đi số hai tôn giả cùng c ú họa ba dạ đi ma giới đi dù kỳ mù dạ cổ nói ra lôi khác nhẹ gật đầu được ta và cụ a ba ra đi làm sao thông hướng ma giới mang chúng ta đi thôi lôi khác đối với rủ kỳ mụ dạ cái cổ vừa nói cái này nội dung cốt truyện hẳn là tránh không khỏi bộ t ạ n nghe được số hai tôn giả đồng ý đi liền yên tâm hắn mang theo số hai tôn giả cụ họa bạ giả cùng rủ kỳ mụ dạ cái cổ rời đi cái này ngõ hẻm nhỏ hướng về cách đó không xa một cái vứt bỏ nhà máy đi đến đi tới nơi này vứt bỏ nhà máy một cái thật lâu không có sử dụng phòng chữ vật bên ngoài bộ t ạ n đẩy cửa phòng ra cũng từ trong ngực lấy ra một cái hình tròn video máy truyền tin đưa cho lôi khác cái này hai máy truyền tin chúng ta một người một cái ngươi ở đây ma giới cũng có thể cùng ta bảo trì liên lạc bô tàn nói lôi khác tiếp nhận bỏ vào quần áo trong túi quần nơi này có một thông hướng ma giới l ô i vào ma giới tứ thánh thú vị trí thành bảo bị chúng ta linh giới phong ấn tại ma giới một cái cố định khu vực bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là không chạy ra được bô tàn vừa nói bắt đầu tiến vào gian phòng kia đập mặt đất đông đông đông đông đụng gõ mấy khối gạch sau bô tàn tìm tới một cái t r ố n g không trực tiếp nhấc lên lôi khác nhìn thấy bị bồ tàn nhấc lên khối này gạch phía dưới đều là vòng xoáy màu xanh lục không gian lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn xuống nhắc nhở cái này vòng xoáy màu xanh lục là thông hướng ma giới khu vực chỉ định chuyển được nhìn ta cụ họa bạ dạ đại thần c h ẳ m yêu trừ ma bảo vệ thế giới tứ thanh thú ta đem bọn hắn đều chặt cụ họa bạ dạ vừa nói không sợ hai chút nào nhảy xuống ta cũng xuống đi dù kỳ m ù dạ cậy c ô ngươi giúp đỡ bảo vệ dưới bồ tản lôi khác nhảy xuống trước đối với dù kỳ m ù dạ cậy c ô nói dù sao dù kỳ m ù dạ cậy c ô hiện tại g á i này bất tử t ộ c công chúa thực lực đối phó thành thị này bên trong bị ma trùng k h ô n g chế người bảo hộ bồ tản hoàn toàn không có vấn đề ta là phái tới bảo hộ các ngươi bồ tan cầm bóng chảy bồng nói được các ngươi bảo vệ lẫn nhau đi ta đi lôi khác vừa nói cũng cái trung thân nhảy vào cái này, màu xanh biết thông đạo chuyển tống môn bên trong. biết màu vào đạo lôi khác thông qua dài dòng lục sắc thông đạo sau trực tiếp rơi vào một cái vùng núi bên trên cụ họa bạ dạ đã ở bên cạnh hắn lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy nơi xa thì có một cao lớn thành bảo nơi đó hẳn là tứ thanh thú vị trí lôi khác cùng cụ họa bạ dạ phụ cận bắt đầu tụ tập một đoàn ăn mặc nón rộng thành tiểu y ê u m a những cái này tiểu y ê u m a thực lực cũng rất nhiều nhưng là số lượng có chút nhiều lôi khác trực tiếp lấy ra kim cô đồng cũng đem kim cô đồng thắp sáng、út. lôi khác hét lớn một tiếng kim cô đồng kim quang tùy theo sáng lên phụ cận những cái tia tiểu yoma lập tức tối lui không có dám dừng lại số hai tôn giả người cái kia học được chiêu này còn mang bước lên kim q u a n gần g Đại sư phó đem sư tử hống giao cho ngươi c ú họa bạ ra hỏi lôi khắc không có đây là tự ta lĩnh mộ siêu độ vong hồn năng lực lôi khắc vừa nói sau đó không cho kim cô đ ồ n g sáng lên liền cầm trong tay bên kia vẫn còn hai cái yêu mà không đi c ú họa bạ ra đột nhiên cảm ứng vừa nói cũng đưa tay chỉ hướng một khỏa ma giới quái dị đại thụ bị c ú họa bạ dạ chỉ sau trên đại thụ hai cái thân ảnh nhảy xuống tới cụ họa bạ dạ thì ây các ngươi cũng tới lôi khắc chào hỏi nói Tiểu Diêm phái Vương c h ú giúp n g ta tới, giúp đỡ đối đỡ p họa ó Tứ Thánh Thú, chúng bạ dạ vừa nói liền muốn đánh bay ảnh bà vai bất quá bị h ỉ ẩy một cái di chuyển nhanh chóng tránh khỏi c ú họa bạ dạ tay thất bại kém chút không có ngã sấp xuống c ú họa bạ dạ không tin tả lần nữa đưa tay chụp vào cái này h ỉ ẩy làm sao h ỉ ẩy tốc độ di chuyển quá nhanh c ú họa bạ dạ căn bản bắt không được có gan đ ư n g n ú c ních cụ họa bạ dạ đúng không ảnh gào thét Tốt, chúng ta vẫn còn chuyện trọng yếu làm đi trước diện tứ thanh thú giải quyết nhân giới lần này t h a i nạn lại nói lôi khác đối với mấy người nói ra chương chín trăm linh một tứ thanh t h u huyền vũ là cái lớn thạch đầu nhân chương chín trăm linh một tứ thanh t h u huyền vũ là cái lớn thạch đầu nhân lôi khác cụ họa bạ ra thì y cùng cụ ra mạ chạy về phía trước thành bảo một cái to lớn thành bảo cửa lâu đ à i làm ở ra trạng thái treo một tấm bảng tứ thanh t h u chi thành lôi khác dẫn đầu xông vào trong thành bảo lôi khác hồi tưởng đến thật lâu trước đó thấy qua u bơi nội dung cốt truyện nghĩ đến cái này tứ thanh t h u kỹ năng thanh bảo tần một chạy một đoạn đường thời điểm trên lối đi mới phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng động lôi khác cũng nghĩ đến lập tức đem kim cô đồng đứng ở mặt đất để kim cô đồng biến lớn bên cạnh cao thông đạo đỉnh toàn bộ trần nhà bắt đầu bắt đầu rắt xuống nhưng toàn bộ trần nhà đều bị kim cô đồng chia vào lôi khác lúc đầu có thể bản thân khởi động ra tốc lao ra bất quá vì cứu cụ v ọ bà dạ vẫn là dùng kim cô đồng đứng vững thông đạo trần nhà dạng này ổn thoát i chút. c tôn ngươi i này bền không, cây gậy bền chắc h đứng vững chút i này trần nhà bao lâu, nhờ có cái ngươi cao nữa là cũng không có vấn đề gì chính là cái này trần nhà vỡ vụn kim cô đ ổ n g của ta cũng sẽ không vỡ vụn lôi khắc nói chạy trước ra ngoài đi ở nơi này cảm giác không an toàn c ú họa bạ già nhìn lấy vừa rồi đột nhiên hạ xuống sau bị kim cô đ ổ n g đứng vững trần nhà nói lôi khắc mang theo ba người nhanh chóng chạy qua có hạ xuống trần nhà thông đạo đi vào phía trước một cái trong đại s ả n h đại s ả n h một bên trên vách tường có cái lên xuống nắm tay một cái mắt to màu đen cầu mọc ra cánh tiểu yêu ở nơi này lan c a n một bên bay lên cái kia con mắt to kinh ngạc nhìn trong thông đạo đứng vững hạ xuống trần nhà kim cô bổng tiểu yêu này trước đó chuẩn bị đúng không bóng đám người uy hiếp đều không đi gấp nói nó phụ trách cửa ải liền bị phá ta đi nhốt cái này cửa ải chốt mở ngươi tốt thu hồi kim cô b ồ n g của ngươi khi ấy nhìn mấy lần cái kia lên xuống nắm tay sau nói khi ấy nhanh chóng lách mình đi vào cái kia lên xuống nắm tay trước hướng lên trên thúc đẩy lên xuống nắm tay ầm ầm một tiếng một khỏa viên cầu hình lớn cự thạch từ bên trên rơi xuống trực tiếp đánh tới hướng hi ấy trô đứng lấy vị trí bất quá hi hệ tốc độ quá nhanh so cự thạch rơi xuống tốc độ còn nhanh hơn một cái là mình rất thoải mái lại tránh được cái này cự thạch cũng đứng ở trên đá lớn mới đồng thời hi hệ sau đó lần nữa nhảy vọt má lên rút ra trường kiế cốt này. Này tiễn lôi khác trực tiếp phát động bản thân kỹ năng theo lôi khác đưa tay một chi cốt tiến nhanh chóng bay ra trực tiếp đem cái này mắt to cầu tiểu yêu bắn thủng tiểu yêu này rơi xuống trên mặt đất cánh đập hai lần nói lời nói đều không nói ra được sẽ chết rồi tiểu yêu hát sắc linh hồn bay vào lôi k h ắ c trong tay bị vong linh thuyền hấp thu khi ấy đều thả ngươi đi còn dám nói dọa không siêu độ ngươi ta đều cảm giác băn khoăn lôi khắc cười nói lấy theo vừa mới hỉ hướng lên trên thôi động cơ quan mấy người mới ra tới trần nhà lại bắt đầu chậm chạp lên cao bên trong lôi khắc lần nữa đưa tay trực tiếp triệu hoán hồi tại trần nhà hạ kim cô đ ồ n g cũng đem kim cô đ ồ n g biến thành bình thường cây gậy lớn nhỏ cầm trong tay cụ họa ba ra nhìn lấy bị giết tiểu yêu có chút nghi ngờ hỏi lối khắc là ta mình nắm đối với linh lực phương pháp sử dụng liền cùng linh lực của ngươi kiếm không sai bị lắm Người cụ ó t dạ mạ đưa tay đẩy ra cửa đá này bốn người sau khi tiến bảo nơi này ánh lửa sáng lên một cái cao lớn nham thạch khoái còn mọc ra một cái như là hạ lị hẹn một dạng cái nuôi to đang đứng ở trong đại điện này nhìn lấy lôi khắc bốn người ta là tứ thánh thú một trong huyền vũ hôm nay liền đem các ngươi đều lưu tại ma giới cái này huyền vũ yêu ma hướng về phía lôi khắc mấy người gào k h é t lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh dò xét năng lực nhìn xuống mới là dê cấp yêu ma có được đồn thổ khống chế nham thạch thân thể gây dựng lại năng lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại lôi khắc có chút thất vọng rồi vừa mới còn nghĩ cái này yêu yêu hạ cỡ sổ bên trong tứ thánh thú cùng mình phòng ngủ xuyên việt về tới khi ô n kế hoạch bốn thần thú có liên quan đâu hiện tại xem ra h ẳ n không có quan hệ gì cái này tứ thánh thú có yếu từ ta đi trước cùng cái này huyền vũ đánh đi để tránh huyền vũ có đặc thù gì năng lực chúng ta đều đi lời nói một khi hắn phát động năng lực đặc thù chúng ta sẽ có chút bị động cụ dạ mạ đề nghị lấy không được ta cảm giác như vậy không tốt đánh nhau chúng ta thật vất vả nhiều người hơn nữa chúng ta là chính nghĩa một phương nên cùng tiến lên lôi khắc đề nghị lấy ta tùy ý. khi ấy nói cùng tiến lên cũng được cụ họa ba dạ cũng lấy ra linh lực kiếm cẩn thận cái đôi của hắn cùng thân thể đều có thể trùi xuống dưới đất lôi khắc nói cụ dạ mạ nghe lấy số hai tôn g i đề nghị sau gật đầu bất đắc dĩ hai tay run lên một cái cánh hoa vây quanh cụ dạ mạ lay động cụ dạ mạ trong tay xuất hiện một cây màu xanh biếc đằng tiên kỳ thật ta cũng sẽ dùng roi có cơ hội đưa ta một cây tốt đằng tiên lôi khắc vừa nói huy động kim cô đ ồ n g đã trải qua sông về cái này huyền vũ cái này huyền vũ thực lực quá làm cho lôi khắc thất vọng rồi cái này cùng lôi khắc theo dự đoán huyền vũ k é m xa lôi khắc không định lại lưu nó tại lôi khắc hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ n ă n g dưới ẩn vào dưới mặt đất chuẩn bị đánh lén bọn hắn cái này huyền vũ yêu cái đôi vừa muốn từ dưới đất chui ra ngoài liền bị lôi khắc một gậy đánh tới lôi k h ắ c một gậy đánh vào thạch đầu trên mặt đất trực tiếp đem thạch đầu mặt đất đánh ra một cái hố nhỏ cái này huyền vũ cái đuôi bị đánh nát lôi k h ắ c sau đó một gậy chụp về phía huyền vũ đầu giang giác một tiếng cái này huyền vũ đầu tính cả thân thể đều bị đánh nát yếu như vậy c ù họa bạ dạ chạy tới còn không có đánh đâu cái này huyền vũ liền bị số hai tôn giả giết chết giang giác giang giác một đống tan vỡ n h a n g thạch vẫn còn huyền vũ đầu lần nữa gây dựng lại huyền vũ phục sinh có chút sợ nhìn lấy lôi khắc trong tay kim q u đồng lại còn phục sinh vừa vặn ta cũng tới nhất kiếm ta còn không có đánh tới qua yêu ma đâu để cho ta chặt nhất kiếm c ú h ỏ a bạ dạ trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm màu và nóng g c ú h ỏ a bạ dạ dẫn theo trường kiếm tựa như cái này huyền vũ đầu chém tới huyền vũ nham thạch kia đầu bị cụ h ỏ a bạ dạ linh lực kiếm chém đứt g i a n giác g g i a n giác g huyền vũ yêu lại lần nữa phục sinh các ngươi không giết chết được ta ta có được bất tử trí thân nói xong huyền vũ thân thể muốn hướng dưới mặt đất lúa bảo bất quá cú gia mạ huy động trong tay hắn đằng tiên đánh tới chương chín trăm linh hai thiệu chu tức hôm nay dự báo thời tiết không mưa chương chín trăm linh hai thiệu chu tức hôm nay dự báo thời tiết không mưa nham thạch yêu huyền vũ thân thể lần nữa bị cụ g i ạ mạ chiết khấu tai thạch giang giác giang giác huyền vũ lần này phục sinh sau cũng không dám nói thêm gì nữa trực tiếp để thân thể chui xuống dưới đất chui xuống dưới đất sau cái này nham thạch yêu huyền vũ mới dám nói chuyện lần nữa vô dụng các ngươi không giết chết được ta b ấ t quá lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh thấu thị k ỹ n ă m giới cái này nham thạch yêu huyền vũ căn bản không chỗ ẩn trốn lôi khắc cầm kim cô đồng hướng về phía sau lưng một chỗ mặt đất đột nhiên một kích mặt đất nham thạch bị đánh ra một cái hố dấu ở phía dưới nham thạch yêu đầu lần nữa bị kim cô đồng đánh xuyên nam h thạch yêu thân thể bắt đầu bay lên nó vỡ vụn sau nam h thạch thân thể bắt đầu tiến hành gây dựng lại những cái kia nham thạch thân thể dưới đất không thể tiến hành gây dựng lại chỉ có thể ở chống trải chỗ tiến hành gây dựng lại Phang. khắc không theo cái này. nham thạch nhiều thuần nham thạch huyền thời sinh ở trên bụng, huyền vũ thân thể đã trải qua biến hình. khắc qua, sau nữa của qua qua tay cũng này lần dựng nó trường trên bụng, biến trong nắm n gậy gây Lôi lời, lại Làm lại Lôi cái đi cái di. điểm, trải trải cái cây vũ vũ một một một màu yêu yêu đầu đó đã đã đỏ ở nham thạch yêu đối với lôi khắc cầu xin tha thứ đến số hai tôn giả ngươi bắt được là cái gì làm sao cầm một khối màu đỏ nham thạch c ú họa ba ra hỏi lôi khắc đây là nham thạch yêu thân thể trọng đưa cần năng lượng trung tâm khống chế thân thể của hắn thành hình dùng bây giờ không có khối nham thạch này cái này nham thạch yêu liền p h í a đi dù cho thiết lập lại cũng gây dựng lại không thành hình người lôi khắc cười nói lấy thả ta đi nham thạch yêu huyền vũ trên bụng cái kia đầu quá nghiêm khắc ánh mắt nhìn lối khắc không còn trước đó hung áp bộ dáng mới vừa rồi còn muốn giết tất cả chúng ta hiện tại đánh không lại bắt đầu cầu xin tha thứ ta siêu độ ngươi đi để ngươi về sau đều không cần tại ma giới bị cầm tù chịu khổ ngươi cái này hồng sắc thạch đầu ta cũng không dùng đến liền lãng phí đi lôi khắc cười nói lấy tay cầm quyền trực tiếp bóp nát trong tay hồng sắc thạch đầu n h a m thạch yêu thân thể theo viên này hồng sắc thạch đầu vỡ vụn cũng bắt đầu vỡ vụn ra hồng sắc thạch đầu bay ra một cái hát sắc linh hồn năng lượng bay thẳng vào lôi khắc vong linh thuyền bên trong bị vong linh thuyền hấp thu khi ấy nhẹ gật đầu ngươi so với ta trước đó cảm giác còn mạnh hơn chờ ta thực lực hoàn toàn sau khi khôi phục biết lần nữa khiêu chiến ngươi khi ấy đối với lôi khắc nói được không nóng này chờ ngươi thực lực mạnh hơn một chút lôi khắc v ô vỗ h ì ầy b ả vai nói lúc đầu lôi khắc là muốn đánh bay hành đầu nhưng là cảm giác v ô đầu có chút không lễ phép tại linh giới trong cung điện chính thông qua quan sát khí nhìn lấy nơi này tình huống tiểu diêm vương cùng một chiếc sừng linh lực sứ giả kinh ngạc nhìn số hai tôn giả bọn hắn đánh giết huyền vũ yêu quá trình cái này số hai tôn giả quá mạnh vẫn là t ứ thánh thú quá yếu độc giác linh lực sứ giả đối với tiểu diêm vương hỏi nhanh chuẩn bị cho ta ăn đem ta bữa tối lấy ra ta muốn vừa ăn vừa nhìn rất lâu chưa từng thấy chúng ta linh giới có lợi hại như vậy đội ngũ hài nhi dáng vẻ tiểu diêm vương ngồi ở trước bản vỗ bản hô、hảo. lôi khác máy truyền tin vang lên là bồ t ả n gửi tới các người ma giới hành động vẫn thuận lợi chứ những người đến này giới ma trùng hiện tại chỉ có thể ký sinh đến tính cách gâm vũ chi trong cơ thể con người cũng may số lượng không nhiều ta chính cầm ma giới thuốc trừ sâu khoảnh khắc chút không có sống nhờ ma trùng đâu bồ tàn nói lôi khác nhìn lấy trong máy bộ đàm bồ t ả n cầm một cái bình phun thuốc tại góc tường hướng về phía ma trùng phun ra ma trùng bị phun sau rất nhanh rớt xuống đất sau đó biến thành một phấn linh giới không cho ngươi nhóm nhiều phân phối chút cái này thuốc sắt trùng a dùng máy bay trực thăng toàn thành chợ phun dược thành thị này bên trong ma trùng liền có thể được giải quyết người như thế từng cái g i ế t điểm g i ế t tới khi nào lôi khắc hỏi bồ tản ai không được à chúng ta linh dưới cái này thuốc trừ sâu có h ạ n không đủ tất cả thành phân ra các người bên đó như thế nào phải nhanh một chút phá hủy trung địch nguy cơ lần này liền giải trừ bồ tản nói chúng ta cái này rất thuận lợi số hai tôn giả đã trải qua mang theo chúng ta đánh chết nguyên vũ cụ họa bạ dạ đầu tiến đến lôi khắc trước máy truyền tin vừa nói cũng hướng bồ tản vây vây tay nhanh không lâu cũng có thể diệt cái này tứ t h à n h thú lôi khắc vừa nói sau đó nhốt máy truyền tin lôi khắc cụ họa bạ dạ h i ệ cùng cụ g a mạ lần nữa bắt đầu chạy phóng tới tòa lâu đài này tầng thứ hai ta cũng muốn hiện ra hạ thực lực ta cũng rất mạnh số hai tôn giả hạ cái yêu ma lưu cho ta đánh thế nào cụ họa bạ dạ vừa chạy vừa hỏi cái này lời nói lôi khắc trong tay hắn còn tụ tập ra linh l ự c kiếm được tôi h ngươi muốn đánh thì đánh đi coi như lợi cấp nếu không ba người các ngươi đi đánh bạch hổ cùng bằng lòng ta trực tiếp đi tòa lâu đài này tầng cao nhất đi đánh bốn thần thú lao đại chu tước đi lôi khắc nói ngươi biết tứ thánh thú lao đại là chu tước ngươi đi một mình có thể đối phó chu tước sao cụ dạ hỏi lôi khắc cũng không có vấn đề nơi này giao cho các người đừng để cụ họa bạ giả chết rồi giúp ta xem trọng hắn lôi k h ắ c hướng về phía cụ dạ mạ cùng hi ấy nói ta mạnh như vậy căn bản không cần bọn hắn chăm sóc có được hay không cụ họa bạ giả nói ra cụ dạ mạ nghe được lôi khắc lời nói sau vẫn lật đầu t h ì không có bất kỳ cái gì trả lời lôi k h ắ c sau đó khởi động t h u ấ n di rời đi tầng này thông đạo lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng liên tục mấy cái t h u ấ n di hướng về tòa lâu đài này tầng cao nhất di động đi qua cụ h ọ bạ dạ kinh ngạc nhìn biến mất tại chỗ số hai tôn giả vị trí t h ì ấy cũng có chút nghi hoặc nhìn số hai tôn giả biến mất vị trí vừa rồi số hai tôn giả chính là hư không tiêu thất không phải tốc độ nhanh di động rời đi đi chúng ta đi cửa hải tiếp theo tranh thủ ở nơi này thành bảo tầng cao nhất cùng số hai tôn giả tụ hợp đừng để số hai tôn giả c h ờ chúng ta quá lâu cụ dạ mạ vừa nói bắt đầu mang theo cụ h ạ bạ dạ bọn hắn bắt đầu chạy lôi khác mấy cái thuấn di sau khi kết thúc đã tới tòa lâu đài này tầng cao nhất lôi khác nhìn thấy một người mặc trang phục màu đỏ thoạt nhìn còn có chút tiểu soái thanh niên là giữ lại hồng sắc thái dương tóc dài chu tước cái này chu tức tay trái cầm một cái màu xanh biếc dài hồ lô một vật nhìn dạng chính là trùng địch lôi khác trước hết nhất khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng nhìn xuống cái này trùng địch giám định kết quả biểu hiện cái này trùng địch là ma giới c h u tức đặc biệt bản thân không dùng đến lôi khác sau khi nhìn có chút thất vọng rồi lúc đầu lôi khác tới trước là muốn nhìn xem có thể đem cái này trùng địch cầm xuống bản thân dùng không nhưng là bây giờ xem trọng giống không được lôi khác sau đó giám định hạ c h u tức cấp bậc cái này c h u tức thực lực xen vào c cùng c ở giữa là hiện giai đoạn đụng phải lợi hại nhất yêu ma am hiệu tụ tập trong hoàn cảnh lôi điện trí lực có được phân thân là bảy người kỹ năng số hai tôn giả linh rơi cho săn ngươi vậy mà lên trước đến, đến rồi vừa vặn trước hết giết ngươi sau đó là giết hẳn nhóm chu tước cao ngạo nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở hắn bên trong tòa đại điện này lôi khắc bên trong tòa đại điện này vẫn còn cái quan c h ắ c khí chu tước trong lòng cũng hơi sợ vừa rồi chu tước thông qua quan c h ắ c khí nhìn lấy số hai tôn giả rất thoải mái liền giết n g u y ê vũ số hai tôn giả trong tay gọi là kim cô đ ộ n g linh khí chu tước cảm giác hắn cũng quá sức có thể chống đỡ được gã chu tước chuẩn bị trước phát động công kích khoác tay bầu trời liền bắt đầu tụ tập t i ể m điện một đạo lôi trực tiếp c h u n tại cái này tầng cao nhất đ e m t lâu đài này trần nhà chém bản thân hủy đi bản thân ra người đ ứ a nhỏ này không tốt lôi khác cười lấy đứng ở nơi đó không hề động lôi điện chi lực bắt đầu tụ tập tại chu tước trong tay nhưng là một giây sau chu tước kinh ngạc phát hiện lôi điện chi lực vậy mà bắt đầu tiêu tán ma giới vốn là không tồn tại mặt trời bất quá bây giờ ở nơi này thành bảo trần nhà vỡ vũ chỗ vậy mà xuất hiện một cái hỏa h ồ n g mặt trời nhỏ chu tước đều cảm giác được m ư ờ i phần nóng lên cho dù hắn yêu ma thân thể cũng bắt đầu toát mồ hôi chu tước hôm nay khí trời t ộ ta dự báo thời tiết nói không nổi mưa ngươi tụ tập không được thiểm điện lực đáng tiếc ngươi là thiểm điện không phải hỏa phương hoàng không phải đoán chừng sau đó mưa lôi khắc cười nói lấy chu tước hiện tại biểu lộ đã trải qua không bình tĩnh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy trước người số hai tôn giả có thể k h ô n g chế thái dương chi lực ngươi đến cùng là thần thánh phương nào chu tước lần này mang chút cung kính ngữ khí hỏi l ô i khắc chương chín trăm linh ba bảy cái chu tức xuất chiến số hai tôn giả chương chín trăm linh ba bảy cái chu tức xuất chiến số hai tôn giả lôi khắc đem kim cô bổng cầm ngang kim cô chỉ nơi xa chu t ấ c đầu cao giọng nói ra ta chính là phổ động chúng sinh siêu độ ngươi người, người. lôi khác nói xong vòng lên kim cô đ ồ n g liền hướng cái này chu tức đầu đánh tới chu tước phản ứng vẫn rất nhanh đưa tay mượn lực lui lại ngăn cản hạ kim cô đ ồ n g lần này kim cô đ ồ n g công kích không có phát động kỹ năng bị động nhưng lập tức dùng dạng này chu tước bên tay phải cũng bị kim cô đ ồ n g một chút đánh liền sưng lên chu tước lui lại sau lập tức đưa tay khởi động phân thân kỹ năng chu tước tay trái đặt ở trước mắt trong n g a y mắt một cái chu tay t i đặt ư ớ c mắt n g h à n h ba cái chu t a ư ớ c ba cái chu tước b i ế n thành năm cái chu tước năm cái chu tước biến thành bảy cái chu tước hòa ảnh không thấy được xem trước đến ngươi lôi khác cười nói lấy, nhìn lấy cái này chu băng cùng cùng lôi o n g c khác nghĩ một c tới thứ thanh thú thủ hộ tòa lâu đài này tại nguyên tắc bên trong đối mặt phổ cơn bọn hắn tiến công lúc là từng cái rời đi tòa lâu đài này tầng cao nhất đi chặn đường phổ cơn bọn hắn hiện tại thì đây cụ dạ mạ cùng cụ họa bã dạ mới vừa đến nơi bạch hồ yêu ma bảo vệ cửa hai chỗ còn không có đánh bại bạch hồ yêu đây cho nên lúc này sử dụng băng hệ yêu lực lao yêu còn ở lại chỗ này thành bảo tầng cao nhất đâu không hề rời đi thêm một cái vừa vặn ngươi cũng tới cùng phân thân sau chu tức cùng tiến lên bớt ta từng cái g i ế t lôi k h ắ c cầm kim cô b ồ n g lần nữa ngang ngược chỉ hướng cái này băng lòng yêu ma láo giả nói chu tước đại nhân ta đi t ầ n g tiếp theo ngăn cản h h ây cụ dạ mạ bọn hắn bạch hổ nhìn dạng phải tuân thủ không được ta không ở lại cái này đối phó số hai tôn giả số hai tôn giả gọi tới cái này mặt trời nhỏ quá nóng ta đóng băng quyền ở nơi này không gian không có hiệu quả gì chu tước đại nhân lấy yêu lực của ngươi cầm xuống cái này số hai tôn giả hoàn toàn không có vấn đề băng long láo giả nói xong liền bắt đầu lấy mình rời đi tòa lâu đài này tầng cao nhất cái này băng long láo giả vậy mà chạy mất cũng không chờ chu tước đ á p lời liền biến mất lôi k h ắ c nghe xong cười lấy nhìn lấy trước người bảy cái chu tước sợ chết đồ vật chu tước trong lòng thâm đủ sớm biết lưu bạch hổ ở bên cạnh tốt chí ít bạch hổ tên kia đối mặt địch nhân cường đại sẽ không h ụ t chạy chúng ta làm giao dịch ta không làm thương hại ngươi ở đây nhân giới bằng hữu cùng người thân chúng ta cùng một chỗ xâm lấn nhân giới thống trị nhân giới thế nào số hai tôn giả ngươi có được thực lực cường đại như vậy sao cam tâm làm thủ hạ của l i n h giới hợp tác với ta lấy hậu nhân giới chúng ta định đoạn chu tức nói lôi k h á c nghe xong cười cười cái này chu tức ý tưởng là không tệ thay vào đó lôi điện chim chu t ư c không có đủ cái kia thống nhất nhân giới thực lực liền chu tức chút thực lực ấy còn muốn thống nhất nhân giới đi liền gần cải đều đánh không lại coi như hắn lần này thành công phá vỡ linh giới phong ấn rời đi ma giới đi nhân giới lời nói đoán chừng qua không được bao lâu cũng sẽ bị đánh không chết cũng tàn phế phế tại linh giới tiểu diêm vương nhìn lấy màn hình bên trong chu t ư c hướng số hai tôn giả c h i ê hàng tiểu diêm vương có chút bận tâm cùng tức giận cái này số hai tôn giả lực lượng so với hắn trước đó dự đoán mạnh hơn nhiều một khi số hai tôn giả trở thành yêu ma cùng một bọn vậy nhưng thì khó rồi đoán chừng chờ đại diêm vương sau khi xuất quan hắn liền nên bị đại diêm vương đánh tiểu diêm vương cầu nguyện số hai tôn giả tuyệt đối đừng đồng ý a cũng bắt đầu mắng cái này chu tức vô s ỉ vậy mà liền hắn người đều muốn bắt cóc ngươi là bị nhốt tại cái này ma giới trong thành bảo thời gian quá lâu quan ốc lôi khắc khinh thường nói h ừ số hai tôn giả ta mặc dù không nhất định có thể đánh thắng ngươi nhưng là ta đã trải qua điều tra qua ngươi ở đây nhân giới b ạ gái chính là dù kimu dạ cây cổ n g ư ơ i muốn rủ kỳ m giả cái cổ mạng sống hiện tại liền để xuống trong tay ngươi gậy kim loại từ bỏ chống lại không phải ta liền ra lệnh khiến trùng buộc giết rủ kỳ m giả cái cổ bảy cái chu tức cùng một chỗ vừa nói cũng đưa tay chỉ hướng tầng này vị trí chính giữa một cái lớn giống như tấm gương màn hình màn hình bên trên biểu hiện ra nhân giới tình huống hiện tại rủ kỳ m giả cái cổ cùng b ộ t ả n hai người đang ở trường học trong hành lang tàn bộ b ộ t ả n cầm linh giới sắt trùng khí tại z ma trùng đây dù kỳ mụ dạ cái cổ một bộ, bộ dáng nhàn nhã đi theo bồ tàn đi trong hành lang màn hình bên trên trong tấm hình ra ngoài trường đã chạy tới hơn mười danh bị ma trùng ký sinh sau người trong trường học cũng xuất hiện hơn mười danh bị ma trùng ký sinh sau học sinh cùng lao sư vẫn còn công nhân vệ sinh trong tay những người này cầm tiểu đ a o cây gậy loại hình vũ khí chính hướng b ù t ạ n cùng rủ kỳ mụ dạ cây cổ chỗ tại giáo học lâu tầng kia chạy tới thế nào lo lắng đi chu tước lại có chút đắc ý nhìn lấy lôi khắc cái gì ta lo lắng rủ kỳ mụ dạ cây cổ được rồi ngươi cứ việc giết ta ngươi trùng bột nếu có thể giết rủ kỳ mụ dạ c â cổ ta cũng không cùng ngươi đánh hợp tác với ngươi ta thừa nhận ngươi trùng bột lợi hại lôi khắc cười nói lấy dù kỳ mù dạ c á i cái ổ c này bất tử tộc công chúa lôi khác cũng không có năm chắc có thể đánh chết nữa nha chỉ bằng chu tức những ma trùng này k h ô n g chế nhân loại bình thường nếu có thể đánh giết bất tử tộc công chúa dù kỳ mù dạ c á i cổ mới là lạ bất quá lôi khác trước tiên đem kim cô b ổ n g đứng trên mặt đất không có lập tức xông đi lên cùng chu tức đánh lôi khác vừa vặn nhìn xem dù kỳ mù dạ c á i cái ổ c này bất tử tộc công chúa có kỹ năng hiệu quả người nghĩ đổi bạn gái rồi vẫn là chưa tin ta trùng buộc thực lực người ánh mắt này quá đáng ghét đây là người tự tìm ta cái này khiến trùng buộc liền giết dù kỳ mù dạ cậu lại đến giết người chú t Hắn nhìn về phía số 2 tôn về kia số giả cái kia một bộ khinh miệt biểu buộc lộ, khinh không chút nhìn không tấu. Nhanh giết, mau ra tay, ta chờ thấy miệt giết, cũng nào.、Để、ngươi trùng tấu. tay, ta Để mau l có ra thế ậ phút tức t động ủ chạy khác c h mau mau. Lôi khác đối với chú tức thuốc dụng. Một phút đồng hồ sau du ký mụ dạ cái cổ cùng bồ t ạ n vị trí lầu dạy học lầu hai trong hành lang liền xông tới hơn một ư ơ i giành cầm vũ khí bị ma trùng sống nhờ học sinh lão sư cùng trường học công nhân vệ sinh đại gia không tốt chúng ta hướng bên kia thang lầu chạy bồ tàn lập tức nói chạy làm gì chúng ta không phải muốn tiêu diệt ma trùng sao thực lực của ta khôi phục rất nhiều không cần sợ dù kỳ mù dạ cầy c ổ không quan trọng nói bồ tán nhìn về phía dù kỳ mù dạ cầy c ổ cũng nghĩ tới cái này dù kỳ mù dạ cầy c ổ là đại yêu chuyển thê à, thực lực cũng không yếu đối phó những ma trùng này sống nhờ nhân loại thật đúng là không cần chạy hành lang một bên khác t h a n g lầu cũng chạy lên hơn mười d a n h từ ra ngoài trường chạy tới ma trùng ký sinh sau nhân loại ra tay coi thường ta tốt nhất đừng giết bọn hắn bồ tán nhỏ giọng đối với dù kỳ mù dạ cầy c ổ nói dù kỳ mù dạ cầy c ổ nhẹ gật đầu nàng k h á c tay bách xác quang mang tại trong tay nàng thắng hiện một giây sau dù kỳ mù dạ cỗ trước sau tất cả mở ra một cái ma pháp triệu h o n môn hai đội gà ô xuất hiện trước sau đều ra hiện hai mươi cái gà ô đánh n g ấ t xịu bọn hắn dù kịp mũ dạ cái cổ rơ nón tay chỉ những cái kia bị ma trùng sống nhờ nhân loại nói gà ô bắt đầu ở cái này lầu dậy học hành lang vết tường trên mặt đất nhanh chóng leo lên di động vọt tới xông về những cái kia bị ma trùng sống nhờ nhân loại chương chín trăm linh bốn ngươi vẫn là không có ta trang bị tốt chu t ư ớ c chương chín trăm linh bốn ngươi vẫn là không có ta trang bị tốt chu t ư ớ c nhìn thấy cái này hai mươi cái gà ô xuất hiện không chỉ tại ma giới chu t ư ớ c ngây ngẩn cả người ngay cả này bị ma trùng sống nhờ người bình thường đều ngẩn ra những cái kia bị ma trùng sống nhờ người hiện tại mới phát hiện cái này dù kỳ mù dạ cây cổ vậy mà so với bọn hắn còn nguy hiểm còn giống yêu ma a hai mươi cái gà u rất nhanh liền cùng hơn hai mươi danh bị ma trùng sống nhờ nhân loại tiếp xúc lên những cái này cầm vũ khí nhân loại căn bản không phải là đối thủ của gà ổ cơ hồ gà u móng vớt vỗ những người này liền bị vỗ đầu rơi máu c h ả y ngã xuống đất hoặc bị đánh đánh tới trên tường hôn mê đây là dù kỳ mù dạ cây cổ để cho nàng triệu hắn đến gầu hạ thủ nhẹ một chút đâu không phải gà u trực tiếp liền trụp chết bị ma trùng sống nhờ nhân loại sau đó đều có thể đem bọn hắn thi thể c ụ ăn không đến hơn m ư ơ i giây lầu dạy học trong hành lang. trước đó đứng bị ma trùng sống nhờ hơn hai mươi tên nhân loại đều ngã xuống đất hôn mê bọn hắn trong lỗ thay lần lượt bay ra ma trùng những cái này mới vừa bay ra ngoài ma trùng rất nhanh bị phụ cận đứng gỡ ô móng u ố t một chảo sau đó để vào trong miệng nhai lấy ăn côn trùng ít hơn nữa cũng là t h ị ta sau khi ăn xong gạ ô còn liếm liếm đầu lưỡi nhìn bốn phía những cái này bị ma trùng sống nhờ nhân loại liền cơ hội thoát đi đều không có t h â n ở ma giới bên trong lâu đài chu tước nhìn lấy màn hình bên trong những gỡ ô đó ngắm nhìn một phía tìm kiếm mục tiêu muốn liệp thực thần thái bảy cái chu tức đều không khỏi thân thể khe run run run dày dù ký mu dạ c á i cổ cảm thán sau đó lần nữa phát động trong tay b ạ c h quang thu hồi cái này hơn hai mươi cái gạo ổ tại ma giới tứ thanh thú thành bảo tầng cao nhất lôi khác nhìn lấy cái kia màn hình bên trong xuất hiện gạo ổ liền nghĩ đến đại nữ vương đoán chừng nếu là đại nữ vương nhìn thấy cái này bất tử tộc công chúa nhất định sẽ cảm giác thân thiết cái này bất tử tộc công chúa triệu hoán gạo ổ thoạt nhìn mặc dù không có đại nữ vương mạnh như vậy nhưng hiện ra tốc độ di chuyển cũng rất nhanh lôi khác phân tích nếu như cái này bất tử tộc công chúa muốn là chủ tu triệu hoán hệ lời nói đến thích hợp đại quy mô đoàn chiến kỹ năng này lôi khác đoán chừng trước đó tại vũ trụ sân thi đấu thẹ e mạ giờ dần n ở lúc hẳn là bị sân thi đấu lúc mới bắt đầu liền cho bất tử tộc công chúa che giấu cũng chuyển hóa thành nàng kháng thể thời điểm đó bất tử tộc công chúa cũng sẽ triệu hoán nhưng giống như chỉ có thể triệu hoán đến thi thể hoặc khô lâu binh còn không đầy đủ triệu hoán gỡ ô năng lực cũng nhiều thua thiệt bị che giấu bất tử tộc công chúa mới không mang lấy nàng sinh vật triệu hồi gạo ô nhóm tại thẹ e mạ giờ dần n ở phó bản bên trong tập kích cuối cùng thống trị thế giới bản thân tại sao có thể như vậy bạn gái của ngươi dù kỵ mụ dạ cứ cố lại là yêu ma vẫn là đại yêu ma Có được ta r ự c tiếp từ m giới triệu hoán yêu ma cũng không chế năng triệu yêu hoán chế ma liền ự c có trước làm này sao đó thể. t Không nên dạng n hiện, nàng chính là cái nhân loại bình thường. Chu tức có chút không dám tin tưởng nhìn lấy màn hình, nhìn lấy cái kia vừa đi hành lang bị đánh ngất xỉu hôn mê người. tức tức chút Tốt, ta cái Chu có cái biểu bị loại kia đi i xỉu là lấy lấy l dám mê vừa nói ngươi bị giam tại ma giới quá lâu biến ốc ngươi những cái kia ma trùng đối phó người bình thường vẫn được đi nhân giới căn bản không đáng chú ý hiện tại nên ta thu thập ngươi lôi khắc cười nói lấy cầm kim c ú c đồng đông đông đông điểm mặt đất hướng về chu tức tới gần bảy cái chu tức ở giữa cái kia cầm trong tay trùng địch lập tức treo ở trên lưng sau đó bảy cái chu tức tạo thành một cái bảy người trận hình tuần tự nhảy lên bảy cái chu tức trong tay đều xuất hiện cung tiễn đây là dùng bọn hắn yêu lực trực tiếp huyện hóa ra tới cung tiễn phương diện cung tên trải rộng mang theo lôi điện chi lực mũi tên mặc dù cái này lôi điện chi lực tại lôi khắc thả ra mặt trời nhỏ phạm vi bao phủ dưới bị suy yếu rất nhiều nhưng là còn miễn cưỡng tụ tập thành hình n g ư y i một cái đánh không lại ta bảy cái ma g i ớ i bảy m ụ c trận bảy cái chu tức đồng thời hét lớn một tiếng thả ra bảy đạo mang theo thiểm điện vũ tiễn nhanh chóng đánh về phía lôi khắc cái này vũ tiễn tốc độ cực nhanh góc độ cũng rất xảo trá lôi khắc cầm kìm cô đồng chỉ đỡ được chính di bất quá trong nháy mắt lôi k h ắ c trước người một cái kim trung lóe lên mà ra bốn cái vũ tiến đánh vào kim trung bên trên đinh đinh đinh đinh vũ tiến trực tiếp bị bắn ngược trở về bốn cái chu tức bị t r ú n g đít đầu té ngã trên đất lôi k h ắ c kim trung cũng đã biến mất lôi k h ắ c vừa rồi khởi động đông hoàng kim trung cháo tự mang bắn ngược tổn thương hiệu quả bị kích phát lôi k h ắ c cầm kim c u bồng tiến lên ẩm ẩm hai lần hai cái cách hắn gần chu tức bị đánh ngã hiện tại chỉ còn lại n ú t ở phía sau một cái chu tức bây giờ còn đứng vô dụng phục sinh một lần nữa triệu hoán ca chu tức phải không chết tồn tại trừ phi ngươi đồng thời giết chết ta và tất cả phân thân không phải ngươi căn bản không giết chết được ta Số ố tôn t giả, lấy chu tước vừa nói bên cạnh lui về sau bên cạnh đưa tay lần nữa phát động hắn yêu lực mặt đất trọng thương sáu cái chu tước trong cơ thể yêu lực một lần nữa tụ tập hồi còn đứng chu tước thể nội sáu cái hôn mê chu tước biến mất một giây sau một cái chu tước biến thành ba cái ba cái chu tước biến thành năm cái năm cái biến thành bảy cái bảy cái hoàn hảo chu tước lại đứng ở lôi khắp nơi xa lôi khác nhìn lấy chu tước cái này phân thân kỹ năng cảm giác không tệ à coi như bị thương phân thân còn có thể thu hồi bổ sung trị liệu bản thể thương thế không lãng phí yêu lực hơn nửa triệu h o à n sau lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng nhìn xuống cái này bảy cái chu tước có thể nói đều là bản thể chu tước bản thể có thể tùy ý hoán đổi cũng liền ta không hoàn thành đi không xong cái kia đến phiên ngươi ở đây kêu gạo ta sớm mang theo mười hai cái bản thân quần đổ ngươi bảy cái ngươi mặc dù cùng một chỗ giết có chút t u n sức nhưng là cũng không khó nói cho ngươi cái bí mật không chỉ ngươi biết phân thân ta cũng biết ra đi phân thân lôi khắc cười nói lấy cầm kim cô bổng chỉ bên cạnh cầm hải thần tam xoa kích cùng lôi khắc giống nhau như lúc phân thần bị lôi khắc triệu hoán đi ra ngươi đối phó ba cái ta đối phó bốn cái lôi khắc đối với phân thần nói chậm đã số hai tôn giả ngươi cũng sẽ phân thân ta đầu hàng ta thu hồi nhân giới ma trùng bảy cái chu tước lui lại lấy đối với lôi khắc nhanh hô hảo phục nhuyễn ta tiếp nhận ngươi đầu hàng ta cảm hóa ngươi lôi khắc nói vậy ngươi còn truy tới đây làm gì chu tước vội vạt ê u bảy cái chu tước bắt đầu phân tán ở nơi này tầng cao nhất chạy trước tránh né lấy số hai tôn giả bản tôn cùng số hai tôn giả phân thân công kích ta tiếp nhận ngươi đầu hàng sau cảm hóa ngươi siêu độ ngươi lôi khắc nói câu bảy cái chu tước chạy vẫn rất nhanh chu tước đại nhân nhanh chạy nhanh xuống lầu dưới một con chim nhỏ bay tới đối với chu tước đê ừ hải thần lưới điện phân thân cầm hải thần tam xoa kích hướng về phía bảy cái chu tước phát động bảy cái lưới điện bảy cái chu tước thân thể không có tránh thoát cái này chỉ hướng kỹ năng hải thần lưới điện công kích bị bao phủ lưới điện phóng điện đến không cho chu tước mang đến tổn thương bao lớn bất quái kêu bền bị hải thần lưới điện chu tước trong lúc nhất thời cũng không phá hư được. để thân thể của hắn di động bị ngăn trở chín trăm n g 905, nhiệm vụ hoàn thành cùng trở lại sân trường chín trăm n g 905, nhiệm vụ hoàn thành cùng trở lại sân trường lôi khắc phân thân cầm hải thần tam xoa kích phóng tới chu tức chỗ dùng hải thần tam xoa kích đâm về chu tức đầu ba cái chu tức bị lôi khắc phân thân giết chết lôi khắc cầm kim cô bồng cũng mau nhanh đập bẹp bốn cái chu t ứ c bảy cái chu t ứ c đều bị giết sau sáu cái chu t ứ c trên thi thể t o á t ra yêu lực sau đó tiêu tán trên mặt đất chỉ còn lại một cái chu t ứ c thi thể hát xác linh hồn năng lượng từ chu t ư c trong thi thể nổi lên sau đó bị lôi khắc vòng lình trên thuyền cắn nuốt hết chu tước lần này triệt để chết lại chia thân không được nữa cái kia chim nhỏ bị hụ nhanh bay đi lôi k h ắ c thu hồi ở nơi này thành bảo tầng cao nhất nóc nhà chỗ tổn hại mặt trời nhỏ lôi k h ắ c đi qua lần chiến đấu này phát hiện nguyên lai mình trước sân thi đấu lấy được thời tiết người không chế kỹ năng uy lực vẫn còn lớn kỹ năng này sử dụng tốt hoàn toàn có thể thời gian ngắn cải biến phụ cận hoàn cảnh giống như một phạm vi nhỏ kết giới một dạng thời tiết này người không chế kỹ năng thiên phú không hổ là chư thiên ôn lại sân thi đấu ra lôi khác phán đoán chờ mình trí tuệ thuộc tính lại cao hơn chút sau thời tiết này người không chế kỹ năng uy lực còn có thể lớn hơn đến lúc đó một cái mặt trời nhỏ xuống dưới một khu vực trực tiếp biến thành so núi lửa nham thạch tương còn nóng sinh mệnh cấm khu bên trong sợ nóng địch nhân trực tiếp bị thiêu chết lôi k h ắ c nhìn một chút chu tức bên cạnh thi thể cái kia trùng địch trực tiếp phá hủy cái này trùng địch quá lãng phí cái này trùng địch cũng coi là một kiện không sai pháp khí lôi k h ắ c cầm lên dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng giám định dưới là chu tức dành riêng mặc dù chu tức chết mình cũng không dùng đến lôi k h ắ c tại trong đầu liên lạc hạng sĩ ân văn mở ra ma pháp truyền tống môn đến đây còn mang theo tiểu thanh tiểu mạch pháp khí này sửa đổi người sử dụng quyền hạn phiến có thể làm cho ta sử dụng ngươi có thể sửa đổi sao lôi khắc hỏi ả ạ n si n vân có thể là có thể nhưng bây giờ không được cần hồi chư thiên ôn là khu giao dịch mua chút vật liệu mới được bất quá mua sắm những tài liệu kia giá cả đều không khác mấy có thể mua một tương tự pháp khí ngươi khẳng định muốn sửa đổi quyền sử dụng sao ả ạ n si n vân hỏi lôi khắc dạng này a cái kia tiểu thanh tiểu bạch cho các ngươi ăn đi ta từ bỏ lôi khắc nói tiểu thanh đi nhặt lên cái này trung địch đẩy ra hai nửa cùng tỷ tỷ một người một nửa ăn hết số hai tôn giả sư mình về sau làm nhiều chút linh khí lại kêu chúng ta liền một cái còn muốn một người một nửa ăn đều chẳng quan nghiện tiểu thanh mấy mục liền ăn trùng địch sau nói vậy cái này vẫn còn cái chu tức yêu thi thể các ngươi có ăn hay không lôi khác hỏi tiểu thanh ta hiện tại trừ phi tất yếu không ăn loại người dáng vẻ thi thể tiểu thanh cự tuyệt nói tiểu bạch cũng lắc đầu biểu thị không ăn loại nhân loại thi thể quá lãng phí ai cũng chỉ có thể để đó lôi khác nói ra dù sao mình cũng không ăn yêu ma không có việc gì ta dẫn các nàng rời đi ta bên kia còn có chút việc không có xử lý xong đâu cần dẫn các nàng trở về ạn xi、si、ạn văn đối với lôi khác nói đi thôi không có chuyện khác lôi khác nói ra lôi khác cũng không có đến hỏi ạn si ẹn văn nàng phải dẫn tiểu thanh tiểu bạch làm cái gì dù sao lôi khác cảm giác lấy ạn si ẹn văn kinh nghiệm hẳn là sẽ không đem tiểu thanh tiểu bạch mang chết rồi ạn si ẹn văn sau đó đưa tay phát động ma pháp chuyển tống môn mang theo tiểu thanh tiểu bạch ly mở lôi khác thu hồi phân thân mình ngồi ở cái này nóc nhà lộ tầng cao nhất thông qua hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn phía dưới hỷ ây cụ d ạ g mạ cụ h ọ bạ ra mấy người tình huống hiện tại cụ họa bạ dạ mới vừa giải quyết bạch hổ bất quá cụ h ọ bạ giả cũng mọi linh lực sắp tiêu hao hết rồi cụ họa dạ ba người tiếp tục hướng cái này tầng cao nhất chạy tới, trên đường. cụ dạ mạ cùng hì ấy ngăn chặn phải thoát đi băng long láo yêu q u á i khi ấy cùng cái này băng long láo yêu q u á i đơn đấu thì ấy dựa vào tốc độ vài phút liền giải quyết cái này băng long láo yêu sau đó hì ấy cụ dạ mạ cùng cụ hoa bã dạ tiếp tục hướng tầng cao nhất chạy toà lâu đài này bên trong xuất hiện đông đảo màu xanh biết người cải tạo lục s ắ c người cải tạo không có cảm giác đau ngăn cản cụ dạ mạ bọn hắn đường đi cụ dạ mạ bắt đầu ở phía trước phóng thích yêu lực màu móng phía trước mặt đất mọc ra từng đoá từng đoá giống màu đỏ hoa hồng thực vật những hoa hồng này mở ra sau lại là cổm tợ đông đảo lục xác người cải tạo đều bị cụ họa bạ dạ ở bên cạnh sau khi nhìn doa đến cũng không dám đụng vào phụ cận hồng sắc cánh hoa cũng không dám đụng vào cụ i ạ mạ lôi khác nhìn lấy cụ i ạ mạ thả kỹ năng này trước đó chưa thấy qua kỹ năng này hẳn là trước đó bản thân đối kháng huyền vũ nham thạch yêu cụ i ạ mạ đoạn đường này không sao cả tiêu hao yêu lực cũng thụ thường cho nên bây giờ cụ i ạ mạ mới có thể có đầy đủ yêu lực thả ra loại này q u ầ n công kỹ năng lôi khác đợi hơn mười phút cụ i ạ mạ liền mang theo hỉa cùng cụ họa bạ dạ đi tới lâu đài tầng cao nhất số hai tôn giả chúng ta tới giút ngươi chu tới đâu cụ họa bạ dạ hỏi đang ngồi lôi khắc góc tường cái kia đầu bị đánh bể thi thể chính là chu tước lôi khác chỉ xuống sau lưng nói cụ dạ mạ đi qua nhìn xuống cái kia đầu bạo chết thi thể cũng đem một k h o a thực vật mầm móng tộc để vào chu tước chỗ cổ sau đó chu tước thân thể bắt đầu trở nên k h ô c ạ n cụ dạ mạ chiếm được hơn mười k h o a mầm mới ầ m m lôi khác nhìn lấy cụ dạ mạ động tác kia hẳn là đang hấp thụ chu tước thi thể lưu lại yêu lực loại hình trở về đi trung địch đã bị ta hủy diệt rồi nhân giới nguy cơ đã trải qua giải trừ lôi khác đối với mấy người nói cái này tứ thánh thú nguy cơ số hai tôn giả một mình ngươi đánh bại tứ thánh thú đứng đầu chu tước xác thực rất cường đại ta bây giờ đối với bên trên chu tước đều không có nắm chắc tất thắng cụ dạ mạ sau đó đứng dậy đối với lôi khắc nói tạm được cụ dạ mạ nghe nói trước ngươi là ma giới yêu hồ đ ạ o tặc ngươi biết ma giới hiện tại có bảo vật gì có lẽ có thể gia tăng yêu lực trái cây loại hình địa điểm ả chúng ta có thể tổ đội đi trộm gỡ xuống lôi khắc đối với cụ dạ mạ nói cụ dạ mạ nghe xong nghĩ nghĩ mới lắc đầu hiện tại thực lực của ta còn không được ma giới có rất nhiều tồn tại cường đại ta tại ma giới c ử u nhân cũng không ít lần nữa bắt đầu trộm lấy ma giới bảo vật dù cho cùng ngươi cùng một chỗ cũng nguy hiểm quá lớn loại kia ngươi khôi phục thực lực không sai bị lắm nhớ kỹ nói cho ta biết chúng ta lại hành động lôi k h ắ c nói ra được ta mang các ngươi trở về nhân giới đi ta liên lạc tiểu diêm vương tại nhân giới mở ra cái đường hầm vận chuyển đưa các ngươi trở về chờ cái chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ là được cụ dạ mạ nói ra lôi k h ắ c nghe xong còn phải đợi m ộ ư ơ i phút đồng hồ được rồi sau đó ngươi sẽ liên lạc lại tiểu diêm vương đi ta mở truyền tống môn chúng ta bản thân trở về được lôi k h ắ c cười nói lấy cũng nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn lôi khác đem truyền tống địa điểm định đến rồi trường học trong rừng cây vòng vòng vẽ s o n g sau một cái kim sắc ma pháp truyền thống môn xuất hiện ở lôi khắc trước người trong truyền thống môn cảnh sắc xem xét chính là nhân giới rừng cây nhỏ hoàn cảnh người vẫn còn năng lực này t h i a kinh ngạc nhìn l ô i khắc đây là trường học của chúng ta rừng cây nhỏ a ta biết cụ họa bạ dạ chỉ truyền thống môn bên trong hoàn cảnh nói đi đi vào đi lôi khắc vừa nói mang theo cụ gia mạ t h i a cùng cụ họa bạ dạ tiến nhập ma pháp truyền thống môn bên trong bốn người rời đi ma giới về tới nhân giới trong sân trường trong rừng cây nhỏ chứng sùng vật tấp chứng thu hoạch được mới sùng vật chứng chín trăm linh sáu chứng sùng vật t ấp chứng thu hoạch được mới sùng vật cụ dạ mạ khi ấy ra truyền t ố n g môn sau đều nhìn về bầu trời xác nhận bọn hắn thực trở lại nhân giới mới yên tâm kia chính là ta trường học lầu dạy học về sau các ngươi có việc có thể tới trường học tìm ta ta bình thường phần lớn thời gian tại thao trường cái này r ừ n g cây nhỏ bên ngoài chỗ thoáng mát ngồi xuống lôi khác đối với cụ dạ mạ cùng khi ấy nói số hai tôn dạ n g ư ơ i cái này truyền t ố n g môn kỹ năng thật thần kỳ a ta cũng m u ố n luyện ngươi có thể dạy ta không cụ họa dạ rất vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lôi khắc hỏi ta cái này truyền t ố n g môn ngươi không học được Thi lôi khác vỗ xuống cụ họa bạ dạ bà vai nói thật vậy chăng ngươi không có qatar cụ họa bạ dạ vẫn là có chút không yên lòng hỏi lôi khác thiên chân vạn xác không tin chờ đụng phải nữa gần cái sư phó thời điểm ngươi có thể đi hỏi nàng một chút lôi k h ắ người truyền tống môn có thể hướng bất kỳ địa phương nào hả ta biết một cái địa điểm muốn đi qua ngươi có thể mang ta truyền tống đi qua sao khi hỏi lôi khắc trừ phi ngươi đem ngươi biết địa điểm rõ ràng hình ảnh hoặc vì đề ô phát cho ta ta mới có thể mở truyền tống môn đi qua không phải ta không có đi qua thấy qua địa phương không có cách nào mở truyền tống muốn đi lôi k h á c nói lôi k h á c phỏng đoán hỉ ấy là muốn đi cứu mội mội của hắn tuyết nữ cái kia bị người giới châu bảo thương nhốt lại tuyết quốc tri nữ lôi k h á c n h ớ kỹ khi ấy mội mội tuyết nữ đang thút thít thời điểm t r ở lại tới nước mắt thế nhưng là c ự c phẩm kim cương ai cưới được nàng nếu là lúc không có tiền đ ợ i khí khí lao bà là được rồi khi trước đó thế nhưng là ma giới cấp s y ê u m a chính là vì tìm mất tích mội mội tuyết nữ tung tích mới ở trên trán di thực con mắt thứ ba ấy g h p sau khi yêu lực liền từ cấp s thoái hóa hồi cấp thấp yoma cần lại tu luyện từ đầu mới được khi ấy bây giờ yêu lực hẳn là mới vừa có thể lợi dụng con mắt thứ ba nhìn thấy đến mọi m ộ i tuyết nữ nhà đại khái hoàn cảnh dạng này a khi ấy có chút tiết mới vừa nói khi ấy cũng biết bản thân hội họa trình độ không được c hắn o số hai tôn không giả vẽ h được hắn thấy hoàn cảnh hình vẽ cùng tăng lên hội họa trình độ khi ấy cảm giác chờ thêm một trận hắn yêu lực lại để thăng chút có thể cảm ứng được tuyết nữ vị trí chính xác sẽ nhanh hơn khi ấy sau đó cùng cụ già mạ rời đi ai đu cụ họa bạ dạ đang bay ảnh cùng cụ già mạ sau khi đi đi về phía trước hai bước liền ngã xuống làm sao vậy cụ họa bạ dạ ngươi vừa rồi chiến đấu bị thương lôi khắc hỏi không chính là linh lực tiêu hao có chút nhiều nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe cụ họa bạ giả nói lôi khác nghe xong cười một cái từ trong ngực lấy ra cái bao vải không cần nghỉ ngơi mấy ngày đến hơn mười phút ta liền có thể để ngươi linh lực khôi phục ta có thể để ngươi đẩy trạng thái tại chỗ phục sinh không cần đừng tới đây ta cảm giác ta có sức mạnh ta không đâm ngươi cái kia đau đớn c h â m cụ họa bạ giả bị hù hô to đến cũng đột nhiên từ dưới đất đứng lên nhanh chóng chạy trước rời đi rừng tây nhỏ trực tiếp chạy đi lôi khác nhìn lấy cụ h ọ bạ dạ còn có thể chạy xem ra đối với g i m kim sợ hãi lại để cho cụ h ọ bạ dạ có khí lực lôi khác đi ra khỏi rừng cây thấy được dụ kỵ mụ dạ cổ cũng từ trong tòa nhà dạy học đi tới lôi khác đột nhiên cảm ứng được trước đó từ nhỏ diêm vương cái kia nhận được trứng s ù n g vật có vỡ tan dấu hiệu lôi khác nhanh chóng lui về rừng cây nhỏ lấy ra viên kiêm màu xanh nhặt trứng vỏ trứng bắt đầu vỡ tan một cái tiểu nhân theo trứng bên trong xuất hiện sau đó cái này tiểu nhân bắt đầu biến cao biến lớn trở nên giống như lôi khác cao nhưng là cái này tiểu nhân không có ngũ quan bộ mặt là bằng p h ẳ n g không phải đâu bản tính của ta ấp trứng đi ra xung vật như thế nào là không có mặt vô diện nhân a lôi khác có chút buồn bực nghĩ đến c ũ như g k ở i đ ộ thế a n vô diện một khi gặp được bất tử tộc công chúa không tốt lôi khác đối với trước người nói trong nháy mắt cái kia vô diện gương mặt biến thành số hai tôn giả gương mặt liền thân cao quần áo đều trở nên giống nhau như lúc dù kịp mù dạ cái cổ cái này bất tử tộc công chúa cũng đi vào rừng tây nhỏ đây là ngươi triệu hoán r a phân thân ngươi tại sao lại hồi rừng cây nhỏ rồi dù kỳ mù ra cây cô đối với lôi khắc hỏi không có việc gì ta cảm giác ở nơi này trong rừng cây nói chuyện với ngươi rất nhiều ngươi về sau có kế hoạch gì không h á cám võ đạo đại hội cũng không lâu sau liền sẽ mở ra lôi khắc hỏi hướng d ủ kỳ mù ra cây cô tạm thời trước không làm cái gì trước hết để cho h á cám võ đạo đại hội mở ra chúng ta lại hành động đi dù kỳ mù ra cây cô nói cũng được để tránh quá sớm hành động ảnh hưởng võ đạo đại hội khai mạc liền t h u ề n t o á i h á cám võ đạo đại hội bên trong duy nhất uy hiếp hẳn là nhà ngũ lữ chờ đại hội bắt đầu sau chúng ta trong bóng tối hợp lực đem nhà ngũ lữ đánh chết thế nào cứ như vậy ta vị trí tiểu đội hẳn là có thể đoạt giải quán quân lôi khắc cười lấy đối với dù kỳ mù dạ cầy c ô nói dù kỳ mù dạ cầy c ô nghe thế số hai tôn giả đề nghị sau nghĩ nghĩ vậy vì sao không đợi hắc cám võ đạo đại hội mở ra sau đem tất cả những tiểu đội khác người đều trong bóng t ố i đánh chết đây cứ như vậy chỉ còn lại ngươi một tiểu đội những tiểu đội khác đều l u i ra ngươi chính là quán quân làm như thế sẽ không lại xuất hiện bất kỳ trên sàn thi đấu tình huống ngoại ý muốn ảnh hưởng ngươi đoạt giải quán quân dù kỳ mù dạ cầy cổ đối với lôi khắc nói lôi khác nghe xong suy nghĩ một chút cảm giác cái này bất tử tộc công chúa đề nghị thật đúng là có thể thực hiện đương nhiên không ở trong hội trường ám sát những cái kia những tiểu đội khác yêu m à mặc dù số lượng có chút nhiều nhưng l à âm thầm ra tay đối với hắn mà nói có thể so sánh chính diện chiến đấu dễ dàng nhiều là ý kiến hay đến lúc đó nhìn xem tình huống nếu như điều kiện cho phép chúng ta tận lực đem cái khác đi tham gia bóng tối này võ đạo đại hội tiểu đội đều cho ám sát lôi khác cười lấy đối với rủ kỳ mụ dạ cậy c ô nói chờ hát cám võ đạo đại hội lúc bắt đầu đợi nhớ kỹ cho ta biết không có vấn đề đi không cùng nhau về nhà lôi khác đối với dù kỳ mụ dạ cậy c ố hỏi c h í n h ta cởi ư xe trở về nhà chúng ta không phải một cái phương hướng không cùng ngươi đi dù kỳ mụ dạ cái cổ cái này bất tử tộc công chúa vừa nói sau đó rời đi rừng cây nhỏ thiên diện ta thử lấy đối với ta đánh một quyền nhìn xem ta kỹ năng của bây giờ ngươi có bao nhiêu lôi khác đối với trước người biến thành bản thân dáng vẻ sùng vật thiên diện ta hỏi chương chín trăm linh bảy thiên diện ta cùng với nhiệm vụ mới bắt đầu chương chín trăm linh bảy thiên diện ta cùng với nhiệm vụ mới bắt đầu thiên diện ta hướng về phía mặt của lôi khác đã tới rồi mật quyền lôi khác đưa tay ngăn cả dưới phát hiện cùng mình lực lượng không sai biệt lắm lôi k h ắ c phòng ngự tay đều bị đánh có chút đau nhức lần này ngụy trang thành ngươi tạm thời có được ngươi bộ phận công kích loại kỹ năng thiên diện ta vừa nói lôi k h ắ c nhìn lấy thiên diện ta lần này sùng vật của mình lại là có thể dịch dung lôi k h ắ c tự hỏi làm sao sử dụng thiên diện ta mới có thể để cho cái này y u y u hạ c ỡ sổ phó bản bên trong bản thân lấy được chỗ tốt nhiều hơn một chút có cơ hội tìm gần cái đi thiên diện ta chờ thêm một trận ngươi xem hết nhà ngũ lữ dáng vẻ sau có thể nhớ kỹ ngươi biến thành nhà ngũ lữ đi tìm gần các ôn chuyện một chút dưới sự kích thích gần cải đi để cho gần cầu ta cho nàng vĩnh sinh lôi khắc cười lấy đối với thiên diện ta vừa nói hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu cũng không biết cái này số hai tôn giả chủ nhân muốn hắn cụ thể làm thế nào đây theo ta ra ngoài về sau tùy tiện biến cái người qua đường loại hình ta cho ngươi chút tiền ngươi bản thân sinh sống một đoạn thời gian thế nào chờ phải đi gặp nhà ngu lữ thời điểm ta sẽ liên lạc lại ngươi lôi khắc hỏi ta vẫn là biến thành một con nhỏ đi ngươi đem ta ôm về nhà mỗi ngày chuẩn bị cho ta tham ăn tham uống tìm ta còn thuận tiện nói lôi k h ắ c nghe xong sừng sốt một chút cái này xem ra không chỉ có thể biến thành người liền biến thân thành động vật đều được hơn nữa nhìn thấu c h ế t à, là một cái sống trong n u n g lộm mèo s ắ c thực so với người bình thường hưởng thụ à, được vậy ta trước ra rừng tây ngươi sau đó lại đi ra ngươi liền đi trường học đằng sau leo tường đi ta ở trường học cửa chính chờ ngươi ngươi biến mèo đ ừ n g biến quá cơ bản hình biến một cái mèo con để cho người khác hảo ô m loại kia lôi k h ắ c đối với giao phó thiên diện ta nhẹ gật đầu lôi k h ắ c chậm rãi đi ra trường học rừng tây nhỏ đi qua thao trường từ trường học cửa chính ra ngoài lúc này trường học cửa chính mới vừa lái vào số lượng xe cứu thương nhìn dạng trước đó bị rủ kỳ mù giả cái cổ triệu hoán gà ô tại giáo học lâu bên trong đánh n g ấ t x ỉ u những cái kia bị ma trùng sống nhờ người hẳn là bị những người khác phát hiện cũng có thể là những cái này bị đánh n g ấ t x ỉ u người t r o n g có người trước tỉnh lại bản thân cứ gọi điện thoại đ ề u xe cứu thương lôi k h á c đợi hơn mười phút những cái này xe cứu thương lại chạy rời đi trường học một mực tiểu m è o g ạ phịu đi tới lôi k h á c dưới chân là ta chủ nhân biến tiểu m è o g ạ phịu đột vào lôi khắp ống quần sau nói vào, mặc dù nhỏ một chút nhưng là có chút mà ặ a có thể chìm lôi khác hướng về phía hỏi phụ cận không có cái khác đẹp mắt chút mèo ta xem ven đường một cái quảng cáo bình phong bên trên có chỉ mèo g ạ phịu m ớ i biến thân dùng trước cái này mèo g ạ phịu đi chờ lại có thích hợp mèo ta đổi lại nói được rồi mèo g ạ phịu liền mèo g ạ phịu a không cần đổi c h ỉ ít thoạt nhìn cũng không tệ lắm ta cũng không kém ngư điểm này trọng lượng lôi khác đưa tay ôm lấy mèo g ạ phịu cái này bây giờ trọng lượng chính là sau khi biến thân mèo gà phịu trọng lượng lôi khác sau đó hướng về phương hướng của nhà mình bước nhanh tới lôi khác cũng biết điều không vinh dự này nhìn thấy sinh vật sống có thể dịch d u n g chính là nhìn chân dung loại hình cũng có thể dịch dung biến thân lôi khác ôm tiểu m è o g ạ o phịu về nhà sau khi về nhà lôi khác liền cùng cái này phó bản thế giới an bài cho hắn lao mụ u d è m xì ạ xù cô nói nhặt được một cái tiểu m è o hoang nhìn lấy đáng thương liền mang về nhà vẫn còn có người đem m è o g ạ o phịu ném đi đ o á n chừng là tất h l ạ ca u d è m xì ạ xù cô cảm thán cũng may dựa vào m è o g ạ o phịu bên ngoài u d è m xì ạ xù cô đều không cần lôi khác nói liền đi chuẩn bị cho mẹo gà phịu sữa bò nóng nhảo bột mì bao ăn khả năng đi, chúng ta đợi khi tìm được chủ nhân hoặc cái này tiểu gạo p h ụ t tự mình muốn đi lại nói lôi khắc nói ra lôi khắc sau đó trở về phòng nghỉ ngơi ở nơi này thế giới lại xảy ra sống ba ngày hôm nay lôi khắc trên đường đi học khi ấy xuất hiện thì từ trên tường n g ả y xuống đứng ở lôi khắc trước người người thật giống như cao lớn chút ba ngày không gặp tăng cao rất nhiều a lôi khắc nhìn lấy trước người t h ì ấy nói đi qua trước đó chiến đấu yêu lực lại tăng lên rất nhiều thân thể liền cao lớn đây là tiểu diêm vương đưa cho ngươi băng ghi hình bên trong có tiểu diêm vương phát xuống tới nhiệm vụ mới khi ấy nói ra tiện tay ném cho lôi khắc một cái băng ghi hình cũng tránh thoát lôi khắc muốn đập đầu h à n tay khi ấy một cái nhảy vọt trực tiếp nhảy qua bên cạnh tường thấp rời đi lôi khắc nhìn lấy trong tay mới vừa nhận được băng ghi hình nhìn dạng đi đến vùng núi biệt thự cửa hàng châu đáo người cái kia nghĩ cách cứu viện hỉ ấy m ư i mọi tuyết nữ nội dung cốt t r u y ệ n muốn bắt đầu lôi khắc đoán chừng hỉ ấy đầu nhập vào linh giới linh giới tiểu diêm vương cho nhận lời hẳn là giúp hỉ tìm m ư i mọi tuyết nữ cũng nghĩ cách cứu viện đi ra hiện tại linh giới đã tìm được tuyết nữ cái này nghĩ cách cứu viện tuyết nữ nhiệm vụ liền xuất hiện lôi khắc đem cái này băng ghi hình bỏ vào trong ngực hiện tại trong tay mình không có máy chi lôi khác suy nghĩ một chút nhà mình phát ra băng ghi hình máy móc hỏng vừa vặn đi trường học tìm cụ họa bạ dạ đi cụ họa bạ dạ ra, ra cùng một chỗ nhìn cái này b ă n g ghi hình đi lôi khác hướng về trường học bước n h a n h tới hôm nay lôi khác đến phòng học tính qua sớm cụ họa bạ dạ đã trải qua sớm đến đến rồi đang ở xếp sau đi ngủ đây lôi khác đi qua đánh thức cụ họa bạ dạ nhà ta băng ghi hình phát ra cơ hỏng ta cái này có cái băng ghi hình buổi chiều tan học đi nhà người cùng một chỗ nhìn xem lôi khác đối với cụ họa bạ dạ nói cụ họa bạ dạ bị số hai tôn giả đánh thức sau lúc đầu có chút tức giận bất quá nhìn thấy số hai tôn giả trong tay băng ghi hình sau biểu lộ thì trở nên trở nên có chút hưng phấn là trong truyền thuyết băng ghi hình cụ họa bạ ra nhỏ giọng hỏi lôi khắc nghĩ b ậ y gì đây cái này băng ghi hình bên trong nội dung là linh giới tiểu diêm vương mới phát cho nhiệm vụ của chúng ta hiện tại ta đến trường trên đường mới vừa giao giao cho ta lôi khắc nói à ta kỳ thật đã trải qua lần trước ma giới cùng yêu ma chiến đấu cảm giác cùng yêu ma chiến đấu không thích hợp ta nếu không ta không gia nhập linh giới trinh thám rồi thế nào ta còn tiếp tục làm cái có linh lực người bình thường đi cụ họa bạ thử lấy đối với lôi khắc nói lôi khác nghe xong trực tiếp lắc đầu thật vất vả đem cụ họa bạ dạ bồi dưỡng ra về sau ở nơi này phó bản g thế giới vẫn chờ trưởng thành sau cụ họa bạ dạ sức chiến đấu đâu cũng không thể để cụ họa bạ dạ cứ như vậy thối lui ra khỏi đã chậm ngươi nghe qua người bình thường có được linh lực à, người bình thường biết dùng linh lực kiếm sao lần trước cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đi ma giới ngươi bây giờ đã trải qua tính linh giới tại nhân giới t r i n h t h á m rồi ngươi đã trải qua không có đường quay về nhập chúng ta cái này đi muốn thối lui ra lời nói chỉ có rút khô thể nội toàn bộ linh lực về sau biến thành thây khô linh hồn lại còn bị linh giới cầm tù trạt tấn không được đầu thay hơn nữa coi như ngươi rời khỏi du tẩu tại nhân giới yêu ma biết ngươi không có linh giới thám tử cái này phân thân sau cũng sẽ không bỏ qua ngươi lôi khắc một bộ vẻ mặt nghiêm túc đối với cụ họa bạ dạ nói hoa vậy mà ác như vậy vậy ta vẫn không rời khỏi đi nhưng đầu tiên nói trước nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm ta biết c ử tuyệt tham gia cụ họa bạ dạ tin lôi khắc lời nói chương chín trăm linh tám ẩn tàng đại lão cụ họa bạ dạ t h có được cấp s thực lực chương chín trăm linh tám ẩn tàng đại lão cụ họa bạ dạ t h có được cấp s thực lực lôi khắc nhẹ gật đầu cái này băng ghi hình bên trong có tuyết nữ lôi khác tin tưởng lấy tuyết nữ khuôn mặt đẹp có thể làm cho hiện tại cái này thanh niên nhiệt huyết cụ họa bạ dạ chủ động tham gia nhiệm vụ lần này chỉ cần cụ họa bạ dạ nhiệm vụ lần này tham gia về sau cụ họa bạ dạ cũng sẽ không nhắc lại thối lui ra khỏi số hai tôn giả, ngươi cầm tới băng ghi hình ta cùng theo một lúc đi xem thấy thế nào dù kỳ mụ dạ cái cổ cũng tiến vào phòng học đi vào lôi khắc cùng cụ họa bạ dạ bên cạnh nhỏ giọng nói được lôi khác đáp ứng gia nhập linh giới rất nguy hiểm đừng để dù kỳ mụ dạ cái cổ gia nhập còn không phải rời khỏi cụ họa bạ nói không có việc gì dù kỳ mụ i ả cái cổ là đại yêu truyền thế thực lực không kém gì thì cũng cụ g i ả mạ so người đều mạnh lôi khác nhỏ giọng đối với cụ họa bạ g i ả nói cụ họa bạ g i ả nghe xong hai mắt chừng mắt sâu sắc nhìn lấy dù kỳ mụ i ả cái cổ các học sinh lần lượt tiến vào phòng học lôi khác hôm nay cũng không đi trên bãi tập nằm giấc ngủ lôi khác cùng dù kỳ mụ i ả cái cổ trở lại chỗ ngồi lôi khác trực tiếp đem cánh tay phóng tới trên bàn sách đầu đặt ở bản thân trên cánh tay đi ngủ nghỉ ngơi chỉ chốc lát lão sư liền tiến vào phòng học đi học lão sư đối với trong lớp vấn đề học sinh đang buồn ngủ số hai tôn giả không nhìn thẳng theo lão sư cái này số hai tôn giả có thể ở hắn trên lớp đi ngủ không ảnh hưởng những bạn học khác đi học đã trải qua rất khá hôm nay trường học buổi chiều không có lớp giữa trưa sau khi tan học lôi khắc một đoàn người liền theo cụ họa bạ dạ đi ở cửa trường học bồ tàn cũng xuất hiện tiểu diêm vương nhiệm vụ mới đi ra các ngươi làm u ố n đi xem video mang bên trong nhiệm vụ ạ ta cùng theo một lúc đi cụ họa bạ dạ nhiệm vụ lần trước ngươi biểu hiện rất tốt linh giới coi trọng ngươi bồ tàn nói cụ họa bạ dạ nghe xong b u ồ n khổ nhẹ gật đầu vội vặn cùng đi cụ họa bạ dạ ra nhìn băng ghi hình đi lôi khắc nói ra cụ họa bạ dạ làm sao vậy linh lực còn không có khôi phục thân thể không thoải mái sao bồ tàn nhìn thấy cú h ọ a bà Dạ biểu lộ có chút quái gì sao hỏi cú h ọ a bà Dạ không có trả lời lối khắc vô vô bồ tàn bà vai hắn đang tự hỏi luyện thế nào đi ra thứ nguyên kiếm gần nhất suy tính có chút phế đầu qua trận l i ề n tốt mấy người sau đó đi trên đường dù kỳ m ụ dạ cái cổ cũng không kỳ xa trực tiếp đẩy nàng xe đạp đi theo lôi k h ắ c bọn hắn cùng đi hơn nửa c a n h giờ đi tới cú h ọ a bà Dạ ra là một cái tầng hai mươi tự cú hoa bà g i cầm chìa khóa mở cửa cú hoa bà g i mang đồng học tới nhà chơi một cái hơn hai mươi tuổi ăn mặc quần áo thoải mái nữ nhân từ trong s ả n h trên ghế s a lon bắt đầu nói t ỷ ta dẫn bọn hắn đi ta trong phòng ngồi biết ngươi còn bận việc của ngươi là được c ú họa bạ giả nói ra số hai tôn giả dù kỳ mù dạ cậy cô rất lâu không có tới trong nhà làm khách dùng ta chuẩn bị cho các ngươi chút đồ ăn sao c ú họa bạ giả thì hỏi không cần làm t h i ề n chúng ta không nói bụng dù kỳ mù dạ cậy cô nói lôi k h á c cảm giác cái này c ú họa bạ giả thì có chút đặc thù nhịn không được dùng hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng nhìn xuống mới vừa đạt được một cái cấp S t i n tức cụ họa bạ dạ tỷ thân thể liền rất nhỏ l ắ c lưới lôi k h ắ c rõ xét kỹ năng liền bị cắt đứt cụ họa bạ dạ tỷ nhìn về phía lôi k h ắ c nhìn như vậy người khác cũng không lễ phép lôi k h ắ c s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới cái này cụ họa bạ dạ tỷ thực lực lại là bây giờ đang ở cái này iuu hạ cửa sổ phó bản thế giới bên trong đụng phải mạnh nhất tồn tại lại là cấp nhờ hình là cụ thể thực lực gì lôi k h ắ c còn không có rõ xét đi ra liền bị cụ họa bạ dạ tỷ tránh khỏi cụ họa bạ dạ tỷ vừa rồi lôi khác nếu như không nhìn lầm cái này cụ họa bạ dạ tỷ là thân thể trong nháy mắt biến mất ở cái không gian này sau đó lại đã trở về cắt đứt bản thân hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng ừ không có lần sau yên tâm lôi khắc nhanh vừa nói đối với cái này cái ưu ưu hạ c ỡ sổ nguyên tắc bên trong liền xuất hiện qua cụ h ỏ a bạ dạ tỷ lôi khắc hiện tại cũng không dám quá đắc tội cái này cấp ép thực lực cụ h ỏ a bạ dạ tỷ hiện tại rõ ràng có không gian hệ kỹ năng lôi khắc cũng không có n ắ m chắc có thể đánh thắng nàng cái này ẩn tàng đại lão bồ tản dù ký mụ dạ c á i cổ đ á g người đều không có phát hiện cụ họa dạ tỷ biến mất lại xuất hiện sự tỉnh dù sao vừa rồi cụ họa dạ tỷ biến mất quá nhanh nếu như không phải lôi khắc dùng hỏa bạ dạ dạ tỷ bi cụ ă n bản không phát hiện phát được. c họa bạ giả m a n dạ đem tiểu diêm vương băng ghi hình để vào máy chiếu phim bên trong trên tv rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh trên tấm hình đầu tiên là tiểu diêm vương bắt chước điện ảnh khai mạc lúc hình ảnh tại bay phong cách tạo hình c ò nhưng đ cũng i đ may tiểu diêm vương lập tức liền tiến vào chính đề bắt đầu giảng nhiệm vụ lần này liên quan tới tuyết quốc t h i nữ sự tỉnh tuyết nữ bị cầm tù tại một cái đảo nhỏ bên trên bị cửa hàng châu đáo người lợi dụng cụ họa bạ i ạ nhìn thấy trong tv bị giam giữ tuyết nữ hình dạng sau chận cả mắt lên sau đó hai mắt sáng lên ta cảm giác ta yêu lương tình yêu tới quá nhanh c ú họa bạ dạ lầm bầm lầu đầu nói lôi khác nghe được c ú họa bạ dạ lời nói yên tâm biết c ú họa bạ dạ lần này sẽ chủ động tham gia nhiệm vụ cho các ngươi lấy ra chút bánh bích quy c ú họa bạ dạ tỉ vào nói lấy đem một mâm bánh bích quy bỏ vào mấy người trước người liền lui về phía sau một chút đứng ở mức khẩu để ngoại nhân nhìn thấy cái này bằng ghi hình không có chuyện gì sao lôi khác nhỏ giọng hỏi bù tàn không có việc gì người bình thường thấy chỉ là đông tuyết hoặc cái khác hình ảnh sẽ không nhìn thấy tiểu diêm vương cho tin tức của chúng ta hiện tại tiểu phụ thân của diêm vương lão diêm vương đại nhân đã trở về đã tiếp quản linh giới tiểu diêm vương hiện tại lại khôi phục như cũ c h ứ c vị là linh giới phụ trách phát nhiệm vụ quan bô tan nhỏ giọng đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cười cười không có đi giải thích cụ họa bạ dạ tỷ sự tình cái này cụ họa bạ dạ tỷ có thể không là người bình thường người bình thường nếu là đều có cấp ép đại yêu thực lực cái này phó bản thế giới căn bản là không có cách nào thông quan lôi khắc biết hiện tại đứng ở cửa cụ họa bạ dạ tỷ cũng có thể nhìn thấy cái này băng ghi hình bên trong toàn bộ nội dung chân thật ta muốn đi cứu tuyết nữ tỷ cho ta mượn mười ước ta muốn thuê máy bay đi đảo nhỏ cứu người cụ họa bạ dạ đột nhiên đứng lên đối với đứng ở cửa hắn lao tỷ nói mượn trước ngươi một trăm i triệu m ớ i ước nhiều lắm không có cụ họa bạ dạ tỷ sau đó từ trong túi quần lấy ra cái bọc nhỏ đưa cho cụ họa bạ dạ được ta đi tìm xem một trăm i triệu có thể thuê máy bay không cụ họa bạ dạ tiếp nhận túi này hưng phấn bọt ra khỏi phòng lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy cái k i a trong bọc căn bản không có một trăm i triệu liền một nghìn đồng không có việc gì ta cái này đệ đệ làm việc lô mang chút một lát nữa hắn phát hiện liền sẽ trở lại hắn sau khi trở về còn có thể bình tĩnh một chút cụ h ọ bạ dạ tỷ cười lấy đối với trong phòng lôi khắp mấy người nói lôi khác mấy người sau khi nhìn cười cười không nói gì thêm chương chín trăm linh chín chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện tuyết quốc trí nữ chương chín trăm linh chín chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện tuyết quốc trí nữ tại c ù họa bạ dạ sau khi rời đi trong ghi hình lại bắt đầu phát ra tiểu diêm vương lời nói giới thiệu tuyết nữ thân thế tiểu diêm vương nói rõ tuyết nữ là từ ma giới tuyết quốc tới là hi â m u ộ i muội hy vọng số hai tôn giả mấy người hoàn thành nhiệm vụ lần này giúp đỡ h i ể cứu trở về mội mội của hắn mấy phút đồng hồ sau thu hình lại kết thúc bảo vệ tốt đệ, đệ ta không có vấn đề a cụ họa bạ dạ thì trực tiếp hỏi lấy lôi khác lôi khác trong nháy mắt cảm giác một cô cường đại uy áp xuất hiện lôi khác đều có loại h ảo giác bản thân không gian phụ cận sắp sụp đổ kim trung cháu đều muốn thoáng hiện đến đến rồi cái này uy áp lại trong nháy mắt biến mất nhiệm vụ lần này không có vấn đề sau đó không lâu ta chuẩn bị mang theo cụ họa bạ dạ cùng đi tham gia hát cám võ đạo đại hội cụ họa bạ dạ tỷ cùng đi làm khán giả nhìn xem a đi du lịch thế nào lôi khác cười lấy đối với cụ họa bạ dạ tỷ phát ra mời cụ h ọ bạ dạ tỷ nghe xong do dự một lát sau đó nhẹ gật đầu được đến lúc đó nhìn ta một chút có thời gian không có thời gian liền cùng các ngươi đi số hai tôn giả người biết h ắ t cám võ đạo đại hội c h u y ệ n từ đâu biết b ố tàn nghi ngờ hỏi l ô i khắc gần c á i sư phó nói l ô i khắc đáp trả trực tiếp đem việc này giao cho gần c á i a nghe được số hai tôn giả nói gần c á i b ố tàn liền không có hỏi nữa lần này cứu trở về tuyết nữ chúng ta đem nàng lưu tại gần c á i vậy đi gần c á i chỗ ở linh khí nồng đậm vẫn còn gần c á i tại không ai có thể uy hiếp được tuyết nữ tuyết nữ ở sẽ khá dễ chịu cùng an toàn b ố tàn nói l ô i khắc cùng dù kỳ mụ dạ c â cộ nhẹ gật đầu các ngươi chuẩn bị khi nào đi hòn đảo nhỏ kia bồ tàn hỏi lối khắc ngày mai buổi sáng đi vừa v ậ n thông chi hỉa cùng cụ r a ma một tiếng để bọn họ chạy tới ngày mai tại ta trường học thao trường trong rừng cây tập hợp chính là lần trước chúng ta từ ma giới trở về cái kia rừng cây nhỏ lôi k h ắ c vừa nói chuẩn bị đêm nay về nhà đem tiêu m è o g ạ o p h ỉ u mang đến nhiệm vụ lần này có thể nhìn thấy nhà ngu lữ cái này h u y n h đệ tổ hợp đương nhiên chủ yếu là vì để cho thấy hạ nhà ngu đệ nhà ngu lữ là lôi k h ắ c đối với này một đôi yêu ma gọi chung ca ca là gầy yếu yêu ma biến thành một thanh trường kiếm ngón tay đầu đều có thể rối ra biến thành cùng loại cái dùi dáng vẻ đệ, đệ là cái tên cơ bắp gần cái lao mãi mãi bạn trai cũ trước kia bọn họ đều là nhân loại bởi vì võ quán bị yêu ma hủy đệ tử đều bị yêu ma giết chết cái này hai anh em vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn liền từ bỏ thân thể con người yêu hóa nơi này nhà ngu đệ mới là yêu ma cương đại cũng được cái k i a sáng mai rừng cây nhỏ thấy tuyết nữ là h ì ấy mội mội sự tình còn nói cho cụ họa bạ ra sao cụ họa bạ dạ chạy quá nhanh cái này băng ghi hình đằng sau cụ họa bạ dạ còn không thấy đâu cả bố tàn hỏi lôi khắc lôi khắc cười cười đừng nói cho cụ họa bạ dạ cụ họa bạ dạ nếu là biết thì ấy là hắn tương lai đại cứu tử sẽ có chút không tiếp thụ nổi lần này có cần hay không ta đi chung với ngươi dù kỳ mù ra cái cố hỏi lôi khắc lôi khắc k h o á t tay áo không cần chờ sau lần này hắc cám võ đạo đại hội ngươi lại cùng đi là được nhiệm vụ lần này ta đi cứu người không khó lắm ta trực tiếp mở truyền tống môn đi qua không cần đi máy bay cùng ngày đi cùng ngày liền có thể hồi a vậy ta đi gần cái ngụ ở đâu chỗ chờ ngươi ta cũng muốn tại gần cái, cái kia ở một thời gian ngắn chờ lấy hắc cám võ đạo đại hội mở ra sau lại rời đi gần cái chỗ ở tiến về tử vong đạo tham gia hắc á m võ đạo đại hội dù kỳ mù ra c á nói kế hoạch của nàng ngươi tùy、ý. chỉ cần g ầ n cải đồng ý là được lôi khác mấy người đang cụ họa bạ dạ trong phòng ăn bánh mít quy tán gấu biết liền nghe được dưới lầu cụ họa bạ dạ tiếng hô to mấy phút đồng hồ sau sưng mặt sưng mũi cụ họa bạ dạ lên lầu nhìn dạng là mới vừa bị hắn lao t ỉ thu thập đánh cho một trận chúng ta không đủ tiền thuê máy bay b ộ tản linh giới nhiệm vụ lần này cung cấp lộ phí sao cụ họa bạ dạ hỏi b ộ tản b ộ tàn cười cười chỉ số hai tôn giả hắn có tiền cụ họa bạ dạ nghi hoặc nhìn lối khắc ta mở truyền tống môn có thể trực tiếp đi qua băng ghi hình bên trong có đảo hoàn cảnh thấy rất rõ ràng ta có thể trực tiếp mang các ngươi truyền tống đến trên hòn đảo nhỏ kia lôi khắc nói số hai tôn giả ngươi làm sao không nói sớm vậy mau mở truyền tống môn còn chờ cái gì không được ta tắm trước rửa mặt thay quần áo khác ngươi lại mở truyền tống môn cụ họa bạ dạ vừa nói liên bắt đầu tìm kiếm trong phòng của hắn tủ quần áo ngươi hôm nay trên mặt có tổn thương sáng sớm ngày mai làm bọn chúng ta đây lại đi buổi sáng ngày mai ở trường học rừng cây nhỏ chờ hỷ hệ cùng cụ gia mạ chúng ta bốn người cùng đi lôi khắc nói với cụ h ọ bạ dạ thế nhưng là cái tia tuyết nữ liền bị nhiều cầm tù một ngày nếu không đêm nay hành động đi cụ họa bạ gia đình chỉ tìm quần áo đối với lôi khắc nói không kém một ngày này sau khi trời sáng hành động có cụ già mạ cùng hi ấy lại cùng một chỗ tiến hành nghị cách cứu viện nhiệm vụ xác suất thành công cao hơn lôi khắc giải thích cụ họa bạ dạ ngồi ở trên sàn nhà nhìn lấy lôi khắc cuối cùng gật đầu đồng ý tốt là sáng sớm ngày mai đi trường học rừng tây nhỏ không cần hướng ta cái kia hẹp hỏi l á o tỉ đòi tiền thì dễ làm hơn nhiều lôi khắc bụ tản du kỳ mụ dạ cái cổ sau đó cùng cụ họa bạ cáo từ rời đi thời điểm ra đi cụ h ọ bạ dạ tỉ đứng ở cửa đưa mấy người ta đi liên hệ cụ g i mạ cùng hi ấy b ố tàn nói liền chạy mở dù kỳ mù dạ cái cổ đẩy nàng xe đạp cùng lôi khắc cùng đi tại trên đường nhỏ đi một hồi rời đi cụ họa bạ dạ ra rất xa sau lôi khắc mới nhẹ giọng nói với dù kỳ mù dạ cái cổ cụ họa bạ dạ tỷ thực lực rất mạnh ngươi về sau cùng cụ họa bạ dạ tỷ cùng một chỗ cẩn thận chút chớ chọc đến nàng cái này cụ họa bạ dạ tỷ chỉ ít tương đương với cấp s y ê u m a thực lực đã biết năng lực là khống chế không gian dù kỳ mù dạ cái cổ sau khi nghe được sừng sốt một chút mạnh như vậy đây không phải là so nhà ngu đệ còn mạnh hơn à nhà ngu đệ mạnh nhất một trăm hai mươi phần trăm trạng thái mới là cấp b yoma cái này cụ họa bạ dạ tỷ có thể là người chơi sao tạm thời nhìn hẳn không phải là người chơi rất hơn suất là cái này phó bản thế giới ẩn n ú t dân bản địa nữ lại l a o không phải lấy cụ họa bạ dạ tỷ năng lực nếu là người chơi lời nói trước đó liền ra tay với chúng ta hôm nay nhìn tình huống cái này cụ họa bạ dạ tỷ cùng chúng ta không có đ ị c h thí. cái này cụ họa bạ dạ tỷ có thể là ưu ưu hạ cửa sổ phó bản bên trong ẩ n tàng nhân vật trong vợ kịch có muốn hay không phát động cái này ẩn tàng nội dung cốt truyện lôi khác cười lấy hỏi dù kỳ mù ra cầy cổ dù kỳ mù dạ cầy cổ nghĩ nghĩ sau cuối cùng lắc đầu một cái không biết cấp ép thực lực dân bản địa cầ chúng ta cũng không hiểu rõ tình huống của nàng có thể không phát động cái này ẩn tàng nội dung cốt truyện hay là chớ kích phát không phải cái này phó bản độ khó sẽ tăng lên quá cao chúng ta có thể sẽ lâm vào cái này phó bản bên trong ra không được ngươi hoàn thành liên tục ẩ n tàng nhiệm vụ trọng yếu cũng được vậy trước tiên mặc kệ cụ họa bạ dạ tỷ không đi chủ động chọc giận nàng ít cùng nàng giao lưu không đi qua hỏi cụ họa bạ dạ tỷ sự tình hẳn là sẽ không phát động cái này ẩn tàng nội dung cốt truyện lôi khắc nói hy vọng như thế đi số hai tôn giả ngươi cái này ẩn tàng liên tục phó bản nhiệm vụ độ khó cấp bậc vẫn rất cao ngươi phải nhanh một chút thông quan về sau hảo giúp ta đoạt lại bất tử tộc quyền lợi dù kỳ mù dạ cầy cô nói ừ chờ một trận ta hoàn thành cái này ẩ n tàng liên tục nhiệm vụ sau liền dẫn đầu đại quân tại hôn chiến chiến trường xuất binh tiến đánh bất tử tộc lãnh địa lôi khắc miệng đầy đáp ứng lôi khắc kỳ thật liền bất tử tộc lãnh địa tại hôn chiến chiến trường đâu hiện tại cũng không rõ ràng đây bất quá lôi khắc vẫn là quyết định trước làm người tốt chí ít trước hết để cho cái này gặp rủi ro bất tử tộc công chúa dù kỳ mù dạ cầy cô trong lòng trước có cái tưởng niệm chương chín trăm mười đi vào đảo nhỏ chương chín trăm mười đi vào đảo、nhỏ. ta chờ mong ngày ấy mau, mau đến ta đã trải qua n g h ị kỹ muốn đối đãi ta như thế nào nào dám nổi loạn huynh trưởng báo thủ dù kỳ mù d a cái cổ cắn răng hung tận nói ừ ngươi nghĩ nhiều nữa nghĩ làm sao tra tấn ngươi người huynh trưởng kia đến lúc đó công chiếm xong bất tử tộc ngươi người huynh trưởng kia giao cho ngươi tùy ý xử trí lôi khắc cười nói lấy dù kỳ mù d a cái cổ nhẹ gật đầu lôi khắc cùng dù kỳ mù d a cái cổ cái này bất tử tộc công chúa lại đi biết đi đến một cái c h â u ngã ba chỗ lôi khắc liền cùng cái này dù kỳ mù ra cái cổ tách ra diễn phần mình hướng về phương hướng của nhà mình đi đến về đến trong nhà lôi khắc ăn một chút ủ rèm si ạ xù cổ làm đồ ăn sau trở về đến gian phòng của mình nghỉ ngơi an si ẩn v ă n tiểu thanh tiểu bạch gần nhất các ngươi bên đó như thế nào lôi khác mang theo mèo gà phịu về tới gian phòng của mình sau nằm ở trên giường liên lạc cạn si ẩn v ă n c á c nàng hỏi an si ẩn v ă n mang bọn ta tại ma giới len lén chạm yêu trừ ma đâu chúng ta tại giữ gìn hòa bình thế giới tiểu thanh hồi phục chúng ta có thể tính là tại tu luyện tăng thực lực lên chúng ta ở trong ma giới ma giới cùng yêu ma chiến đấu nơi này rất thích hợp thực lực chúng ta tăng lên tiểu bạch hồi phục còn có thể tu luyện cái chừng một tháng đi liền không thể tại ma giới ở tiếp nữa ba người chúng ta tại ma giới hành động đ o á n chừng đã trải qua g a m e nên ma giới mấy cái cự đầu chú ý ả n sĩ ẻn văn hồi phục lôi k h á c lôi k h á c nghe xong mới biết được Nguyên lai、like、ả n sĩ ẻn văn mang theo tiểu thanh tiểu bạch đi ma giới không có ở nhân giới ở lại lôi k h á c suy nghĩ một chút cũng phải à ma giới mới tồn tại thực lực cường đại yêu ma cùng các loại tài nguyên đối với nhân giới mà nói ma giới càng thích hợp ả n sĩ ẻn văn tiểu thanh tiểu bạch tu luyện chú ý an toàn nếu như gặp phải nguy hiểm không thoát được liền báo ra giải rẽn nhi tử thủ hạ danh hào tử một lần hẳn là có thể tạm thời bảo mệnh có không đánh lại có thể gọi ta lôi khắc đối với h n sĩ ẻn văn cùng tiểu, thanh tiểu bạch phát đi tin tức. lôi khác sau đó không q u ấ y dày ạn si ẻn v ă n các nàng tại ma giới chạm yêu trừ ma lôi khác nhìn lấy bản thân bên trên giường mễ vải nằm mèo gạ phịu gạ phịu a ngày mai sẽ đi đảo nhỏ đi gặp ổ t ổ t ổ sáng mai ta dẫn ngươi đi trường học rừng cây nhỏ bắt đầu nghĩ cách cứu viện tuyết nữ hành động ngươi mấy ngày nay hưởng thụ đủ chứ lôi khác đối với nói ai làm một con mèo lâu ta đều không nghĩ biến trở về người biến thành mèo sau ta mới biết được ngươi lai làm mèo so làm người thoải mái hơn mỗi ngày có người phục vụ sinh hoạt thật tốt đây mới là ta muốn sinh hoạt nhỏ giọng đối với lôi khác nói về sau có thời gian n g ư ơ i nghĩ làm mèo tùy ngươi nhưng bây giờ trước giúp ta hoàn thành cái này p h ó bạn chờ ta thông quan mười hai cái ta sau ta mang ngươi hồi chủ thế giới làm mèo ta đem ngươi nuôi dưỡng ở trong phòng ngủ làm phòng ngủ linh vật lôi khắc cười lấy đối với nói mèo gạ phịu đầu mèo điểm hạ biểu thị đồng ý ta biến thân trở thành ổ tổ tổ sau như thế nào cùng gần cái giao lưu nên nói như thế nào phục gần cái đi cầu n g ư ơ i cho nàng làm đầu cùng tim tấy ghép giải phẫu ta chính là biến thành ổ tổ tổ cũng không có ổ tổ tổ toàn bộ thực lực đoán chừng trực tiếp đánh không phải là đối thủ của gần cái chớ bị gần cái giết. Hỏi lôi khác, đợi đến thời điểm ta dạy cho ngươi rất dễ dàng không cần ngươi đánh qua gần cải đến lúc đó ta đem gờ in làn tờ dỉn h cho ngươi mượn ngươi lấy ổ tổ tổ thân thể cùng kỹ năng lại thêm gờ in làn tờ dỉn h phụ trợ gần cải muốn giết ngươi cũng không dễ dàng lôi k h ắ c vô vô m è o gà phịu đầu nói lôi k h ắ c sau đó ngủ rồi chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần ngày mai đi gặp ổ tổ tổ sáng sớm hôm sau lôi k h ắ c mang theo m è o gà phịu thật sớm đi ra ngoài đi bên ngoài một cái làm bún đầu xe nhỏ trước trước ăn một chén lớn canh nóng mặt về sau hướng về trường học phương hướng bước nhanh tới lôi khác ở cửa trường học cách đó không xa đem mẹo gà phịu nhét vào bản thân trong túi sách. sau đó đi vào trường học cửa trường này thời gian các học sinh đã ở nhập trường lôi khác đi theo học sinh cùng đi nhập học trường học đi vào trên bãi tập sau các học sinh là hướng về lầu dạy học phương hướng đi lôi khác trực tiếp đi thao trường mặt khác một bên rừng cây nhỏ trong rừng cây thì ấ y cụ dạ mạ cụ h ọ bạ dạ đều đã sớm đến đến rồi cuối cùng đến rồi số hai tôn giả nhanh mở chuyển tôn g môn đưa chúng ta đi đảo nhỏ ta muốn cứu tên nữ cụ h ọ bạ dạ thúc giục lôi khác thì ấy cùng cụ dạ mạ cũng nhẹ gật đầu biểu thị đã trải qua chuẩn bị xong lôi khác có trong túi sách lộ ra một con mèo đầu ngươi làm sao còn mang theo một con mèo đến c ú dạ mạ nhìn thấy m è o gạ phiệu sau nghi ngờ hỏi lôi khắc ven đường nhặt được một cái m è o hoang ta đi đâu nó liền đi đâu không có cách nào lôi khắc nói đừng quản m è o hoang nhanh mở truyền tống môn đưa chúng ta tới đi khi ấy cũng thúc giục lôi khắc nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn một giây sau kim sắc ma pháp truyền tống môn xuất hiện ma pháp truyền tống môn bên trong cảnh sắc chính là một cái đảo nhỏ khu vực biên giới cùng lúc trước tiểu diêm vương thu hình lại bên trong đảo nhỏ biên giới hoàn cảnh một dạng cụ h ỏ a bạ dạ tại truyền tống môn sau khi xuất hiện vọt thẳng nhập truyền tống môn bên trong thì ấy cũng lách mình tiến vào lôi khác cùng cụ gia mạ tiến vào truyền tống môn sau lôi khác nhốt ma pháp này truyền tống môn lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng quan sát đến hòn đảo nhỏ này xông qua cái này rừng cây hậu phương biệt thự tầng cao nhất liền nốt h tuyết nữ bất quá rừng cây này bên trong có chút tiểu yêu ma lôi khác giơ nón tay chỉ phía trước số lượng nói trong rừng cây yêu ma ta tới xử lý tại rừng cây trong hoàn cảnh nơi này tiểu yêu không phải là đối thủ của ta cụ dạ ma nói được ta lại mở cái truyền tống môn đi đến biệt thự cái kia trong biệt thự có hai cái cường đại chút yêu ma tô Cù Dồ, Ổ tổ c u r o ô tô tô ta hẳn là có thể ngăn lại hai cái này yêu ma kia cùng cụ họa bạ dạ xông vào biệt thự đi cứu tuyết nữ như thế nào kia phụ trách thanh lý trong biệt thự còn lại tiểu yêu cùng thủ vệ cụ họa bạ dạ đi cứu người biệt thự này hậu phương đình viện có máy bay trực thăng kia cùng cụ họa bạ dạ cứu người hoàn mỹ sau lập tức mang theo tuyết nữ rời đi lôi khác đối với mấy người nói yêu ma cường đại Dồ, Ổ tổ guzo ô tô tô có bao nhiêu lợi hại nếu không số hai tôn giả ta và hì ấ y cùng người t r ư ớ c đối phó hai cái này yêu ma lại cứu người c ù họa bạ dạ nói lôi k h ắ c k h o á t tay háo các ngươi còn không phải cái này hai yêu ma huynh đệ đối thủ các ngươi thực lực bây giờ đi đoán chừng cũng chỉ có thể cho ta thêm t h i ề n các ngươi một mực cứu tuyết nữ là được cứu được sau lập tức mang theo tuyết nữ đi không nên dừng lại ta phụ trách ngăn chặn cái này hai yêu ma huynh đệ lôi k h ắ c nói ra h ì ấy nhẹ gật đầu không có tranh luận bắt đầu hành động đi lôi k h ắ c vừa nói c ù gia h đã trải qua lấy da hắn thực vật đ ằ n tiên xông vào rừng cây lôi khác lần nữa nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái ma pháp truyền thống môn xuất hiện truyền thống địa điểm chính là trong đảo một ngôi biệt thự phía dưới lôi k h ắ c mang theo cụ họa bạ dạ cùng hì ây tiến vào ma pháp này truyền thống môn bên trong lôi k h ắ c lấy r a kim c ô đồng đứng ở biệt thự cửa chính chỗ toguzo ô tô tô có dám đi ra đánh một trận ta chính là gần cái quan môn đại đệ tử hôm nay thay sư phó gần cải đệ giáo hơn các ngươi lôi k h ắ c h ô to chương 911, t i ệ n hắn đi sa mạc chơi một hồi hạ t cát chương 911, t i ệ n hắn đi sa mạc chơi một hồi hạ cát một cái đeo kính đen ăn mặc câu phục màu đen g i á n g người khôi ngô trung niên nam nhân trực tiếp từ chỗ khác thự tầng cao nhất nhảy xuống tới phanh một tiếng rơi vào lôi khắc trước người cách đó không xa dưới chân hắn mặt đất đá cầm thạch đều bị chấn vỡ m ấ y khối nhưng cái này trung niên nam nhân mảy may không chịu tổn thương thẳng tắp đứng ở lôi khắc trước người lôi k h ắ c nhìn lấy cái này trung niên nam nhân chính là ô t ổ t ổ ô t ổ t ổ trên cánh tay phải còn quấn quanh lấy một cái hình kiếm đầu người yêu ma c a c a của hắn tổ cụ rồ gần c á i vậy mà thu tên học trò ngươi kêu số hai tuấn giả chỉ là có chút không biết trời cao đất rộng ta tới dậy ngươi hạ cái gì gọi là lễ phép ô t ổ tô nghển đầu tỏ vẻ kiêu ngạo đối với lôi khắc vừa nói sau đó nâng tay trái lên nắm tay nắm tay ngón tay cái đẩy ra gậy hạ một đạo linh lực đạn từ ô t ổ tô ngón tay cái trổ bắn ra như là đạn súng lục m ở dạng nhanh chóng bắn về phía lôi khắc cái ốc lôi khắc đứng ở không n ú p đ í c h kim s á c kim t r ù n g cháo loé lên mà ra đ i n h một tiếng linh lực này đạn đánh vào đông hoàng kim t r ù n g cháo bên trên sau đó bị bắn ngược trở về nhanh chóng phản xạ hồi ô t ổ tổ cái ốc một tiếng linh lực đạn đánh vào ô tô tổ chết nót ô tô tô đầu bị chấn lắc lưu d ư ớ i thân thể không khỏi lui về phía sau một bước trên nó xuất hiện một đạo dấu đỏ y tỉa ô tô tô nhìn lấy lôi k h á c vừa mới xuất hiện đông hoàng kim trung cháo đã biến mất rồi ô tô tô cảm giác có chút kỳ quái lần thứ nhất nhìn thấy loại này lại còn bắn ngược công kích linh khí hào đặc thù linh khí gần cái còn có thể tìm tới đ ồ tốt như vậy cho ngươi bất quá khá hơn nữa linh khí cũng có cực hạn chịu đựng ta hôm nay liền đem cái này linh khí đánh nổ sáu mươi phần trăm lực lượng ô tô tô hô lớn một tiếng thân thể của hắn cơ bắc bắt đầu bành trướng ấy trực tiếp tạo ra trên người h phục màu đen cái này còn sẽ biến thân a c ú họa bạ ra ở một bên khẩn trương nhìn lấy linh hoàn lôi k h ắ c đưa tay hướng về phía ổ t ổ tổ bắn một cái linh hoàn tiểu linh hoàn nhanh chóng bay về phía ổ t ổ tổ cái ó t lần này ổ t ổ tổ nâng tay trái lên tổ cụ d ổ đầu người trường kiếm bổ về phía tiểu linh hoàn bất quá lôi k h ắ c bắn viên này tiểu linh hoàn vậy mà tại giữa không chung vòng m ộ quang vòng qua đầu người trường kiếm lần nữa đánh vào ổ t ổ tổ trên ó t đánh trúng vị trí vẫn là mới vừa rồi bị linh lực đạn bắn ngược đánh trúng chỗ thanh một tiếng lần này ô tô tổ, tổ cái ốt bị tiểu linh hoàn đánh vỡ bắt đầu chảy máu chạy ô tô tổ, tổ một mặt máu người qua đây a lôi khắc khiêu khích đối với ô tô tô nâng tay trái lên ngón giữa ngoắc ngón tay lôi khắc khởi động bản thân cái này linh hoàn trào phúng kỹ năng ô tô tô hiện tại căm tức nhìn lôi khắc cũng dám làm tổn thương ta đệ đệ không thể tha thứ nhìn ta chém nát ngươi trường kiếm tổ cụ rỗ nhìn thấy đệ đệ sau khi bị thương thanh âm the thé đối với lôi khắc gào thét ô tô tô cũng bắt đầu hướng về lôi khắc vào tới vung đầu nắm đấm liền muốn đánh về phía lôi khắc thân thể lôi khắc một cái thuận di biến mất ở năm mươi mét bên ngoài sau đó lôi khắc q a y người liền hướng rừng cây xa xa chạy tới ô tô tô không có đi quản đứng ở cửa còn có chút xứng sờ cụ họa d đuổi theo lôi khác dừng lại đánh với ta một trận ô tô tô hung tợn hô hào chúng ta đi giúp hạ số hai tôn giả sao cái này gọi nhà ngu m i n h đệ yêu mà giống như rất mạnh cụ họa b ạ giả nhìn lấy biến mất hai người sau hướng về phía bên cạnh hì ấy hỏi dựa theo kế hoạch cứu t u y ế t nữ số hai tôn giả có truyền tống môn coi như đánh không lại cũng có thể chạy khi ấy nói xong liền xông về phía trước biệt thự cụ họa b ạ giả suy nghĩ một chút cũng phải à mặc kệ số hai tôn giả vẫn là cứu người quan trọng lôi khác ở trong rừng c â y chạy đem sau lưng ba lô ném xuống rồi mẹo gà phịu bản thân trốn ở trong rừng tây trực tiếp biến thành một cái hắn thấy chim nhỏ bay đến không trung chạy một trận cách xa biệt thự lôi khác mới tại trong rừng tây t ì một m tương đối rộng rãi địa phương ngừng lại ô tô tô tiếp ta một côn lôi khác vòng lên kim cô đ ồ n g bắt đầu phản kích kim cô đ ồ n g cùng xông tới ô t ổ t ổ cánh tay và chạm h ạ ô tô tô bị đánh lui một bước mới đứng vững lôi khác cũng lui về phía sau một bước đáng tiếc lần này kim cô bổng không có phát động kỹ năng bị động lực lượng còn không nhỏ nhìn ta tám mươi phần trăm lực lượng Tổ t ổ t ổ giống giận thân thể cơ bắp lần nữa bành trướng áo đều bị chống đỡ hoàn toàn vỡ vụn lộ ra khỏe đẹp cân đối dáng người n g ư ơ i đi làm khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên vẫn được bất quá chỉ bằng ngươi lực lượng này còn không đánh lại ta lôi k h ắ c vừa nói khởi động g i à y chạy đua bạo đầu bắn vọt kỹ năng lôi k h ắ c nhanh nhẹn cùng tốc độ trong nháy mắt tăng lên lôi k h ắ c bây giờ di động thân hình đã nhanh biến thành huyết ảnh ầm ầm ầm ầm lôi khác cầm kim cô bổng tại m ư ơ i giây thời gian bên trong hướng về phía ô tô tô hai cái chân cùng hai cái cánh tay đánh hơn m ư ơ i cái lôi khác tốc độ quá nhanh ô tô tổ tám mươi lực lượng trạng thái dưới căn bản theo không kịp lôi k h ắ c tốc độ mười giây thời gian kết thúc ô tô tổ, tổ trực tiếp quỳ ngược lại ở trên mặt đất hai tay vô lực r ũ xuống ô tô tổ, tổ trên tay phải trường kiếm tổ gù rổ cũng bị kim cô đ ồ n g đánh bẹn đập dẹp đầu người trường kiếm đều biến hình cũng may đầu người trường kiếm tổ gù rổ có được bất tử năng lực hắn kêu đau đơn lấy tại tận lực khôi phục nhanh chóng lấy thân thể ô tô tổ, tổ kinh ngạc nhìn trước người lôi khắc dù cho bị đánh thành dạng này cũng không có kêu đau bất quá vừa rồi kim cô bồng tại công kích thời điểm kích phát mấy lần trọng kích cùng linh hồn công kích hiện tại ổ tổ tổ đầu cũng có chút mơ hồ lỗ thai đã ở hòng lòng dùng động đây xem ở mặt mũi của gần cái bên trên vừa mới ta không có trực tiếp đánh nổ ngươi đầu lần này không giết ngươi cái này mười mấy cây gậy là thay ta sư phó gần cái đánh ngươi ngươi đừng lại để t h ă n g lực lượng cho ngươi một lần báo thù kế hoạch chúng ta hắc cám võ đạo đại hội thấy lôi khắc cao ngạo vừa nói đem kim cô bổng đổi thành hải thần tam xoa kích sau đó lôi khắc đối với cái này ở quỷ trên đất ổ tổ tổ thả mười cái hải thần lưới điện mười tầng hải thần lưới điện trong nháy mắt bao lại ổ tổ, tổ đem hắn quấn quanh thành xác gớp dán vẻ hải thần lưới điện phóng điện ô t ổ t ổ tóc cùng lông mày trong nháy mắt bị nung cháy thân thể bị dòng điện điện lần này rốt cục nhịn không được phát ra tiếng đ ê u t h ố n g khổ tô cụ rỗ trường kiếm k i a dáng vẻ bẹp yêu m a đầu cũng bị cái này mượn tầng hải thần lưới điện dòng điện trồng điện hôn mê lôi khác lần nữa mở ra ma pháp truyền thống môn đem truyền thống địa điểm trực tiếp ổn định ở vài ngày trước xem tv thời điểm thấy một cái trong sa mạc lôi khác sử dụng đảm nhiệm ý võ khí ma pháp biến hóa ra một cái ma pháp trừng tiên huy động trừng tiên quất hướng lấy ô tô đem cái này ô tô tô thân thể quấn vào ma pháp truyền thống môn bên trong đưa đến sa mạc. Lôi làm xong đây hết thảy lôi khác liền yên tâm lôi khác quyết định không thể sớm để ổ tổ tổ tiến hành một trăm hai mươi phần trăm lực lượng hình thái như thế dù cho mình bây giờ chiến thắng ổ tổ tổ ổ tổ tổ nếu như bị bản thân đánh chết rất có thể sẽ ảnh hưởng tiếp xuống h ắ cám võ đạo đại hội khai mạc hay là trước g i á o hấn một lần ổ tổ tổ thấy tốt thì lấy đi lôi khác phát hiện mình bây giờ liên tiếp kỹ năng xuống dưới uy lực có thể mười phần mạnh đây là vô dụng suy thần bên trong vương giả lĩnh vực cùng gờ in lạn tờ dìm thời tiết người khống chế chờ kỹ năng tình huống dưới đây đem tạm thời tàn tật ổ tổ, tổ đưa đến sa mạc du lịch trong thời gian n g ắ n hắn là không chạy trở lại chương chín trăm m ư ơ i hai đi vào gần c á i chỗ ở lần nữa tiến hành tập huấn chương chín trăm m ư ơ i hai đi vào gần c á i chỗ ở lần nữa tiến hành tập huấn lôi k h ắ c mở ra h ỏ a nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy cái này trong đảo tình huống hiện tại trong biệt thự tất cả thủ vệ yêu ma đều bị h ỉ ây giết chết tuyết nữ đã bị cứu ra cụ họa bạ dạ mang theo tuyết nữ chạy đến máy bay trực thăng trước thì sau đó cũng chạy đến máy bay trực thăng đó bất quá cụ họa bạ dạ hi ây cùng tuyết nữ ba người đứng ở máy bay trực thăng bên ngoài không có đi lên lôi khác phát hiện cụ h ọ bạ dạ ba người nhìn một chút máy bay trực thăng sau đó ngay tại máy bay trực thăng loại kia lấy số hai tôn giả ô t ổ t ổ đâu ngươi đánh bại ô t ổ tổ, tổ trong rừng cây mới vừa đánh chết mấy cái yêu ma cụ gia mạ thở hồn hẹn tìm được lôi khác tiến hắn đi chơi hạt cát cái này ô t ổ tổ, tổ thiếu khuyết thời niên thiếu khoái hoạt ta để hắn cảm thụ xuống tuổi thơ vui đi thôi đi hỉ cùng cụ họa b ạ ra cái kia lôi khác cười nói lấy nâng tay trái lên lần nữa phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng mấy giây sau lôi khác cùng cụ gia mạ từ truyền tống môn đi ra đi tới tại máy bay trực thăng trước lôi khác nhìn lấy đứng hỉ ấy cụ họa ba ra cùng tiếp nữ kế hoạch của chúng ta không phải để cho các ngươi đi t r ư cả cũng may lần này ta đưa tiền ổ tổ tổ coi như thuận lợi h i ấy cụ họa bạ dạ các ngươi làm sao không dựa theo sớm định ra tiến hóa làm việc các ngươi trước không rời đi hòn đảo nhỏ này ở lại chờ chúng ta thế nhưng là rất nguy hiểm lôi khác đúng không ảnh cùng cụ họa bạ dạ phê bình ngữ khi nói h i ấy mua bay một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ số hai tôn giả a chúng ta cũng muốn ngồi máy bay trực thăng đi nhưng là ta và hi ấy đi tới nơi này máy bay trực thăng chỗ mới phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu hai ta đều không biết điều khiển máy bay trực thăng a cái đồ chơi này làm sao khởi động lên không a ta ô tô đều không biết mở đâu cụ họa ba dạ buồn b ự c n ó i a dạng này a cũng phải a lôi khắc nghe xong cười khan đồng thanh phát hiện mình cho hỉ cùng cụ họa ba dạ phân phối nhiệm vụ lúc thật đúng là q u ê n cân nhắc hai người đều không biết lái phi c ơ chuyện được rồi đi ta mở truyền tống môn trực tiếp đi gần cái cái kia lôi khắc vừa nói nâng tay trái lên lần nữa v ẹ vòng tròn trên bầu trời một con chim nhỏ rơi vào lôi k h ắ c trên bờ vai đúng rồi m è o gạ o phải của ngươi đâu cụ họa ba dạ hỏi một tiếng lôi khắc bị ta tại trong rừng cây phong sinh tiến nhanh truyền tống môn đi lôi khắc nói tuyết nữ không sợ tiến vào truyền thống môn liền an toàn cụ họa bạ dạ quay người ôn n u đối với bên cạnh tuyết n ữ nói một đoàn người tiến nhập lôi khắc ma pháp truyền thống môn bên trong xuất hiện địa điểm là gần cái tại đỉnh núi đại trạch trong sân gần cái chính ngồi ở trong sân uống trà nhìn thấy đột nhiên xuất hiện số hai tôn giả những người này đều ngần ra các ngươi tại sao cũng tới ngươi có thể sử dụng linh lực phá vỡ không gian gần cái lao thái thái đi tới nhìn lấy lôi khắc hỏi bô tản không tìm đến ngươi lôi khắc cười lấy hỏi gần cải vừa rồi cho ta gọi điện thoại nói một hồi tới còn chưa tới gần cải nói lôi khắc nghe xong mới biết được hẳn là bản thân những người này đi đảo nhỏ mang tuyết nữ trở về tốc độ quá nhanh bồ tàn còn chưa tới tới nói rõ với gần cái tình huống đâu bản thân liền mang theo tuyết nữ đã trở về khi p h ò n g bị nhìn lấy gần cải cụ dạ mạ cũng đang quan sát gần cải lao thái thái này đông đông đông tiếng đập cửa từ viện tử cửa chính chỗ chuyển đến gần cải mắt nhìn lôi khắp đám người sau sau đó quay người bắp chân đi nhanh đi mở cửa bồ tàn cùng rủ kỵ mụ dạ cây cổ xuất hiện ở m ô n khẩu gần cải sư phó muốn nhờ người sự kiện bồ tàn vừa nói bất quá lời còn chưa nói hết đã trải qua nghe được trong viện cụ họa dạ kêu gọi đầu hàng bên này các ngươi làm sao tới trước nhanh như vậy bồ tàn kinh ngạc nhìn trong sân cụ họa bạ dạ tuyết nữ bọn hắn ta biết đại khái ngươi muốn xin nhờ chuyện gì gần c á i nói mấy phút sau lôi khác đ á m người tại gần cái trong nhà gỗ ngồi xuống uống trà bồ tàn bắt đầu cho gần c á i kể lần này cần đem tuyết nữ mượn nhờ tại gần cái này sự tình gần c á i trầm dai uống ngủ nước trà tuyết nữ muốn ở tại ta cái này có thể dù sao cái này có rất nhiều t r ố n g không gian phòng qua một tháng nữa lần này hắc cám vo đạo đại hội liền muốn bắt đầu vừa vặn số hai tôn giả cùng cụ h ọ bạ dạ đến đây lần này cũng đừng trở về ở ta nơi này lại tiến hành một tháng tập huấn Gần c b ì n họa tĩnh nói. h Cú bạ già nghe xong vẻ mặt cầu xin hắn nhìn một chút một bên tuyết nữ nghĩ đến trước đó huấn luyện cực khổ không biết là nên lưu lại tốt hãy tìm lấy cớ rời đi c ự họa bạ già đang do dự lưu lại hắn mỗi ngày có thể nhìn thấy tuyết nữ nhưng là gần cái huấn luyện quá tra tấn người được lưu lại huấn luyện bất quá ta cảm giác mình huấn luyện không sai bị lắm lần này gần cả sư phó ngươi trọng điểm huấn luyện hạ c ự họa bạ dạ đi c ự họa bạ dạ vẫn còn tiềm lực rất lớn không có khám phá ra đâu lôi khác cười nói lấy ta còn không có quyết định có hay không lưu lại đâu c ự họa bạ dạ nhỏ giọng nói ngươi là đệ t ta muốn cầu ngươi lưu lại huấn luyện ngươi liền điểm lưu lại là thông chi ngươi không phải để ngươi lựa chọn gần cài đứng lên k h o á t tay trực tiếp vũ cụ họa bạ dạ một cái sọ não ai lu cụ họa bạ dạ kêu đau đớn một tiếng ta cũng muốn lưu lại tiếp nhận gần cái sư phó huấn luyện bất tử tộc công chúa r ù kỳ mụ dạ cái cổ đối với gần cài bái một cái sau cung kính ngựa khi nói gần cài nhìn lấy r ù kỳ mụ dạ cái cổ được muốn lưu lại đều có thể nhưng là huấn luyện ngay từ đầu không cho phép bởi vì cường độ lớn mà nửa đường từ bỏ gần cài nói lối khác nói ra vừa vặn một tháng sau hát đám p h đạo đại hội Ta, Cú hôm a Gia, Hây, Cú gia Mà, chúng ta tham Bạ Mạ, Giã chúng người gia, người, lại người tiểu Hầy, chọn thành Cú tạo sau đó đội.、Hôm、nay tại trên đảo nhỏ ta đã trải qua cùng ổ t ổ t ổ ước định tại hát cám võ đạo đại hội bên trên cùng hắn tiến hành cuối cùng đọc sức bóng tối này võ đạo đại hội người thắng cuối cùng còn có thể cho phép một cái nguyện vọng ta cần đạt được lần này cầu nguyện cơ hội đồng thời cùng rất nhiều người dự thi chiến đấu biết để thực lực chúng ta lần nữa tăng lên tham gia bóng tối này võ đạo đại hội có thể ta hồi ma giới tự mình tu luyện đi một tháng sau ta trở lại khi ấy nói ra sau đó chợt lấy người chạy ra gian phòng này ta cũng trở về ma giới tự mình tu luyện ta bây giờ phương thức tu luyện không thích hợp tại gần cái này tiến hành một tháng sau ta và hi ầy đồng thời trở về cụ dạ mạ đứng dậy vừa nói sau đó đi ra khỏi phòng câu nguyện cho phép nguyện vọng gì đều được sao cụ họa bạ ra hỏi lôi khắc câu nguyện cơ hội ta m u ố n xem như đền bù tổn thất ta sẽ dẫn các ngươi đoạt giải quán quân lôi khắc cười nói lấy cụ họa bạ giả n g h ĩ nghĩ phát hiện không hợp lý cái k i a tương đương với ta không có chỗ tốt ta nếu không ta không tham gia cụ họa bạ g i nói gần cái để chén trà xuống đối với cụ họa bạ g i quát ngươi học được linh lực của ta trở thành đồ đệ của ta lần này hắc cám võ đạo đại hội ngươi phải đi c ú họa bạ dạng n g h e xong đều hối hận theo số hai tôn giả hồi gần c á i cái này gần cài sau đó nhìn về phía lôi khắc ngươi vừa mới cùng ổ tổ tổ giao thủ sao ngươi bây giờ có thể chống đỡ được ổ tổ tổ bao nhiêu lực lượng dưới trạng thái công kích ngươi bị thương sao giao thủ vừa rồi cùng ổ tổ tổ tám mươi phần trăm lực lượng trạng thái dưới đơn giản qua mấy chiêu sau đó ổ tổ tổ muốn đi sa mạc ngồi n ị c h đất cát cũng không cùng ta đánh ta đến không chịu t ổ thương lôi khắc rất tùy ý nói gần cạnh xong Có c tổ tổ h gần, gần, gần cái nhìn lấy lôi khắp nói ra ngươi có thể cùng ổ tổ tổ tám mươi phần trăm lực lượng trạng thái dưới tiến hành đọ sức đã trải qua không tệ nhưng lại ổ tổ tổ hẳn là có thể dùng da vượt qua một trăm phần trăm lực lượng trạng thái vượt qua một trăm phần trăm sau ổ tổ tổ yêu lực biết triệt để giải phóng thực lực biết tăng lên gấp bội số hai tôn giả ngươi không nên coi thường ổ tổ tổ hắn nhưng là trước đó hát cám võ đạo đại hội quán quân vậy ta thừa dịp lần này hát cám võ đạo đại hội không có mở bắt đầu lại tu luyện h ạ ta bây giờ linh h o à n trong công kích quá nhỏ gần cài ngươi có biện pháp để cho ta linh h o à n lực công kích ở trong khoảng thời gian một tháng này tăng lên sao lôi khác đối với gần cái hỏi lôi khác cũng muốn để cho mình cái kia trào phúng tiểu linh h o à n kỹ năng t i ê n phú thăng cấp ta sau đó an bài cho ngươi đơn độc tập huấn nội dung nếu như hoàn thành ngươi linh h o à n uy lực sẽ tăng lên gần cài rất có năm chất nói ta có thể học tập linh lực sao một bên đang ngồi rủ k mụ dạ cái cộ nhịn không được hỏi một tiếng gần cái gần cái trực tiếp lắc đầu rất giọng thẩm định hướng về phía rủ kỳ mù giả cậy cô nói ngươi không được trong cơ thể ngươi có là yêu lực hoặc không được linh h o à n dù kỳ mù giả cây c ô nghe xong buồn b ự c cảm giác chư thiên ôn lại không nói đạo lý a nàng cùng số hai tôn giả đều là người chơi cũng có kỹ năng dựa vào cái gì số hai tôn giả theo gần cái có thể tu tập linh lực nàng lại không được nói nàng có yêu lực dù kỳ mù giả cây c ô cảm giác số hai tôn giả hiện hữu kỹ năng mới càng giống yêu lực bất quá rủ kỳ mù dạ cây cổ cũng biết việc này không có cách nào cãi lại không ai còn a vậy ta có thể ở ngươi cái này tu luyện yêu lực hoặc có biện pháp nào để cho ta thực lực tăng lên sao dù kỳ mù dạ c á i c ậ lần nữa hỏi hướng gần cái trước đó số hai tôn giả lúc huấn luyện đợi có một việc gia tăng phụ trọng xa y ở đêm nay ta đổi nữa thay đổi cho ngươi mặc bên trên ngươi mặc lấy nó theo cụ họa bạ giả huấn luyện chung một tháng yêu lực liền có thể tăng lên chút gần cải nói dù kỳ mù dạ c á i c ậ nghe được có thể tăng thực lực lên mặc dù không học được kỹ năng mới có chút t i ế ệ t đối nhưng cuối cùng không hưởng công gần cải để người chuẩn bị đơn giản cơm trưa mấy người sau đó tại gần cải ra ăn cơm tập huấn bắt đầu từ ngày mai cụ h ọ bạ thừa dịp cái này khó được thời gian ở không đi tìm t u y ế t nữ nói chuyện phim đi về phần lôi khác nằm ở trong sân ghế bành tử bên trên phơi nắng gần cải muốn đi trên núi hái thuốc đi một người rời đi tòa nhà lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy cầm trong tay gờ rin l ạ n tờ d ỉ n lấy xuống bị một cái trên bầu trời bay chim nhỏ tha đi lôi khác bắt đầu thông qua tâm lý cầu thông năng lực cùng sủng vật của mình cái này chim nhỏ liên hệ nói cho hắn biết nên làm như thế nào hơn nửa canh giờ con tiểu giò gần cái tại đỉnh núi trên vách đá mới vừa hái xong một k h o a d ư liệu bỏ lên đỉnh núi lại nghe được tiếng ca một cái đưa lưng về phía nàng nam tử cầm một cái dùng linh lực h u y n hóa ra tới đàn guitar tại đỉnh núi ht á tỉnh ca đây gần cái kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn lấy chờ bài hát này kết thúc mới đi đi qua ô tô tô làm sao có thời gian dỗi tới tìm ta nhiều năm như vậy không gặp ngươi nhanh khống chế không nổi trong cơ thể yêu lực triệt để ma hóa đi gần cái có chút cảm k h á i nói lôi khác mở ra đã dễ đệ vừa t í n h lực tăng cường năng lực nghe lén lấy gần cái lời nói đồng thời mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy gần cải phản ứng lôi khác sau đó tay bắt tay dậy như thế nào cùng gần cải tâm sự hôm nay ta gặp được đệ tử của ngươi số hai t u n giả hắn rất giống năm đó ngươi ta đều phải nhận không được giết hắn biến thân ổ tổ tổ phát ra cùng ổ tổ tổ một dạng nữ liệu đối với gần cải nói cái gì tiểu tử kia giống ta đến bây giờ ta đều không nhìn thấu cái này số hai tôn giả n g ư ơ i muốn giết cứ việc giết ta đều không nằm chắc đánh bại hắn n g ư ơ i a muốn giết hắn cũng không dễ dàng gần cải lao thái thái cười nói lấy ngồi một hồi cùng một chỗ nhìn xem này nhân giới phong cảnh cái này đoán chừng là chúng ta một lần cuối cùng cùng một châu ngắm phong cảnh hôm nay tới tìm ngươi không muốn cùng ngươi đậu thủ muốn đậu thủ chờ hát cám võ đạo đại hội bên trên lại đánh nói gần cải nghĩ, nghĩ. vung xuống trang rực sọn ngồi vào ổ t ổ t ổ bên cạnh trên một khối nhan thạch cùng ổ t ổ t ổ song song ngồi xuống hai người mặt hướng dưới núi lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn thấy gần cài vậy mà phát động linh quang ba độc quyền nguyên bản lao thái thái dáng vẻ trong nháy mắt phát sinh biến hóa gần cài biến thành một người hai mươi tuổi tuổi trẻ thiếu nữ trên người tràn đầy linh lực ba động hai mươi tuổi gần cài thật đúng là một mỹ nữ ổ t ổ t ổ tán đi thể nỗi yêu lực ngươi còn có cơ hội sống sót không phải dù cho lấy tâm cảnh của ngươi tu vi cũng áp chế không nổi yêu lực cắn trả ngươi không lâu đem triệt để mất đi ý thức gần ôn nhu đối với bên cạnh nói ra t á n đ i y ê u lực, dù cho t a bất i ê n t u nhiên g u y nhiên tuy n h i n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên m u y nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i ê tuy n h i t c tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i n tuy c h i n g u y nhiên tuy nhiên tuy nhiên t u nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên t u n g i ê n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên t u nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i tuy n h i ê tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên t u h i ê n tuy n h i n tuy n h i tuy h i ê n tuy n h i n tuy h i ê tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i n g u h i ê n tuy nhiên tuy nhiên t u nhiên tuy h i ê n tuy n h i ê tuy nhiên c u y i ê n t h i ê n u y nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên hơn nữa ngươi bây giờ thân thể con người chỉ sợ cũng sống không được bao lâu nói không chừng ngươi so với ta lại còn chết trước sinh mệnh của ngươi sắp đi đến cuối cùng ngươi lấy cái gì che chở ta đối với gần cái nói ta chết trước đó biết tự mình động thủ giải quyết ngươi sẽ không để ngươi thống khổ và nhận k u ấ t đ ụ c gần cái kiên định biểu lộ vừa nói thiếu nữ dáng vẻ bắt đầu biến hóa lần nữa biến trở về lao thái thái bộ dáng lôi khác ở trong sân nghe được gần cái lời này đều sửng sốt cái này gần cãi ý nghĩ quá đặc thủ gần cãi nhìn lấy ổ tổ, tổ đang nhắm mắt tự hỏi gần cãi tích ngồi ở một bên chờ lấy không nói gì cũng không có thúc giục hồ tổ tổ trả lời cho nàng gần cải tự xem chân núi cảnh sắc chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao nói trở về không được chúng ta đều già rồi gần cải nhẹ nói nói ta có thể cân nhắc tán đi toàn bộ yêu lực nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải trưởng thọ cùng có đầy đủ lực lượng giữ vững ngươi tòa nhà ngươi bây giờ sinh mạng lực này muốn hao hết thân thể con người ta không tin được khả năng ta tán đi toàn bộ yêu lực qua một hai ngày ngươi liền sẽ giết ta sau tự sát nói gần cải nghe nói như thế trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ gần cái ngạc nhiên trực tiếp đứng ở nham thạch bên trên sau đó nhảy lên ổ tổ tổ trên bờ vai đ ư ờ n g đấy ngươi xác định nếu như ta sinh mệnh lực cùng thực lực đầy đủ ngươi liền sẽ tán đi yêu lực c a n nguyện biến trở về người bình thường gần cái hỏi ta không xác định ta xem trước một chút ngươi cải biến lại nói ngươi nghĩ kéo dài sinh mệnh cùng không cho thực lực t h o á i hóa chỉ có giống như ta tiến hành yêu hóa mới được nhưng bởi như vậy kết cục của ngươi cùng ta sẽ một dạng hơn nữa loại này kéo dài tuổi thọ phương thức không phải ngươi một mực mâu thuẫn sao ngươi không muốn để cho mình tâm linh nhận yêu hóa sau ăn mòn chúng ta hôm nay không nói cái này cứ như vậy ngồi xuống nhìn xem cảnh s á t đi đáp trả chương chín trăm mười bốn số hai tôn giả làm bộ bị phát hiện chương chín trăm mười bốn số hai tôn giả làm bộ bị phát hiện tiểu lao phu nhân gần cái n g h e xong lần này ngồi ở thiên diện trên vai của ta nhìn lấy phương xa chuyện năm đó có thể vung xuống sao gần cải đối với ổ t ổ tố hỏi chuyện xưa như x ư ơ n g khói vung xuống nói nghe thì dễ thiên diện ta dựa theo lôi khắc cho hắn trong đầu chuyển tới lời nói đáp trả lôi khắc cũng không biết gần cải lao thái t h á i nói chuyện năm đó là chỉ chuyện gì a bất quá lôi khắc cảm giác hiện tại đã trải qua nói không sai bị lắm lại để cho thiên diện ta nói tiếp dễ dàng lộ tẩy ta phải đi thiên diện ta đứng lên nói gần cải trực tiếp nhảy xuống ổ tổ tổ bà vai gần cải muốn nói cái gì giữ lại ổ tổ tổ không nói chuyện chưa kịp nói ra miệng đâu liền thấy ổ tổ tổ trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống l ô i khác nhìn thấy gần cải lao thái thái bản thân đứng ở trên vách núi thổi không khí hội nghị đứng biết m ớ i lần nữa nhặt lên nàng rực t hùng hướng về tòa nhà lớn phương hướng bước nhanh chạy về l ô i khác nghĩ đến dạng này mặc dù là lừa gạt g ầ n cái chút nhưng là ít nhất có thể để gần cải sống sót lừa nàng dù sao cũng so để gần cải đã chết tốt gần cải đợi cửa một i tiếng kim cô bổng cùng linh hoàn va chạm dưới lôi khắc bị chấn đẩy lên góc tường thân thể đụng vào vách tường mới dừng lại gần cài sư phó làm gì hướng ta xuất thủ lôi khắc vừa nói phát hiện gần cài vậy mà đối với hắn cười lạnh muốn đưa tay lần nữa phát động linh hoàn ngươi làm cái gì trong lòng ngươi không có đếm sao gần cãi hỏi ta một mực nằm trong viện từ này đi ngủ cái gì không có làm lôi khác b i ệ n giải cảm giác có chút không ổn đoán chừng vừa rồi để thiên diện ta cùng với gần cái tâm sự xảy ra vấn đề gần cãi mới vừa nhìn thấy thiên diện ta biến thân ổ tổ tổ còn chưa kịp phản ứng là giả nhưng là gần cãi đoạn đường này đi về tới tinh táo lại gần cãi giống như phát hiện trong đó sơ hở phát hiện cái kia ổ tổ tổ là giả lôi khác quyết định coi như gần cãi phát hiện mình cũng kiên quyết không thể thừa nhận là bản thân sai khiến thiên diện ta làm dù sao không có bị bắt được tại chỗ đừng có lại g i biện số hai tôn giả ta sẽ không tiến trang phục bộ phận cùng tìm cấy ghép giải phẫu ngươi không cần còn muốn chuyện này còn dám làm một giả hộ tổ tổ t r e o đô ta ta liền trước khi chết đem ngươi giết gần cãi vừa nói lần nữa đưa tay đối với lôi khắc lại thả ra cái lớn linh h o à n lôi khắc lập tức tuấn h di tránh ra chạy đến bên ngoài viện lôi khắc nghe được gần cãi lời nói xem ra vừa rồi thiên diện ta biến thân hộ tổ, tổ thực bị gần cãi khám phá lôi khắc lựa chọn hôm nay trước không trở về gần cái tòa nhà này chờ thêm mấy ngày gần cãi bất giận bản thân trở lại lôi khắc nâng tay trái lên lập tức mở ra ma pháp truyền thông môn đem truyền thống địa điểm định đến rồi trường học trong rừng cây. lôi k h ắ c nhanh chóng tiến vào ma pháp truyền thống môn bên trong rời xa nổi dận trạng thái gần cái này tòa nhà lớn từ trường học dừng cây nhỏ đi ra lôi k h ắ c dạo bước hướng về ra phương hướng đi đến xem ra lần này p h ó bản bản thân cái kia chiến đấu thiên sứ dị thể không cần dùng chiến đấu này thiên sứ dị thể chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội dùng gần cãi cũng thay đổi không thành máy móc cơ gần cãi như bây giờ chắc chắn sẽ không đồng ý bản thân cho nàng làm đầu cùng giải phẫu ghép tim về phần gần cãi làm sao phát hiện chính là mình lôi khác cũng không biết đoán chừng là trước đó thiên diện ta câu nào cùng gần cãi đối đáp không đúng lôi khác lần này thật tốt tỉnh lại dưới đi qua lần này cũng có chút kinh nghiệm về sau coi như để thiên diện ta biến thân thành người khác cũng không thể cùng người quen biết cũ tâm sự đi tận lực ít nói chuyện như thế sơ hở biết ít một chút lôi khắc về nhà ăn cơm tối trở về trong phòng nằm buổi sáng thời điểm bị l a o mụ rụ r ẹ m si ạ sủ cổ kêu lên đến trường lôi khắc liền rời đi ra sau đó cũng không đi học trường học tìm một quán cơm nhỏ ăn chút gì sau lôi khắc dứt khoát ngồi xuống xe lửa đi ngắm cảnh du lịch mấy ngày ngâm tắm suối nước nóng leo núi nhàn chạy hết một tuần lễ lôi khắc mới lần nữa mở ra ma phát triển tôn môn hồi gần cả trên núi kia t r ạ c viện số hai tôn giả ngươi còn biết trở về vẫn còn hơn hai mươi ngày hát cám võ đạo đại hội liền muốn bắt đầu ngươi không muốn để cho linh hoàn mạnh lên chính huấn luyện cụ họa bạ dạ gần cải phát hiện lôi khắc sau khi trở về đối với lôi khắc hô lôi khắc nhìn gần cải dạng này xem ra đã trải qua b ấ t giận vung lòng hạ tâm tình mới có thể tốt hơn huấn luyện ta muốn học tập lớn linh hoàn ta linh hoàn quá nhỏ lôi khắc cười lấy đối với gần cải nói linh hoàn là căn cứ thể nội linh lực cùng bốn phía linh lực mà tụ tập thành trong cơ thể ngươi linh lực vẫn chưa hoàn toàn điều động đi ra cho nên linh hoàn mới tiểu n gần ư ơ cải đối với lôi khắc nói cụ n g họa bà dạ dù kỳ mụ dạ cây cổ các ngươi dựa theo yêu cầu của ta lời đầu tiên đi luyện tập chậm chút thời điểm ta trở lại gần cải nói xong cũng hướng bên ngoài viện đi đến lôi khắc đi theo gần cái sau lương đi tới gần ở trên vùng núi tốc độ di chuyển rất nhanh mặc dù gần cái lão thái thái này vóc dáng không cao nhưng là bắp chân di động tần suất cũng rất cấp tốc nhìn như chậm rãi di động mấy bước xuống tới liền xa hơn một ư ơ i thước lôi khắc chạy mới có thể đuổi theo gần cãi bộ pháp nửa giờ sau gần cãi mang lôi khắc đi tới một cái còn đang bốc khói núi lửa đ ỉ n h đây là một tòa núi lửa hoạt động muốn mang ta ở nơi này huấn luyện lôi khắc nghi ngờ hỏi gần cái hiện tại ngươi nhảy vào núi lửa bên trong dùng linh lực bao vây lấy thân thể không cho núi lửa nhiệt khí nóng đến ngươi lúc nào ngươi có thể sử dụng linh lực bao trùm thân thể tại trong nham tương hành động tự nhiên ngươi đối với linh lực tụ tập cùng áp xúc liền n k h ô gần thành vấn đề. g cài chỉ khắc định như thế tu luyện, ta cũng không có bất tử núi nói. Ngươi luyện, cũng đối với lôi lửa ta gì? tu rất nghiêm túc vừa nói ngón tay nhập lại lửa cháy sân khẩu lôi khác nhìn gần cài dạng này lựa chọn tin tưởng một lần lôi k h ắ c thử lấy dựa theo gần c à i nói một chút cảm thụ được thân thể linh lực để linh lực trải rộng toàn thân biến thành một đạo bạch quang vòng bao phủ lại bản thân sau đó lôi k h ắ c thử nghiệm chậm rãi đi vào miệng núi l ử a đương nhiên lôi k h ắ c không phải nhảy vào trong nham n tương mà là tìm cách đầu trước làm tiếp thử nghiệm cái này khiến trải rộng toàn thân linh lực ổn định lại chương chín trăm mười lăm thu hoạch được linh quang ngọc cùng kỹ năng thiên phú thăng cấp chương chín trăm mười lăm thu hoạch được linh quang ngọc cùng kỹ năng thiên phú thăng cấp lôi khác dựa theo gần cải chỉ điểm thử nghiệm yên tĩnh để linh lực trải rộng toàn thân đều, đều phân tản ra để ngăn cản miệ n g ồ i ở miệng núi lửa nham thạch bên trên lôi k h ắ c căn bản không ăn tính được à, nhiệt độ của nơi này dù cho lôi k h ắ c thân thể cũng bắt đầu nóng toát mồ hôi không nên nóng lỏng tâm vô t ạ c nghiệm không nên nghĩ những chuyện khác gần cải đứng ở một bên nói lôi k h ắ c đều muốn sử dụng thời tiết người khống chế năng lực đem núi lửa này bên trong nham tương cho đông lạnh bên trên bất quá lôi k h ắ c nhị được dù sao tới nơi này là vì rèn luyện linh lực của mình khống chế mạch s á c qua mang bao phủ lôi k h ắ c toàn thân lấy năng lực của ngươi không ăn không uống cũng không có vấn đề những ngày này ở nơi này núi lửa ngồi xuống đi làm ngươi có thể đi vào trong nham tương ngồi xuống thời điểm lần tu luyện này liền hoàn thành thời gian không còn sớm ta nên trở về đi xem cụ họa bạ dạ cùng dù kỳ mù dạ cụ bọn hắn tu luyện gần cái lao thái thái vừa nói sau đó rời đi lôi k h ắ c tính t ọ a tại miệng núi lửa mỗi thời mỗi khắc đều cần điều động trên người linh lực đến chống cự núi lửa đốt nóng thân thể quá dã rời thời điểm lôi khắc liền cho mình mặc lên cái chân ám nôn thuật khôi phục vòng vòng hơn hai tuần lễ sau lôi khắc đã trải qua quen thuộc đối với linh lực đã khống chế cũng có thể tại trong nham tương dừng lại một đoạn thời gian ngắn bất quá dừng lại ở nham tương bên trong tự thân linh lực tiêu hao mười phần nhanh lôi khắc cũng nốc không được quá lâu buổi sáng hôm nay gần cái lần nữa đi vào miệng núi lửa này nhìn lôi khắc để lôi khắc đứng ở trong nham tương dừng lại vài phút sau đó đem lôi khắc kêu tới gần cài mang theo lôi khắc xuống núi đi chân núi trong một cái sơn động hiện tại người đem linh lực đều thu hồi đi lần nữa dựa theo phát xạ linh hoàn cách dùng đi sử dụng linh hoàn bất quá linh hoàn muốn tụ tập tại nón g t r ỏ tay phải bên trên không cần phát xạ ra ngoài tụ tập linh lực năng lượng càng lớn càng tốt lôi khắc bắt đầu chiếu vào gần cài nói thu hồi toàn thân linh lực hít thở sâu mấy lần sau lôi khắc phát động linh hoàn lần này lôi k h ắ c tụ tập tại ngón t r ỏ tay phải bên trên linh hoàn quang cầu thực b i ế n lớn biến thành một cái đường kính chừng hai m to lớn viên cầu lôi k h ắ c cảm giác quang cầu này lớn đều có chút muốn nắm không được quá nặng áp suất linh lực áp suất cái này linh hoàn quang cầu hết khả năng thu nhỏ áp suất càng nhỏ cái này linh hoàn uy lực càng lớn cũng không cần phát xạ ra ngoài gần cài nói tiếp lôi k h ắ c thử nghiệm t ĩ n h hạ tâm để áp suất trên ngón tay linh hoàn cái này lớn linh hoàn đều muốn đem mình ngón tay cắn g ã y cũng may hai cái này nhiều sao kỳ miệm núi lửa luyện tập lôi khác đối t ư thân linh lực không chế mạnh lên mấy lần linh lực cực lớn vòng sáng bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng thu nhỏ là đường kính chừng một mét ngừng lại lôi k h ắ c thử lấy thu nhỏ hơn nữa cũng thu nhỏ không được nữa không sai hiện tại thu hồi linh lực này không nên phát bắn lần nữa ngưng tụ linh lực vẫn là ngưng tụ lớn như vậy linh h o à n nhưng không cần phát xạ ra ngoài thu hồi linh lực tốt lần này có thể đối với lấy cửa sơn động bầu trời phát xạ ra ngoài gần ở một bên chỉ điểm lấy phanh đường kính một mét to lớn linh h o à n bị lôi k h ắ c phát xạ ra ngoài trên bầu trời cái này lớn linh h o à n nhanh chóng phi thăng lấy mấy giây liền không thấy được giống như một k h ả bay lủi lưu tinh mực dạng lôi khác sau đó cảm giác toàn thân bất lực ngã xuống cửa sơn động trên mặt đất lôi khác linh lực trong cơ thể lần này bị triệt để hút hết lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lệ ơn số hai tôn giả trào phúng tiểu linh hoàn kỹ năng thiên phú thăng cấp làm trào phúng lớn linh hoàn kỹ năng thiên phú trào phúng lớn linh hoàn có thể tụ tập thể nội linh lực phát động linh hoàn phát động linh hoàn số lượng cùng lớn nhỏ cùng thể nội linh lực có liên quan linh hoàn công kích hiệu quả cùng người chơi số hai tôn giả phát động này kỹ năng lúc tụ tập thể nội linh lực bao nhiêu thành có quan hệ trực tiếp cùng toàn thân thuộc tính thành có quan hệ trực tiếp trí tuệ thuộc tính ảnh hưởng linh hoàn uy lực cao nhất Đánh chúng mục tiêu số a u hai cần đ với mục tôn giả ngươi là ta mấy năm nay vừa qua thể chất tốt nhất thích hợp nhất tu luyện ta linh quan ba động, động quyền cuối cùng áo nghĩa linh quan g ngọc cho ngươi bất quá cần ngươi giúp ta làm một chuyện giết ổ tô tô không cho hắn làm ác ngươi cũng không thể nguy hại nhân giới ngươi có tiếp không thụ gần cái lao thái thái lần này hết sức nghiêm túc biểu lộ đối với lôi khắc nói lôi khác vừa định nói tiếp nhận nhưng là chư thiên o n l i nhiệm e n vụ tiếng nhắc nhở âm vang lên lần nữa len k e n người chơi số hai tôn giả phát động ẩn tàng nhiệm vụ gần cái chấp n h i ệ m nếu như tiếp nhận gần cải linh cảm ba động quyền cuối cùng áo nghĩa linh quang ngọc gần cải đem không lâu sau bỏ mình tiếp nhận này linh quang ngọc sau cần hoàn thành hai hạng nhiệm vụ một tự tay đánh chết ổ tổ tổ hai thu hoạch được h ắ c cám võ đạo đại hội quán quân cầu nguyện để gần cải phục sinh nay ẩn tàng nhiệm vụ thời hạn một tháng quá thời gian nhiệm vụ thất bại linh quang ngọc sẽ bị từ thể nội tất đoạn đồng thời từ gần cải chỗ học tập đến linh lực kỹ năng cùng linh lực sẽ bị q u y n mất người chơi số hai tôn giả có tiếp nhận hay không này ẩn tàng nhiệm vụ là hay không mời tại trong vòng ba phút lựa chọn quá hạn đem thừa nhận làm không tiếp thụ này ẩn tàng nhiệm vụ lôi khác nghe lấy chư thiên o n l i nhắc e n nhở xem ra cần phải đến gần cái linh quang ngọc là dễ dàng bất quá hắc cám võ đạo đại hội cầu nguyện cơ hội nhất định phải từ bỏ cả hai chỉ có thể chọn một mà thôi à sớm biết nhiệm vụ này nhất định phải để gần cái sống sót trước đó liền nên cho gần cái cưỡng chế cấy ghép chiến đấu thiên sứ gì thể lôi khác cười khổ nghĩ đến lôi khác so sánh dưới vẫn là cảm giác linh quang ngọc so h ắ cám võ đạo đại hội cầu nguyện muốn tốt chút đúng tiếp nhận lôi k h ắ c lựa chọn gần cải sư phó ta biết đánh g i ế t ổ t ổ tổ bảo vệ hòa bình thế giới lôi k h ắ c cười lấy đối với gần cải nói lúc này lôi k h ắ c nằm sấp ở trên mặt đất vẫn là toàn thân bất lực trạng thái gần cải ngồi sụp xuống, xuống phát động tự thân linh quang ba độc quyền gần cải lần nữa biến thân làm hai mươi tuổi mỹ thiếu nữ dáng vẻ gần cải đưa tay từ trong miệng phun ra một cái lóe sáng màu trắng tiểu quang cầu cái này tiểu quang cầu sau đó bay vào lôi khắc thể nội quang cầu bay vào lôi khắc thể nội sau lôi khác cũng cảm giác cả người giống như b ư c hỏa một dạng mỗi khối bắp thịt và mạch máu đều đang t i ế u đốt so trước đó tại núi lửa nham Thạch tương bên trong rừng lại còn nóng. chịu đựng thống khổ này ngươi liền cùng linh quang ngọc triệt để dung hợp số hai tôn giả ta đến bây giờ cũng không nhìn tố ngươi bất quá thời gian đã trải qua không cho phép ta đang do dự hy vọng ta cái này lựa chọn cuối cùng sẽ không sai gần cãi nói xong liền xoay người rời đi lôi khác nhìn lấy gần cãi đi từ từ gần cãi đi ra sơn động sau thân thể của nàng dần dần phân tán ra biến thành từng cái điểm sáng biến mất ở thế giới này lôi khác tại sơn động nằm hơn một giờ trong cơ thể cảm giác nóng rực mới từ từ biến mất lôi khác cảm thụ dưới thu hoạch được linh quang ngọc sau linh lực của mình tăng vọt hơn nữa linh lực tốc độ khôi phục cũng so trước đó nhanh mấy lần hỏa nhãn kim tinh giám định kết quả là t r ư ờ n g 916. c ú họa bạ giả muốn khiêu chiến số hai tôn giả t r ư ờ n g 916, c ú họa bạ giả muốn khiêu chiến số hai tôn giả cái này linh quang ngọc không hổ là gần cái chân quý nhất linh khí vẹn vẹn chính là để linh hoàn uy lực hai thuộc tính này đã đủ cường đại còn ngoài định mức thêm một trăm điểm trí tuệ thuộc tính đây lôi khác hơi nghi hoặc một chút gần cái lần này tới miệng núi l ử a tìm hắn đem linh quang ngọc đưa ra có chút quá đột một n h ì n lôi khác nhớ kỹ nguyên tắc bên trong muốn tới hắc cám võ đạo đại hội bắt đầu thi đâu sau gần c à i gặp qua ổ tổ tổ sau mới có thể đem linh quang ngọc đưa cho ủ ụ rèm xì rủ sủ kẻ mới đúng đang ở lôi khắc nghị đến nguyên nhân thời điểm trên bầu trời bay tới một con chim nhỏ chim nhỏ trực tiếp rơi vào lôi khắc trước người sau đó biến thành mèo gà phỉu thiên diệ ta gần nhất làm chim nao du bầu trời cảm giác thế nào tự do tự tại cảm giác rất tốt lôi khắc hỏi trước người mèo gà phỉu kỳ thật làm chim bay trên trời không có làm mèo nhà dễ chịu còn muốn bản thân tìm đồ ăn đồng thời trên trời cũng không an toàn đúng số hai tôn giả mấy giờ trước ổ tổ, tổ đến gần tòa nhà lớn điểm danh muốn gần cải đem ngươi g a ra gần cải xuất chiến ô t ổ t ổ dùng một trăm l ự c lượng yêu lực hình thái cùng gần cài giao thủ n mạnh bính mấy lần sau đó ô t ổ t ổ nói nghiêm túc muốn tại hát cám võ đạo đại hội bên trên đem người thân thể xương cốt đều đánh vỡ nát rồi rời đi thiên diện ta cho lôi khắc kể gần c á i tòa nhà cái kia phát sinh sự tình lôi khắc nghe xong hiểu c h ắ c không được gần các hôm nay tới liền đem linh quang ngọc chuyển cho mình lôi khắc đoán t r ư ờ n g gần các hôm nay cùng ô t ổ t ổ giao thủ cũng cảm thấy nàng không phải một trăm hai mươi lực lượng yêu lực giải phong hạ ô t ổ đối thủ đồng thời gần cài cả cũng cảm g i á được ô tô tô nếu không khống chế được thể nỗ lực đối với linh hồn hủ thực gần cái cho vội vã như vậy cho mình truyền thụ linh quang ngọc là để cho mình giúp nàng đánh giết ổ tổ tổ để ổ tổ tổ giải thoát rồi lão thái bà này à đến chết còn đối với nàng tình nhân cũ nhớ mãi không quên chính là không chịu nói rõ ta đã biết đi ta mang ngươi hồi tòa nhà lôi k h ắ c cười khổ tay phải nhấc lên mèo gạp phỉu nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn kim s ắ c ma pháp truyền tống môn xuất hiện ma pháp truyền tống môn bên trong hoàn cảnh chính là gần cái tòa nhà lớn bên trong việt tử lôi k h ắ c mang theo thiên diện ta trở nên mèo gạp h ỉ u tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong sau đó nhốt cái này truyền tống môn lôi khác đứng ở gần cái tòa nhà trong sân nhìn hiện tại cái viện này một phía có mấy cái hố sâu sân vách tường vẫn còn mấy chốt đều sụp đổ c ú h ỏ a bạ dạ chính mang theo trong ngôi nhà này người hầu tại tu bổ sụp đổ tường viện đây n g h è o gạ p h i ệ u đến rồi viện từ sau trực tiếp chạy về phía hậu phương nhà gỗ bồ tản du ký mụ dạ c á i cổ cùng tuyết nữ ngồi ở trong đ ì n h viện đang giúp lấy thu thập những cái kia sụp đổ tán loạn vật phẩm số hai tôn giả ngươi đã trở về gần cái sư phó đâu bồ tản nhìn thấy xuất hiện trong sân lôi khác sau nhanh chạy tới hỏi gần cái đem linh quang ngọc truyền cho ta sau thân thể nàng liền biến thành vì điểm sáng tiêu tán bồ tản ngươi lập tức trở về linh giới liên hệ tiểu diêm vương cần phải lưu lại gần cái linh hồn lần này hắc cám võ đạo đại hội ta thủ tháng sau biết cầu nguyện để gần cải phục sinh lôi khắc đối với bồ tàn nói a t ố t ta cái này liền đi bồ tàn nghe xong vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy lôi khắc xác định lôi khắc không đang nói đùa sau bồ tàn lập tức chạy về phía sau nhà gỗ tìm một không người nhà gỗ bồ tàn sau khi t i ế n bảo đóng cửa thật kỹ liền sử dụng linh hồn xuất h i ế u linh hồn trạng thái bồ tàn khống chế cây trổi hướng lên bầu trời bay đi dù kỳ mù dạ các cụ cũng đi đến lôi khắc bên cạnh có chút thật có lỗi trước đó ổ tổ, tổ tới thời điểm ta không có ở cái này định viện cùng cụ họa bạ dạ tại giã ngoại tập hơn tới ta đổi lúc trở về gần cài đã trải qua cùng hộ tổ tổ đánh lên ta không tiện nhúng tay dù kỳ mú dạ cái cô đối với lôi khắc giải thích cụ họa bạ dạ cũng chạy tới số hai tôn giả, gần cây thật giống ngươi nói biến thành điểm sáng tiêu tán vậy có phải hay không gần cây chính là chết rồi gần cây chết thật sao không có khả năng mấy giờ trước gần cây còn rất tốt làm sao có thể chết ngươi nói cho ta biết đây không phải là thật cụ họa bạ dạ hướng về phía lôi khắc g i g i ậ n tỉnh táo lại cụ họa bạ dạ không sai gần c ý nào đó mà nói là chết nhưng là vẫn còn sống lại cơ hội lần này hắc cám võ đạo đại hội chúng ta muốn lấy tháng sau có thể cầu nguyện để gần cải phục sinh gần cải lao thái bà kia biết sống lại lôi khắc nói với cụ họa bà già tòa nhà lớn bên trong đám người hầu cũng nghe đến rồi lôi khắc lời nói l é n lén nhìn về phía lôi khắc phương hướng này đều tiếp tục làm việc các ngươi tiền lương không phải ít gần cải sau đó không lâu liền có thể trở về nàng không trong đoạn thời gian này từ ta cái này quan môn đại đệ tử phụ trách đêm nay thức ăn thêm đồ ăn để hậu chủ làm tốt hơn lôi khắc kêu lớn số hai tôn giả người đối với gần các sư phó tử vong giống như cũng không bị thương cụ họa bạ dạ vẫn còn có chút mất h ứ n g nói bởi vì ta có n ắ m chắc để gần cải phục sinh cho nên ta không cần bị thương ngươi cũng không cần quá khó chịu gần nhất tu luyện thế nào qua mấy ngày h á c á m võ đạo đại hội liền muốn bắt đầu ngươi xem như tuyển thủ dự thi đến lúc đó cũng đừng cản trở l ô i khác đối với cụ họa bạ dạ nói ta luyện rất khá linh lực của ta kiếm đi qua mấy cái này tuần lễ khổ luyện trở nên càng thêm bền chắc linh lực của ta so trước đó chỉ ít tăng lên gấp đôi ta đang muốn tìm ngươi đánh một lần thử xem ta cảm giác ta bây giờ có thể đánh bại ngươi cụ h ọ bạ dạ vừa nói khoát tay một thanh khổng lồ linh lực màu vàng ngóng kiếm liền xuất hiện ở trên tay phải của hắn lôi khác nhìn xuống cụ h ỏ a bạ dạ thực lực hỏa nhãn kim tinh giám định dưới năng lực biểu hiện cụ h ỏ a bạ dạ bây giờ linh lực giống như là cấp yêu ma thực lực cụ h ỏ a bạ dạ thời gian ngắn như vậy có thể từ người bình thường tăng lên tới cấp yêu ma thực lực đã trải qua tính tiến bộ thần tốc đương nhiên lôi khác cảm giác cụ h ỏ a bạ dạ còn thiếu khuyết chiến đấu chân chính kinh nghiệm bây giờ cụ họa bạ dạ chỉ có linh lực cùng chiêu thức thiếu khuyết sinh tử chi chiến cảm lộ ngươi khẳng định muốn đánh với ta lôi khác hỏi cụ họa bạ dạ đương nhiên ta cố gắng như vậy huấn luyện một trong những mục đ ta muốn chứng minh ta cụ họa bạ giả mới là gần cái quan môn đại đệ tử cụ họa bạ giả nói ta vừa trở về muốn nghỉ ngơi một trận bất quá ta để phân thân của ta cùng ngươi luyện một chút đi ra đi phân thân lôi khắc nói một giây sau giống nhau cùng lôi khắc giống nhau như lúc phân thân xuất hiện ở lôi khắc bên cạnh phân thân trong tay cầm hải thần tam xóa kích thần khí cụ họa bạ giả kinh ngạc nhìn số hai tôn giả lại có hai cái số hai tôn giả cụ họa bạ giả đừng phát lên người ta cho ngươi tìm một bồi luyện phân thân đừng đánh chết hắn vài ngày sau cái này cụ họa bạ dạ còn muốn đi với ta hát cám võ đạo đại hội đâu mấy ngày nay ngươi huấn luyện hạ hắn thực chiến lôi khắt nói hắn được không cụ họa bạ dạ có chút không coi trọng số hai tôn giả gọi tới cái này phân thân ta đánh ngươi không có vấn đề một hồi ngươi liền biết ta có được hay không đi đi bên ngoài việc đánh trong viện địa phương quá nhỏ không thi triển được phân thân cầm h ả i thần tam xoa kích một bộ giáo h ấ n sau lưng ngựa khí chỉ cụ họa bạ dạ đ ầ u nói chỉ ngươi cái này tính xấu cùng số hai tôn giả còn rất giống tốt ta t r ư ớ hết đem ngươi cái này phân thân thu phục lại đi khiêu chiến số hai tôn giả c ú họa b ạ dạ nghệng đầu vừa nói sau đó q u a y người nắm linh lực của hàn kiếm từ nơi này viện tử tường rào một cái đại phá động chô đi ra ngoài trước phân thân cũng đi theo t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i bảy thu hoạch được trên núi tòa nhà lớn quyền kế thừa t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i bảy thu hoạch được trên núi tòa nhà lớn quyền kế thừa lôi khác sau đó cùng rủ kỵ mù dạ cậy cổ đi sân trong đình viện uống trà tuyết nữ ở một bên ăn đ i ể m tâm lôi khác không cho hai người bọn họ thu thập viện tử thu thập sân sự tình lôi khác giao cho nơi này người hầu làm bên ngoài viện rất nhanh liền truyền đến cụ họa ba dạ thống khổ tiếng gào thét ta sẽ không cầu xin tha thứ có gan người đánh chết ta ai u người ra tay quá đen người thật đúng là chuẩn bị đánh chết ta h ạ không đánh dừng tay ta nói không đánh ai u cứu mạng a cái này phân thân muốn giết người đại thần tha mạng a a đau quá cuối cùng cụ h ò a bà dạ kêu đều, đều mang tiếng khóc lôi khác cùng dù kỳ m ù dạ cái cổ u ố n g trà tán gẫu không có để ý cụ h ò a bà dạ sớm định ra là hai ngày sau kỳ hệ cùng cụ dạ mạ gấp trở về sau đó chúng ta liền xuất phát đi đến tử vong đảo tham gia hát cám võ đạo đại hội dù kỳ mụ dạ c ầ cổ nói người coi như trong đội ngũ người thứ năm đi bóng tối này võ đạo đại hội yêu cầu mỗi cái đội dự thi ngũ phải có năm tên đội viên mới được lôi k h ắ c đối với rủ kỳ mù ra c ẩ y cổ nói được đúng rồi n g ư ơ i trước khi đi liên lạc c ụ họa bạ dạ tỉ đem c ụ họa bạ dạ tỉ cũng gọi là đi để c ụ họa bạ dạ tỉ bồi tiếp tuyết nữ bổ tan cùng một chỗ đi xem hát cám võ đạo đại hội làm khán giả đi lôi khắc nói ta cũng có thể đi ta đi có thể hay không cho các ngươi thêm phiền phức còn muốn người bảo hộ ta một bên ăn bánh bích quy tuyết nữ nhẹ nói lấy người nghĩ đi không lôi khắc hỏi tuyết nữ tuyết nữ nhẹ gật đầu vậy liền cùng đi cụ họa bạ dạ tỷ chỉ cần đồng ý đồng hành lời nói tuyết nữ ngươi liền không cần lo lắng tự thân vấn đề an toàn lôi khắc cười nói lấy dù sao lôi khắc như biết cái kia cụ họa bạ dạ tỷ thế nhưng là cấp s yêu ma thực lực phóng nhãn nhân giới liền ô tô tô một trăm hai mươi phần trăm lực lượng yêu lực hoàn toàn giải phóng giới cũng chính là cấp b yêu ma thực lực cụ họa bạ dạ tỷ tại nhân giới có thể tính là lục địa tiên một dạng tồn tại nghiền ép tất cả mọi người giới yêu ma hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên lôi khắc biết vô duyên vô cớ cụ h ọ bạ dạ t h không sẽ thay bọn hắn xuất thủ vất quá một đạo đồng hành bảo hộ cụ h ọ bạ dạ coi trọng tuyết nữ lời nói c ú họa bạ dạ thì hẳn là sẽ không tự tuyệt c ú họa bạ dạ quân kêu giống như rất t h ố n g khổ không đi nhìn một chút hẳn sao một bên ăn bánh bích quy tuyết nữ nhịn không được lên tiếng vừa nói c á c đứt lôi khắc cùng rủ kỳ mụ dạ cực cổ nói chuyện với nhau lôi khắc nghe xong cười cười không có việc gì dưới phân thân của ta tay có chừng mực c ú họa bạ dạ không chết được c ú họa bạ dạ kêu kêu thành thói quen đợi lát nữa không âm thanh liền tốt a tuyết nữ nhẹ gật đầu tiếp tục ăn lấy bánh bích quy hơn nửa canh giờ bên ngoài viện quả nhiên không có cụ họa bạ dạ tiến kêu qua thêm vài phút đồng hồ phân thân kéo lấy v từ viện tử tưởng vây chỗ từng h chỗ lại vượt qua đi trở về bản tôn người ngân châm cho ta mượn ta cứu tình hắn c h ỉ cho hắn dưới ta muốn tiếp tục cùng cụ họa bạ dạ đ ấ n đấu cụ họa bạ dạ cái này tính cách không chịu vừa ta thật tán thưởng phân thân đi tới đối với lôi khác nói n g ư ơ i châm cứu kỹ thuật thế nào cũng đừng đ â m chết lôi khác vừa nói đem trong l g ự c chứa ngân châm bao vải đưa cho phân thân cùng nguyên ngân châm kỹ thuật không sai b i ệ t lắm n g ư ơ i biết ta đều biết hẳn là đâm bất tử gặp nguy hiểm ta lại tìm ngươi ngươi lại cho cụ h ọ bạ dạ mặc lên vòng đỏ vòng kéo dài tính mạng phân thân nói lôi khác nghe xong cảm giác có thể thực hiện phân thân cây ngân châm bao sau khi thu cất kéo lấy n g ấ t đi cụ họa bạ dạ chân lại từ viện này tưởng vây lô r á c h chô đi ra mấy phút đồng hồ sau bên ngoài viện lại truyền tới cụ họa bạ dạ tiếng kêu thống khổ cụ họa bạ dạ giống như đã trải qua nhận thua tuyết nữ nhỏ giọng vừa nói hiện tại trong ngôi nhà này gần c á i sư phó đã chết rơi mất tuyết nữ cảm giác không ai quản cái này số hai tốt hơn dạ không có cụ họa bạ dạ mặt ngoài nhận thua nhưng là nội tâm cũng không có nhận thua đồng thời h ấ n luyện như thế biết để cụ h ọ bạ dạ thực lực tăng lên cụ h ọ bạ dạ chỉ có trở nên càng cường đại về sau gặp được địch nhân chân chính thời điểm mới sẽ không bị giết、chết. lôi khắc rất nói lớn tiếng cho tuyết nữ giải thích bên ngoài viện cụ họa bạ dạ cũng nghe đến rồi số hai tôn giả lời nói cụ họa bạ dạ hiện tại cảm giác cái này số hai tôn giả phân thân chính là địch nhân chân chính a về sau gặp lại địch nhân chỉ sợ cũng không có cái này phân thân tàn nhẫn như vậy một bên đang ngồi rủ kỳ mụ dạ cây cổ đối với bên ngoài viện cụ họa bạ dạ tiếng kêu thảm thiết mắt biết hai ngơ như là không nghe thấy một dạng dù kỳ mụ dạ cây cổ vẫn còn đang uống nước trà cụ họa bạ dạ tiếng kêu đại khái lại kéo dài nửa giờ liền ngừng lại gián đoạn sau một thời gian ngắn xuất hiện lần nữa lôi khắc dù kỳ mụ dạ cổ cùng tuyết ngữ, c ũ n hôm nay cơm tối đặc biệt phong phú trong viện tử này đám người hầu cũng cảm thấy gần cái này quan môn đại đệ tử số hai tôn giả thủ đoạn có chút tàn nhẫn a cũng không dám đ ắ t tội phân thân mang theo cụ họa bạ dạ đến cùng nhau ăn cơm lôi khác cho cụ họa bạ dạ đeo cái chân áng ngôn thuật đến khôi phục thể lực cụ họa bạ dạ vừa lên bàn lại khóc ta muốn về nhà cụ h ò a bạ dạ khóc nhìn lấy lôi k h ắ c đừng ngươi nhìn tuyết nữ còn ở bên cạnh nhìn lấy đâu ngươi phải lấy ra nam tử hán đỉnh thiên lập địa khí phách về nhà làm cái gì lại nói ngươi là gần cai đô đệ ngươi không phải nói ngươi cảm giác mình so với ta càng thích hợp làm gần cái quan môn đệ tử sao lôi khắc cười lấy nhìn lấy cụ h ạ bạ ra nói ta không làm quan môn đệ tử ta thừa nhận ngươi càng thích hợp làm quan môn đệ tử số hai tuấn giả cụ h ạ bạ giả đối với lôi khắc kiên định ngữ khí nói ngươi cố gắng nứa dưới đánh bại phân thân của ta ta đem quan môn đệ tử thân phận tặng cho ngươi như thế nào lôi khắc cho cụ h ọ bạ kẹp một miếng thị sau nói một bên đang ngồi phân thân hướng về phía cụ họa bạ dạ lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười cụ họa bạ dạ sau khi nhìn toàn thân khẽ run dậy không đánh ta cũng không cùng phân thân đánh người cái này huấn luyện so gần cái sư phó còn khủng bố gấp trăm lần lôi khác v ô v ô cụ họa bạ dạ bả b a y sau đó đem mình phân thân thu hồi lôi khác nhìn cụ họa bạ dạ dạng này biết không có thể cho hắn thêm tập huấn không phải cụ họa bạ dạ nếu là h n g mất cụ họa bạ dạ thì biết tìm hắn để gây sự lôi khác nguyên kế hoạch là muốn cho phân thân huấn luyện cụ họa bạ dạ ba ngày hiện tại chỉ có thể huấn luyện đã được ngày cụ họa bạ dạ nhìn lấy cầm tam xoa kích số hai tôn giả phân thân sau khi biến mất mới cảm giác an toàn chút thân thể không còn r u n giấy ban đêm ta chuẩn bị cho ngươi cái tắm thuốc ngươi tiếp tục ngâm một chút lần này tắm thuốc nồng độ cao gần cái sư phó đi nàng lưu lại những dược liệu kia để đó cũng là lãng phí đêm nay ta đem gần cài giữ lại dược liệu đều dùng một người một thùng tắm thuốc ngâm một chút lôi k h á c cười lấy đối với mấy người nói dù k ý m ù u dạ cái c ô nhẹ gật đầu gần cái tắm thuốc hiệu quả nàng gần nhất cũng dùng qua có thể làm cho thân thể khôi phục nhanh chóng còn có chút trị liệu cùng gia tăng thể chất hiệu quả chính là hiệu quả kia có chút thấp. dù ký mũ giả c á i c ổ phán đoán là gần cách cho nàng tắm thuốc dùng dược liệu lượng quá ít hiện tại số hai tôn giả bản thân sẽ động thủ chế tắc tắm thuốc đa dụng dược liệu đó là không thể tốt hơn nữa thuốc này tắm không đau a cụ họa b ạ giả hỏi bên cạnh số hai tôn giả không đau yên tâm thân thể của ngươi sau khi tiến vào biết cảm giác toàn thân tt ê ê sau đó thời gian ngắn mất đi trí giác qua một giờ ta đem ngươi vớt đi ra thân thể của ngươi khẳng định so hiện tại tốt hơn nhiều trước đó bị thương đều có thể tốt lỗi khác đối với cụ họa ba ra nói a cụ họa ba ra nhẹ gật đầu hơn nửa cách giờ mấy người cơm nước xong lôi khác đi trước cho rủ kỳ mụ dạ cái cổ á i c cùng t u y ế t nữ một người chuẩn bị một thùng tắm thuốc về phần làm nóng nước sự tình để rủ kỳ mụ dạ cái cổ á i c cùng t u y ế t nữ bản thân tìm người hầu lôi khác đi bản thân cùng cụ họa bạ dạ căn phòng lôi khác cho cụ họa bạ dạ thả một thùng thêm lượng tắm thuốc lôi khác bản thân cái tia trong thùng gỗ to cơ h ồ một nửa đều là dược liệu nước nóng chiếm một nửa những dược liệu này để đó không cần quá lãng phí dù sao gần cái hiện tại đã trải qua treo rồi lôi khác cũng không cho gần cái tiết kiệm người hầu đem nước nóng đổ vào hai cái thùng gỗ sau lôi khác cùng cụ h ọ bạ dạ phân biệt tiến vào trong thùng gỗ ngâm nước nóng cụ h ọ bạ dạ sau khi tiến vào, mấy phút đồng hồ sau liền cảm giác không thấy cổ trở xuống trong thân thể thân thể mất đi trí giác lôi khác tiến vào bản thân thùng gỗ sau khởi động thời tiết người k h ô n g chế kỹ năng k h ô n g chế bản thân thùng nước kia nhiệt độ nước để cho mình thùng nước kia bên trong dược liệu tốt hơn dung hợp để phát huy dược hiệu dù sao nửa thùng dược liệu bình thường đổ vào nước nóng căn bản ngầm không ra ta cảm giác không thấy đầu trở xuống thân thể ta không sao hả ta sẽ không về sau tê liệt đi c ú họa bạ dạ ở một bên trong đầu gỗ có chút bận tâm hô hào bên cạnh lối khắc cụ họa bạ dạ sợ hai nêu không nói một hồi hắn liền năng lực nói chuyện cũng không có không có việc gì ngươi nhắm mắt lại không nên suy nghĩ nhiều. sau một tiếng ta đem ngươi vớt ra ngoài ta ở bên cạnh nhìn lấy đâu ngươi không có việc gì lôi khắc nói thế nhưng là tại sao ta cảm giác ta đang chảy máu mũi đâu cụ họa bạ dạ nói đó là ngươi nóng tính quá vượng lưu một hồi sẽ khỏe chảy đều là dư thừa phế máu đây là đang bài đ ầ u lôi khắc thuận miệng cho cụ họa bạ dạ giả giải thích a cụ họa bạ dạ mơ mơ màng màng đáp lại sau đó liền hôn mê lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống cụ họa bạ dạ bây giờ tình huống thân thể lần này tắm thuốc hơi mạnh nhưng cụ họa dạ đã trải qua kích phát linh lực thân thể vẫn là có thể tiếp nhận lôi k h ắ c dùng thời tiết người khống chế kỹ năng cũng cho cụ họa bạ dạ cái tia thùng tắm thuốc tăng nhiệt độ không cho những dược liệu này lãng phí sau một tiếng lôi k h ắ c triệu hoán ra phân thân để phân thân đem hôn mê cụ họa bạ dạ từ trong thùng gỗ t ú n đi ra ta nhìn cụ họa bạ dạ thân thể lúc này nếu là lại đâm mấy châm thân thể của hắn hấp thu dược lực sẽ tốt hơn phân thân đề nghị lấy được ngươi tự xem tới đi ta tại trong thùng gỗ ngủ một lát lôi khắc nói phân thân bắt đầu cầm ngân châm cho cụ họa bạ kim kim đâm hơn mười châm cụ họa bạ tỉnh cụ họa bạ dạ mở hai mắt ra nhìn lấy cầm ngân châm trên người mang theo lục sắc vẫy cá hộ giáp phân thân sau cụ họa bạ dạ à têu to một tiếng lại bị dọa ngất đi qua phân thân cười cười tiếp tục cho cụ họa bạ dạ kim kim lôi k h ắ c ngâm ba giờ tắm thuốc sau dược hiệu đã trải qua hấp thu không sai biệt lắm lôi k h ắ c cũng từ trong thùng gỗ đi ra cảm giác thân thể thoải mái hơn toàn thân trên dưới đều mang một cỗ mùi thuốc nồng nặc lôi k h ắ c thu trở về phòng bên trong phân thân nằm lại trên giường cũng bắt đầu đi ngủ nghỉ ngơi giữa trưa ngày thứ hai lôi khác mới tình ngủ cụ họa dạ cũng tỉnh bất quá cụ họa bạ nằm lì ở trên giường không nghĩ tới đến nhắm mắt lại vợ ngủ đây đi thôi đi ăn cơm trưa hôm nay không cần huấn luyện không sợ tuyết nữ còn ở đây ngươi không muốn cùng tuyết nữ trò chuyện nhiều biết ngày sao lôi khác cười lấy đối với bên cạnh trên giường vợ ngủ lấy cụ họa bạ giả nói nghĩ thật không huấn luyện vậy ta đi lên cụ họa bạ giả nghe xong hưng phấn vừa nói đột nhiên từ trên giường này lại khôi phục sức sống lôi khác cùng cụ họa bạ giả cùng đi dùng cơm gian phòng cùng rủ k ý mụ giả cái cổ cùng tuyết nữ ăn trùng cơm chưa ăn được sau bữa cơm trưa mấy người liền rời đi gần cải tòa nhà cùng đi phụ cận trên núi toàn bộ đêm nay đánh chút thịt rừng ban đêm thiêu nướng đi ta trước đó liền muốn thỏ nướng thịt chính là gần cái sư phó huấn luyện quá nặng đi không có thời gian tiêu h nướng c ú họa ba dạ đề nghị lấy cũng được bắt nữa mấy con cá số hai tôn giả cá nướng cũng ăn thật ngon dù kỵ mù ra cầy cô nói trước đó tại the o mạ giờ g i n nở sân thi đấu phó bản bên trong dù kỵ mù ra cái cổ cái này bất tử tộc công chúa liền đến qua số hai tôn giả nướng cá được các ngươi bắt đi trộm tới ta phụ trách cho các ngươi nướng lôi khắc cười nói lấy hiện tại có thời tiết người k h ô n g chế kỹ năng thiêu nướng đã trải qua trở nên hết sức dễ dàng lôi khắc có thể đồng thời nướng rất nhiều đồ ăn có thể khống chế hỏa hậu để thịt kinh ngạc cũng đều sẽ không n ư n g cháy cụ họa bạ dạ cùng t u y ế t nữ cùng một chỗ đi săn con t h ỏ đi lôi khắc cùng dù kỳ mù dạ cái cổ đi bờ sông bắt cá dù kỳ mù dạ cái cổ cầm một lớn thùng n h ự a nàng xuống nước bắt năm sáu con cá béo m ậ p không sai biệt lắm là được rồi nhiều như vậy chúng ta cũng ăn không hết lôi khắc nói bồ tàn hẳn là ban đêm liền có thể tỉnh ta cái này cho bồ tàn mang một phần dù kỳ mù dạ cầy cổ nói đối chiến lần này hắc cám võ đạo đại hội ngươi có n ắ m chắc không lôi khắc hỏi dù kỳ mù dạ c ầ cổ ta chính là đối phó ổ tổ, tổ không có, có bao nhiêu năm chắc đối chiến cái khác yêu mà không có vấn đề ta sinh vật triệu hồi rất thích hợp ban đêm tiến hành ám sát hành động chờ chúng ta đến nơi hắc ám võ đạo đại hội cử hành tử vong đạo sau tiến hành hắc ám võ đạo đại hội lễ khai mạc tiểu đội chúng ta thành công báo danh sau khi kết thúc liền có thể bắt đầu ám sát hành động ta cái này sinh vật triệu hồi ám sát s o n g cái khác yêu ma còn có thể không lưu ngân dấu vết đem những cái kia yêu ma đều thôn vệ ăn hết s o đảo hố trôn còn đổ thỏa dù kỳ mù dạ c á i c ô rất có lòng tin nói lôi k h á c nghe s o n g y ê n tâm có cái này dù kỳ mù dạ cây cổ đi theo bản thân cùng một chỗ ám sát dự thi yêu ma lại thêm h ì ấy cụ dạ mạ cùng cụ họ b á dạ vẫn còn hạn xị tiểu thanh tiểu bạch các nàng nên vấn đề không lớn trước khi trời tối lôi k h ắ c cùng dù kị mụ dạ cây cổ về tới gần cái trong nhà cụ họa bạ dạ cùng t u y ế t nữ đi săn trở về hai con lớn mập con thỏ bồ tản cũng tỉnh lại bồ tản linh hồn đã trải qua trở lại trong thân thể đang cùng cụ họa bạ dạ cùng t u y ế t nữ nói chuyện phiếm đây thế nào gần c á i linh hồn lưu lại không lôi k h ắ c hỏi bồ tản lưu lại gần c á i linh hồn hiện tại lưu tại l i n h giới không có bị đưa đi chuyển sinh gần cãi cũng muốn nhìn ngươi một chút như thế nào đánh rết ở tổ tổ gần cãi nghe nói ngươi muốn lấy được hát cám vo đạo đại hội hạng nhất về sau cầu nguyện để cho nàng phục sinh vừa mới bắt đầu là không đồng ý nhưng hôm qua sau nửa đêm ta mang gần cái hồi nàng tòa nhà này nhìn xuống gần cải liền quyết định tiếp nhận phục sinh bồ tàn cười lấy đối với lôi khắc nói à gần cái sau nửa đêm đến xem chúng ta ta tối hôm qua ngủ q u á sâu đến không có chú ý gần cải là không phải không bỏ cho ta cái này quan môn đệ tử lôi khắc cười lấy hỏi bồ tàn gần cái tối hôm qua đến rồi sau chọc tức nói ngươi đem nàng chân quý hơn mấy chục năm thu thập tới dược liệu chân quý đều cho lãng phí h ả o tại thời điểm này gần cái không có thân thể không đánh được ngươi không phải gần cái khẳng định đem ngươi hành hung một trận sau đó gần cái khẳng định tiếp nhận phục sinh b ố tàn ó i vậy cũng là thân là bên ngoài c h i vật sống không mang đến chết không mang theo gần đại sư phó vẫn là không có nghị thoáng a lôi k h ắ c cảm thán t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i tám đến nơi hải đảo chuẩn bị tham gia hát cám võ đạo đại hội t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i tám đến nơi hải đảo chuẩn bị tham gia hát cám võ đạo đại hội lôi k h ắ c mang theo đám người bắt đầu ở trong sân thiêu nướng lôi k h ắ c khởi động thời tiết khống chế kỹ năng đem hai con con thỏ cùng năm con cá béo ngập cùng một chỗ nướng linh lực miên lai còn có thể như thế dùng c ú họa ra ở một bên hâm mộ nhìn lấy t h ị nướng mùi thịt ở trong sân p i ê u tán lôi khác cầm đồ gia vị bắt đầu cho những thịt này vẩy lên lôi khác cảm giác nếu như không có t r ư thiên o n l i n e lời nói sau này mình tại chủ thế giới làm cái thịt nướng sư phó mở một nhà quán đồ nướng cũng không tệ lúc không có chuyện gì làm liền cùng bằng hữu cùng một chỗ thịt nướng ăn bất quá chỉ có thịt nướng không có rượu không thể được lôi khác sau đó hướng về trong nhà người hầu muốn tới một cái sẻng c ú h ạ bạ dạ đi trong viện cây đại thụ kia dưới đào hồ đi đào thời điểm cẩn thận một chút vị trí kia trôn hai vỏ rượu ngon lôi khác đem cái sẻng đưa cho cụ h ọ bạ dạ nói gần cái sư phó vậy mà giấu rượu gần cái liền việc này đều nói cho người biết cụ họa bạ dạ tiếp nhận cái s ẻ n sau hỏi lôi khắc gần c á i không nói c h í n h ta tìm được hiện tại tòa nhà này ta kế thừa gần c á i sư phó mới có thể yên tâm sẽ không để cho nàng giấu đồ vật lãng phí lôi khắc cười nói lấy đông đông đông tiếng đập cửa vang lên sau đó hai cái thân ảnh nhảy vào đi vào trong sân hương vị vẫn rất h ư ơ n g mặc áo đen hì ẩy vừa nói không khách khí ngồi xuống một cái cá nương trước chúng ta sớm đã trở về nghe nói gần cài đi các ngươi đừng quá bi thương cụ dạ mạ đối với lôi khắc cùng cụ họa bạ dạ nói ra bất quá nói xong cụ dạ mạ cũng phát hiện số hai tôn giả cùng lôi khắc giống như không có cái gì bi thương cảm xúc ừ không b i thương các ngươi ăn trưa không ăn ăn trung điểm thì ấy tốc độ ngươi nhanh muốn ăn cái gì lại đi trong rừng cây đánh trở về ta phụ trách đ ư ớ n g lôi khắc nói thì ấy nghe xong đứng dậy cũng không nói chuyện một cái lắc mình liền chạy ra khỏi việt tử mấy phút đồng hồ sau thì khiêng một con heo rừng nhỏ đã trở về cái này heo rừng nhỏ đều cạo hảo lông thu thập xong bỏ vào lôi k h ắ c trước người lôi khắc cầm kim cô bổng một chỉ kim cô bổng rỗi dài trực tiếp xuyên thấu cái này heo rừng nhỏ về sau lôi khắc đem kim cô bồng gác ở thịt nướng lựa chạy trên kệ cho mọi người nướng lợn dừng ăn cụ họa bạ dạ dưới tảng cây đào cái hố to thật đúng là đào được hai tiểu đàn kín gió lao t i ể u gần c á i sư phó chân ái d ấ u đồ cũng may số hai tôn giả tại không phải cũng không tìm tới cụ họa bạ dạ cảm thán đem cái này hai vỏ rượu lấy tới đám người hầu đưa tới mấy cái chén nhỏ lôi khắc cầm tay áo lao đi trên vỏ rượu thổ trước mở một vỏ rượu phát hiện mùi rượu nồng đậm đ ậ vào mặt rượu này chỉ ít cất giữ mấy thập niên đoán chừng là gần cái lúc tuổi còn trẻ liền cất giữ ở trong sân lôi khắc tới trước một bát, thật đúng là dễ uống. thịt thỏ cùng thịt cá đã trải qua n ư ớ n g xong mấy người bắt đầu vừa uống rượu vừa ăn thịt nướng tuyết nữ cùng bổ t ả n không uống rượu hai người uống là nước lạnh cụ họa bạ dạ uống một bát xe say cụ may cụ họa bạ dạ rượu phẩm cũng không tệ lắm uống say sau liền bản thân ở trong sân lớn tiếng ca hát cú sốc bắt đầu rượu này cùng thịt nướng đều rất tốt hì ấy vừa ăn vừa nói liền thích n g ư ơ i cái này nói thật tính cách lôi k h ắ c cười nói nói lại cho hì ấy rót một chén lôi khác cùng hì ấy đụng một cái bát hai người uống một hơi cạn sạch lôi khác cầm chớ chú kêu lao bắt đầu phiến mở nướng xong thịt heo rừng phóng tới trang bị làm gia vị trên mâm b ư ớ c lên dầu mang theo m ù i h ư ơ n g thịt h e o rừng thì ấ y cụ i ạ mạ cùng dù kỳ mụ dạ cái cổ nhìn cũng không nhịn được ăn nhiều mấy nhanh thì sau đó cũng say ngã cuối cùng liền cụ i ạ mạ dù kỳ mụ dạ cái cổ cùng lôi khắc đang uống rượu rượu này số độ quá cao cũng may liền hai tiểu đàn không phải lôi khắc cũng điểm say ngã chúng ta ngày mai xuất phát đi chết vong đảo đi chết vong đảo tàu thủy hiện tại đã bắt đầu bán vé chúng ta sớm đi làm quen một chút kia hoàn cảnh cụ dạ mạ nói với lôi khắc cũng được xế chiều ngày mai đi buổi sáng lại ngủ n g giấc lôi khắc nói ta ngày mai buổi sáng liên hệ cụ h ọ bạ tỉ dù kỳ mù ra cái cổ nói ra lôi khác nhẹ gật đầu tiếp tục cùng cụ già mạ tắm gấu ma giới hiện tại tình huống thế nào giải rèn vẫn là không có tái xuất sao lôi khác hỏi cụ già mạ ma giới đã trải qua hơn mấy trăm năm không có giải rèn đại nhân tin tức nghe đồn giải rèn hơn mấy trăm năm không ăn thịt giải rèn là ăn thịt yêu không ăn thịt lời nói hắn yêu lực sau đó hàng ngươi hỏi cái này làm gì cụ già mạ hỏi lôi khác chờ hát cám võ đạo đại hội về sau ngươi sẽ biết lôi khác thuận miệm vừa nói chứ không nói cho cụ già mạ mình là yêu nhị đại thân phật đi không phải cụ già mạ quá kích động lời nói dễ dàng ảnh hưởng lần này hắc cám v õ đạo đại hội dù sao lần này hắc cám v õ đạo đại hội quan hệ đến bản thân nhiệm vụ chính tuyến cùng cụ dạ mạ cái tia ẩn tàng nhiệm vụ lôi khắc cảm giác nhất định phải để hắc cám v õ đạo đại hội bình thường khai mạc mới có thể ổn tỏa h chút ăn ngon uống ngon sau lôi khắc cũng đi hậu phương nhà gô đi ngủ nghỉ ngơi giữa trưa ngày thứ hai bắt đầu tòa nhà này đám người hầu cố ý làm cháo loại đồ ăn lôi khắc mấy người ăn chút sau liền rời đi tòa nhà này bắt đầu xuống núi dưới chân núi cụ h ọ bạ tỉ ra một cỗ tiểu xe buýt xe tới đón mấy người đi bờ biển lao tỉ ngươi cũng đi hắc cám vo đ c ú họa bạ dạ nhìn lấy làm tài xế lao tỷ sau hỏi t a đi làm khán giả bất thượng tràng c ú họa bạ dạ t ỷ nhẹ nói lấy vậy là tốt rồi cùng yêu ma chiến đấu rất nguy hiểm bóng tối này võ đạo đại hội thật nhiều yêu ma thăm ra lao tỷ ngươi ở đây dưới đài làm khán giả nhìn cũng đừng cách b ù tàn xa b ù tàn hảo có thể che chở ngươi chút c ú họa bạ dạ đi đến lao tỷ bên cạnh nhỏ giọng nói được c ú họa bạ dạ t ỷ miệng đáp ứng lôi khác ngồi ở đây diện bao xa chỗ ngồi phía sau nghĩ đến để cấp ép yêu ma thực lực cụ họa dạ tỉ lái xe làm tài xế bản thân đội ngũ này cũng coi như đủ tài sản lôi k h ắ c phán đoán cụ họa bạ dạ nhìn dạng mặc dù cũng biết tỷ hắn lợi hại chút nhưng là còn không biết nàng tỷ có được cấp s y ê u m a ngang nhau thực lực cấp a trở lên thực lực tất cả linh giới không đối phó nội y ê u m a đều sẽ phân chia đến cấp s bên trong có cấp s đồng hành tọa c h ấ n lôi k h ắ c cảm giác hoàn toàn có thể đẩy ngang lần này hắc cám võ đạo đại hội không cần có bất kỳ băn khoăn nào cụ họa bạ dạ tỷ lái xe tốc độ rất nhanh hơn ba giờ sau liền đã tới bờ biển một chỗ tư nhân bến cảng lôi khác mấy người xuống xe hướng về bờ biển đậu một chiếc đại luân thuyền đi đến cái này bên bờ biển đứng một loạt mặc áo đen cầm vũ khí hộ vệ chúng ta muốn đi tham gia h ắ c cám v õ đạo đại hội bộ tàn hướng về phía lên thuyền điểm phụ trách mua vé một gã hộ vệ nói một người một vạn nguyên vé tàu một v ạ n nguyên ngươi tại sao không đi đoạn cụ họa bạ già nghe xong không làm la là lớn một vạn nguyên không quý bao hàm các ngươi trên thuyền bảy n à y nơi ở cùng đồ ăn chiếc này tàu thủy ban đêm liền muốn khởi hành có muốn hay không lên thuyền tùy ý, không ai ép buộc các ngươi phụ trách vé hộ vệ dọ bình thường nói cụ họa bạ già nghe xong thảo luật dưới giống như thật không quá đắt bất quá hắn nhưng không có một văn nguyên cụ họa bạ già nhìn về phía lôi khắc lôi khắc k h á t tay、háo. ta đi cái kia đều là trực tiếp truyền t ố n g không chuẩn bị nhiều tiền như vậy nếu không các ngươi chờ ta biết ta đi tìm địa phương mượn chút tiền trở về lôi khác cười nói lấy thực sự không được bản thân liền mở ma pháp truyền tống môn đi trộm điểm trở lại cụ dạ mạ cũng lắc đầu biểu thị không có nhiều tiền như vậy khi ấy một bộ không quan trọng đứng ở nơi đó nhân giới tiền k i a căn bản không dùng qua đây bồ tan cơ khổ linh giới tiểu diêm vương quá hẹp hòi nhiều năm như vậy cũng không đã cho kinh phí hoạt động không cần làm tiền ta thanh toán lên thuyền đi cụ họa dạ t h vừa nói từ trong bao tiền của nàng bắt đầu lấy tiền lấy lòng vẽ tàu sau lôi khác mấy người cầm vé tàu lên thuyền trên thuyền đã có rất nhiều dự thi yêu ma cùng không sợ chết muốn đi hiện trường quan sát yêu ma đánh nhau lựa khách lên thuyền lôi khác mấy người bị một tên mặc áo đen hộ vệ mang theo đi trước an bài cho bọn hắn căn phòng lôi khác k h a cụ d ạ n mạ cụ họa bạ ra một gian thuyền lớn khoang thuyền chỗ ở bồ t ạ n cụ họa bạ dạ tị tuyên nữ dù kỵ mụ dạ cụ một gian thuyền lớn khoang thuyền hết thể cho lôi khác những người này an bài hai gian thuyền lớn khoang thuyền nghỉ ngơi hai gian buồng nhỏ trên tàu là sát bên mặc dù không phải quá xa hoa nhưng là bên trong công trình coi như đầy đủ và sạch sẽ chỗ ở an bài tốt sau, lôi khác mấy người đi trên thuyền thanh nẹp bên trên tàn bộ thổi biết gió biển c ú họa bạ dạ tìm trên thuyền nhân viên phục vụ muốn tới miễn phí đồ ăn bắt đầu ngủ lượn ăn c ú họa bạ dạ không ăn nhiều điểm cảm giác có lỗi với chính mình ra ra vé tàu tuyển thủ dự thi không cần trên thuyền phát sinh đánh nhau không phải biết bị thủ tiêu dự t h ì báo danh tư cách bồ tàn đối với lỗi khác c ú họa bạ dạ thì ấy g i a o đ ạ i đang ở thanh nẹp bên trên kim loại lan căn chỗ nhìn trên biển phong cảnh tuyết nữ bên cạnh vừa đi tới hai cái đầu bên trên mọc da sừng đạt được tiểu y ê ma muốn tìm tuyết nữ muốn số điện thoại đi theo chúng ta l ư n sừng sừng nhỏ huynh đệ cùng đi tử vong đạo một cái tiểu yêu vừa nói liền muốn đưa tay kéo tuyết nữ cánh tay muốn đem tuyết nữ tùn cống ránh tuyết nữ bị h ụ trực tiếp n ú t ở cụ họa bạ dạ t ỷ đằng sau cụ họa bạ dạ t ỷ mắt nhìn sau nhấc chân bình bịch, bịch hai cái tiểu yêu ma trực tiếp bị cụ họa bạ dạ t ỷ đá vào trong biển lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống cái kia hai cái rơi vào trong biển tiểu yêu ma không có nổi lên chỉ tới đáy bong thuyền cái khác yêu ma cùng nhân loại sau khi nhìn cũng không dám lại đến tuyết nữ cái này cái này cụ họa bạ dạ tỉ nhìn dạng quá không tốt gây không sợ tuyết nữ ta bảo vệ ngươi đến ăn kem ri c ú h ỏ a bạ dạ cầm một cái hắn vừa muốn tới ố mai vị kem ly đưa cho tuyết nữ tàu thủy bắt đầu khởi hành ở dưới bóng đêm rời xa bên bờ lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống trên chiếc thuyền này thực lực mạnh nhất chính là cấp c yoma số lượng vẫn rất ít còn lại nhiều nhất là cấp e phổ thông tiểu yêu vẫn còn mấy chục tên nhân loại du khách trên thuyền này không có có thể uy hiếp được tiểu đội mình bản thân không đi khi dễ người cũng không tệ rồi ban đêm tàu thủy chuẩn bị cơn tối muốn đi nhà hàng ăn tự phục vụ nồi lầu nhỏ nguyên liệu nấu ăn bên trong hải sản chiếm đa số lôi khác mấy người đi nhà hàng chiếm trước một chương tới gần sân khấu bữa ăn này s ả n h vẫn còn biểu diễn lôi khắc những người này vừa ăn n ồ i lầu vừa nhìn trên võ đài biểu diễn chính là ca hát và nhạc khí diễn đ ấ u lôi khắc có phát hiện không nhị nhân chuyển xoa bình a cụ họa bạ dạ đến rất vui vẻ ngồi ở tuyết nữ bên cạnh ăn n ồ i lầu nghe lấy âm nhạc một mặt hưởng thụ dáng vẻ cùng tuyết nữ trò chuyện khi ấy ngồi ở cụ họa bạ dạ đối diện ánh mắt hung tợn nhìn cụ họa bạ dạ tuyết nữ n g ư ơ i thân người đều không tại về sau ta chiếu cấu ngươi ba khi ấy ném đi qua một cái sò biển ném tới cụ họa bạ trong âm làm gì cho ngươi ăn chút sò biển bồi bổ não khi ấy nói c ú họa ba dạ t h ở một bên cười lấy nhìn lấy không nói gì thêm c ú họa ba dạ t h cũng đi theo lôi khắp bọn hắn cùng một chỗ nhìn cái kia tiểu diêm vương cho băng ghi hình bộ phận sau biết h ỉ ấy là tuyết nữ ca ca lại ném ta ta với người đ ơ n đấu nào có ăn sò biển b ổ não lại nói ta không cần b ổ não c ú họa ba dạ đúng không ảnh quát người muốn đ ơ n đấu đánh trước qua số hai tôn giả phân thân lại tới tìm ta thì tỏ vẻ t i ê u ngạo liếc mắt nhìn c ú họa ba dạ nghe được số hai tôn g i phân thân cụ họa ba dạ không khỏi thân thể khẽ run dậy đến tuyết nữ án lẩu cụ họa ba dạ quyết định không để ý tới hi ấy Hắn tiếp tục cho tuyết nữ gấp thức ăn. Ta không thích nhỏ nữ ăn. ăn nóng đồ ăn.、Tuyết、nữ nhỏ giọng nói. người tiếp tục tuyết Ta Tuyết Ta đi gắp cấp người lấy kem đi. Xong, nói, đi đồ kia, lôi ấ y ly kem cùng bắc cực t khắc cảm giác mình cái này đ o à n đội quan hệ có chút loạn à, lôi khắc tùy ý đi theo rủ kỳ mù dạ cổ ự c tàn gấu lôi khắc lúc này biến thành một cái tiểu mù è dạ c ũ n g đi theo, liền ghé vào lôi dưới chân. tàn h e o l i gấu lôi khác ăn xong sau mang theo mèo gạ phịu về phòng trước đi ngủ cụ họa bạ dạ thì cùng cụ r a mạ lôi khác không cần lo lắng an toàn của bọn hắn lấy thực lực của bọn hắn ở này chiếc tàu thủy bên trên đã trải qua tính rất lợi hại bảy ngày tàu thủy vận chuyển lữ trình bên trong lôi khác ban ngày đi bong thuyền tìm ghế bành nằm xài mặt trời nhìn lấy cụ họa bạ dạ bọn hắn ngừng câu cá loại hình hoạt động thời gian trôi qua rất nhanh bảy ngày sau tàu thủy đã tới trong hải dương một cái đại đạo tự t ử vong đạo đám người bắt đầu lần lửa xuống thuyền bồ tàn mang theo lôi khắc bọn hắn h ư ớ n g về đảo này khu vực trung tâm đi đến đi báo danh đem tại ba ngày sau bắt đầu trước lúc này tiếp nhận báo danh đã chậm liền báo danh không hơn hòn đảo khu vực trung tâm làm ấ y cái to lớn đấu trường như là cổ đại đấu thu trường kiến trúc trung tâm đi quyết đấu dùng bốn phía đều là khán đài ghi danh vị trí ngay tại những ngày giải thi đấu bên ngoài sân cái đình nhỏ trước giờ phút này cái đình nhỏ cái kia đã bắt đầu xếp hàng đội ngũ của chúng ta hiện tại cần một đội ngũ danh bố tán nhìn lấy số hai tôn giả cụ dạng mà nói liền kêu tả nhãn đội như thế nào k h ấy đề nghị lấy gọi tuyết nữ tri thân đội cụ họa bạ nhìn lấy một bên tuyết nữ đề nghị lấy gọi phi hồ đội cụ dạ mạ nói lôi khác nhìn lấy mấy người cười cười gọi tuyết sơn phi hồ thế nào nghe được cái tên này c ú họa bạ dạ nhẹ gật đầu cụ dạ mạ mình nói hai lần tuyết sơn phi hồ cảm giác danh tự cũng thật hài lòng khi ấy cũng gật đầu biểu thị đồng ý được liền theo tuyết sơn phi hồ tiểu đội số hai tôn giả là đội trưởng đội viên theo thứ tự là cụ dạ mạ khi ấy dù k ỳ mụ dạ c ầ y c ô c ú họa bạ dạ bồ tàn nói mấy người bắt đầu xếp hàng từ bồ tàn lĩnh đi cũng viết vào tiểu đội phiếu báo danh ô vông lôi khác mấy người ký tên hoặc in dấu tay Lôi lấy khác nhìn ba ngày thân cái này, tuyết sau ơ n phi Hồ tiểu đội hát i u là số ạ i cám võ đạo, đạo đại hội tiến u đội báo hành lễ khai mạc đồng phát thả danh sách đối chiến đệ tứ thiên lúc sẽ bắt đầu chính thức tranh tài chúng ta đi trước chỗ ở a bên kia cao cấp quán trọ dự thi tiểu đội đều có thể phân đến hai cái căn phòng lớn vừa vặn đủ chúng ta ở bồ tản chỉ nơi xa một loạt cao lầu nói chương 919. h í á t cám vo đạo đại hội khai mạc nghi thức sớm kết thúc chương 919. h í á t cám vo đạo đại hội khai mạc nghi thức sớm kết thúc đi trước đi qua có phải hay không là có thể chọn một cái cảnh biện phòng lôi khắc hỏi bồ tản hẳn là có thể đi qua xem một chút đi bồ tản nói lôi khắc một bằng người như là ngày nghỉ du lịch một dạng vừa thưởng thức trên đảo này phong cảnh bên cạnh hướng nơi xa cái kia sắp xếp kiến trúc cao tầng đi đến cái thưa kiến trúc cao tầng đi vào sau lôi khắc mấy người mới nhìn rõ chính là trên đảo khách sạn bên trong nhân viên phục vụ phần lớn là nhân loại cũng có một chút tiểu yêu ma những cái này nhân viên phục vụ đối với đến ở trên đảo tuyển thủ dự thi cùng n g ắ m cảnh nhân viên thái độ đều rất nhiệt tình toàn bộ hành trình mỉm cười phục vụ còn kém quỷ phục vụ liền lôi khắc đều tìm không gian nơi này nhân viên phục vụ ma bệnh tại bồ tàn lấy ra bọn hắn tuyết sơn phi hồ tiểu đội số một trăm mười tám thân phận bài cũng nói rõ muốn hai gian sắt bên có thể nhìn thấy cảnh biện rất nhiều căn phòng sau một tên ăn mặc quần áo màu trắng tiểu n ữ yêu phục vụ viên lập tức mang theo lôi khắc đám người ngồi xuống thang máy lên lầu. cũng may gian phòng vẫn rất rộng rãi hai cái sát bên căn phòng lớn đều là bốn phòng ngủ hai phòng khách mỗi cái gian phòng đều có đơn độc phòng rửa mặt trong sảnh vẫn còn ghế xô pha cùng một cái đơn dạng phòng bếp nhỏ nếu như muốn tự mình làm đồ ăn có thể tại trong phòng bếp làm lấy ăn tiểu nữ yêu phục vụ viên cho lôi khắc đám người giới thiệu tử vong ở trên đảo một chút cơ sở thiết thi tình huống cũng nói rõ dự thi tiểu đội gian phòng có thể lựa chọn mua thức ăn đưa đến gian phòng đến chỉ cần giao nạp rất ít nguyên liệu nấu ăn phí tổn là được nếu như muốn ăn đặc thù đồ ăn cái này tử vong trên đảo nhà hàng cũng có thể cung cấp sao lôi khắc thử lấy hỏi dù sao lôi khắc nghĩ đến bản thân ăn nhiều chút cao năng lượng món ăn ngon lời nói triệu hoán sở hạt tạ ba trăm d ụ n g sĩ đồ ăn năng lượng dự trữ điểm còn có thể chút chút tiểu nữ yêu phục vụ viên nghe được lôi khắc cha hỏi sau bị hù sắc mặt có chút tái nhuận h ư n g là vẫn tận lực hơi cười nói ăn yêu ma lời nói có thể cung cấp trước đi với ta phòng bếp chọn chọn tốt sau dựa theo ngài ẩm thực thói quen làm tốt làm cho ngươi hảo đưa tới ngài cũng có thể tuyển chọn bản thân thú liệp yêu ma thi thể giao cho quán cơm lôi khắc nghe xong cười cười cái này tiểu nữ yêu phục vụ viên hiểu sai ý tứ của hắn ta không ăn thì người cũng không ăn yêu ma để hậu trù chuẩn bị cho ta ẩn chứa năng lượng cao đ ồ ăn ẩn chứa năng lượng càng cao càng tốt còn m ỹ vị hơn nghe được lôi khắc lời nói tiểu nữ yêu phục vụ viên biểu lộ m ư i biến bình thường cũng yên tâm lại chuẩn bị cho ta băng lãnh đồ ăn đưa tới gian phòng là được tuyết nữ nói chuẩn bị cho ta chút ma giới trái cây tươi có thể lấy được sao cụ dạ m à nói nướng chín ăn thịt khi ấy vừa nói cũng không định đi xuống ăn cơm chuẩn bị ngay tại gian phòng cái này trong sành dùng cơm cho ta đến một cái tôm h ù n g lớn c ú họa bạ dạ nói dù kỳ mù dạ cây cổ bộ tàn cùng c ú họa bạ dạ tỷ cũng điểm các nàng m u ố n ăn đồ vật tiểu nữ yêu phục vụ viên đều nhớ kỹ hết thảy sáu trăm tám mươi lăm vạn đây là sau khi giảm giá giá mời trả trước tiền mới có thể đưa đến đồ ăn tiểu nữ yêu phục vụ viên xuất ra một cái soát tắc cơ nhìn lấy lôi khắp mấy người hơn sáu triệu liền một bữa cơm tại sao không đi đoạn cụ họa bạ già nghe xong vội vã hỏi chủ yếu là ma giới tươi mới hoa quả cùng cái này số hai tôn giả điểm đặc thù cao năng lượng đồ ăn giá cả tương đối cao kỳ thật chúng ta thật không có lấy nhiều tiền tiểu nữ yêu phục vụ viên liệt ra một cái giấy tờ cho cụ họa bạ già nhìn lấy cụ i ạ mạ ma giới hoa quả m ắ t như vậy sao cụ họa bạ già hỏi cụ i ạ mạ hẳn là đi dù sao nhân giới muốn làm đến ma giới tươi mới hoa quả không dễ dàng cụ dạ mạ nói vậy ngươi chờ ăn ma giới trái cây ăn chút nhân giới hoa quả đi cũng ăn thật ngon cụ họa bạ khuyên cụ dạ mạ nói cụ ú g họa ba dạ chỉ tiểu nữ yêu liệt ra thực đơn đối với lôi khắc nói cụ họa ba dạ tỷ tiền đủ không lôi khắc quay người hỏi cụ họa ba dạ tỷ mang tiền đủ ăn một lượng ngừng lại nhưng ngừng lại dạng này không thể được c ú họa ba dạ tỷ rất tùy ý nói cái tiết ăn trước một trận đi cái này bỗng nhiên ăn xong ta nghĩ biện pháp làm tiền đến lôi khắc nói c ú họa bạ dạ đem lôi khắc lôi qua một bên nhỏ giọng nói số hai tuân giả ngươi nghĩ đem ta ra ăn c h ế ớ ta đó là ta cưới lao bà tiền thì ta giúp ta tích lũy lấy không có việc gì ngươi nhìn tuyết nữ không phải cũng muốn ăn đồ vật sao nếu không ta cho tuyết nữ nói bi thảm tiểu c ố sự để tuyết nữ khóc một trận liền có tiền lôi khắc hỏi cụ họa bạ dạ c ú họa bạ dạ nghe xong cảm giác cái này số hai tuân giả là đại yêu mà được rồi xin mời các ngươi ăn một bữa nhưng nói xong liền một trận này bữa sau còn muốn ăn mắc như vậy ngươi tự nghĩ biện pháp làm tiền đến cụ họa bạ dạ nhỏ giọng đối với lôi khắc nói c ú họa bạ dạ cũng không muốn để tuyết nữ khóc nữa c ú họa bạ dạ cũng không biết thì hắn lợi hại c ú họa bạ dạ thì nếu là nghĩ tại nhân giới làm tiền muốn bao nhiêu lấy thực lực của nàng đều rất dễ dàng lấy tới c ú họa bạ dạ thì bắt đầu trả tiền sau đó mấy người đang gian phòng trong đại sành trở lấy đồ ăn đưa tới lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng quét hình cái này tử vong đ ả o h ả i vượt phụ cận đợi lát nữa cơm nước xong xuôi muốn đi tìm phụ cận hại để tìm thuyền đảm bảo tàng đi hơn nửa cách giờ mấy người điểm đồ ăn lần lượt đưa tới tiểu nữ yêu phục vụ viên đưa bữa ăn thời điểm còn cố ý căn dặn mấy người số hai tôn giả phần kia đặc thù cao năng lượng đồ ăn người bình thường cũng không thể ăn không phải thân thể không tiêu hóa nổi lôi khác phát hiện cho mình đưa tới đồ ăn chính là một bát canh thịt tăng thêm vài miếng không biết tên rau quả lôi khác hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng giám định dưới không có độc giám định kết quả biểu hiện này canh ngậm năng lượng cực cao ự c c lôi khác cầm t h i a thử lấy uống một ngụn hương vị cũng không t ệ lắm đều là hồ à số hai tôn giả bị lừa đi ngươi liền một bát canh thịt bị thu hơn mấy trăm vạn cụ họa bạ nhìn lấy lôi khắt chén kia canh thịt sau không khỏi nói ra đều muốn dùng da năng lượng kiếm đi phòng bếp lầu dưới lý l u ậ đi c á i này c a n họa mùi giá ngươi Lôi vị trị, không không khắc thực nếu uống ngăn cản tệ, sắc cầu. bạ giả nói, không uống, chính ngươi nói, chính hưởng dạ ụ n g đi. Cù h vừa nói đi ăn hắn tôm h ù n g đi một hơi hết mấy vạt canh cụ họa bạ dạ không đành l ò n g uống tiểu nữ yêu phục vụ viên sau đó cáo lui cũng hướng lôi khắc mấy người nói có việc có thể nhấn gian phòng gọi trông bảo nàng tới nàng hai mươi bốn giờ trở lệ cụ dạ b ạ nhàn nhãng ồ i ở trên ghế salon ăn ma giới hoa quả cụ họa bạ dạ t h coi như h à o phóng cho hắn trả tiền đến rồi nhiều loại ma giới trái cây tươi số hai tôn giả ngươi chờ chút đi đâu làm tiền mang ta cái cụ dạ mạ vừa ăn hoa quả bên cạnh đối với một bên ăn canh lôi khắc nói ta đi hải để thuyền đắm cái kia tìm chút bảo tàng trở về ngươi không cần đi ta một người liền lấy được động cầm về sau mỗi ngày mời ngươi ăn ma g i ớ i hoa quả lôi khắc cười lấy đối với cụ dạ mạ nói sau khi ăn xong lôi khắc đứng tại trên ban công nhìn biết sau đó nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng lôi khắc đi đến dưới biển đi tìm bảo tàng đi hơn hai mươi phút sau lôi khắc liền lại truyền thống về trong gian phòng đó trong tay còn cầm một chương mới vừa làm xong thẻ ngân hàng cái này tử vong trên đảo thức ăn cùng tốn hao về sau ta bao mật mã sáu cái sáu lôi khắc đem thẻ bỏ lên trên bàn nói bên trong có bao nhiêu tiền c ú họa ba dạ tò mò hỏi không có đếm thật nhiều cái số không đầy đủ chúng ta hoa lôi khắc đại khí nói c ú họa ba dạ nghe xong nhấn cửa phóng linh lại gọi tới cái kia mặc áo trắng tiểu nữ yêu phục vụ viên cho ta đến một p h ầ n canh chính là số hai tôn giả vừa rồi như vậy ta muốn nếm thử đặc thù cao năng lượng đồ ăn canh làm mùi vị gì lại đến chút mà r i i trái cây tươi c ú họa ba dạ đối với tiểu nữ yêu phục vụ viên nói tiểu nữ yêu phục vụ viên trần trừ một lúc nhìn lấy lôi khắc không có việc gì hắn ăn bất tử đi thôi lôi k h ắ c đem thẻ đưa cho tiểu nữ yêu phục vụ viên quét thẻ hơn mười phút sau một bát đặc thù canh và nhiều loại ma giới hoa quả đưa tới lôi k h ắ c cùng bổ t ả n đám người cũng thưởng thức mấy cái ma giới hoa quả lôi k h ắ c cảm giác hương vị thật lạ ăn không quen c ú họa bạ dạ ư ừ ngực ư ừ ngực uống một bát canh lớn uống xong sau vừa định nói chuyện nhưng hắn thất khiếu liền bắt đầu chảy máu tại sao ta cảm giác toàn thân phát nhiệt cái này trong canh có đ ộ ga cụ họa bạ dạ kêu to đi rửa tắm nước lạnh hồi trong phòng ngươi dùng nước lạnh ngầm ngâm mấy giờ liền tốt lôi khắc nói cụ họa bạ dạ tỉ cũng nhẹ gật đầu ra hiệu cụ họa bạ dạ nhanh cụ họa bạ dạ lập tức chạy hướng gian phòng của mình đi phòng rửa mặt thả nước lạnh tắm rửa ngâm nước lạnh bên trong cụ họa bạ dạ cảm giác bên ngoài thân thể lạnh trong thân thể nóng cái kia khó chịu a cụ họa bạ dạ quyết định về sau cũng không thể lại tùy tiện ăn số hai tôn giả muốn thức ăn không phải hắn người bình thường này thân thể có thể chịu không được cái này tra tấn ngồi v a i ngày thuyền hôm nay ngày đầu tiên lên bờ lôi khắp mấy người đều sẽ riêng phần mình gian phòng nằm nghỉ n ơ i ngày thứ hai thời điểm lôi khắc những người này bắt đầu ở, ở trên đảo toàn bộ cái này tử vong đến lần l vẫn còn mấy chiếc máy bay trực thăng ở trên đảo hạ xuống hôm nay bắt đầu tới đại đa số là chuẩn bị hiện trường quan sát hát cám võ đạo đại hội y ê u m a du khách người xem đi ở cái này tử vong ở trên đảo khắp nơi có thể thấy tướng mạo khác nhau y ê u m a cụ dạ mạ cùng hì ẩy đến rất thói quen dù sao bọn hắn đến từ ma giới cụ họa bạ dạ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại y ê u m a tò mò nhìn đối phương những cái này đến thăm viếng y ê u m a phần lớn biết hĩa cùng cụ dạ mạ bình thường đều trốn tránh bọn hắn đi cũng may hĩa cùng cụ dạ mạ u y danh bên ngoài những cái kia yoma du khách dù cho nhìn thấy cụ họa bạ dạ nhìn chăm chú bọn hắn cũng đều sẽ đường vòng tránh ra ở nơi này tử vong ở trên đảo du lãm một ngày ngày thứ ba buổi sáng h a cám võ đạo đại hội lễ khai mạc rốt cục bắt đầu rồi lôi khắc cụ giãm ạ t a khi ây cụ h ọ bạ dạ dù kỳ m ũ dạng thì cô bị yêu cầu đi trên đảo chủ hội trường cái tiết như là đấu thu trường một dạng trong kiến trúc khu vực trung tâm đứng đấy tham gia lần này lễ khai mạc giống như lôi khắc đứng ở chủ hội trường có ước chừng hai ngàn người lôi khắc nhìn xuống tới tham gia đội ngũ đại khái bốn trăm cái tả hữu so với chính mình trước đó dự liệu còn nhiều thêm mười mấy cái đội ngũ một cái người mập loại máy chiếu giả lập thông qua khoa học kỹ thuật thiết bị t h ả vào đại hội n à y trên bắt sân mới, bắt đầu kể nói nói h g cám võ đạo đại hội mở hình thức sớm kết thúc đông đảo đội dự thi ngũ bắt đầu rời đi hội trường chờ đợi buổi tối hôm nay bọn hắn số trận chiến đấu tuyên bố bóng tối này võ đạo đại hội là đào tài chế cuối cùng chỉ có một cái người thắng trận tiểu đội dựa theo bóng tối này võ đạo đại hội năm chức đấu trường hình thức ban đầu mấy ngày tranh tài đều ở bốn cái tiểu hội trận tiến hành chờ mười sáu vị trí đầu đội ngũ sau khi xuất hiện mới có thể ở trung tâm hội trường tiến hành lễ khai mạc sớm kết thúc lôi khắc mấy người hướng về chỗ ở đi đến vừa đi ra hội trường lôi khắc liền thấy ổ tổ tổ ngăn cản bọn hắn đường đi số hai tôn giả gần cái đem linh quang ngọc truyền cho ngươi ổ tổ tổ đứng cách lôi khắc xa hơn mười thước vị trí cao giọng hỏi lôi khắc cụ h ỏ a bà g i ả thì cùng cụ gia mạ đều để đề phòng nhìn về phía trước người ổ tổ tổ ổ tổ, tổ ngươi cần từ bỏ chống lại để yêu lực triệt để ăn mòn tâm linh của ngươi, ngươi mới được chân chính giải thoát lôi khắc cười lấy đối với ổ tổ, tổ nói để ngươi sống thêm mấy ngày thu mới hận cũ cùng tính một lượt ta biết ở trên sân thi đấu đánh n ổ thân thể của ngươi đem linh quang ngọc lấy ra gặp phải ta trước đó đừng chết quá sớm ô t ổ tô lạnh lùng đối với lôi khắc vừa nói sau đó quay người rời đi cũng liền xem ở ngươi là gần cãi người quen biết cũ phân thượng ta đem ngươi mệnh lưu ở trên sân thi đấu để ngươi phong phong quang quang chết ở giao đấu bên trong lôi khắc hướng về phía xoay người ô t ổ tô nói số hai tôn giả ngươi thật có năm chắc giết ô -tổ tô cụ họa ba ra nhỏ giọng hỏi lôi khắc g i hắn dễ dàng chờ mấy ngày ngươi sẽ biết đi về phòng trước đi ngủ nghỉ ngơi đêm nay tranh tài dưới danh sách đến sau bóng tối này võ đạo đại hội cũng coi như chính thức bắt đầu rồi chúng ta còn muốn có hành động đâu lôi khắc nói có hành động gì c ú họa bạ dạ hỏi chẳng yêu trừ ma giữ gìn hòa bình thế giới lôi khắc cười nói lấy mang theo mấy người hướng về chỗ ở khách sạn cao ốc đi đến sau khi trở lại phòng lôi khắc trước hết nằm trên giường nghỉ ngơi c ú họa bạ dạ cho bộ tản đám người k ể vừa rồi gặp được ổ tổ tổ sự tỉnh ban đêm trong phòng ăn xong cơm tối bộ tản lấy tới một cái điện tử bản điện tử bản bên trên công bố lấy lần này h á cám võ đạo đại hội đấu trường sắp xếp tuyết sơn phi hồ tiểu đội cần đánh tới sau cùng t ố t mười sáu mới có thể cùng ổ tổ tổ vị trí tiểu đội gặp gỡ Tốt, bây giờ, vì ra tốt tranh tài lịch trình, đêm nay bắt đầu, chúng ta tới ám sát thi tiểu Ta truyền bây Bạ Bụ nay ấy, giờ chúng tống Gia Gia, Gia cùng động đội. đi cái thi tiểu đội lại cái cười vì văn ra môn, hành chung. quần hắn. nói trong liên ản ẻn cùng thanh lịch pháp khác thì Họ khắc Lôi lấy, Cú Cú Cô đêm đầu, ám mở ma bắt đầu ở trong đầu đầu tiểu thanh tiểu si ở ở giúp Kỳ Mạ, mấy Dù hệ khi hệ phòng bị mắt nhìn h n xì ăn uan để tay đến rồi hắn trưởng kiếm bên hông bên cạnh người một nhà không nên động thủ lôi khác vừa nói lại đem phân thân triệu hắn đi ra cái gì ám sát những người dự thi khác tiểu đội không tốt ta cụ họa bạ dạ cảm giác hắn có chút theo không kịp số hai tôn giả ý nghĩ dạng này có thể làm cho giải thi đấu mau mau tiến hành gần cái chết quá lâu lại sống lại lời nói có thể sẽ trở nên xí n ố c hơn nữa người chúng ta nhiều tình huống hạ đánh lén tỷ số thắng càng lớn lôi khác tìm một cái cớ nói chương chín trăm hai mươi loạn lên chương chín trăm hai mươi loạn lên lôi khác phán đoán dạng này ám sát có thể làm cho bóng tối này võ đạo đại hội tiến trình tăng lên mấy lần mình cũng thật nhanh chút bắt đầu cái này phó bảng cái nhiệm vụ kế tiếp đồng thời quá trình bên trong còn có thể thu được rất nhiều yêu ma linh hồn năng lượng t a tùy ý, khi ấy nói sớm đánh bại những người dự thi kia cũng tốt nhưng là chúng ta đi ám sát cùng chúng ta giao chiến đội ngũ vẫn là tất cả dự thi đội ngũ đều đi đánh g i ế t c ù dạ m à nghĩ nghĩ s a u hỏi tất cả đội dự thi ngũ đều cần đánh g i ế t đêm nay trước hết g i ế t một trăm cái đội ngũ luyện một chút phối hợp đi dù sao đội dự thi ngũ có chút nhiều lôi khắc một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói cái này rất có khiêu chiến hiện không khỏi cảm thán cũng có chút hứng thú bạo lực của nga ngươi là cụ họa ba ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy số hai t ô n giả giết xong sao cụ d ạ mã hỏi tốc độ nhanh một chút cũng không có vấn đề đánh cho tàn phế hoặc giết chết đều được đối phương tự nguyện từ bỏ dự thi là được lôi khắc nói lôi khắc bắt đầu chỉ điểm vị trí ạn si e n v ă n mở ma pháp truyền tống môn ma pháp truyền tống môn mở sau lôi khắc cầm kim c ô đồng phân thân cầm hải thần tam xoa kích liền vào vào hiện tốc độ rất nhanh cũng đi theo xông vào ma pháp truyền tống môn bên trong cụ dạng tiểu thanh tiểu bạch du kỳ mụ dạ cây cô ả n sĩ、si、ẹn văn sau đó tiến vào cụ họa bạ dạ do dự một chút cũng đi theo tiến vào cái này truyền thống môn bên trong đại bộ phận tới tham gia lần này hát cám võ đạo đại hội đội ngũ chính là năm người có đội ngũ có dự bị cũng liền sáu người nay thời gian phần lớn đội ngũ thành viên đã trải qua chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi ả n sĩ、si、ẹn văn tiến vào truyền thống môn sau liền mở ra kết giới để trong phòng phát ra thanh âm cùng tán phát yêu lực sẽ không bị ngoại giới phát giác lôi khắc cầm kim cô bồng mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tìm tới yêu ma liền mở vòng đ ú n chút mấy côn xuống dưới cho dù là yêu ma không có bị đánh chết cũng bị đánh cho tàn phế lôi khác nghĩ đến dù sao đều xuống tay liền không lưu người xuống đi lại tăng thêm mấy côn phân thân cùng lôi k h á c b ả n tôn nghĩ không sai bị lắm cầm hải thần tam xoa kích hướng về phía yêu ma đầu cùng trái tim liền đâm mấy lần khi ấy ra tay cũng không có nhân tử trường đao trong tay nhanh chóng xạy qua cụ dạ mạ nhìn thấy số hai tôn giả bạo lực như vậy biết hắn cũng không thể hạ thủ lưu t ì n h dù sao bọn hắn tập kích một cái năm người hoặc sáu người đ o à n đội bên trong đều đã chết một nửa người những người còn lại hắn lại thủ hạ lưu tỉnh ngược lại sẽ có thai hoàng ẩm cụ giả mạ bắt đầu phóng thích hắn ma thực quân chặt lấy muốn phản kích yêu ma tiểu thanh tiểu bạch cầm trường kiếm cũng đâm chết một cái muốn phản kích yêu ma công kích cái thứ nhất o à n đội đều không dùng cụ họa bạ dạ cùng dù kỳ mụ dạ c ự c cổ xuất thủ trong phòng này liền đều là thi thể dù kỳ mụ dạ c ự c cổ vẫn là triệu hắn ra mấy con gà ồ đem cái chết rơi yêu ma thi thể đều ăn hết tiểu thanh tiểu bạch sau đó phát động không thủy kỹ năng bắt đầu thanh tẩy trong phòng vết máu cụ h ọ bạ dạ ngây ngốc đứng ở một bên nhìn lấy lần sau lưu một cái cho ngươi lỗi khác đối với cụ h ọ bạ dạ nói cụ h ọ bạ dạ mở mịt nhẹ gật đầu trong phòng này tuyển thủ dự thi. bị toàn diệt sau lôi khắc lần nữa nói cho ả n xì ẹn văn pháp sư một vị trí ả n xì ẹn văn pháp sư lại mở ra ma pháp truyền tống môn lần này đi gian phòng là một cái sáu người tiểu đội lôi khắc lưu lại một cái mập m ạ p yêu cho cụ họa bà già cụ họa bà già cầm linh lược kiếm cùng mập m ạ p yêu ở trong phòng chiến đấu đúng hư rất nhiều gian phòng công trình cũng may ả n xì ẹn văn mở ra kết giới bên ngoài nghe không tới đây thanh âm cuối cùng vẫn là hì ây nhìn không được đi qua một đao giải quyết mập mạc yêu sáu người tiểu đội bị diệt diệt sau dù kị mụ dạ cố gấu lại bao bữa ăn một trận lôi khác cũng biết chắc không được dù kỳ mù dạ cái cổ giúp đỡ chính mình lần này ám sát quyết định bản thân cần linh hồn dù kỳ mù dạ cái cổ cần yêu ma thi thể dù kỳ mù dạ cái cổ những cái tia sinh vật triệu hồi ăn hết yêu ma thi thể sau lôi khác mơ hồ cảm giác thực lực của nàng lại tăng lên một chút ám sát tại tiếp tục đi qua hơn mười lần tập kích sau cụ họa bạ dạ cũng v ư ơ n g tay ra linh lực kiếm đối với yêu ma cũng dám huy vũ đồng thời biết công kích yếu hại đang tập kích thứ ba mươi sáu cái đội ngũ thời điểm đụng phải một cái từ cấp c yêu ma tạo thành đội ngũ cái này năm cái cấp c yêu ma này thời gian còn chưa ngủ chính tụ ở trong sảnh cùng một chỗ xem tivi đây năm cái cấp c yoma nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cầm vũ khí lôi khắc đám người sau bọn hắn phản ứng cũng rất nhanh dẫn đầu phát khởi công kích hàn si e n văn mở ra kết giới h ì a thả ra hắc long đợt lôi khắc lần thứ nhất nhìn thấy h ì a hắc long đợt kỹ năng một đầu yêu lực t ụ thành hắc sắc h à n g dài từ h ì a cánh tay bay ra như cùng sống l â y có được linh hồn một dạng hắc long m ở dạng gầm thép hướng về phía trước yoma đánh tới trực tiếp làm rối loạn cái kia năm cái yoma tạo thành trận hình phòng ngự hai cái cấp c yoma cũng bắt đầu phản kích thả ra hai cái màu máu đỏ yêu lực cầu đánh về phía lôi khắc đám người dù ký mù dạ các cỗ nhanh chóng triệu hoán một cái thịt heo núi lấy núi t h ì t huyết nục phòng ngự c h ặ n lại hai cái này yêu ma yêu lực cầu công kích lôi khắc lần nữa vòng lên kim c ô đồng phân thân đem hải thần lưới điện phong thích cụ dạ mạ vung tay lên trong phòng bắt đầu bay múa lên màu máu đỏ cánh hoa hơn mười phút sau năm người này cấp xe yêu ma tiểu đội lần nữa bị lôi khắc đám người toàn bộ đánh g i ế t nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ lôi khắc mấy người chậm chậm sau hạn s i ẹn văn lần nữa mở ra ma p h á p triển tô môn lại một lần ám sát bắt đầu tại năm giờ sáng trước lôi khắc những người này hoàn thành đối với cái thứ một trăm yêu ma tiểu đội đánh rết hiện tại khá có một trăm cái gian phòng đã c h n g không một trăm cái tiểu đội hơn năm trăm cái yoma giữa một đêm này bị lôi khắp những người này đều giết chết liền thi thể và linh hồn đều không lưu lại đi về nghỉ ngơi đi trời đã nhanh sáng rồi các ngươi yêu lực linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm trở về ngủ một giấc hôm nay chúng ta trên sàn thi đấu đối chiến tiểu đội cũng đã bị chúng ta đánh chết hôm nay chúng ta lịch trình hẳn là l u ô n không chờ đêm nay mới lịch trình biểu phát xuống đến còn lại lên cấp tiểu đội hẳn là còn lại không đến một trăm cái chúng ta đợi ban đêm nhìn tình huống cố gắng nữa hạ là được lôi khắc cười nói lấy lần này lôi khắc mở ra ma pháp truyền tống môn truyền thống địa điểm định đến rồi gian phòng của mình trong sảnh một đoàn người tiến vào truyền tống môn bên trong đi qua đêm nay liên tục chiến đấu t h ĩ cùng cụ dạ mạ cũng mệt mỏi hai người đều trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi ngủ cụ họa bạ dạ đêm nay lần thứ nhất thấy máu tự tay rét nhiều như vậy yêu ma cụ họa bạ dạ về phòng của mình bên trong đi rửa tắm nước nóng đi h an xị、si、hẹn vân mở ra ma pháp truyền tống môn mang theo tiểu thanh tiểu bạch ly mở dù ký mù dạ cái cổ hồi bên cạnh gian phòng đi nghỉ trước khi đi còn rất cảm t ạ biểu lộ đối với lôi khắc nhẹ gật đầu dù sao đêm nay lại đa số yêu ma thi thể đều bị nàng sinh vật triệu hồi ăn hết lôi k h ắ c đem phân thân bỏ vào trong sảnh để phân thân ngủ ghế sofa lôi k h ắ c bản thân trở về phòng ngủ trên giường cảm giác giữa trưa ngày thứ hai lôi k h ắ c bắt đầu quả nhiên cùng lôi k h ắ c dự liệu một dạng hôm qua h á c cám võ đạo đại hội lễ khai mạc đã bắt đầu liền đại biểu h á c cám võ đạo đại hội đã trải qua chính thức bắt đầu dù cho xuất hiện đông đảo dự thi yêu ma tiểu đội mất tích bí ẩn lịch trình cũng không có gián đoạn bất quá hôm nay tham gia trận đấu yêu ma tiểu đội nhóm đều lẫn nhau kiên kỵ nhìn đối phương rất nhiều không có đối thủ tiểu đội trực tiếp lất không lúc đầu hôm nay lôi khắc vị trí tiểu đội cần tranh tài hai trận. nhưng là tuyết sơn phi hồ tiểu đội đối thủ đều thần bí biến mất tuyết sơn phi hồ tiểu đội thành công thân cấp hcám vo đạo đại hội phe làm chủ đã phát hiện lần này giải thi đấu xuất hiện không biết lực lượng quấy nhiễu hcám vo đạo đại hội chính thức bắt đầu phái người do xét lây biến mất tiểu đội gian phòng đi qua phán định ra kết luận những cái kêu biến mất tiểu đội gian phòng phần lớn trải qua chiến đấu biến mất tiểu đội tám chín phần m ộ ư ơ i chết buổi chiều thời điểm hcám vo đạo đại hội công bố ra ngoài cái này kết quả điều tra dù sao cái này kết quả điều tra nhớ giấu diếm cũng không che giấu được biến mất tiểu đội số lượng nhiều lắm dự thi tiểu đội nghe t h ấ kết quả sau kinh ngạc sau khi đại bộ phận đều quyết định lập tức rời xa h á c cám võ đạo đại hội chính thức cho bọn hắn cung cấp khách sạn chỗ ở những tiểu đội này chuẩn bị ở tại đảo nhỏ khách sạn bên ngoài bản thân làm lều vải hoặc ở tại trong rừng cây có lựa chọn hồi trên biển ở tại những cái kia vẫn chưa đi tàu thủy bên trên những cái này dự thi yêu ma tiểu đội có đã hoài nghi là h á c cám võ đạo đại hội chính thức đối bọn hắn trong bóng tối đ ậ p thủ dù sao tối hôm qua thần không biết quỷ không hay một trăm cái dự thi tiểu đội mất tích bí ẩn đánh nhau quá trình còn không có bị ngoại giới phát hiện không phải thế lực bình thường có thể làm ra vẫn còn hơn hai mươi cái tiểu đội mặc dù hôm nay thủ thắng hoặc lân u không nhưng trực tiếp lựa chọn rời khỏi lần này hắc cám võ đạo đại hội dù sao thủ thương hoặc chết ở đối chiến trên sàn thi đấu những yêu ma này tiểu đội vẫn có thể tiếp nhận nhưng nếu như không giải thích được bị ám sát sau khi chết liền thi thể cũng không tìm tới đây đối với những cái này dự thi yêu ma tiểu đội mà nói cũng mười phần khủng bố tử vong ở trên đảo hôm nay bầu không khí đặc biệt tâm trầm tất cả lưu lại tiểu đội đều mang cảnh giác bây giờ còn ở tại tử vong đảo phòng khách sạn phòng t r ố n g tiếp tục dự thi tiểu đội số lượng chỉ còn lại hơn hai mươi cái đội ngũ những đội ngũ này tự nhận là thực lực cường đại không e ngại ám sát chúng lại ta i ể đã i k h ô n trải qua tăng thêm nhân thủ biết tận lực cam đoan khách sạn ở lại tiểu đội an toàn nếu có bất luận cái gì dị tượng ngợi lập tức nhấn gọi chúng cho chúng ta biết khách khí lẫn nhau tin tưởng phải lôi khác cười nói lấy cũng mở ra toa ăn đóng bên trong đồ ăn coi như phong phú mặc dù không có loại k i ê u cao năng lượng canh nhưng là ma giới hoa quả cùng cái khác đồ ăn vẫn rất toàn bộ lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực quan sát bữa ăn này trên xe đồ ăn xác nhận không có đ ộ c sau cầm lấy một cái giống như đùi gà trên đồ ăn bắt đầu bắt đầu ăn khi ấy mấy người cũng bắt đầu dùng cơm cụ họa bạ dạ yên lặng cầm một cái ma giới hoa quả ăn hiện tại cụ họa bạ dạ không muốn ăn thịt chỉ muốn ăn chay mặc áo trắng tiểu n ữ yêu phục vụ viên đối với lôi khắc đám người lần nữa túi đầu sau lui ra khỏi phòng dùng cơm xong lôi khắc liên hệ ăn Hàn pháp N1 lần nữa sỉ ra ma mở trên u tiểu tiểu chuyện y ề n tống ngôn, mang thanh cũng phòng ngừa nói chuyện của bọn họ, bị ngoại theo tới, kết trộm. t giới, giới mở ra của bạch họ, nghe bị r cái đảo này còn thừa lại không đến một trăm cái tiểu đội trong quán rượu này ở hơn hai mươi cái tiểu đội khách sạn bên ngoài ở hơn sáu mươi cái yêu ma tiểu đội rất nhiều ở tại khách sạn bên ngoài dự thi tiểu đội đã trải qua lựa chọn kết minh nhiều nhất có hơn một ư ơ i tiểu đội tụ tập cùng một chỗ lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy tình huống nơi này đối với hạn sĩ ăn uan cụ dạ mạ bọn người nói lấy đêm nay còn phải tiếp tục tập cả hiện tại tất cả yêu ma tiểu đội đều có đề phòng dù cho tập kích trong tiểu điểm cái kia hơn hai mươi cái tiểu đội cũng cũng không dễ dàng c ú dạ m ạ phân tích tiếp tục có khiêu chiến mới tốt chúng ta đầu hôm phụ trách nâng cốc trong tiệm ở hơn hai mươi cái tiểu đội đều cho thanh không ô tô t ổ tiểu đội vị trí gian phòng kia không nên đ ộ n g sáng sớm ngày mai chúng ta liền khiếu l ạ i nói lần tập kích này là ô t ổ tổ bọn h ắ n giám sau nửa đêm chúng ta nữa đối phó những cái kia ở tại khách sạn bên ngoài tiểu đội dù kỳ mù dạ cây cổ ngươi triệu hoán g i a gạo ồ nhiều nhất số lượng là bao nhiêu nếu như tập kích trong rừng cây cái, cái kia mười mấy cái yêu ma tiểu đội có nắm chắc hay không lôi khắc nói ta sinh vật triệu hồi hẳn là có thể đánh qua mười cái yêu ma tiểu đội bất quá ở tại bờ biển tàu thủy bên trên những cái kia yêu ma tiểu đội ta công kích sẽ có chút khó khăn dù kỵ mù ra cậy cổ nói ở tại bờ biển tàu thủy bên trên có hơn mười đều giao cho ta đối phó chúng ta trước hết dết dết xem đi lôi khắt nói bồ tàn ngồi ở trên ghế salon m ở mịt nhìn lấy số hai tôn giả làm như thế ngày mai hắc cám võ đạo đại hội liền sẽ lưu lại đội ngũ chúng ta cùng ô tổ tổ đội ngũ coi như chúng ta thành công hung thủ cũng sẽ rất rõ ràng chính là chúng ta Hạ hội chính thức cũng biết, tổ tổ tổ sẽ không xuất thủ tập kích nhiều người như vậy. Bố tàn nói, không không khởi chúng khởi chúng chúng ché hành đạo cám cũng có việc muốn ma, đêm mặt võ vậy. vong, đại đều động. biết, người nói, ai biết tàn nay tổ tổ xuất tập tố ta, tố ta tử ta gì, Bố ổ sẽ sẽ yêu lôi khác rất có nắm chắc nói lôi khác sau đó nói cho ả n xì ăn uăn những cái kia gan lớn lựa chọn tiếp tục ở phòng khách sạn y ê u m a tiểu đội vị trí ả n xì ăn lần nữa mở ra ma pháp truyền tố môn mang theo lôi khắc một đám người trùng trùng điệp điệp giết đi qua an xì ăn uăn mở ra kết giới lôi khắc những người này cơ h ộ là hai cái đánh một cái dù cho đối phương có phòng bị dưới cũng đánh không được đầu hôm trong t i ể u điếm hơn hai mươi cái yêu ma tiểu đội lần nữa bị lôi khắc những người này kích g i ế t sạch lôi khắc để cụ ra mạ t h i ầy bọn hắn nghỉ ngơi trước lôi khắc mang theo tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân truyền tống đến bờ biển triệu hoán ra vong linh chiến thuyền phát động vong linh pháo đem cái kia hai chiếc đứng ở đảo bên tàu thủy đánh cho ta nặng lôi khắc giao phó lâm h ỏ a nhi cùng lẽ nạ lập tức chỉ huy trên thuyền vong linh dựa theo lôi khắc yêu cầu nạ pháo mấy c h ụ cái vong linh quỷ đầu đạn pháo bay ra hai chiếc đứng ở đảo bên thuyền rất nhanh chìm vào trong biển phân thân cầm hải thần tam xoa kích phát động không thủy kỹ năng tiểu thanh tiểu bạch đã ở dưới biển phụ trợ tiến hành công kích đêm nay lựa chọn trên thuyền ở lại hơn mười yoma tiểu đội thành viên lần lượt tán g thân b i ể n cả chỉ cần chìm vào biển khơi chỉ có biến thành thi thể mới có thể nổi lên mấy phút ở tại tàu thủy bên trên y ê u m a tiểu đội liền bị lôi khắc đám người giải quyết cái này hai chiếc tàu thủy c h ầ m mặc đã khiến cho ở trên đảo người chú ý lôi khắc lập tức thu hồi vong linh trên thuyền khởi động ma pháp chuyển t ố n g môn mang theo phân thân cùng tiểu thanh tiểu bạch trở lại khách sạn trong phòng của bọn họ vừa rồi bờ b i ể n phát ra tiếng kêu cứu hai chiếc thuyền đều chìm là người ra tay c ú họa bạ dạ đứng ở nơi này cảnh b i ể n phòng bên cửa sổ bên trên hỏi vừa trở về số hai tốt giả lựa chọn ở tại tàu thủy bên trên yêu ma tiểu đội đã trải qua đều được giải quyết hiện tại chỉ còn lại ở tại trên đảo yêu ma tiểu đội còn thừa lại năm mươi cái t à hữu ở tại rừng cây có ba mươi còn lại hai mươi cái yêu ma tiểu đội trải rộng hòn đảo nhỏ này ở lại lôi khắc cho mấy người kể những yêu ma này tiểu đội hiện tại lớn đều tụ ở một chỗ chúng ta đi ám sát một khi không thể lập tức đánh giết bọn hắn biết dẫn tới phụ cận yêu ma tiểu đội vây giết có chút khó làm cụ dạ m ạ phân tích gây ra hỗn loạn chúng ta liền giả bộ như người bị hại cũng đi trong rừng cây ta sau đó biết chế tạo một trận đại hỏa đại hỏa sẽ đem trên đảo này rừng cây dẫn hỏa h ỏ a t hai phát sinh sau dù ký mụ dạ c á i cầu ngươi ở đây trong rừng cây triệu hoán g ầ u hoặc những sinh vật khác đánh giết những cái kia yêu ma cụ dạ mạng ư ơ i ở đây trong rừng cây không chế ma thực ta phân thân t hiện thừa dịp giết người lung tung cụ họa bạ dạ ngươi liền tùy ý đi bản thân đừng chết thế là được những người khác tùy ý đoán chừng một hồi bên ngoài sẽ khá loạn nếu như muốn đi ra lời nói tốt nhất kết bạn ra ngoài lôi khác g n bài lần tập kích này phương án c ú h ỏ a bạ i ạ tỉ ngồi ở trên ghế s a lông ăn ma giới hoa quả nhìn ngoài cửa sổ c ả n h biển không có lên tiếng phản bác cụ dạ mạ cùng hì ấy nhẹ gật đầu biểu thị tiếp nhận phương án này ả n xị、si、e n vân mở ra ma p h á p truyền tống môn mang theo đám người tới nơi này tử vong đảo trong rừng cây nhỏ lôi khác bắt đầu phát động thời tiết người khống chế kỹ năng trên đảo rừng cây rất nhanh bị dẫn hỏa một trận đại hỏa trong nháy mắt xuất hiện tụ tập tại trong rừng cây yêu ma tiểu đội nhóm bị đột nhiên này xuất hiện đại hỏa bức bách chỉ có thể bắt đầu phân tán rút lui rừng cây rừng cây thổ còn leo ra núi thịt cùng thối giữa thi thể những cái này vong linh sinh vật bắt đầu ở trong hỏa hoạn hướng về phía thoát đi yêu ma tiểu đội tiến hành ám sát lôi k h ắ c phát động t u ấ n di kỹ năng dẫn theo kim cô đồng liền bắt đầu đánh hôn mê khi ấy đang thiêu đốt trong rừng cây di chuyển nhanh chóng lấy khi ấy lúc này đã trải qua thả ra h ắ c long đợt yêu lực tụ tập h ắ c long cuối cùng lại trở về hì ấ y trên người khi ấy hiện tại ở vào cùng loại bạo đ ầ u hình thức dưới trên người h ắ c long yêu lực lan lộn tốc độ của hắn lần nữa tăng lên giơ tay chém xuống dưới từng cái yêu ma đầu bị hì ẩy trả xuống cụ dạ mạ cũng thao túng ma thực tiến hành phụ trợ công kích trượt chân hoặc quấn chặt lấy những cái k i a muốn phản kích hoặc thoát đi rừng cây c á p yêu ma t h ì ấy hung thủ lại là ngươi một cái yêu ma hô to bất quá một giây sau liền bị thuấn di đi qua lôi khắp một côn trò đánh tan nát đầu không phải ta t h ì ấy vừa nói di chuyển nhanh chóng đến một cái khác phương vị hạn xì、si、e n văn phát động một cái đại hình mê hoặc ma pháp để đông đảo yêu ma rất khó ở nơi này thiêu đốt trong rừng cây tìm tới chạy ra khỏi con đường lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng phát hiện tô cụ rồ cùng ô t ổ t ổ vậy mà từ phòng khách sạn bên trong vọt ra chạy về phía cái này thiêu đốt trong rừng cây lôi k h ắ c đoán chừng ô t ổ t ổ là nhận được hát cám võ đạo đại hội chính thức ủy thác đến đánh giết bọn hắn những cái này hung thủ ô t ổ t ổ đến rồi hắn chính là hát cám võ đạo đại hội chính thức phái tới chém giết chúng ta y ê u m a ô t ổ t ổ trước đó là nhân loại không phải tao ta trong lòng á t nghĩ khác kêu to cẩn thận rồi lôi k h ắ c tại trong rừng cây tuấn di hô to phẫn nộ các y ê u m a nghe được lôi k h ắ c kêu gọi đầu hàng nhìn thấy nhanh chóng chạy tới ô tô tô mấy chục cái các yoma xông về ô tô tô lập tức phát động công kích ô tô tô cốc mày lúc này hắn nhớ giải thích nữa cũng không có thời gian chỉ có thể đánh một trận hôn chiến bắt đầu ngoài bịa rừng yêu ma tiểu đội cũng gia nhập vây quét ổ t ổ tổ chiến đấu trước khi trời sáng lôi k h ắ c mang theo hỉ ấy cụ dạ mạ đám người lần nữa rút về trong phòng hiện tại cái này tử vong trên đảo rừng cây đã cháy rụi ổ t ổ t ổ đi qua một đêm chiến đấu bên cạnh hắn có vài chục cái yêu ma thi thể cừng hát ổ t ổ t ổ tại ban đêm khởi động một trăm phần trăm lực lượng yêu lực trạng thái những công kích kia hắn yêu ma tiểu đội bị hắn đánh giết ô tô tô có thể ghi ban đầu thanh âm kia chính là ghê tẩm số hai tôn giặc đê sau khi trời sáng ô t ổ t ổ khí hung hung đến lôi khắp đám người vị trí gian phòng bất qua ô t ổ t ổ mới vừa đẩy cửa p h ò n g ra liền bị ngồi trên ghế s a lon cụ họa bạ dạ t ỷ cho chấn đến trong hành lang ô t ổ t ổ phát hiện hắn căn bản vào không được số hai tôn giả đám người vị trí căn phòng gian phòng kia không gian giống như trực tiếp bị cách ly ra khách sạn cao ốc một dạng ô t ổ t ổ thử mấy lần chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi trở về phục mệnh buổi sáng thời điểm toàn này tử vong đ ả o chân chính thành tử vong đ ả o h á m võ đạo đại hội chính thức bắt đầu thống kê thương vong hiện tại có hơn m ư ơ i yêu ma tiểu đội còn sống nhưng là dù cho còn sống tiểu đội trong đó đội viên có phần lớn mang thương không chết hết coi như may mắn những tiểu đội này chỗ số hai tôn giả lãnh đạo tuyết sơn phi hồ tiểu đội cùng ổ tổ tổ lãnh đạo tiểu đội bên ngoài còn dư lại tiểu đội đều lựa chọn rời khỏi lần này giải thi đấu lần này hắc cám võ đạo giải thi đấu quá mức nguy hiểm những cái k i a còn sống tiểu đội lựa chọn sau khi trời sáng liền mau mau rời đi t ử vong đ ả o mặc kệ kẻ tập kích có phải là hay không hắc cám võ đạo đại hội phái ra ổ tổ tổ vẫn có một cái khác thế lực xuất hiện đều không phải là bọn hắn có thể đối kháng buổi sáng thời điểm vụ tan cầm điện tử bản tra xét hắc cám võ đạo đạo đại hội mới nhất thông chi. Xế chiều hôm nay, c hơn ú n g ta tuyết s phi hồ tiểu đội, tại tử v o n g trung tâm chủ hội trường, đến đối chiến khu chủ hội vực tâm tổ ổ tổ, tổ l ã n h đạo tiểu đội, tiểu t i ế n h à n hắc h cám, -cám phó đạo đại hội nếu đã trải qua khai mạc bên ngoài sân đã có rất nhiều tập trung có thể nói có vài chục vạn yêu ma cùng mọi nhân loại đang chú ý lần này hắc cám v h đạo đại hội hắc cám phó đạo đại hội bắt đầu thi đâu sau chỉ cần dự thi tiểu đội không có quyết r a người thắng sau cùng đại hội này liền sẽ không nửa đường hủy bỏ kết thúc không phải về sau muốn lại xử lý lần kế hắc cám võ đạo đại hội coi như khó khăn lôi khác cười nói lấy thì yêu lực có chút tiêu hao còn không có tỉnh buổi chiều tranh tài đoán chừng chỉ có thể chúng ta bốn người tham gia c ù dạ mà nói không có việc gì ta biết châm cứu ta sẽ chờ cho hỉ ấy đâm mấy châm hắn yêu lực có thể khôi phục rất nhanh lôi khác lấy ra trang bị ngân châm túi nói một bên đang ngồi cụ h ọ bà dạ nghe được số hai tôn lời nói không khỏi hướng nơi xa ngồi một chút rời xa số hai tốt lời vậy là tốt rồi giữa trưa thời điểm ăn mặc quần áo màu trắng tiểu nữ yêu lần nữa đẩy tới to ăn đưa thức ăn lần này tiểu nữ yêu sau khi vào nhà rất sợ biểu lộ nhìn lấy lôi khắp đám người cũng không dám nói lung tung đưa xong đồ ăn liền chạy mở cũng không cần lôi khắp tính tiền đoán chừng là khách sạn này đã hoài nghi chúng ta là hưng phạm b ố tàn nhìn lấy tình huống phán đoán không có việc gì bọn hắn nhiều nhất là hoài nghi coi như biết chúng ta xuất thủ lại như thế nào h ắ cám v õ đạo đại hội chính thức cũng không ai có thực lực tới bắt chúng ta hiện tại trên đảo này duy nhất có thể cùng chúng ta đối kháng coi như ổ tổ, tổ tiểu đội xế chiều hôm nay ta lại đi siêu độ ổ tổ tổ chúng ta chính là cuộc tranh tài quán quân hát cám võ đạo đại hội chính thức sẽ không như thế gấp đối với chúng ta người quán quân này tiểu đội chính diện xuất thủ vậy thì đối với bọn họ ảnh hưởng càng không tốt lôi khắc rất tùy ý nói người đảo loạn nhân giới hát cám võ đạo đại hội đoán chừng từ nơi này một giới bắt đầu nhân giới cùng ma giới cũng sẽ tùy theo hối loạn ai sớm biết sẽ không nên để người đến ta cũng không biết nên như thế nào hướng tiểu diêm vương báo lên linh giới cũng sẽ nhận ảnh hưởng dối loạn đều dối loạn số hai tôn giả ta nên làm cái gì bồ tản có chút gấp lấy nhìn lấy lôi khắc linh giới nhất thống người linh ma tam giới thời điểm sắp đến ngươi nên cao h ứ n g mới đúng đến bồ tàn cười một cái ngươi chính là cười lấy thời điểm để mắt thừa dịp lần này hắc cám võ đạo đại hội đại loạn linh giới có thể can dự nhân giới cùng ma giới có thể nói đối với các ngươi linh giới có chỗ tốt không cần đi quản t i ể u diêm vương ngươi nhìn đại diêm vương đến bây giờ còn không có phát ra tiếng đâu nói do hắn đã ở vui trống đâu lôi khác v ô v ô bồ tàn b ả vai an ủi hy vọng như thế đi ta cũng không muốn bị mất trước bồ tàn nói lôi khác cầm trang bị ngân châm b a vải đi theo sau hỉ ẩy căn phòng mấy phút đồng hồ sau trong phòng truyền đến hỉ tê tâm liệt phế giống lên một tiếng sau đó là hỉ yêu lực t ă n g vọt lôi khắc một cái thuần gì về tới trong phòng trên ghế salon ngồi xuống trên người ghim hơn mười ngân châm hỉ ấy từ trong phòng đi tới cả người b ú c lấy nồng nặc yêu khí màu đen trứng mắt lôi khắc nhưng là cuối cùng hỉ ấy cũng không có lựa chọn hướng số hai tôn giả xuất thủ bởi vì lúc này số hai tôn giả đang ngồi ở tuyết nữ bên cạnh người lấy nhìn lấy tuyết nữ ăn cái gì đâu hơn một giờ chiều lôi khắc đám người rời đi khách sạn này chỗ ở hướng về từ vong đảo khu vực trung tâm to lớn tiếp như là đấu thu trường một dạng hình tròn kiến trúc đi đến trên đường đi đ ú n g phải rất nhiều yêu ma cùng nhân loại người xem đều cẩn thận nhìn lấy lôi k h ắ c đám người lôi k h ắ c đường phía trước trực tiếp bị những cái này người xem tránh ra lúc này không có yêu ma hoặc nhân loại người xem dám đi ở cái này tuyết sơn phi hồ tiểu đội phía trước lôi khắc cụ giã mạ khi ấ y cụ họa bạ dạ cùng rủ kỳ mù dạ c á i cổ đi vào đấu trường khu nghỉ ngơi làm lấy chiến trước chuẩn bị cụ họa bạ dạ tỉ cùng bù tặn hai người đi hàng t r ư ớ c thính phòng vị chờ đợi bóng tối này võ đạo đại hội cuối cùng một trận bắt đầu tranh tài trên khắng à y rất nhiều người xem đang oán trách lấy bọn hắn mua ra cao phiếu lúc đầu coi là có thể nhìn chừng mấy ngày đường yêu ma tiểu đ kết quả lúc này mới ngày thứ hai đã đến cuối cùng trận chung kết chờ một chút các người đi lên trước nóng người đi ổ tổ tổ vị trí tiểu đội trước đó ba cái kia yêu m à liền giao cho các ngươi đối phó rồi c h ờ tổ cụ dô đệ ra sân ta lại đi lên lôi khắt nói chiêu thức của ta không thích hợp loại này một t r ọ i một quyết đấu vừa vặn tổ cụ dô đệ cái kia tiểu đội vẫn còn ba người ta sẽ không ra sân dù kỳ mù dạ cầy c ô nói khi ấy cụ dạ mạ cùng cụ họa b ạ dạ hai ngày này cũng được chứng kiến dù kỳ mù dạ cái cổ triệu hoán cầu cùng rất nhiều vong linh sinh vật năng lực lúc này xác thực không thích hợp để dù kỳ mù dạ cái cổ ra sân hơn nữa tối hôm qua trong rừng cây xuất hiện gạo ổ nhóm ở nơi này ở trên đảo t r o n g t i ể u điếm yêu ma các du khách tại gian phòng của mình xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cũng ít nhiều thấy được lúc này dù kỳ mụ dạ c á i cô lại đến trận tiến hành triệu hoán cầu còn chiến đấu coi như thắng lợi cũng ngồi vững tập kích cái k h á c yêu ma tiểu đội sự tình cụ dạ mạ cảm giác vẫn là khiêm tốn một chút tốt dù kỳ mụ dạ c á i cô không lên đài chiến đấu là không còn gì tốt hơn n trận trung tiếng trung vang Hát hội cám kết vo đạo đại l ê Cùng tổ tổ m ộ、so、trận đấu tỷ thí kéo dài nửa giờ cụ họa bạ dạ cơ hồ hết sạch linh lực trên người chịu rất nhiều vết thương nhỏ nhưng cũng may nương tựa theo một trận chém lung tung cũng đem đối diện yêu ma trả xuống lôi đài cũng chém đứt đối diện yêu ma cánh tay trận đấu tỷ thí thuộc về thế hòa không phân thắng bại cụ họa bạ dạ nửa quỷ trên lôi đài đã trải qua không thể chiến đấu tiếp nữa khi ấy người thứ hai lên trận khi ấy đi lên sau trực tiếp thả ra hắc long đợt một đầu to lớn hắc long gầm t h é t bay ra đối diện ra sân yêu ma lựa chọn cũng là nhanh nhẹn hình tốc độ né tránh rất nhanh ý đồ trên lôi đài nhanh chóng du t ẩ u muốn hao hết sạch hắc long đợt yêu lực năng lượng bất quá khi ấy lựa chọn để hắc long đợt đánh trúng tự thân hắc long yêu lực đang bay ảnh trên người la lộn k h i ấy tháo xuống hắn trên n ó t băng vải cái thứ ba tà nhãn hiện ra ở trước mặt mọi người hắc long đợt bám thân trạng thái tà nhãn hi ây sức quan sát tốc độ cùng yêu lực ở vào bạo tăng hình thái bây giờ tà nh khi hai tay ngưng kết thành hai thanh trường đao màu đen trực tiếp bổ về phía đối thủ đem đối thủ thân thể chém vỡ nát máu tanh tràn diện để ngoài lôi đài người xem hưng phấn hoan hô sau đó khi ấy cũng đổ địa hôn mê lôi khác lên đài đem hỉ ấy d ơ lên xuống tới ngươi còn muốn luyện tập a d u n g hợp hắc long đợt sau dù cho hắc long đợt năng lượng hao hết ngươi cũng không thể hôn mê ta cho ngươi thêm đâm mấy châm ngươi có rèn luyện nhiều một chút liền tốt lôi khác vừa nói mới vừa xuất ra ngân châm bao h i ấy mí mắt liền mở ra sau đó hỉ ấy dùng có chừng lực lượng dây r ủ lấy lập tức đứng dậy núp ở cái ghế một bên đằng sau không cần không kim kim thì kiên định ngữ khí đối với lôi khắc nói khi ấy ba con mắt trừng mắt lôi khắc biểu tình kia nếu như số hai tôn giả cho hắn thêm kim kim thì ấy liền muốn cùng số hai tôn giả liệu mạ n g mở dạng được rồi không kim kim sẽ không kim kim ta cái này cũng là vì ngươi tốt lôi khắc cơ khổ thu hồi ngân châm bao đến phiên cụ dạ mạ ra sân lần này cụ dạ mạ đối thủ lôi khắc nhìn xuống vậy mà vụ trộm mang theo một cái đặc thù yêu lực hoàn cụ dạ mạ mới vừa lên đi đối thủ kia liền đem yêu lực hoàn ném hỏng trên lôi đài sương mù màu trắng nhanh chóng bao phủ lôi đài cụ dạ mạ ngươi lập tức phải yêu lực tan g ã biến thành hài nhi cũng có thể sẽ biến không ta cái này yêu lực hoàn thế nhưng là giá cao mua được biết để ngươi đảo ngược thời gian để ngươi biến thành không có yêu lực tiểu hài t h ê n kia y ê u m a cao ngạo đứng trên lôi đài cuồng tiểu nói ai sớm làm ra cái này phản lão hoàn đồng yêu lực hoàn cho gần c á i lao thái bà dùng liền tốt cũng không cần lãng phí ta cầu nguyện cơ hội lôi khác sau khi nhìn không khỏi nghĩ lấy trên lôi đài trong x ư ơ n g ngủ khói trắng một cố dị thường nồng nặc yêu lực ngút trời mà ra lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn xuống cấp s yoma thực lực bạch hồ xuất hiện yêu lực xương trắng vây quanh bạch hồ đang không ngừng lượn vòng lấy không khí bốn phía cũng như cùng muốn bị dừng lại một cái anh tuấn màu trắng yêu hồ xuất hiện ở trong sương mù trắng dạo bước hành tàu yêu hồ cụ dạ mạ hướng về phía cái kia còn tại c u ầ n tiếu bên trong đối thủ d ơ lên hạ hắn ngón tay dài nhọn một giây sau cụ dạ mạ đối thủ kia trong thân thể liền mọc ra đông đảo màu xanh đậm ma giới thực vật tại mấy giây bên trong biến thành một k h ỏ a ma thụ thân thể huyết nhục bị ma thụ hấp thu năng lượng bạo thể mà chết xương trắng tắn đi cụ dạ mạ khôi phục nhân loại khác dán vẻ bạch hồ hình thái biến mất trên lôi đài lưu lại một khoả ma giới cây nhỏ lôi khác nghe được cụ dạ mạ rất nhỏ thở dài âm thanh đoán chừng là cảm thán cái kia có thể phản lão hoàn đồng yêu lực hoàn dược hiệu không đủ bền bỉ chương chín trăm hai mươi hai lấy được võ đạo đại hội hạng nhất cầu nguyện phục sinh gần cái chương chín trăm hai mươi hai lấy được võ đạo đại hội hạng nhất cầu nguyện phục sinh gần cái ăn mặc â u phục màu đen ổ tổ tổ mặt tâm trầm nhảy lên trên lôi đài trên tay phải của hắn quấn quanh lấy đầu người trường kiếm tổ cụ rô nhìn thấy ổ tổ tổ lên lôi đài đã trải qua biến thành nhân loại hình thái cú da mạ lựa chọn nhảy xuống lôi đài về phía sau mới nghỉ tức trên châu ngồi nhắm mắt ngồi xuống cú dạ mạ thật vất và khôi phục một lần yêu hồ hình thái vừa v ậ n mượn cơ hội này cảm thụ xuống trước đó yêu lực cùng cảnh giới có thể làm cho thực lực lần nữa tăng lên chút cụ dạ mạ sau khi xuống tới lôi k h ắ c chậm rãi đi lên lôi đài lấy ra kim cô đ ồ n g nhìn thấy số hai tôn giả trong tay cầm kim cô đ ồ n g ô tô tô đề phòng cầm lên trong tay ca ca biến thành yêu kiếm trận chiến ngày hôm nay chém giết ngươi sau gần cả nhất môn triệt để hết hy vọng ô tô tô căm tức nhìn lôi khắc nói ra nhìn đánh lôi khắc vòng lên kim cô đ ồ n g một gậy liền đánh tới ô tô tô lập tức tiến hành một trăm phần trăm lực lượng yêu lực trạng thái bắp thịt cả người tăng vọt như là nham thạch no bạo trên người â phục màu đen Ổ、tổ t ổ t ổ được chứng kiến số hai tôn giả lợi hại nhất là số hai tôn giả trong tay cái k i a kim cô đồng ý lực ổ tổ t ổ t ổ cũng trong lòng có kiên kỵ trước đó ô t ổ t ổ tứ chi chính là bị cái này kim cô đồng cắt đứt ngươi chỉ bằng trong tay ngươi kim cô đồng linh khí mới chiếm điểm ưu thế nhìn ta dài ra dà, đâm xuyên đầu lâu của ngươi thân là trường kiếm tổ gụ rỗ đối với lôi khắc gà o t h é t đầu của hắn cùng ngón tay trong nháy mắt dài ra dà, đâm xuyên công kích đánh về phía lôi khắc đầu dài ra dà, lôi khắc khống chế kim cô đồng cũng trong nháy mắt dài ra dà, điểm vào tổ gụ rỗ đầu trên mũi kiếm đem tổ gụ rỗ dỗi dài mũi kiếm đầu đánh trở về tổ c ù d ồ yêu kiếm bị kim cô đ ồ n g đánh hoa hoa kêu to không phải chỉ có ngươi sẽ trở thành g i ả i kim cô đ ồ n g của ta cũng có thể tự do dối g i ả i ngươi không phải là đối thủ của ta hai người các ngươi minh đệ đánh một mình ta đều đánh không lại còn không biết xấu hổ lên lôi đài lôi khác tỏ vẻ kiêu ngạo cầm kim cô đ ồ n g phía trước chị ổ tổ tổ nói lôi khác sau đó vòng lên kim cô đ ồ n g phát động tuấn di kỹ năng xuất hiện sau lưng ổ tổ tổ ổ tổ, tổ tổ phát hiện số hai tôn giả sau khi biến mất liền đề phòng cảm giác được sau l ư n g động tinh sau ổ tổ, tổ tổ nhanh chóng huy động trong tay tổ gù dỗ trường kiếm quanh người trường kiếm đón đỡ ở số hai tôn giả kim cô đ ồ n g công kích bất quá lần này kim cô đ ồ n g kích phát trọng kích kỹ năng bị động ô tô tô cánh tay chấn động đến đều hơi choáng biến nặng trường kiếm tổ cụ r ổ bị đánh gậy phần eo mũi kiếm đều r ũ xuống yêu kiếm tổ cụ r ổ đang ở tận lực nhanh chóng chữa trị thân thể bên ngoài sân đông đảo người xem các yêu ma nhìn lấy số hai tôn giả cùng ô t ổ tổ hai đại cường giả khai chiến bọn hắn hưng phấn kêu to đánh chết hắn đánh chết hắn thân là gần cài truyền vào ngươi liền chuẩn bị dựa vào trong tay linh khí cùng ta chiến đấu một người ô tô căng t ứ c nhìn lôi khắc nói lôi k h ắ c nghe xong cười cười được ô tô tô ta liền ném đi kim cô đ ồ n g cùng ngươi vật lộn để ngươi chết nhắm mắt lôi k h ắ c nói xong đưa tay vòng lên kim cô đ ồ n g sau đó trực tiếp bùng ra kim cô đ ồ n g bị lôi k h ắ c ném ra ngoài trực tiếp siêu một tiếng bay khỏi cái này sân thi đấu kim cô đ ồ n g bay đến không trung sau đó rơi xuống nơi xa trong biển c h ầ m xuống rất nhanh liền nhìn không thấy thân ảnh ô tô tô nhìn lấy số hai tôn giả ném xuống hắn lợi hại nhất kim cô đ ồ n g mừng rỡ trong lòng ta cũng ném đi vũ khí để tránh ngươi nói ta hai cái đánh ngươi một cái ta đem dùng nằm đấm đánh nát trên người ngươi mỗi một khối xơ cốt không cần yêu kiếm ta cũng như thế có thể đánh nổ ngươi ô tô tô cười lớn tay phải bắt đầu lần nữa bành trướng sau đó vung v ề cánh tay phải không cần đệ đệ ngươi cần ta thân là trường kiếm tổ g ụ d ô bị đệ đệ tay phải từ nội bộ nước vỡ thân kiếm của hắn tổn hại t ổ g ụ d ô trường kiếm sau đó cũng bị ô tô tổ, tổ cẳng ra bay về phía không trung rơi vào đảo bên ngoài trong nước biển bị ném rất xa nhìn không thấy tăm hơi ô tô tô hai tay lẫn nhau đập nện xuống tay không chuẩn bị cùng số hai tôn giả tiến hành vật lộn chậm đã a ngươi thực ném đi vũ khí a kỳ thật ta cảm giác vẫn n là để g ư kim chết cô bổng đã trải qua cùng lôi khắc linh hồn r i à n buộc tại lôi khắc triệu hàng dưới kim cô đ ồ n g nhanh chóng từ đàng xa nước biển dưới siêu một tiếng lại bay trở về lôi khắc trong tay lôi khắc cầm kim cô đ ồ n g chỉ ô tô tô lưng lay ô tô tô sau khi nhìn sắc mặt trở nên tái nhận 120 lực lượng yêu lực giải phong trạng thái số hai tôn giả người đối với ta chơi bừa phải trả giá thật lớn ô tô tô đối với lôi khắp giống giận thân thể cơ bắp lần nữa bành trướng lần này 120% phần trăm lực lượng yêu lực trạng thái ô tô tô cơ bắp biến thành tái n h ậ n sắc như là nham thạch một dạng phi nhân loại hình thái ô tô tô như là mặc vào một cái cứng rắn nham thạch hộ giáp một dạng trên người yêu lực bắt đầu tăng vọn cơ bắp cũng như cùng muốn nước mở một dạng thanh sát yêu lực tại ô tô bốn phía mánh liệt xuất hiện ô tô tô dưới chân lôi đài đều bị yêu lực đánh nắp ấy lôi khác nhìn lấy cái này ổ tổ tổ là thực sự nổi giận chuẩn bị muốn cùng bản thân liều mạng lớn linh hoàn lôi khác nâng tay trái lên một cái đã sớm tụ tập xong lớn linh hoàn trực tiếp đánh về phía sau khi biến thân hướng hắn vọt tới ổ tổ tổ khởi động suy thần bên trong v ư ơ n g giả lĩnh vực kỹ năng khởi động hút máu q u a n hoàn lôi khác lập tức phát động thiên phú của mình kỹ năng sau đó vòng lên kim cố đ ồ n g lần nữa phát động giày chạy đua bắn vọt bạo đầu kỹ năng lôi khác nhảy lên một cái cùng ổ tổ tổ bắt đầu cận thân chiến đấu lớn linh hoàn bị ổ tổ tổ hai tay cả lại bất qua ổ tổ tổ tay trái cũng bị cái này lớn linh hoàn đánh tạm thời đã mất đi trí、giác. Tổ t ổ t ổ cùng số hai tôn giả trên lôi đài di chuyển nhanh chóng công kích lẫn nhau lấy Tổ t ổ t ổ nằm đ ấ m dù cho muốn đánh tới số hai tôn giả thân thể thời điểm số hai tôn giả trên người cũng sẽ xuất hiện một cái chuông lớn màu và n ỏ n g Tổ t ổ t ổ đánh đông đông đông như là gõ chung một dạng Tổ t ổ t ổ rất nhanh phát hiện cái này kim trung bắn ngược tổn thương quá mạnh hắn bất luận bao nhiêu lực lượng đánh về phía kim trung lực lượng kia đều sẽ lập tức chuyển về cánh tay của hắn đánh hai ba cái ô tô tay phải cũng gãy xương lôi khắc kim cô bổng sau đó như là bổng đả lợn dừng một dạng bắt đầu ầm ầm ầm không ngừng đánh tại trên người ô tô tô m ộ ư ơ i giây lôi k h ắ c gõ mấy trăm cái cái này mấy trăm cái bên trong tại suy thần lĩnh vực ra chỉ dưới có hơn phân nửa đều kích phát kim cô đồng kỹ năng bị động lôi k h ắ c mười giây bạo đậu thời gian kết thúc lôi k h ắ c thối lui ẩm ẩm một tiếng ô tô tô thân thể ngã xuống bây giờ ô tô tô thân thể đã bị đánh cơ bắp đều vỡ vụn sau nâng lên đến một trăm hai mươi lực lượng yêu lực giải phong trạng thái cũng đánh không được bạo đậu hình thái số hai tôn giả kim cô đồng một trận đ ậ p l o ạ n ô tô hiện tại hai mắt mở thật to cố gắng duy trì cuối cùng một tia yêu lực không tan dã rơi ô tô tô khuôn mặt không q a n tâm nhìn lên bầu trời hắn không nghĩ tới số hai tôn giả vậy mà như thế cường đại ta để ngươi chết nhắm mắt đi như thế mở to mắt quái dọa người c ố t tiễn lôi khắc lần nữa phát động bản thân kỹ năng hai cái màu xám trăng c ố t tiễn xuất hiện ở trên bầu trời trực tiếp đâm xuyên ổ tổ tổ hai mắt xuyên t h ấ u ổ tổ tổ đầu a ổ tổ tổ kêu đau lớn một tiếng lần này là triệt để chết theo ổ tổ tổ đã chết hắn bị yêu lực chống ra thân thể cũng vỡ ra bốn phía lôi đài khắp nơi là ổ tổ tổ huyết một khối sau khi ổ tổ tổ chết hắn linh hồn năng lượng bay về phía lôi khắc vòng linh trên thuyền bị lôi khắc hấp thu hết liền cơ hội chuyển sinh cũng không có Ta là h ắ cái m võ đạo đ ạ hội này g thắng cùng. ư ờ i lợi cuối、cùng. Lôi khắc tay khắc giác đó hô to, tuân số tuân danh giả, giả, đấu trường giả lập hình ảnh đầu phóng cơ khí cũng khởi động một cái nhân loại người mập mạp máy chiếu giả lập xuất hiện lần nữa cái này người mập mạp tuyên bố số hai tôn giả cùng tuyết sơn phi hồ tiểu đội trở thành năm nay h ắ cám võ đạo đại hội q u â n h á cám võ đạo đại hội người thắng trận có thể cho phép một cái nguyện vọng không biết nguyện vọng của các ngươi là cái gì người mập mạp giả lập ảnh chân dung đi vào lôi khắc bên cạnh đối với lôi khắc hỏi lôi khắc suy nghĩ một chút cười nói lấy chúng ta tuyết sơn phi hồ tiểu đội có năm người ta cái này nguyện vọng thứ nhất chính là hy vọng cầu nguyện cơ hội có thể biến thành năm lần chúng ta có thể cầu nguyện năm cái nguyện vọng nghe được lôi khắc lời nói kêu nhân loại mập mạp giả lập đầu hàng lung túng cũng không biết nên trả lời như thế nào mập mạp này chậm hơn mười giây mới lần nữa nói ra nếu như nguyện vọng phân tán lời nói cầu nguyện thực hiện trình độ cũng sẽ giảm xuống thì như ngươi cầu nguyện trở thành phú hảo khả năng trước đó sẽ cho ngươi một trăm ư c hiện tại chia năm cái nguyện vọng chỉ làm cho ngươi hai tỷ u y người n mập, mập mạp giả lập hình ảnh nghe thấy số hai tôn giả rốt cuộc cầu nguyện nhẹ gật đầu nguyện vọng của ngươi sắp thực hiện cung hạ tuyết núi phi hồ tiểu đội trở thành năm nay hắc cám võ đạo đại hội quán quân hiện tại ta tuyên bố năm nay hắc cám võ đạo đại hội kết thúc người mập mạp giả lập hình ảnh nói xong lời này nhanh biến mất h ắ n cũng không muốn cùng cái này số hai tôn giả nhiều trao đổi lôi khác trong đầu vang lên chư thiên online liên tục nhiệm vụ tiếng nhắc nhở âm lenken chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả hoàn thành liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai tham gia hắc cám võ đạo đại hội cũng đoạt giải quán quân khởi động cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến nhất thống ma giới cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện trở thành ma giới bá chủ thống nhất ma giới nhiệm vụ thời hạn ba năm trong ba năm thống nhất ma giới mới có thể rời đi này phó bản thế giới không phải sẽ bị vĩnh cửu giam cầm ở đây phó bản trong thế giới ấm áp nhắc nhở thống nhất ma giới hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến sau đem căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống tại thông quan sau thu hoạch được tương ứng ban thưởng len k e n chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả đánh giết ổ tổ tổ thành công cầu nguyện phục sinh gần cái ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành người chơi số hai tôn giả vĩnh cựu thu hoạch được linh quang ngọc lôi khác nghe lấy chư thiên ôn lai hai cái nhắc nhở nhìn lấy bản thân mắt phải trước đã trải qua xuất hiện một cái giả lập trị số biểu hiện là vì kỳ ba năm nhiệm vụ đến ngược lôi khác sau đó đứng trên lôi đài hướng về phía đông đảo yêu mà khán giả vây tay lôi khác nghĩ đến cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến thời gian ba năm muốn nhất thống ma giới Phần thắng. lôi khác nguyên bản phỏng đoán cái này cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến là cùng cụ gia mạ thì ây cụ họa bạ dạ hợp lực đánh bại tiên thủy loại hình nhưng không nghĩ tới cái này cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến căn bản không có sách tiên thủy sự tỉnh ngược lại để nhất thống ma giới cái này có thể so sánh chỉ đánh bại tiên thủy còn khó hơn nhiều dù kỳ mù dạ cây cô thì ây cụ gia mạ cụ họa bạ i a mấy người cũng đi đến lôi đài tại lôi đài thính phòng trước mặt bồ tản tuyết nữ cùng cụ họa bạ giả tỷ lúc này cũng chạy về phía lôi đài cho lôi khắc đám người chúc ngừng lấy truyền tống môn đi trở về rồi hay nói lôi khắc trực tiếp nâng tay trái lên phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng sân này bên trên đông đảo yêu ma khán giả hiện tại hưng phấn đều muốn chạy tới lôi khắc quyết định rời đi trước đi không phải một hồi bị nhiều như vậy yêu ma người xem vây quanh muốn đi đều phí sức ma pháp truyền tống môn đi đến địa điểm ổn định ở gần trên núi nhà trong viện lôi khắc đám người vẫn còn một con chim nhỏ bay vào truyền tống môn bên trong lôi khác nhìn lấy là theo trở lại vẫn rất sẽ tìm thời cơ trước đó đánh nhau thời điểm cũng không ra sân muốn đi thời điểm cái này còn nhớ kỹ dựng đi nhờ xe lôi khác sau đó nhốt ma p h á p truyền tố môn bản thân đi viện này từ đỉnh tử bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi số hai tôn giả tiểu diêm vương đã trải qua liên hệ ta gần cái linh hồn sắp được đưa về tới gần cái thân thể đã bị một lần nữa ngưng tụ quá tốt rồi bồ tặn nhìn lấy truyền tin của nàng đồng hồ sau đó hưng phấn đối với lôi khác nói gần cái sư p h ò muốn phục sinh số hai tôn giả ngươi vì cái gì cầu nguyện phục sinh gần cái yêu cầu là hai mươi tuổi gần cái không phải lao thái thái dáng v ậ sao cụ họa bạ già nghi ngờ hỏi l ô i khắc l ô i khắc cười cười không có trả lời cụ họa bạ già tra hỏi mà là chỉ hướng bọn hắn viện t ừ hậu phương một cái nhà gỗ l ô i khắc đã trải qua mở ra h ỏ a nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng thấy được cái này trong nhà gỗ hai mươi tuổi mặt em bé mỹ thiếu nữ dáng vẻ gần cải đã trải qua xuất hiện nhà gỗ cửa phòng hướng hai bên đẩy ngang mở ra một cái tóc căn màu vàng kim thiếu nữ đi ra cụ họa bạ già há hốc m ồ m r a nhìn lấy cái này đứng ở cửa thiếu nữ tập vàng ngươi là gần cái tôn nữ cụ họa bạ dạ đi qua hỏi tôn nữ cái đầu của ngươi a ta là sư phó ngươi tóc vàng mặt em bé thiếu nữ vừa nói đưa tay một cái tiểu linh hoạt cụ họa bạ dạ bị đánh bay đến bên tường bên trên gần cái lần này ra tay cũng không nặng chỉ là đẩy bay cụ họa bạ dạ cụ họa bạ dạ rất nhanh đứng lên lại chạy trở về và ta đã biết số hai tôn giả ngươi cái này quyết định không sai hiện tại cái này gần các sư phó nhìn lấy đẹp mắt vẫn là hai mươi tuổi gần các sư phó nhìn lấy dễ chịu cụ họa bạ dạ cao hứng vừa nói dù cho vừa mới bị tuổi trẻ gần cái đánh cụ họa bạ dạ cũng không nhịn được vui sướng trong lòng mặt em bé gần cái ngay xong đưa tay lại một cái càng lớn linh hoàn đánh về phía cụ họa dạ đem đánh đánh mê. củ củ họa họa hôn bay. bạ bạ bị Biết giả giả Lần này liền số hai tôn giả lần này ngươi giúp ta phục sinh ta sẽ giúp ngươi một chuyện về sau chuẩn bị làm cái gì tuổi trẻ g ầ n cái đi đến lôi khắc bên c ạ n h hỏi nhất thống ma giới lôi khắc thành thật trả lời lấy dù sao đây là t r ư thiên o n l i nhiệm e n vụ còn muốn tại trong ba năm hoàn thành nếu gần cãi hỏi lôi khắc dứt khoát nói ngay gần cãi nghe xong sừng sốt một chút nhìn lấy số hai tôn giả phát hiện cái này số hai tôn giả không phải là đang nói dẫn à, à, ta nhớ là nhớ lại cho lúc trước qua ngươi linh quang ngọc đã trải qua tính còn xong ngươi sống lại nhân tình nhất thống ma giới vẫn là chính ngươi làm đi ta tại trong ngôi nhà này tiếp qua mấy năm cuộc sống nhàn nhã gần cãi nói lôi khắc nghe xong cười khan cái này gần cãi mặc dù biến thành tuổi trẻ dáng vẻ nhưng vẫn là có được lao thái thái ký ức cái này gần cãi lao thái thái nhìn dạng cũng biết ma giới yêu ma cường đại không định nhúng tay ma giới sự tình số hai tôn giả ngươi thật muốn nhất thống ma giới cụ dạ ma tới hỏi t h ì ấy như là nhìn vái vật biểu lộ ba con mắt nhìn lấy lôi khắc lôi khắc nhìn hi ấy biểu tình kia đều muốn đi lấy kim cô b n g hận hỉ trên mất cái kia con mắt không sai chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ có thể đem thân phận chân thật của mình nói cho các ngươi biết kỳ thật ta không là người bình thường bồ tản ngươi tới tuyên bố thân phận chân thật của ta đi lời của ngươi nói bọn hắn sẽ tin tưởng lôi khắc hướng về phía một bên bồ tản nói đây chính là linh giới tiền mật ngươi khẳng định muốn tuyên bố à tuyên bố sau đoán chừng biết có rất nhiều ma giới yêu ma tìm đến ngươi khiêu chiến b ố tàn nói nghe được b ố tàn lời nói gần cải cũng có chút hứng thú nhìn lấy lôi khắc cái gì thân phận chân thật chẳng lẽ số hai tôn giả cũng là ma giới đại yêu truyền thế giống như cụ già ma cụ họa ba ra tới nghi ngờ hỏi không có việc gì b ố tàn ngươi liền tuyên bố đi đi qua lần này hắc cám võ đạo đại hội chúng ta trở thành quán quân nổi tiếng bên ngoài đã trở thành rất nhiều yêu ma mục tiêu hơn nữa lần này rất nhiều như vậy dự thi tiểu đội bất luận tại nhân giới vẫn là ma giới muốn nổi danh yêu ma đều sẽ khiêu chiến chúng ta lôi k h á c cười nói lấy vậy ta đã nói kỳ thật số hai tôn giả là ma giới con trai của giải rèn là giải rèn cách đời lớn di truyền hậu đại bô tàn nói tin tức này nói xong gần cải cũng rất là kinh ngạc đánh giá số hai tôn giả con trai của giải rèn khi ấy tới nhìn lấy số hai tôn giả có chút không dám tin tưởng giải rèn là ai rất lợi hại phải không cụ họa ba ra hỏi giải rèn là ma giới tam cự đầu đã từng ma giới bá chủ mặc dù năm trăm năm đến giải rèn đã trải qua không ở ma giới trường hợp công khai lộ diện hiện tại ma giới là tạo thế chân bạc từ h o à n tuyển thân thể cùng d à i r ẹ n tam đại thế lực k h ô n g chế bất quá d à i r ẹ n dù cho năm trăm năm không có lộ diện vẫn là ma giới công nhận mạnh nhất yêu ma cụ d ạ ma nói cụ họa bà dạ đều nghe sửng sốt n g ư ơ i là ma giới con trai của đại lão vẫn là mạnh nhất cái kia đại lão cụ họa bà dạ không dám tin nhìn lấy l ô i khác có thể nói như vậy ta muốn đi ma giới tìm d à i r ẹ n cái này lão cha đi xem một chút về sau ta muốn nhất thống ma giới cụ họa bà dạ cụ d ạ ma t h ì ấy có hứng thú hay không cùng ta cùng đi l ô i khác đối với mấy người phát ra mời khi ấy nghe xong trực tiếp lắc đầu ta sau đó cũng phải hồi ma giới bất quá là đi tìm thân thể ta thiếu thân thể một cái nhân tình cần còn cụ g i ạ mạ nghĩ nghĩ cũng lên tiếng vừa nói ta muốn hồi ma giới tìm hoàng tuyển lúc trước cùng hoàng tuyển có cái giao dịch còn chưa kết thúc đâu đừng tìm hoàng tuyển cụ g i ạ mạ cùng ta cùng một chỗ về sau ta thống nhất ma giới ngươi muốn cái gì ta cho ngươi lôi khác đối với cụ g i ạ mạ khuyên lớn về phần hỉ ấy lôi khác trước không có thuyết phục trước hết để cho hỉ ấy đi tìm thân thể trả nhân tình kia lại nói ngươi xác định thực lực ngươi bây giờ lấy ngươi và ổ tổ, tổ giao chiến đến xem cũng chính là cấp p yêu ma thực lực, thực lực này, tại nhân giới không có vấn đề nhưng là đi ma giới cấp hai yêu ma thực lực muốn thống nhất ma giới chỉ là vọng tưởng cụ dạ mạ cái này đã từng cấp s yêu hồ lên tiếng khuyên lôi khắc lôi khắc nghe xong cười cười ta là cấp hai yêu ma thực lực không sai nhưng là đừng quên ta vẫn còn cái cấp s mạnh nhất lao cha giải r ẹ n ta muốn thống nhất ma giới chỉ cần để giải r ẹ n tái xuất ma giới không có bất kỳ cái gì yêu ma dám nói ta không được giải r ẹ n là ăn thịt yêu ma căn cứ tin tức của ta giải r ẹ n đã trải qua năm trăm năm không ăn thịt giải r ẹ n yêu lực đã trải qua thoái hóa rất nhiều hơn nữa giải rèn căn bản không nghĩ thống nhất ma giới hoặc có lẽ là trước đó giải rèn đã thống nhất qua ma giới hắn bây giờ đối với quyền lợi đã trải qua coi nhẹ cụ dạ mạ cho lôi khắc nói ma giới bí văn ta biết thuyết phục giải rèn l a o cha ăn thịt lôi khắc rất có lòng tin nói nếu như ngươi có thế để cho giải rèn ăn thịt khôi phục hắn thời kỳ toàn thị n h thực lực ta liền ra nhập ngươi cụ dạ mạ nói được một lời đã định cụ họa bạ dạ đâu đi với ta ma giới như thế nào lôi khắc chiếm được cụ dạ mạ nhận lời sau sau đó hỏi một bên cụ họa bạ dạ nhất thống ma giới chờ cụ dạ mạ ra nhập ngươi ta lại đi đi hiện tại đi giống như rất nguy hiểm cụ họa bạ dạ trần trừ một lúc sau nói cũng được vậy ta tại gần cái này nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ đi ma giới tìm lao cha đi đúng cụ g i ạ mạ n g ư ơ i biết giải rèn tại ma giới vị trí nào à nói cho ta biết giới b ấ t chính ta đi còn không dễ tìm lôi k h á c cười lấy đối với cụ g i ạ mà nói ngươi liền giải rèn ở đâu cũng không biết cứ như vậy đi qua lấy giải rèn đi qua tàn bạo c h i danh rất có thể thấy ngươi sau trực tiếp giết ngươi ta khuyên ngươi chính là lại tu luyện mấy chục năm đến cấp s yêu ma thực lực thời điểm lại đi tìm giải rèn tốt bởi như vậy coi như giải rèn không muốn nhận ngươi ngươi cũng có năng lực thoát đi cái ú giả đối với lôi mạ k h này yếu yếu hạ cửa sổ phó bản cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến liền có thời gian ba năm mình muốn nhất thống ma giới hiện tại xem ra chỉ có tìm giải r ẹ n cái này không thấy mặt phụ thân mới là đường ra duy nhất đương nhiên lôi khác tin tưởng coi như giải r ẹ n ra tay với mình lời nói bản thân mặc dù đánh không lại nhưng muốn chạy về nhân giới vẫn là có thể làm được hơn nữa nguyên tắc chống được hiện tại đã trải qua ăn chay 500 năm trăm n ă m d à i d è n cái này đã từng ăn thịt yêu đã không có trước đó như vậy hung tàn lôi khắc cảm giác d à i d è n không hội kiến bản thân liền trực tiếp giết bản thân ta đi thấy d à i d è n tâm ý đã quyết nói cho ta biết vị trí hoặc là chính ta tìm lôi khắc đối với cụ dạ mạ nói cụ dạ mạ do dự một chút sau đó đem lôi khắc đơn độc gọi tới hậu phương trong nhà gỗ nói cho d à i d è n cung điện ở trong ma giới vị trí nào bảo trọng nếu như cảm giác được d à i d è n đối với ngươi có vị t í liền mau chóng đào tẩu ngươi không phải là đối thủ của g i i rèn cụ dạ mạ dặn dò lôi khắc lôi khắc gật đầu cười sau đó lôi khắc đám người tại gần cài ra bắt đầu ăn bữa tối gần cài mệnh lệnh đám người hầu đêm nay là một bữa t h ị t lớn tính cho số hai tôn giả tiến đưa bồ t ạ n nhìn lấy lôi khắc muốn nói điều gì nhưng là nhịn được chưa hề nói ăn xong cái này phong phú bữa tối sau lôi khắc cùng rủ kị mụ dạ cây cổ cùng một chỗ tại gần cái tòa nhà bên ngoài vùng núi bên trên tàn bộ ngươi cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến là cái gì lôi khắc hỏi rủ kị mụ dạ cây cổ cái này bất tử tộc công chúa phụ trợ ngươi tại trong ba năm trở thành ma giới bá chủ nhất thống ma giới tại nhiệm vụ chính tuyến nhị hát tối võ đạo đại hội thời điểm ta đã trải qua lựa chọn phụ trợ nhiệm vụ của ngươi cho nên cái này cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến cũng là phụ trợ ngươi thông quan dù kị mưu ra cầy cô nói vậy là tốt rồi sáng mai chúng ta cùng đi ma giới lôi khắc nói có lòng tin thống nhất ma giới dù kị mưu ra cầy cô hỏi chỉ cần có thể thuyết phục giải rèn thống nhất ma giới không là vấn đề lôi khắc nói ra ngươi chuẩn bị làm sao thuyết phục giải rèn dù kị mưu ra cầy cô tò mò hỏi lôi khác đi hai bước không trả lời ngay dù kỳ m ũ giả cái cổ t r a hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết ta chuẩn bị cho giải rèn mang đến kích thích để hắn từ chủ nghĩa ăn chay người lần nữa biến thành ăn thịt lôi khác cười nói lấy lôi khác cùng dù kỳ m ũ giả cái cổ lại tản bộ một chút sau trở về gần cái tòa nhà lớn bên trong nghỉ ngơi lôi khác đem cũng gọi là đã trở về để biến thành m è o gạ o phịu g i á v ẻ ngày mai cùng hắn cùng đi ma giới vừa mới bắt đầu còn không quá muốn đi ta nếu là chết ngươi cũng không sống nổi cũng đừng quên ngươi là của ta sùng vật là ta ấp trứng đi ra ngươi cùng ta cùng đi lôi khác cho kể đạo lý cái t i ê mẹo gạ p h ị đầu Cuối sáng nhẹ n gật đầu, đ sớm hôm sau lôi khác ôm mẹo gạp phỉu đi tới trong bệnh viện dù kỳ m g dạ cái cổ cái này bất tử tổ công chúa thật sớm ngồi ở trong đ ệ n h viện trở lấy lôi khắc đây dù kỳ m giả cái cổ nhìn thấy lôi khắc sau khi ra ngoài liền đứng dậy đi đến lôi khắc bên cạnh cũng đối với lôi khắc nhẹ gật đầu ra hiệu có thể rời đi lôi khắc nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn một giây sau một cái ma pháp truyền tống môn xuất hiện kim sắc ma pháp truyền tống môn bên trong cảnh sắc là lần trước đối phó ma giới tứ thánh thú cung điện bên ngoài hoàn cảnh lôi khắc mang theo mẹo gà phụ cùng rủ kỳ mụ giả cự cổ tiến nhập ma pháp truyền tống môn bên trong xuất hiện ở tứ thánh thú tầng cao nhất trong cung điện lôi khắc sau đó nhốt ma pháp truyền tống môn hiện tại cái này tầng nốc cung điện trần nhà còn lộ ra một cái đại lỗ thùng đây tứ thánh thú thành bảo bốn phía giam cầm kết giới đã bị linh giới chạy bỏ dù sao tứ thánh thú đều chết hết rồi linh giới cũng sẽ không hao phí năng lượng tại ma giới duy trì mở ra cái này phong ấn tứ thánh thú lâu đài các giới lôi khác bắt đầu liên hệ an si ẻn văn cùng tiểu thanh tiểu bạch sau đó đợi vài phút an si ẻn văn mở ra ma pháp truyền thống môn mang tiểu thanh tiểu bạch tới ta muốn đi tìm giải r ẹ n đi giải r ẹ n lãnh địa hậu phương cung điện lôi khác đối với an si ẻn văn nói chúng ta trực tiếp truyền thống đến giải r ẹ n cung điện lời nói đoán chừng biết bị cho rằng là thích khách loại hình gặp được giải rèn cung điện thủ vệ yêu ma công kích chúng ta truyền thống đến giải rèn thống trị khu chủ thanh bên ngoài sau ả n si ẹn văn đối với lôi khắc đề nghị lấy lôi khắc nghĩ nghĩ dù sao đã tới ma giới cũng không phải vội vã như vậy cái này thấy giải rẽn dựa theo ả n si ẹn văn nói cách làm sắc thực an còn chút cũng được lôi khắc nhẹ gật đầu nói ả n si ẹn văn sau đó mở ra ma p h á p truyền tống môn lôi khắc ôm mèo gà phiệu du kỳ mụ dạ cái cổ cùng tiểu thanh tiểu bạch tuần tự tiến vào mấy người đi vào một tòa thật to cổ thành n g o ạ i tường cái này thành tường bên trên điêu khắc rất nhiều q u á i thú đồ án chỉ có một cái cửa thành hai bên cửa thành môn vẫn còn hai cái tiểu yêu tại thủ vệ cái thứ hai tiểu yêu thủ vệ lôi khắc nhìn xuống lối khác đoan chừng đây là các yêu ma đối với ma giới đã từng bá chủ giải rẽn tôn trọng nguyên nhân lối khác mang theo ản xì ẹn văn đ á người cũng từ nơi này cửa thành lớn bên trong đi vào lối khác tiên nhân loại này tiến vào thành không lâu sau liền đưa tới chút bốn phía yêu ma chú ý tiến vào tòa này yêu ma thành thị sau lối khác đám người đi ở trên đường phố một chút cầm vũ khí yêu ma Đã bất ắ khắc, khắc t phát thật đầu đánh đang lôi lôi nhiều yêu giá hiện, len lén nhìn lôi lôi l có ma y chảy hắn, đang chảy nước bọc h hẳn là là người một nhà loại khí những ứ c tước, móc ăn, ăn. người này muốn là là loại một ma Bất ra yêu quá khi lôi khắc đem kim cô b ồ n g lấy ra nắm trong tay thời điểm trên đường phố rất nhiều y ê u m a liền bắt đầu rời xa lôi khắc đám người ma giới cũng có thông tin video thiết bị những y ê u m a này nhìn lấy lôi khắc cùng trong tay hắn kim cô b ồ n g đã trải qua nhận ra lôi khắc chính là lần này hắc cám v õ đạo đại hội q u â n một chút thực lực yêu yoma đã trải qua không dám tới gần nơi này cầm kim cô bổng số hai tốt giả dù sao hiện tại ma giới nghe đồn số hai tôn giả chu d i ệ t tất cả hát cám vo đạo đại hội tất cả đội ngũ mới thủ thắng lòng đen tối đây lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng hướng về tòa thành cổ này khu vực trung tâm đi đến không có tiểu yêu đi lên trước gây chuyện lôi k h ắ c cũng vui vẻ thanh tính đi lại có thể có hơn một giờ lôi k h ắ c phát hiện phía trước ở một tòa cung điện lớn bên ngoài tụ tập rất nhiều y ê u m a cung điện này bên ngoài trên một đài cao dán một chương bô cáo có vài chục cái yoma tại xếp hàng đây những cái này xếp hàng yoma có có nồi sát lớn có có một lớn g i ma giới thực vật lôi khác sau khi nhìn có chút tò mò tìm một đội ngũ phía sau nhất ôm một k h o a giống rõ ràng c ụ cải thực vật thọ yêu hỏi thăm các ngươi xếp hàng làm gì chứ ngươi sẽ không nhìn bố cáo à? tiểu thọ yêu không nhịn được vừa nói bất quá khi hắn quay đầu nhìn lấy cầm k i m cô đồng số hai tôn giả hỏi hắn sau dọa đến khẽ run r u y ngươi là số hai tôn giả hát cám võ đạo đại hội h ạ n nhất hôm qua không phải mới vừa kết thúc hát cám võ đạo đại hội à ngươi tới ma giới làm cái gì ô m c ụ cải thọ yêu cẩn thận hỏi l ô i khắc không sai ta chính là số hai tôn giả ta tới ma giới du lịch giải sâu một chút trả lời vấn đề của ta các ngươi xếp hàng làm cái gì lôi khắc cười nói lấy hiện tại lôi khắc cảm giác thu hoạch được h ắ c cám võ đạo đại hội hạng nhất cũng không t ệ lắm c h ỉ ít để cho mình tại ma giới có chút hy vọng đi đâu đều có yêu ma nhận biết chúng ta tới nhận lời mời giải rèn đại nhân cung điện ngự dụng đ ầ u b ế p nghe nói mấy tháng gần đây giải rèn đại nhân khẩu vị không tốt không thích ă n đồ ăn tiểu thọ yêu đối với lôi khắc nói chương chín trăm hai mươi b ố phân thân ngươi là thực sự dũng sĩ chương chín trăm hai mươi b ố phân thân ngươi là thực sự dũng sĩ lôi khắc nghe được giải rèn muốn tìm đ ầ u b ế t cái này tốt đang lo không biết rõ làm sao tiếp cận giải rèn đây lôi khắc tự nhận bản thân từ chủ nghệ cũng không t h lắm dù sao trước đó bình thường tại giã ngoại tự mình làm cơm ăn nhiều lần tay n g h ề cũng thay đổi tốt l ô i khắc cũng đi xếp hàng rất nhanh đội ngũ liền xếp hàng l ô i khắc làm d à i d è n phủ đệ hộ vệ đại yêu nghe được báo lại danh làm n đồ b ế p lại là nhân giới h ắ c cám v õ đạo đại hội h ạ n nhất số hai tôn giả sau cũng coi trọng chút người biết làm cơm một gã hộ vệ đại yêu hỏi l ô i khắc không sai ta am hiểu nhân giới các loại thức ăn d à i d è n đại nhân không thích ăn cơm có thể là ăn ma giới thức ăn c h ẳ n g ăn ta cho rằng đổi thành nhân giới đồ ăn lời nói g i i rèn đại nhân hẳn là sẽ có khẩu vị hơn nữa ta sẽ đem rau quả làm thành cùng loại thịt món ăn ráng vẻ mặc dù coi như giống thịt nhưng bắt đầu ăn chính là thức ăn một chút thức ăn mặn không có lôi khắc rất có nắm chắc nói mấy tên hộ vệ đại yêu nghe được số hai tôn giả lời nói cảm giác cái này không tệ à cùng chúng ta về phía sau cùng phòng bếp trước làm mấy món ăn một tên phụ trách lần này tìm đầu bếp đại yêu đối với lôi khắc vừa nói trực tiếp tuyển lôi khắc không có vấn đề lôi khắc nói ra chỉ có người một người có thể tiến vào cung điện các nàng cần lưu lại hộ vệ yêu mà chỉ lôi khắc bên cạnh tiểu thanh tiểu bạch dù kỳ mụ dạ cái cổ cùng h n xỉ ẩn vân nói không được ta nấu cơm thời điểm các nàng cần trợ thủ Các nàng cũng nàng lôi à ngày đồ bếp, ngày bình thường chính h ta k n nấu g yêu cơm, l ề n nàng từ trách. các phụ Lôi khác i tiểu tiểu cùng hạn sau đám ó đưa vào i này người cung điện lớn bên trong. Lôi đám bên đi theo mấy tên hộ vệ yoma đi tới không được tại trong cung điện tồn nào nếu như chọc giận giải rèn đại nhân biết bị chọc phạt yoma hộ vệ nhắc nhở lấy lôi khác mấy người lôi khác nhìn lấy cung điện này bên trong y ê u m a số lượng rất ít thoạt nhìn cung điện này rất tiêu điều dáng vẻ nhưng là lôi khác dùng hỏa nhãn kim t i n h giám định kỹ năng tra xét mấy tên hộ vệ thực lực nơi này thông thường hộ vệ y ê u m a đều đạt đến cấp b y ê u m a cấp bậc cấp b y ê u m a tại nhân giới có thể nói là đứng đầu tồn tại Ổ t ổ t ổ mới là cấp b mà ở cái này ma giới mới là cho giải rèn cung điện làm phổ thông hộ vệ lôi khác cảm giác giải rèn mấy trăm năm nay trước ma giới đệ nhất cứng giả hiện tại mặc dù nhìn lấy bị thua nhưng là nội tình vẫn là rất mạnh rất nhanh lôi khác đám người được đưa tới cung điện hậu phương một cái phòng bếp lớn bên trong phong bếp này bên trong không có bất kỳ cái gì loại thịt đều là ma giới rau quả thực vật hoa quả có cần hay không ta tìm người kể cho ngươi hạ nơi này đồ làm bếp dùng như thế nào vẫn còn đều là thứ gì rau quả các ngươi chưa quen thuộc ma giới rau quả đi một tên yêu ma hộ vệ hỏi l ô i khắc không cần phiền t h á i như vậy có địa phương nấu cơm là được nguyên liệu nấu ăn chính ta từ nhân giới cầm còn cam đoan mới mẻ l ô i khắc cười nói lấy sau đó đi vào an xì ẻn văn bên cạnh an xì ẻn văn ngươi mang theo tiểu thanh tiểu bạch dù kị mụ dạ cây cô trở về nhân giới chợ bán thức ăn mua chút rau quả trở về mua một nồi lớn mua chút đồ gia vị lại mua điểm đậu chế phẩm lôi khắc nói Ản ẹn si g hộ song nhẹ n n gật đầu, vệ yêu n bắt đ ầ tròn. Rất nhanh ma t cái kim nghe n môn xuất i ệ n Ản văn mang tiểu tiểu ma ma ma t h ma xong lại gọi tới một đội người tới này phong bếp bên cạnh bảo vệ lôi khắc nhìn dạng những yêu ma này hộ vệ đối với mình có cảnh giác gà bọn họ là không biết mình là yêu thái tử là giải r ẹ n con trai sự tình à. lôi khắc trong lòng suy nghĩ không đến nửa giờ hạn s i e n oan dù kị mụ dạ cái cổ cùng t i ể u thanh t i ể u bạch liền mang theo mấy túi lớn rau quả đã trở về l i ê n đồ ăn bản đồ gia vị rau thay nồi lớn gạo nhào bột mì đều cùng một chỗ chuyển đến lôi khắc bắt đầu sửa sang lấy hạn s i e n oan cùng t i ể u thanh t i ể u bạch mang về đồ vật lôi khắc sau đó lợi dụng không thủy kỹ năng rửa rau tìm mấy loại rau quả cắt thành vùng sau lại tìm chút cây nấm cắt lấy ra chút mặt làm thành mì sợi phiến đem những cái này cắt gọn đồ ăn cùng cây nấm bọc lại lôi khác cho giải d ẹ n làm ngừng lại sủi cào hơn một giờ sau sủi cào liền làm tốt lôi khác liền làm hai bàn đồ chay sủi cào bản thân lưu lại một bàn cho phụ cận yêu ma hộ vệ đưa tới một bàn lôi khác cùng hạn xi ăn CN1, tiểu thanh tiểu bạch bắt đầu ăn nóng h ổ i sủi cào hộ vệ yêu ma lấy tay bắt một cái thử lấy ăn hết sau cảm giác hương vị cũng thực không tồi cùng di vạng hắn ăn rồi ma giới đồ ăn hoàn toàn khác biệt dù sao đây là dùng người giới rau quả làm hơn nữa còn là chưa từng thấy phương pháp làm ra đồ ăn thức ăn này tên gọi là、gì? yêu ma hộ vệ đối với lôi khắc hỏi sủi cạo nhanh đi cho giải rèn đại nhân đưa qua lạnh liền ăn không ngon không cần đưa nhiều đưa bốn cái tiểu sủi cạo là được một lần đưa nhiều giải rèn đại nhân về sau nên không thích ăn còn dư lại các ngươi chia tay đi lôi khắc chỉ cái kia đã trải qua đưa tới một bàn sủi cạo nói lần này lôi khắc cảm giác mình làm ít tìm chút lấy cớ vừa vặn để giải rèn trước ăn ít một chút hộ vệ yêu ma nghe xong cảm giác tốt cùng bên cạnh mấy cái yêu ma chọn trước trong khay mấy cái sủi cạo ăn lưu lại bốn cái lớn nhất sủi cạo cho giải rèn hộ vệ yêu ma đội trưởng cầm một cái đầu gỗ cái lồng chúng lên trên mâm sau lập tức hướng về cung điện một phương hướng khác giải rèn đại nhân nơi ở chạy tới giải rèn đối với tự mình động thủ làm sủi cảo vẫn là rất có lòng tin đợi có thể có nửa giờ trước đó đưa sủi cảo hộ vệ liền chạy trở lại số hai tôn giả ngươi sau này sẽ là giải rèn đại nhân ngự dụng đ ầ u b ế p kiên k h e m thật lâu giải rèn đại nhân hôm nay vậy mà ăn sạch ngươi cái kia bốn cái sủi cảo đồng thời căn g dặn ngày mai làm nhiều chút hộ vệ đội trưởng rất hưng phấn đối với lôi khắc nói được an bài cho ta cái độc lập chỗ ở khoảng cách phòng bếp này gần một chút lôi khắc nói yêu ma hộ vệ đội trưởng lập tức mang theo lôi khắc hạn dù kỵ mụ dạ với cổ cùng tiểu thanh tiểu bạch đi phủ cận một tòa c h ố n g không cung điện cho lôi khắc gan bài chỗ ở có cần hay không cho ngươi tìm mấy cái tuổi trẻ tiểu yêu thị nữ hộ vệ yêu ma nhìn lấy lôi khắc hỏi lôi khắc nghe xong nghĩ đến cảm thụ xuống tại ma giới bị yêu ma tiểu thị nữ hầu hạ sinh hoạt cũng được à không cần chúng ta không cần các ngươi rời đi đi bất quá không đợi lôi khắc trả lời đâu tiểu bạch trước hết thay lôi khắc tự tuyệt ừ mỗi tháng biết cấp cho trả thù lao chúng ta giải r è đại nhân lánh đ i ệ mặc dù bây giờ không giàu có nhưng là số hai tôn giả ngươi cho giải rèn đại nhân làm ngự dụng đ ấ u b ế p trả thù lao tuyệt đối so với tại cái khác yêu ma lánh địa phong phú chỉ cần giải rèn đại nhân có thể thích ă n ngươi làm cơm đến cuối tháng trừ trả thù lao bên ngoài ngươi ở đây ma giới muốn thứ gì lời nói cứ việc nói ra chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn yêu ma hộ vệ đội trưởng đối với lôi khắc nói được ta hiện tại trước hết nghĩ muốn ta muốn cái gì cuối tháng lại nói lôi khắc cười nói lấy lôi khắc nghĩ đến mình muốn là nhất thống ma giới à cái này ma giới hộ vệ đội trưởng đoán chừng không thỏa mãn được bản thân yêu cầu này cung điện này có sáu bảy phòng chống đâu tại yêu ma hộ vệ đội trưởng sau khi rời đi lôi khác đều tự tìm cái chống không gian phòng ở lại ở nơi này gian phòng trong phòng khách ạn si ạn v ă n mở ra ma pháp kết giới ạn si ạn v ă n tiểu thanh tiểu bạch dù kị mụ dạ cái cổ cùng lôi khác ngồi ở bàn tròn trước bắt đầu thương thảo về sau chuyện cần làm số hai tôn giả chuẩn bị khi nào đi thấy giải rèn thông qua hộ vệ thông báo giải rèn cũng đã biết người đứa con trai này đến rồi ạn si ạn v ă n hỏi lôi khác hắn đều biết ta tới không có chủ động tới thấy ta trước hết không vội mà gặp mặt gần nhất một tuần lễ cho hắn làm chút bình thường thức ăn để g i i rèn bông lòng chút cảnh giác sau đó ta chuẩn bị cho hắn làm đặc thù đồ ăn lôi khác cười nói lấy đặc thù gì đồ đem khắc cởi cười, thù Tiểu thanh nghi ngờ hỏi. gì ăn. ngờ Lôi cởi cởi, đem phân thân triệu đi ra. Bà Tôn, ngươi nhìn ta ra. đi ngươi hoán nhìn như Bà vậy l muốn gì, tại sao ta cảm giác không tại ta sao cảm có c h y ệ n t t p h â thân muốn lui về phía sau một bước nói phân thân à chúng ta phải hoàn thành nhất thống ma giới nhiệm vụ nhất định phải có giải r ẹ n trợ giúp hơn nữa cần cường đại hơn giải r ẹ n mới được cần ăn thịt khôi phục thực lực giải r ẹ n lôi k h ắ c cười lấy nhìn lấy phân thân nói vậy ngươi liền vụ trộm cho giải r ẹ n làm thịt t n thôi nhìn ta làm gì à phân thân cảm giác bất t n nói ta trước đó nghiên cứu qua giải rèn hẳn là ăn thịt yêu giải rèn ăn phổ thông thịt đ o á n chừng cũng có thể khôi phục điểm yêu lực nhưng là nói thế nào giải rèn cũng hơn năm trăm năm không ăn thịt muốn dựa vào ăn một lần phổ thông thịt liền khôi phục lại toàn thịnh kỳ yêu lực chỉ sợ rất khó hơn nữa ta làm một lần thực sự thịt đồ ăn l ừ a gạt giải rèn ăn sau giải rèn liền sẽ không lại ăn cơ hội của ta chỉ có một lần lôi khác phân tích hạn sĩ、si、ẹn văn cùng tiểu bạch nghe xong nhẹ gật đầu cảm giác số hai tôn giả phân tích có chút đạo lý cái kia có đặc thù gì thịt có thể làm cho giải r è ăn một lần liền khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực sao chẳng lẽ là ma giới cái khác hai đại cự đầu thịt t i ề u thanh hỏi lôi k h ắ c trước không có trả lời c ư ờ i lấy nhìn lấy phân thân phân thân nghe xong lôi k h ắ c lời nói bị hù sắc mặt đều biến đen ngươi vì cái gì không lấy chính mình cho giải rèn làm lấy ăn phân thân căm tức nhìn lôi k h ắ c phân thân a ngươi cho dù bỏ mạng hai mươi bốn giờ còn có thể phục xê inh vẫn là ngươi tới đi một tuần lễ sau từ ngươi nấu cơm ngươi cắt đứt bản thân một cái tay hoặc một cái chân đều được cho giải rèn ăn người ta thân là giải rèn ma giới cách đời lớn di c h u y ể n nhi tử có thể tính là giải rèn trí thân giải rèn cái này ăn thịt yêu nếu như ăn vào ngươi thịt vậy hắn hơn năm trăm năm không ăn thịt ảnh hưởng hẳn là sẽ bị trong nháy mắt phá mất đến lúc đó giải r ẹ n yêu lực biết khôi phục có khôi phục chứa kỳ yêu lực giải r ẹ n tương trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này trở nên dễ dàng lôi khắc cười lấy đối với phân thân nói ra nghe được lôi khắc lời nói phân thân buồn bực lui lại lấy thối lui đến bên tường đều muốn rời đi gian phòng này đáng tiếc gian phòng này bị ả n si ẹn văn thả cái giới phân thân đi không được ả n si ẹn văn cùng tiểu thanh tiểu bạch nghe được số hai tôn giả phân tích nội dung cảm giác có chút tàn nhẫn bất quá nghĩ, nghĩ cái này thật đúng là là dễ dàng nhất để giải rèn khôi phục thực lực phương pháp cứ như vậy g i ả i rèn mặc dù sẽ khôi phục thực lực nhưng năm trăm năm ăn chay thất bại trong găng tập g i ả i rèn có thể sẽ nổi giận dù cho n g ư ơ i là hắn ma giới cách đời lớn di chuyển nhi tử g i ả i rèn cũng có thể sẽ giết n g ư ơ i dù k ỳ mù dạ cái cổ nghĩ nghĩ sau nhắc nhở lấy l ô i khác ta đã trải qua cân nhắc qua chờ một tuần lễ sau phân thân bản thân ở lại đây cung điện trong phòng bếp làm đồ ăn dùng chân của hắn hoặc tay cho g i ả i rèn làm một trận s ủ i cao các n g ư ơ i trước truyền tống rời đi ta t r ố n đi t r ố n ở dưới đất coi như dài rèn nổi giận dài phân thân cũng không có việc gì chờ dài rèn hoa hoa chút cảm xúc ổn định lại ta chờ ra thấy dài rèn hơn nữa ta phán đoán, phân thân coi như đến lúc đó giải r ẹ n chỉ đánh n g ư ơ i không giết n g ư ơ i ngươi cũng phải chọc giận giải r ẹ n để giải r ẹ n giết n g ư ơ i giải r ẹ n chỉ có tự tay giết n g ư ơ i một lần sau phẫn nộ của hắn mới có thể phóng thích rơi hắn sau đó mới có thể hối hận ấ y náy qua một trận ta trở ra giải r ẹ n liền sẽ không ra tay với ta lôi k h ắ c c h ầ m rãi kể phân thân nghe xong lôi khắc lời nói đi đến trước bàn ngồi xuống rót cho mình một ly nước từ ngực từ ngực hơi ngựa đầu uống hết bản tôn ngươi quá đ ư c ác phân thân nói đều nói đối với mình ác một chút mới có thể thành công lôi khác cũng rót cho mình chén nước liền lần này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ta liền cắt tay cho giải r ẹ n làm một lần thịt đồ ăn n h ư là lần này không thành công lần sau ta cũng không cắt tay mình ta mặc dù có thể phục sinh a nhưng là cắt tay cũng đau n h ấ t a phân thân buồn bực kể được chỉ một lần là đủ rồi phân thân ngươi là thực sự dũng sĩ hơn nữa ta đo n chừng giải r ẹ n cũng sẽ không cho chúng ta lần thứ hai cơ hội lôi khác vô vỗ phân thân bả vai vừa nói sau đó đem phân thân thu hồi lôi khác lại cùng hạn xì、si、ẻn oan d u kỵ m ù dạ cây cổ tiểu thanh tiểu bạch tán gâu sau đó h n xì ẻn oan triệt bỏ kết giới sau đó trong một tuần lôi khác chuẩn bị cho giải r n bình thường thức ăn tại ngày trước lôi khác còn chứng kiến một người mặc cùng loại áo tròn g tám cốt nhục lớn như thế yêu đến hắn phòng bếp này bên ngoài lắc lư lôi khác đều có thể từ nơi này đ ạ i yêu trên người cảm giác được cường đại lực c á c bách mặc dù cảm giác không thấy yêu lực nhưng lôi khác phán đoán đây chính là ma giới tam đại cự đầu giải r n không thể nghi ngờ lôi khác liền là đứng xa xa nhìn không có đi qua chào hỏi cái kia x ư ơ n g g ầ y như que tuổi lại yêu tại cửa phòng bếp hoàng du một hồi rồi rời đi một tuần lễ sau hạng sĩ ẹ văn mở ra ma phát triển tông môn mang theo tiểu thanh tiệ bạch dù kỳ m ù dạ c á i cổ cùng m è o gạo phịu i rời đi đi nhân giới mua thức ăn lôi k h ắ c triệu hoán ra phân thân mình mở hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng truyền t ố n g đến dưới đất mấy ngày nay hắn vụng trộm dùng gờ j i a n l à n tờ r ỉ n h đào xong trong hố t r ô n g tránh phân thân trên một bức chiến trường muốn liều chết biểu lộ một mặt thê lương đi vào phòng bếp bắt đầu tự mình làm giáo tử phân thân lu ư diện trước làm tốt sủi t à o ra lại cắt gọn đồ ăn sau đó phân thân cầm dao p h a y ở trong miệng để đó một cái khăn mặt cắn răng rắc bản thân đem tay trái mình cắt lôi khác dưới đất thông qua hỏa nhãn kim tinh t ấ u thị kỹ năng nhìn l cảm giác phân thân cũng là ngon nhân đáng giá bồi dưỡng nói cắt tay liền c ắ t tay ra tay cũng không do dự giỡ tay chém xuống phân thân tay trái đến rơi xuống sau phân thân thân thể co gắp chịu đựng đau đớn lập tức cái cổ tay trái bôi thuốc c u ố n lên băng vải sau đó phân thân phát động khống thủy kỹ năng bắt đầu thanh tẩy nơi này rửa đi tán lạc vết máu làm tốt đây hết thể sau phân thân một bộ sinh không thể luyến nhìn lấy đồ ăn trên bảng hắn tay trái của mình lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy phân thân tay phải dẫn theo dao thay trong miệm không biết đang lẩm bẩm cái gì bên cạnh lẩm bẩm bên cạnh ph Cắt t hơn ị t như bánh. Chứng 925. Số 2 tôn giả phân thân lên đường đường ngươi Bình An. Chứng 925. Số 2 tôn giả phân thân lên đường Bình An. Hơn giả 925. 2 Số một giờ sau một mâm tinh xảo sủi cào làm xong phân thân đem bị thương tay trái giấu ở trong tay áo hôm nay phân thân xuyên qua một kiện lớn tay áo dài quần áo làm xong cái này sủi cào không lâu hộ vệ yêu ma thủ lĩnh lại tới số 2 tôn giả đại sư hôm nay đồ ăn chuẩn bị thế nào hộ vệ thủ lĩnh hỏi phân thân chuẩn bị xong là cây nấm rau quả sủi cào hấp một ít bàn mười hai cái sủi cào ngươi lập tức đưa đi để dài rèn đại nhân nhanh nhân lúc còn nóng ăn đi phân thân nâng tay phải lên chỉ trong nồi cái kia một bàn hấp tốt sủi c à o nói sủi c à o a quá tốt rồi ngươi làm sao không nhiều làm chút dài rèn đại nhân gần nhất rất thích ăn ngươi làm đồ ăn một bàn đoán chừng không đủ h ắ n ăn, ăn không phải ngươi làm tiếp một lượng bàn như thế nào hộ vệ thủ lĩnh xốc lên chó cái nắp mắt nhìn sau thuận miệng đối với bên cạnh phân thân nói phân thân n g h e xong kém chút không có đứng v ữ n g phân thân nhìn, nhìn tay phải của mình lại nhìn hạ chân trái của chính mình cùng chân phải ăn ngon không thể ăn nhiều một bàn đủ để ngươi mò thửa dịp nóng đưa đi, đi. phân thân đối với yêu ma hộ vệ thủ lĩnh thúc giục cũng được ta trước đưa đi qua hộ vệ thủ lĩnh cẩn thận từ trong nồi hấp xuất ra cái này bàn nóng hổi sủi c ạ o phóng tới làm bằng gỗ trong khay cùng sử dụng đầu gỗ cái nắp đắp kín phòng ngừa lạnh yêu ma hộ vệ thủ lĩnh đến không có hoài nghi dù sao cái này số hai tôn giả đã cho giải rèn đại nhân làm một tuần lễ đồ ăn giải rèn đại nhân gần nhất khẩu vị đều thay đổi tốt hơn thoạt nhìn tâm tình đều so trước đó tốt hơn nhiều yêu ma hộ vệ thủ lĩnh lập tức bưng cái này bàn sủi tạo ngay lập tức hướng về giải rèn đại nhân cung điện phương hướng chạy tới lôi k h ắ c trốn ở dưới đất đ à o s o n g trong động tiếp tục dùng hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường nhìn lấy giải rèn tình huống bên kia hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực lôi k h ắ c hiện tại cũng không dám đối với giải rèn dùng mặc dù giải rèn xương g ầ y như que tuổi thoạt nhìn yếu đuối thế nhưng thế nhưng là đã từng ma giới bá chủ dù cho 500 năm trăm n ă m không ăn thịt lôi k h ắ c cái này trạng thái hư n h ư ợ c lôi k h ắ c cảm giác cũng so với chính mình thuộc tính c a o rất nhiều hiện tại yêu ma hộ vệ cầm cái này bàn nóng hồi sủi c ả o đã chạy đến giải rèn trong cung điện giải rèn đang ở hai tay để trần một đầu thật g i i tóc màu bạc tán loạn c h u n tại trên vai ngồi b ư n g tới đồ ăn cái tia lanh khốc biểu lộ khó được xuất hiện chút tiểu dung dài rèn đưa tay từ hộ thủ trong tay tiếp nhận cái này bàn sủi cạo xốc lên nắp gỗ sủi cạo nhiệt khí liền xuống tới mầm gỗ bên cạnh còn để đó số hai tôn giả vì hắn chuẩn bị tốt xì dầu g i ấ m chua đồ chấm dài rèn đưa tay trực tiếp lấy tay bắt sủi cạo dính lấy đồ chấm bắt đầu bắt đầu ăn một bàn sủi cạo không đến ba mươi giây liền bị dài rèn ăn sạch hôm nay cái này gọi là sủi cạo đồ ăn cũng không t ệ lắm à à dài rèn lại nói nói một nửa liền ngừng lại ẩn thân dưới đất trong đất lôi khác đều cảm giác được một câu ngất trời yêu lực từ giải r ẹ n vị trí c h ô ở phóng xuất ra giải r ẹ n xương g ầ y như que tuổi thân thể vậy mà bắt đầu trở nên có cơ bắp hoặc có lẽ là giải r ẹ n cơ bắp bắt đầu bành trướng ngất trời yêu lực lấy giải r ẹ n thân thể làm trung tâm xuất hiện giải r ẹ n mái tóc dài màu bạc bắt đầu tản ra phiêu động trực tiếp ở lưng bộ phận lơ lửng giải r ẹ n vị trí trong cung điện vật phẩm đều bị đánh tới trên vách tường cung điện trần nhà cũng bị cái này yêu lực va chạm vỡ vụn yêu ma hộ vệ thủ lĩnh khoảng cách giải rèn hắn gần nhất bị đột nhiên này xuất hiện cường đại yêu lực chèn ép trực tiếp lui ra phía sau sau sau đó lấy giải r ẹ n làm trung tâm bắt đầu ngưng tụ tòa này yêu ma trên thành không bắt đầu tụ tập màu đỏ sầm yêu l ự c m â y bên trong thành yêu ma một chút thực lực thấp bị cái này yêu lực chèn ép nhao nhao quỳ xuống trận này yêu lực phong bạo c h i cường để ma giới cường giả đỉnh cao đều cảm giác được tại ma giới mặt khác hai nơi lãnh địa ma giới tam cự đầu thân thể cùng hoàng tuyền đều rối rít ngầm đầu nhìn về phía giải r ẹ n lãnh địa bọn hắn sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên c ố này yêu lực bộc phát trừ giải rèn căn bản không có khả năng có cái khác yêu ma có thể phát đi ra yêu lực kéo dài hơn mười phút mới từ từ bình tĩnh trở lại lúc này g i á n g người đã trải qua trở nên khôi ngô d à i rèn xanh mặt nhìn lấy quỳ xuống trong phòng hộ vệ thủ lĩnh cái này bản sủi cảo ở đâu ra là ngươi trực tiếp từ số hai tôn giả trong tay nhận được vẫn là những người khác giao cho ngươi d à i rèn thanh âm chấm thấp đối với hộ vệ thủ lĩnh hỏi d à i rèn đại nhân cái này sủi cảo là ta trực tiếp từ số hai tôn giả cái kia lấy tới nửa đường không có bất kỳ người nào đụng vào qua ta dám cam đoan số hai tôn giả đoán chừng cũng là nghĩ để g i i rèn đại nhân ngươi khôi phục thực chút không nên giết hắn, hắn tội không đáng chết hộ vệ thủ lĩnh túi đầu nói lúc này hộ vệ thủ lĩnh cũng biết số hai tôn giả đối với cái này s ủ i c ả o động tay chân làm hắn vẫn muốn làm còn chuyện không dám làm hộ vệ thủ lĩnh cũng là bội phục số hai tôn giả càng lớn đoán chừng là t h ả thịt vẫn là thịt người mới để cho giải rèn đại nhân cái kia h ư n h ư ợ c yêu lực bắt đầu dần dần khôi phục nhưng hộ vệ thủ lĩnh trong lòng vui vẻ dù sao vua của bọn hắn giải rèn đại nhân yêu lực khôi phục đã từng ma rơi bá chủ yêu lực phong thích hộ vệ thủ lĩnh hai mắt đều có chút tầm ức đã trải qua hơn năm trăm năm không có cảm thụ qua mạnh như vậy yêu lực giải rèn trừng mắt nhìn hộ vệ của hắn thủ lĩnh sau sau đó thân ảnh của hắn liền biến m tại bên trong cung điện này di chuyển nhanh trong l ấ y cơ h ộ i trong nháy mắt đạo này hồng quang liền đi tới cung điện phòng bếp dài rèn đứng ở lôi khắp phân thân cách xa năm mét vị trí ngươi ở đây chuẩn bị cho ta trong đồ ăn thả cái gì thịt dài rèn căm tức nhìn phân thân dài rèn lao ba rốt cục không chịu tới gặp ta cái gì thịt ngươi không nếm ra được à, còn biết rõ còn cố hỏi phân thân đã làm xong phải chết giác ngộ hiện tại cũng muốn mở cũng không sợ dù sao tay trái cũng bị mất phân thân hiện tại liền muốn nhanh lên đã chết đợi thật lâu hai mươi bốn giờ sau lần nữa phục sinh tay trái thật dài đi ra phân thân g i lên cánh tay trái dùng tay phải đem tay trái chỗ tay á o s ố c lên trong tay á o đeo băng cánh tay trái phía trước tay trái không có phân thân đem cánh tay trái hướng về phía dài rèn lung lay thế nào tay trái của ta ăn mặc không nếu là không ăn đủ ta cho ngươi thêm làm bàn chân phải chính là ta điểm tắm trước rửa chân phanh dài rèn q u á t tay một đạo yêu lực đánh về phía phân thân phân thân thân thể trực tiếp bị yêu lực đánh tới phòng bếp này trên vách tường vách tường bị đụng sụp đổ xuống phân thân nôn một mũ máu mới chậm dãi đứng dậy dùng có chừng tay phải vô vô đất trên người số hai tôn giả ngươi đã biết ngươi là con trai của ta làm sao ngươi biết dài rèn căm tức nhìn phân thân hỏi sẽ không nói cho ngươi phân thân cười nói lấy dù sao làm sao mà biết được phân thân cũng không có cách nào giải thích ta dù cho ngươi là con trai của ta tin hay không ta cũng sẽ giết ngươi ngươi cũng dám vụng trộm cho ta ăn thịt vẫn là ăn ngươi thịt của mình ngươi để cho ta năm trăm năm đến không ăn thịt h ợ giới t h i ệ t để phế trừ ai cho ngươi lớn như vậy đảm lượng dám làm như thế phóng nhãn toàn bộ ma giới không người nào dám làm như thế ngươi đây là đàng khiêu chiến uy nghiêm của ta dài rèn vẫn nộ đối với phân thân gạo ghét kỳ thật t a vốn không tốt không có dinh dưỡng ngươi nhìn ăn tay của ta lao cha ngươi bây giờ đều trở nên tinh thần phân chấn ngươi dạng này lúc này mới giống ma giới bá chủ dạng này lao cha mới là ta mướn ta không cần một tên h è n nhát lao cha một cái chỉ biết ta làm đắm chìm trong trong thống khổ trốn tránh lao cha diệu thị xuyên r u ộ t qua nếu như ngươi muốn chứng minh bản thân hoặc nhớ sám hối lời nói cần làm chút có ý nghĩa sự t ì n h mà không phải trốn ở bên trong tòa đại điện này ngươi đã trải qua né hơn năm trăm năm ngươi đã trải qua trốn tránh năm trăm năm còn muốn chạy trốn tránh bao lâu phân thân đối với g i i rèn quát phân thân hiện tại tật lực kích thích g i i rèn để cho g i i rèn g i hắn ta sự tỉnh còn chưa tới phiên ngươi quản g i ả i dẹn lần nữa q u o á t tay phân thân lại bị đánh tới góc tường hơn mười giây sau phân thân dãy rủa đứng dậy lần nữa nôn u một mục máu phân thân cũng nổi giận phân thân trong lòng suy nghĩ bố con mẹ nó cái này g i ả i dẹn không muốn giết ta à liền muốn đánh ta đánh thật đúng là đau nhức nhìn ta c u ầ n bạo kim cương biến thân g i ả i dẹn lao cha ta muốn hy sinh chính mình đến thức t ỉ n h n g ươi phân thân gào t h é t khởi động bản thân c u ầ n bạo kim cương biến thân kỹ năng phân thân đã trải qua nghĩ kỹ nếu g i ả i dẹn đánh không chết hắn vậy liền bản thân biến thân một phân một phân trong nháy mắt thân thể bành trướng biến thành một cái to lớn đại tinh, tinh. cái kia dáng n g ư i trực tiếp phá vỡ phòng bếp này ngao ngao phẫn nộ giống giận một tay gõ lồng ngực sau đó tay phải hướng mặt đất đập tới giải rèn một đấm đánh trả đi qua giải rèn nắm đấm cùng phân thân c u ầ n bạo kim cương sau khi biến thân nắm đấm đụng chạm phân thân bị đánh lui lại mấy bước ngã s ắ p xuống bất quá phân thân lập tức lại đứng lên phóng tới giải rèn chỗ đứng vị trí tiếp tục dùng có trường tay phải đánh tới hướng mặt đất giải rèn lôi khác trốn ở dưới đất nhìn lấy tình huống bên ngoài lôi khác đã biết phân thân tại sao phải đập giải rèn lôi khác hiện tại hạ đào cái kia đậu vị trí ngay tại giải rèn đứng dưới chân cách đó không xa. lôi khác đoan t r ư ở n g cùng bạo kim cương sau khi biến thân phân thân không phải là muốn đánh giải r ẹ n mà là muốn đánh chính mình cái này bạn tôn nhớ đập ra thổ địa đập chết chính mình cái này bạn tôn á giải r ẹ n không có di động thân hình lần nữa đưa tay đem phân thân cái này cùng bạo kim cương biến thân đại tinh tinh lại một lần đánh bay dù cho cùng bạo kim cương biến thân thân thể thuộc tính mười sau cũng không phải lúc này đã trải qua khôi phục yêu lực giải r ẹ n đối thủ trong cung điện bắt đầu tụ tập tới mấy chục cái đại yêu bọn hắn tại bốn phía nhìn lấy vua của bọn hắn giải rèn đại nhân phong thái Cùng bạo kim cương biến thân phân thân đứng dậy muốn lần nữa xông về đến nâng tay phải lên đánh tới hướng giải rèn có chút đại yêu đã không nhịn được muốn xuất thủ giải quyết cái này không biết ở đâu ra đại tinh tinh yêu các ngươi không cho phép ra tay giải rèn hô to một tiếng ngăn trở hộ vệ đối với phân thân xuất thủ giải rèn biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy lúc này biến thành đại tinh tinh số hai tôn giả giải rèn cái này đại yêu cũng phát hiện lúc này số hai tôn giả hai mắt trạng thái giận dữ cơ h ộ là ý thức hỗn loạn tỉnh còn như vậy ngươi sẽ chết mất giải rèn hướng về phía phân thân hô to một tiếng lần này giải rèn nâng tay phải lên tay phải tụ tập yêu lực trực tiếp lấy ra c u ầ n bạo kim cương biến thân phân thân nắm tay phải ngao ngao ngao phân thân giống giận dùng không có tay cánh tay trái hận hướng d à i rèn đầu d à i rèn nâng tay trái lên bắt được phân thân cái này cánh tay trái phanh một tiếng phân thân biến thân c u ầ n bạo kim cương thời gian đến rồi một phút đồng hồ tiến hành tự bạo to lớn đại tinh tinh bạo tạ sau huyết lục văng tung tóe bạo tạ uy lực trực tiếp đánh tới khoảng cách d à i rèn gần nhất trên người bất quá uy lực này còn không đả thương được g i i rèn chỉ làm cho g i i rèn lui về phía sau một b ư ớ nhỏ g i ả i r ẹ n không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy sau đó g i ả i r ẹ n phát ra một tiếng xé trong tâm phổi gầm rú thân thể của hắn bay về phía không trung trên bầu trời yêu lực bắt đầu xoay quanh tụ tập g i ả i r ẹ n thân thể lần nữa bành trướng chút yêu lực đã trải qua tại g i ả i r ẹ n bên ngoài thân thể tạo thành một cái yêu có thể chiến đến giáp g i ả i r ẹ n thẳng đến lúc này yêu lực mới khôi phục hắn toàn thắng trạng thái tòa thành trì này trên không đều bị khổng lồ yêu lực bao phủ lại như là tận thế tiến đến một dạng nhìn không thấy tia sáng cái này nội thành đông đảo yêu ma lúc này đều quỳ dạp xuống đất thốn về không nhưng là lôi khác biết hiện tại không thể lập tức đi ra không phải tránh không được bị giải rèn lại hành hung một trận lôi khác quyết định lại tránh mấy giờ trước hết để cho giải rèn lao cha ấy náy chút bất giận sau mấy tiếng giải rèn ngồi trở lại trong cung điện của hắn đem tất cả hộ vệ đều xua tan đi giải rèn yên lặng nghĩ đến số hai tôn giả trước khi chết lời nói giải rèn l ầ m b ầ m l ồ bầu ngươi không muốn cái hèn nhát lao cha ta đã trải qua trốn tránh 500 năm trăm n ă m ta còn có thể trốn tránh bao lâu ngươi không nên như vậy chết ngươi nghĩ thức tỉnh ta a ngươi lấy cái chết thức tỉnh ta nhi tử ngươi đều đã chết ta tỉnh chưa tỉnh lộ còn có cái gì dùng trốn ở dưới đất lôi khắc mở ra từ đã dễ để vượt phó bản lấy được t í n h lực tăng cường năng lực nghe được giải rèn lời nói cảm giác mình nên xuất hiện không phải đợi lát nữa giải rèn lao cha nếu là quá tự trách tự sắt liền p h i ề n t h o á i lôi khắc liên tục mấy cái thuấn gì, xuất hiện ở giải rèn trong cung điện đứng ở giải rèn cách xa năm mét vị trí lôi khắc cũng không dám đứng quá gần dù sao cái này lao cha quá mạnh đứng ở cách xa năm mét vị trí lôi khắc cũng có thể cảm giác được từ giải rèn thể nội tàn mát ra thấu xương yêu lực treo lôi khắc mặt đều đau nhức đây người tỉnh nộ lên tốt lao cha người nhìn ta lại còn sống lôi khắc cười nói lấy、người d ả i đen ngầm đầu nhìn về phía lôi khắc lúc này d ả i đen b i ể u lộ biến hoa mấy cái phẫn nộ cùng tinh h ỷ cuối cùng lại biến thành phẫn nộ rồi vừa rồi chết không phải bản thể của ngươi d ả i đen giận d ữ hét lần nữa đưa tay liền muốn đánh về phía lôi khắc lôi khắc nhìn lấy d ả i đen đưa tay liền một cái thuấn di bình di cách xa mấy mét vị trí c h ầ m đã ngươi còn muốn để cho ta thực sự chết một lần sau đừng đ ộ n g thủ có chuyện hào h ả o nói không bạo lực lôi khắc nhanh hô hảo nhìn lấy số hai tôn giả đột nhiên thuấn di mấy mét nghe thế kêu gọi đầu hàng dài đen do dự một chút sau nắm tay để xuống đây là ngươi kế hoạch g i ả i dẹn căm tức nhìn l ô i khắc kỳ thật có ăn hay không thịt ăn cái gì thịt chỉ là ngươi trong lòng mình một cái ma trướng mà thôi g i ả i dẹn lao cha ngươi đều cấp bậc này đ ạ i yêu coi như không ăn thịt muốn khôi phục yêu lực cũng phân là phút sự tỉnh trước đó ngươi chỉ là đang trông tránh không nghĩ khôi phục thực lực của mình ta không kích thích hạ ngươi không được ga không sai đó là của ta phân thân phân thân của ta hai mươi bốn giờ sau còn có thể một lần nữa triệu hoán đi ra đây là ta kế hoạch l ô i khắc cười nói lấy chương chín trăm hai mươi sáu thu hoạch được thức tỉnh mới kỹ năng thiên phú chương chín trăm hai mươi sáu thu hoạch được thức tỉnh mới kỹ năng thiên phú g i ả i rèn nghe xong lôi khắc lời nói nhìn lấy lôi khắc c h ầ mặc m thêm vài phút đồng hồ sau mới lên tiếng nói ra số hai tôn dạ ngươi đến cùng muốn cái gì ngươi để cho ta yêu lực khôi phục là vì cái gì ngươi chẳng lẽ muốn mang linh yêu mà chiếm lĩnh nhân giới lôi khắc nghe xong cười lấy lắc đầu ta nhớ nhất thống ma giới chiếm lĩnh nhân giới hoàn toàn không cần thiết nhân giới thực lực quá yếu có thể là ta du lịch địa phương căn bản không cần chiếm lĩnh ta nhớ thực lực trở nên có mạnh hơn chút lực lượng của ta bây giờ mặc dù tại nhân giới mà nói coi như không tệ nhưng là tại ma giới còn kém xa lắm ta cảm giác không an toàn sống thật là an toàn m lôi i bên trong, có khác nói h i u ma c thể t ra trong h lòng suy nghĩ ngay xong số hai tôn giả lời nói dại gen trầm tư một chút sau đó bắt đầu ha ha cười ha hả lôi khác lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn lấy dại gen của tiếu không có cái giày n g ư ơ i qua đây thân là con của ta tại ma giới không ai dám giết người chỉ có người giết người khắc phẩn d ả i rèn rất ngang ngược nói ta không nghĩ cuối cùng sống ở dưới sự che chở của ngươi ta cũng khát vọng thực lực của mình mạnh lên lôi khác rất nghiêm túc vừa nói hướng về d ả i rèn đi từ từ gần d ả i rèn n g h e xong nhẹ gật đầu truy cầu thực lực truy cầu nhất thống ma giới số hai tôn giả ngươi rất giống lúc còn trẻ ta không hổ là con của ta bất quá là năm đó ta nhất thống ma giới trở thành ma giới đỉnh tiêm trí tôn cường giả sau xảy ra chút sự t ì n h được rồi chuyện quá khứ cũng không nhắc lại l à ngươi nhất thống ma giới trở thành cường giả sau ngươi cũng sẽ phát hiện ngươi theo đuổi những cái kia cũng không gì hơn cái này đến ta tới đem bên trong cơ thể ngươi yêu lực huyết mạch triệt để kích phát ngươi có được ta m à giới cách đời lớn di truyền huyết mạch ta là ăn thịt yêu hoàng ngươi nếu là con của ta ngươi trong huyết mạch năng lực này cũng có thể bị kích tích ra bố cáo ngươi một bí mật thôn vệ huyết đục mới là yêu lực tăng trưởng đường tắt giải rèn đối với lôi khắc nói giải rèn nói xong liền nâng tay phải lên giải rèn trên tay phải bắt đầu tụ tập yêu lực trực tiếp bỏ vào lôi khắc đỉnh đầu lôi khắc nghe xong cái này tờ ta bản thân đã sớm muốn thu hoạch được cùng loại đại nữ vương loại kia cầu thôn vệ năng lực chính là một mực tìm không thấy thích hợp giải rèn muốn kích phát trong cơ thể của mình tiềm ẩn huyết mạch mặc dù mình là chư thiên ôn lại cho an bài đến cái này phó bản thế giới bên trong nhưng là nếu chư thiên ôn lại an bài cho mình thân phận giải rèn nói không chừng thật có thể kích phát bản thân cái kia ăn thịt yêu huyết mạch đây m à r i i trí tôn giải rèn ăn thịt yêu huyết mạch thấy thế nào cũng so gà ổ thôn vệ đẳng cấp mạnh ngồi xuống không nên suy nghĩ nhiều không nên c h ố n g c ự buông lỏng thân thể giải rèn nói khẽ với lôi khắc nói lôi khắc ngồi xếp bằng tại giải rèn bàn mặt tận lực để thân thể buông lỏng lôi khác cũng biết cái này giải rèn sẽ không tổn thương bản thân dù sao trước đó bản thân phân thân sau khi chết giải rèn thế nhưng là rất thống khổ dạng như vậy không phải giả ra tới lôi khác sau đó cũng cảm giác được một cỗ nhiệt lượng từ đỉnh đầu của mình chậm dài tràn vào cái này nhiệt lượng còn rất bình thản lôi khác thân thể cùng giải rèn thân thể rất nhanh đều lơ lửng lơ lửng tại bên trong đại điện này giải rèn bắt đầu phóng thích yêu lực đã thông lôi khắc kinh mạch trong cơ thể ý đ ồ tỉnh lại lôi khắc trong cơ thể yêu t ộ c huyết mạch lôi khác trên da bắt đầu xuất hiện hát sắc áp chất trong máu một chút không thuần vật chất bị giải rèn khổng lộ yêu lực trực tiếp tỉnh hóa sau bài xuất lôi khắc thể nội lôi khác cảm giác thân thể cái tia nhẹ nhõm à ngũ tạng lục phủ đều bị giải rèn yêu lực thủ hộ lấy xương cốt cùng huyết mạch đang bị giải rèn cái tia thông thiên yêu lực tỉnh hóa lôi khác thoải mái đều cảm giác phải ngủ như là làm toàn thân xoa bóp một dạng lôi khác chịu đựng buồn ngủ chờ đợi giải rèn tỉnh lại bản thân yêu tộc huyết mạch kết quả ba giờ sau giải rèn mới từ từ thu hồi yêu lực dù cho khôi phục thực lực giải rèn hiện tại sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhuận lần này cho số hai tôn giả tỉnh lại huyết mạch quá trình so với hắn dự đoán tiêu hao muốn lớn rất nhiều số hai tôn giả này nhi tử thể nội yêu tộc huyết mạch cần nút quá s còn có được l i n cùng h lực l i n h khác í nơi t r trong đầu vang lên chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm len g keng chúc mừng tờ lẽ ơn số hai tôn giả thu hoạch được iuu hạ cửa sổ thế giới ma giới trí tôn, tôn giả trong huyết mạch thôn vệ năng lực bị kích phát số hai tôn giả thu hoạch được kỹ năng thiên phú yêu ma thốt vệ yêu ma thốt vệ chủ động tính kỹ năng thiên phú khởi động này kỹ năng có thể đối với thi thể tiến hành thốt vệ thôn vệ đến thi thể huyết mục năng lượng ưu tiên bổ sung trong cơ thể sức chịu đựng tiêu hao sau đó bổ sung trong cơ thể lượng máu cùng mv tiêu hao bổ sung đầy sức chịu đựng lượng máu cùng mv tiêu hao sau thôn vệ đến thi thể năng lượng biết tỷ lệ nhất định dựa theo bị thôn vệ sinh vật thực lực v i n h cựu tăng lên số hai tôn giả thuộc tính cơ sở giá trị ấm áp nhắc nhở vĩnh cựu tăng lên thuộc tính cơ sở tỷ lệ rất thấp nhưng chỉ cần nhiều thôn vệ sinh linh mạnh mẽ người thuộc tính cơ sở tăng lên sẽ rất khách quan lôi khác nghe được chư thiên ôn là cái này nhắc nhở mừng rỡ trong lòng a lần này thực thu được thôn vệ kỹ năng vẫn là không cần ăn rơi thi thể liền có thể chạy yêu ma thôn vệ lôi khác suy nghĩ một chút cũng phải giải rèn ăn thịt yêu thôn vệ năng lực cũng không phải để giải rèn một mực ăn cái khác yêu ma mới có thể thu được yêu lực lôi khác cảm giác cái này giải rèn lao cha quá cho lực lần này lấy được kỹ năng thiên phú yêu ma thôn vệ thế nhưng là bản thân gần nhất những cái này phó bản bên trong tốt nhất một cái b ấ n thường thôn vệ thi thể sau ưu tiên bổ sung tiêu hao sức chịu đự cứ như vậy bản thân quần chiến thời điểm hoàn toàn có thể mở ra kim trung cháo cùng cái này yêu ma thôn vệ kỹ năng thiên phú tiến hành chiến đấu coi như bản nhà trung linh nàng sức chịu đựng giá trị tiêu hao sạch tiêu hao bản thân sức chịu đựng giá trị cũng không sợ chỉ cần mình một mực d ế t chóc đi kim trung cháo liền có thể một mực tồn tại hơn nữa còn có khả năng càng đánh càng mạnh dài rèn lao cha cám ơn ngươi lôi khác mở mắt đứng lên hướng về phía còn tại nhắm mắt vận chuyển yêu lực dài rèn nói ngươi có thể đi tìm tiểu yêu ma trước thử một lần ngươi thức tình yêu lực sáng mai nhô về Ta đ e một h ư giây chính thức t sau kim sắc ma pháp truyền thống môn xuất hiện lôi khắc tiến vào ma pháp truyền thống môn bên trong làm lôi khắc tại lúc xuất hiện đã tới gần cả tòa nhà lớn trong viện du kỳ mu dạ cây cô cụ họa bạ dạ đi tới che mũi nói an xi、si、ẻn văn đám người nhìn thấy lôi khác xuất hiện cũng tụ tới lôi khác mới phát hiện vừa mới bản thân thu hoạch được cái này yêu ma thôn vệ kỹ năng thiên phú quá hưng phấn liền trên da bị loại bỏ hát sắc tạp chất đều quên khứ trừ liền đến gần cái cái này cái này hát sắc tạp chất có chút là trong cơ thể mình tối máu lôi k h ắ c ngửi một cái hoàn chân nhất cố mùi t ố i lôi k h ắ c lập tức phát động không thủy năng lực cho chính mình tới cái tắm gội đem trên người những cái này hát sắc tạp chất đều rửa đi sau đó lôi k h ắ c khống chế bản thân tắm gội sau hát thủy để cái này hát thủy bay đi bay đến xa xa bên trong dãy núi không cho hát thủy lưu lại gần cái trong viện không phải sẽ đem viện này cũng thay đổi túi rửa cái tắm nước lạnh sau lôi k h ắ c cảm giác toàn thân dễ dàng không ít lôi khác thử lấy nhấc chân đi hai bước bên trong thân thể x ơ n g cốt phát ra kéo kẹt kẽo kẹt Tiếng lôi k h ắ c từ bên trên nga xuống cả người xương cốt vang động qua một lần mới dừng lại gần cái nhìn lấy lôi k h ắ c ngươi đã thức t ỉ n h yêu lực ngươi bây giờ linh lực đã trải qua đều chuyển hóa làm yêu lực hơn nữa cái này yêu lực h ả o thuần thể nội cũng tiến hành một lần thoát thai hoàn cốt chuyển biến ngươi làm sao làm được có cái ma giới chi tôn láo cha dài d ẽ n nhớ không thức t ỉ n h yêu lực cũng khó khăn ta thế nhưng lại yêu nhị đ ạ i có cái này đãi nộ rất bình thường lôi k h ắ c cười nói lấy đưa tay đối không bên trong thả đặt một cái linh hoàn lôi khác tay phải ngón trọ trong nháy mắt chỗ tụ tập một cái màu trắng đại yêu lực cầu linh hoàn sau đó phanh một tiếng Bán về phía không chung. về phía lôi khác thí nghiệm cảm n g may linh linh hoàn cũng có thể kỹ còn có yêu hoàn. Lôi khác cảm ứng trong cơ thể linh quang ngọc trước đó linh quang ngọc cũng bị giải rèn lịch tiên kia yêu lực rửa sạch một lần linh quang ngọc từ tụ tập linh lực biến thành tụ tập yêu lực thuộc tính lôi khác nghĩ đến c h ắ c không được trước đó giải rèn thực lực kia cho mình kích phát xong huyết mạch trong cơ thể sau đều mạnh đến sắc mặt tái n h ậ n cần k h a n h chân ngồi tính toạ Giải rẹn chương n chín trăm ê hai m c ơ i sáu thu cơ hoạch được thức tỉnh mới kỹ năng thiên phú hai người cùng giải rèn nhận nhau ngươi bây giờ biến thành yêu ma rồi cụ họa bạ dạ vây quanh lôi khắc vòng vo vòng sau hỏi cụ họa bạ dạ muốn nhìn được số hai tôn giả có cái gì khác biệt bất quá từ bên ngoài nhìn vào vẫn là cảm giác cùng trước đó không sai bị lắm ngay tại lúc này số hai tôn giả khí chất giống như trở nên còn có tự tin chút nhẫn nhau giải rèn muốn vào ngày mai tại ma giới chính thức tuyên bố có ta này như tử hơn nữa giải rèn đã bắt đầu ăn thịt khôi phục thực lực giải rèn chuẩn bị tái xuất lôi khắc nói gần cài nghe được số hai tôn giả lời này cũng hơi kinh ngạc ngươi làm sao làm được trước đó ta hỏi tiểu thanh tiểu bạch các nàng các nàng cũng không nói số hai tôn giả ngươi là như thế nào để năm trăm năm đều không ăn thịt giải rèn lại bắt đầu ăn thịt còn quyết định không còn đ n cơ gần cài nghi ngờ hỏi lôi khắc tài nấu nướng của ta tốt cho giải rèn làm ngừng lại sự cảo Kỳ t h ậ Nguyên i nếu bây giờ là con trai của giải rèn, giải rèn cũng phải lần nữa rời núi đáp ứng ta đừng tới xâm lấn nhân giới ước thúc hảo ma giới các yêu ma gần cài một mặt nghiêm tốt tình đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cười cười nhẹ gật đầu dù sao mình chưa thiên ôn lại cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến chính là muốn nhất thống ma giới cùng nhân giới không có bất cứ quan hệ nào cái này phó bạn thế giới nhân giới sinh linh thực lực đối với ma giới thư đến quá yếu lôi khắc cũng không có hứng thú mang theo các yêu ma đến tiến đánh nhân giới yên tâm đi gần cải sư phó nhân giới là ta lớn lên địa phương nhân giới có nhân giới bản thân phát triển ta không sẽ phái yêu ma đại quân sầm l ấ n nhân giới ta sau đó không lâu biết dẫn đầu giải rèn yêu ma quân đội thống nhất ma giới sau đó ta lại ở ma giới ban phát đi ra mới chính sách không cho yêu ma tại nhân giới làm ác lôi khắc nói ra nghe được lôi khắc căn đoan gần cải cũng yên tâm số hai tôn giả ngươi lại còn làm sủi cảo ngươi cho giải r è làm để hắn ăn thị sủi cảo là dặn gì cho ta làm một phần nếm thử thôi ta cũng muốn ăn mấy cái có thể làm cho ma giới đại lão giải r ẹ n không còn ngồi không sủi cảo khẳng định ăn thật ngon cụ họa ba dạ ánh mắt mong đợi nhìn lấy lôi khắc vừa nói còn nuốt một ngụm nước bọn lôi khắc nghe xong cười cười loại kia đặc thù sủi cảo đ o á n trường phân thân sẽ không lại làm lại để cho phân thân làm phân thân sẽ cùng bản thân l i ề u mạng về sau mang ngươi ăn lẩu không làm giáo tử cái kia không thể ăn cụ họa ba dạ ngươi chỉnh đột xuống ngày mai ta hồi ma giới chính thức cùng giải rèn nhận nhau sau liền muốn đón ngươi đi qua sau đó ta kế hoạch bắt đầu ở ma giới trinh chiến dẫn đầu giải rẽn trong lãnh địa một chút yêu ma đi t r i n h phạt ma giới đem ma giới thống nhất ngươi thì cùng cụ ra m a đều muốn tới giúp ta ta tại ma giới không có có thế lực gì cần một chút chiến tướng mới được lôi khắc vô vô cụ họa bạ dạ bà vai nói dù sao lần này thu được yêu ma thôn vệ kỹ năng lôi khắc quyết định dựa vào lực chiến đấu của mình tại ma giới chiến đấu nhiều như vậy thôn vệ chút yêu ma thi thể bản thân thuộc tính cơ sở còn có thể tăng lên chút thuận tiện đem lần này nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành chinh chiến ma giới làm sao không cho cha ngươi giải rẽn độc thủ ngươi còn muốn bản thân bên trên mặc dù chinh chiến ma giới nghe rất kích thích nhưng có thể xuất hiện hay không một chút yêu ma cường đại chúng ta không chiến thắng được đem chúng ta giết cụ họa ba ra có chút trần trờ nói lôi khác nghe xong cười cười không có việc gì ma giới mạnh nhất yêu ma chính là ta l á o cha giải r ẹ n không có mạnh mẽ hơn giải r ẹ n ta đi chinh chiến ma giới xuất hiện ta không đối phó nổi yêu ma có thể hô l á o cha giải r ẹ n tới đồng thời một chút ma giới đại lão tại ngày mai ta cùng với giải r ẹ n chính thức nhận nhau sau bọn hắn không dám đối với ta hạ sát thủ trừ phi bọn hắn có lòng tin có thể chống đỡ được giải rèn lựa giận lôi khác rất có tự tin nói dạng này à vậy là tốt rồi ta sẽ chờ cho ta lão tỷ gọi điện thoại nói cho nàng âm thanh ta muốn đi ma giới chiến đấu đi học kỳ sau trường học hóa để cho nàng tìm lý do giúp ta xin phép nghỉ c ù họa bạ giả nói ta cái này cũng là m người ta chuẩn bị đồ ăn số hai tôn giả các ngươi đêm nay ở nơi này ăn xong trở về nữa ma giới đi gần cải nói với lôi khắc ừ ta cũng là chuẩn bị ăn xong sáng mai lại đi vẫn là nhân giới đồ ăn ăn ngon ta ăn thói quen ta tới ngươi cái này liền chuẩn bị có một bữa cơm no đủ gần cải sư phó nhiều để người chuẩn bị chút rau quả ta gần nhất thích ăn làm lôi khác đối với gần cái nói lôi khác đi đến trong v i ệ n đình nghỉ mát cái kia ngồi xuống uống nước trà lại cùng gần cái mấy người tán gẫu sẽ số hai tôn giả c ù n g ta cùng đi bên ngoài đi đi thế nào dù kỳ mù dạ cái cổ tiến lên nói với lôi khác lôi khác xem không chết tộc công chúa dù kỳ mù dạ cái cổ dạng này đoán chừng là có chuyện cùng mình nói được à dù sao gần cái bên này chuẩn bị đại tiệc còn muốn chút thời gian chúng ta đi trên núi tản bộ biết lôi khắc nói mấy phút đồng hồ sau lôi khác cùng dù kỳ mù dạ cái cổ hai người ở trên núi đường nhỏ chậm rãi bước đi tới số hai tôn giả dại rẽn ta cũng đã gặp qua hắn rất mạnh không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy thuyết phục giải rèn chúng ta cái này phó bản hiện tại xem ra muốn thông quan đã không có gì độ khó dù kỳ m ù dạ cái cô đối với lôi khắc nhẹ nói lấy v ậ n khí tốt mà thôi ngươi tìm ta đi ra đơn độc đi hẳn là có chuyện gì muốn tìm ta nói đi lôi khắc hỏi cái này bất tử tộc công chúa chúng ta thêm cái hảo h ữ u đi sau ngươi hồi chư thiên ôn là chủ giới diện chúng ta cũng có thể tại chư thiên ôn là chủ giới diện giữ liên lạc cứ như vậy ngươi nếu là mang binh giúp ta tiến đánh bất tử tộc lãnh địa trước tiên có thể cho ta biết ta cũng tốt sớm chuẩn bị bất tử tộc công chúa dù kỳ mụ dạ cái cô đối với lôi khắc nói. lôi khắc nghe xong sừng sốt một chút mới biết được khác biệt tinh cầu trừ thiên online người chơi còn có thể thêm hảo hữu đây trước ngươi làm sao không đề cập tới thêm bạn tốt sự t ì n h hiện tại mới sách lôi khắc hỏi rất xin lỗi trước đó ta không phải hoàn toàn tín nhiệm ngươi thực lực lần này ngươi từ ma giới trở về ta mới tin tưởng ngươi quả thật có năng lực giúp ta phản công bất tử tộc lãnh địa cái này thêm bạn tốt đạo cụ ta trước đó từ trước tới giờ không chết tộc trưởng địa thoát đi vội vàng liền mang theo một cái đi ra ta chỉ có thể lại thêm một cái những tinh cầu khác hảo hữu bất tử tộc công chúa rủ kỵ mù dạ c cổ đối với lôi khắc bái một cái sau nói lôi khác nghe xong mới biết được cái này khác biệt tinh cầu vũ trụ người chơi muốn thêm hảo hữu có thể liên hệ còn cần đặc thù đạo cụ lôi khác mặc dù cũng muốn biết là cái gì đạo cụ nhưng là bây giờ cũng không tiện hỏi được thôi ta đồng ý cùng ngươi thêm hảo hữu lôi khác vừa nói dù sao đạo cụ này không phải mình ra thêm cái bất tử tộc công chúa hảo hữu liền thêm đi lôi khác nghĩ đến chờ thực lực mình thực sự cường đại rồi mười hai cái ta triệu hoàn toàn có thể cân nhắc đi dù k ỳ mù giả cổ cái kêu bất tử tộc trưởng địa đi xem một chút đi có thể đánh thắng lời nói lại g ú t đánh không lại sẽ thấy kéo mấy chục năm trên trăm năm khả năng kéo dài thời gian lâu dài cái này bất tử tộc công chúa đều có thể từ bỏ phản công bất tử tộc lãnh địa ý nghĩ len keng vũ trụ người chơi rủ kỳ mù dạ cái cổ hướng ngươi phát ra hảo hiu xin có đồng ý hay không tăng thêm rủ kỳ mù dạ cái cổ làm hảo hiu là hay không chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở rất mau ra hiện tại lôi k h ắ c trong đầu đúng đồng ý lôi khắc lựa chọn là số hai tôn giả ta đoạt lại bất tử tộc hy vọng liền dựa vào ngươi hy vọng ta sẽ không nhìn là người giúp ta đoạt lại bất tử tộc sau ngươi muốn cái gì ta đều sẽ tận l ư c chuẩn bị cho người đến dù kỳ mù dạ c á cổ đối với lôi khắc nói lôi khắc gật đầu cười đã biết trước ngươi đã nói qua chờ một chút chờ ta hoàn thành chuỗi này ẩn tàng liên tục nhiệm vụ sau ta có thời gian ngay tại hôn chiến chiến trường xuất binh bất tử tộc giúp ngươi đem ngươi người minh trưởng kia xử lý lôi khắc nói ừ dù kỳ mù ra c á i c ô nhẹ gật đầu hai người tiếp tục ở đây đi trên sân đạo vẫn còn chuyện khác sao lôi khắc hỏi dù kỳ mù ra c â i cổ không có chính là muốn cùng ngươi đơn độc đi một hồi cùng ngươi đi một chút t â m ta có thể bình tĩnh chút trước đó bất tử tộc xuất hiện minh trưởng phản loạn ta thoát đi sau trong lòng vẫn luôn căng thẳng có thể là sợ hãi có thể là phẫn nộ ta cũng không nói được cảm giác này ta trước đó bất tử tộc công chúa thân phận ta đi đến cái kia bên người luôn có hộ vệ đi theo khi đó ta cảm giác tuyệt không tự tại kết quả hiện tại ta bất tử tộc phát sinh phản loạn sau bên cạnh ta không có hộ vệ ta ngược lại cảm giác có chút cô đơn có chút không quen bất tử tộc công chúa d ủ kỳ mù dạ cái cổ nhẹ giọng đối với lôi khắc nói nay cũng bị nung g chịu hư về sau thời gian lâu dài ngươi liền thói quen tự mình một người đi lôi khắc cười nói lấy d ủ kỳ mù dạ cái cổ nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu dù kỳ mù dạ cái cổ trong lòng có chút hối hận vừa rồi quá vọng động rồi lại đem bản thân hiện hữu duy nhất thêm vũ trụ bạn tốt đạo cụ dùng đến cái này thoạt nhìn sẽ không quá đáng tin số hai tôn giả trên người dù kỳ mù dạ cái cổ trong lòng âm thầm quyết định chính n à n g muốn đang cố gắng điểm tìm cơ hội lại đi những tinh cầu khác khu giao dịch giá cao mua một thêm bạn tốt đạo cụ tìm cái khắc minh hữu thử một lần phản công bất tử tộc lãnh địa sự tình không thể chỉ tin cái này số hai tôn giả một người a lôi khắc cùng dù kỳ mù dạ c á tản bộ một chút Trở ở về gần cái chô lôi khác ắ c trước, bạch c tìm một phòng trống, đi ngủ trước, để tiểu tối phòng ngủ gần đi để đợi buổi i tiệc h u ẩ nằm bị bản. xong đánh Thân! n sau, lại đánh thức bản. Thân. Lôi thức khắc gần cái này tòa nhà lớn bên trong căn phòng tạ tạ mỹ bên trên không có phó bản thế giới nhiệm vụ gánh vác sau lôi k h ắ c rất đ u n g lòng mấy phút đồng hồ sau liền đi ngủ ban đêm lôi k h ắ c bị tiểu bạch đánh thức sau đi có một gian có được lớn bàn dài nhà gỗ ăn cơm lớn bàn gỗ dài bên trên bày đầy đồ ăn bồ tàn vậy mà cũng đến đây nàng ngồi ở gần cái bên cạnh số hai tôn giả nghe nói ngươi muốn cùng giải rẽn đại nhân nhẫn nhau chúc mừng a tiểu diêm vương phái ta tới muốn cho ta với ngươi cùng một chỗ hồi ma giới ngươi về sau muốn tại ma giới chính chiến ngươi có thế để cho ta theo lấy sao bồ tản có chút không h ả o ý nhẹ giọng hỏi lôi khắc lôi khắc nghe xong cười cười cái này bồ tản rõ ràng là linh giới phái tới dám thị hắn bất quá lôi khắc cũng không quan trọng bản thân dù sao cũng không chuẩn bị đi công chiếm linh giới đi bản thân liền chuẩn bị thống nhất ma giới hoàn thành chư thiên ôn lai nhiệm vụ chính tuyến thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng là được lôi khắc nhìn lấy bồ tản như thế biết bồ tản cũng là phụng mệnh hành sự nàng cũng rất khó khăn lôi khác quyết định liền để bồ t ả n thuận lợi xong linh giới của nàng nhiệm vụ đi dù sao thêm một cái người quen đi theo bên cạnh mình cùng một chỗ trinh chiến ma giới cũng không có gì bồ t ả n đặt ở bên cạnh mình nhìn lấy coi như lẹ mắt đi theo đi n g ư ơ i đi theo ta bao ăn còn uống chỉ cần không sợ nguy hiểm cứ v i ệ c tới n g ư ơ i phải tới ta sẽ tận lực bảo đảm ngươi an toàn ngươi hỏi một chút tiểu diêm vương hắn tới không nếu là hắn muốn đến cũng được ta mời hắn tại ma giới thời gian dài làm khách có thể tại ma giới dừng lại mấy trăm năm hơn ngàn năm lôi khác cười lấy đối với bồ tàn nói tiểu diêm vương đoán chừng không dám tới ngươi nói lời này tiểu diêm vương nếu là nghe được đoán chừng lại không dám đi ma giới cảm ơn ngươi số hai tôn giả bồ tàn cười lấy đối với lôi khắc nói t r ư ờ n g chín trăm hai mươi bảy số hai tôn giả ngươi đừng phá nhà a t r ư ờ n g chín trăm hai mươi bảy số hai tôn giả ngươi đừng phá nhà a có d ả n h nói cho tiểu diêm vương ta không chuẩn bị đối với hắn linh giới xuất thủ để hắn không cần nhắc lại phòng ta nếu như ta thực muốn linh giới xuất binh hắn nhớ phòng ngự cũng không phòng được lôi khắc đối với bồ tàn nói ừ bồ tàn nhẹ gật đầu đúng rồi để tiểu diêm vương đem hắn đúng vũ cao su đưa tới đem hắn n ú m vũ cao su cho ta ta sẽ không tiến đánh linh giới lôi khác đột nhiên nghĩ đến tiểu diêm vương cái tiêm phong ma hoàn n ú m vũ cao su đây chính là một kiện không sai đạo cụ muốn đi qua nếu có thể mang ra phó bản thế giới cũng không tệ bồ tàn nghe được số hai tôn giả lời khi trước còn cảm giác thật bình thường nhưng khi nghe được số hai tôn giả yêu cầu tiểu diêm vương n ú m vũ cao su bồ tàn thật là ngây n g ẩ n cả người bồ tàn nghi hoặc nhìn số hai tôn giả phát hiện số hai tôn giả không phải là đang nói dẫn bồ tàn cũng không nghĩ tới số hai tôn giả vậy mà ác như vậy à liền tiểu diêm vương đ ú n vũ cao su đều muốn tới số hai tôn giả n g ư ơ i muốn tiểu diêm vương đ ú n g vũ cao su làm gì bồ tạng nghi ngờ hỏi đó là một linh khí linh giới phong ma hoàn ta chinh chiến ma giới vừa vặn thiếu khuyết loại này giam cầm loại linh khí để tiểu diêm vương đem cái này linh khí cho ta sử dụng ta sẽ không tiến đánh linh giới vậy cũng là ta đại biểu giải rẽn cho hắn tiến hành hòa bình ước định ngươi liền giúp ta đem l ờ i này truyền đạt cho tiểu diêm vương là được nếu như tiểu diêm vương không đồng ý liền đem l ờ i này truyền đạt cho đại diêm vương ta cảm giác đại diêm vương sẽ đồng ý lôi khắc cười nói lấy a người muốn cấp tiểu diêm vương linh khí là bởi vì hắn phái ta tới ngươi cái này sao bồ tạng nghĩ ngh hỏi số hai tôn giả cảm giác đây là số hai tôn giả đối với tiểu diêm vương p h ả n kích lôi khác cũng không biết bổ tạng trong lòng đang suy nghĩ gì không kém bao nhiêu đâu ngươi đem ta c h u y ể n đi là được rồi t ố t bắt đầu ăn cơm đi lại không ăn đ ề u l ạ n h gần cải lao thái thái nói gần cả cảm giác linh giới tiểu diêm vương lần này làm quyết định sai lầm không phải này bổ tạng đi giám thị số hai tôn giả đi treo chọc cái này số hai tôn giả à, không tìm số hai tôn giả số hai tôn giả khả năng đem linh giới đ ề u quên lôi khác đám người bắt đầu ngụ lớn ăn đầy bản thức ăn gần t ò a nhà này tay của đầu bếp nghệ cũng không t h lắm làm đồ ăn thanh đạm ngâm miệm gần cài sư phó n g ư ơ i bên này n ấ u b ế p có hay không muốn đi ma giới du lịch ở một thời gian ngắn ta có thể an bài bọn hắn đi d i ả i rèn hoàng cung phong bếp nấu cơm thù lao hẳn là tính không sai có thể được chút ma giới đặc sản nhất trở về lôi khác ăn tiếp một cái khoai tây phiến hỏi gần cài đoán chừng trong thời gian ngắn không ai dám đi chờ ngươi chiếm l ĩ n h thống nhất ma giới ma giới thế cục triệt để ổn định sau ta hỏi lại bọn hắn đi hiện tại để người bình thường đi ma giới vẫn là có nguy hiểm dù sao ngươi không thể thời khắc bảo vệ bọn hắn gần cài nói cũng được đúng gần cài để ngươi bên này đâu b ế t chuẩn bị cho ta chút tươi mới rau quả vẫn còn đồ gia vị lại chuẩn bị chút thịt ngày mai ta hồi ma giới cho giải rèn lao trà dẫn đi ta còn chuẩn bị cho giải rèn làm một trận n ồ i lẩu chuẩn bị thêm chút thịt giải rèn khẩu vị còn lớn hơn ta hắn gần nhất vừa mới bắt đầu khôi phục ă n thịt ăn nhiều lôi khác hướng về phía gần cải nói dù sao gần cải lao thái thái tại nhân giới thế nhưng là tương đối giàu có chuẩn bị những vật này căn bản không phải là cái gì v i ệ c khó không có vấn đề đêm nay ta liền để bọn hắn đi mua đi về sau phóng tới trong viện ngươi sáng mai thời điểm ra đi mang theo là được gần cải rất tùy ý nói đã ăn xong sau bữa cơm chiều lôi k h ắ c cùng tiểu thanh tiểu b ạ c h cùng ă n xì ăn u ă n cùng một chỗ tại bên ngoài viện trong núi rừng tàn bộ tàn bộ lôi k h ắ c cố ý đi trong núi rừng đánh chết một cái đại lao hổ lôi k h ắ c khởi động yêu ma thôn vệ kỹ năng hướng về phía lao hổ thi thể tiến hành thôn vệ màu đỏ huyết nục qua n mang từ lao hổ trên thi thể rung manh tiến ra bay thẳng nhập lôi khắc cánh tay bên trong lôi k h ắ c cảm giác cánh tay ấm áp trước đó tiêu hao khí lực giống như khôi phục một chút xíu nhưng là khôi phục không nhiều con hổ này thi thể trong nháy mắt khô cắt x u n dưới sau đó p h o n hóa liền ra hổ cùng hồ cốt đều biến thành bụi bặm theo gió phiêu tán r ơ i mất lão hổ thi thể biến mất rất nhanh cái gì không có lưu lại lôi khác cảm thụ được cái này yêu ma thôn vệ kỹ năng thiên phú chuyển đổi suất có chút thấp đoán chừng là c ò n cọp thực lực cùng nhau đối với mình quá yếu nguyên nhân lôi khác còn phát hiện yêu ma thôn vệ kỹ năng một cái chỗ tốt đó là có thể hủy thi diện tích ra trước đó lão hổ thi thể cái kia liền vết máu đều không có để lại cái này yêu ma thôn vệ kỹ năng thiên phú phát động sau liền cỏ vết máu trên đất đều nuốt chừng lấy hấp thu sạch sẽ cái này mới kỹ năng thiên phú u y lực lôi khác nghĩ đến chỉ có thể chờ đợi ma giới thử lại nghiệm tại nhân giới không có thích hợp cơn giả có tiểu h thân đánh ể bị bản g ế đến giết t thôn nuốt hiệu quả. Hiện tại thực lực của mình quá cao, đánh giết thông thường vật, trải tăng tôn thôn nuốt rất nhanh chóng, về sau là muốn cướp ta cùng tí tí thức t sau Số sư sau của cao, qua nhanh yêu hiệu quả. quá muốn phệ, nghiệm chứng Hiện mình đánh không hình, phệ này cắn động lên. người cũng năng người cắn chóng, cùng đã đi. gì giả cái i mà lực có có lực, cướp là về ăn thanh đối với lôi khắc nói tiểu bạch xuất thủ vụ trộm lại đằng sau bắt hạ tiểu thanh cánh tay ra hiệu tiểu thanh chớ nói lung tung Không chuyện thanh gì, có tiểu tiểu Các người không thích ă n cái chủng loại kia thi thể ta lại phụ trách thôn vệ bớt lãng phí lãng phí không tốt tốt không dễ dàng đánh chết địch nhân thi thể về sau nghĩ đến nhắc nhở ta thôn vệ đừng lãng phí rơi lôi k h á c cười nói lấy vậy là tốt rồi không đoạt lương thực của chúng ta là được ma giới bên trong trước đó chúng ta cùng h n xỉ ẻn v u n đi sát lúc có thể đụng phải chút yêu ma cường đại bộ lạc chúng ta đánh không lại liền không có đi treo t r ọ c nơi đó có phi nhân loại dáng vẻ cùng loại động vật dáng vẻ yêu ma ta cảm giác ăn sau ta và tỉ tỉ thực lực có thể tăng lên chút số hai tôn giả sư h u n h lần này hồi ma giới đi đem những cái kia yêu ma giết thế nào t i ể u thanh đề nghị lấy không có vấn đề lần này ta muốn huyết tẩy ma giới không t r ư ớ c tiên đầu nhập vào ta đều giết chết lôi k h ắ c huy động hạ nằm đ ấ m ngang ngược nói dù sao thu được yêu ma thôn vệ kỹ năng t i ê n phú nhiều thôn vệ chút cường đại thi thể cũng có thể tăng lên chút thuộc tính cơ sở ma giới thân thể thực lực rất đặc thù ngươi tốt nhất đừng đối với thân thể xuất thủ ta trước đó đi ma giới thời điểm rất xa nhìn qua cái kia đeo băng thân thể cái kia trong thân thể ẩn nút thực lực gần với dài rèn năng lượng còn rất đặc thù ngươi không phải thân thể đối thủ một bên đản xi ẻn văn dặn dò lôi khác ừ ta tận lực không đúng thân thể xuất thù dù sao thân thể cũng là hì ẩy hào hữu chỉ cần thân thể không công khai phản đối ta thống nhất mà giới là được không được ta mang hì ẩy đi khuyên nhủ nàng lôi khắc cười nói lấy lôi khắc cùng tiểu thanh tiểu bạch hạn si e n v ă n lại tản bộ một chút sau trở về gần cả tòa nhà lớn đi b ồ tàn đã trải qua trong phòng linh hồn xuất khiếu trạng thái h ồ i linh giới đi phục mệnh đi đến bây giờ linh hồn còn chưa có trở lại đây lôi khắc đi ngủ chưa cảm thấy ra phòng nằm ở trên tạ tam mì hai mắt nhắm lại đi ngủ một giấc ngủ tới hừng sáng tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ăn uăn tới gọi lôi khắc bắt đầu gần cạy đã để người chuẩn bị đơn giàn cháo cùng trứng g lôi khác cùng dù kỳ mù dạ cái cổ ăn chút bồ tàn linh hồn vẫn chưa về hẳn là linh giới bên kia cầu thông còn không có kết thúc đây gần cải sư phó ta trước dẫn người hồi ma giới bồ tàn sau khi trở về để cho nàng chờ ta chậm chút thời điểm ta lại để cho hạn xỉ ẻn đoàn trở về đem nàng tiếp nhận đi lôi khác đối với gần cải nói đi thôi tại ma giới cẩn thận hoàng tuyền cái này hoàng tuyền là ma giới nhất có d i tâm cẩn thận hắn trong bóng tối ra tay với ngươi gần cải đối với lôi khác dàn dò yên tâm đi nhớ trong bóng tối giết ta cũng không dễ dàng ta nhiều nhất chính là năng lực bảo vệ tính mạng lôi khác cười nói lấy cụ họa bạ dạ nói lôi khác nhẹ gật đầu mang theo cụ họa bạ dạ cùng tiểu thanh tiểu bạch đạn xỉ ẻn đ à n、Văn、các nàng đi trong viện đem những cái kia túi lớn chứa rau quả cùng thịt vẫn còn nổi lẩu đồ gia vị di tích nổi lẩu điệu cầm lôi k h ắ c nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái kim sắc ma pháp truyền thống môn xuất hiện ma pháp truyền thống môn bên trong hoàn cảnh chính là ma giới giải rẽn trong cung điện phòng bếp lôi khác sau đó mang theo cụ họa bạ dạ dù kị mụ dạ cây c ô hạng sĩ ẻn oan tiểu thanh tiểu bạch cùng m è o gà phịu i đi vào ma pháp này c h u y ể n tống môn bên trong đi tới nơi này ma giới phòng bếp sau lôi khác cùng hạng sĩ ẻn v ă n các n à n g đem cầm nguyên liệu nấu ăn bông xuống phòng bếp này trước đó phân thân cùng giải r ẹ n lúc chiến đấu hư hại trần nhà cùng vách tường đều đã bị sửa chữa tốt đây chính là ma giới giải r ẹ n đại nhân cung điện cảm giác hoàn cảnh cùng không khí đều có chút phải a cái kia vòng tròn lớn ống là cái gì cụ họa bạ dạ hô hấp lấy không khí nơi này nhìn lấy phòng bếp hoàn cảnh hỏi đây là cung điện đi thôi trước m ặ c kệ cái này ma dưới phòng bếp khí cụ có r ả n h nghiên cứu lại trước cùng ta cùng đi chính điện giải rèn lao cha tái xuất nghi thức nhìn dạng muốn bắt đầu lôi khắc nói lôi khắc đã trải qua sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn cái này ma dưới trong thành trì tình huống hiện tại cái này giải rèn cung điện đại môn rộng mở cung điện ngay phía trước một cái đại không trên mặt đất thả hai hàng cái b à n có thể có mười mấy cái chỗ ngồi hiện tại những cái bàn kia bên trên đã có tất cả lớn nhỏ yêu ma vào chỗ cửa cung điện bên cạnh còn chất đóng một đống lớn lễ vật đều là những yêu ma này nhóm đưa tới giải rèn lao cha chính ở trong đại điện ngồi xuống đ còn trên、so、c đi đường đi Hiện trong cung điện hộ vệ các yoma nhìn thấy số hai tôn giả xuất hiện đều hành lệ vân an đối với số hai tôn giả biểu lộ đặc biệt cung kính hơn nữa còn là phát ra từ nội thơm những cái này giải r ẹ n yoma bọn hộ vệ đi theo giải rẽn cùng một chỗ yên lặng hơn năm trăm linh năm rốt cục chờ đến giải rẽn đại nhân tái xuất những yoma này bọn hộ vệ cụ ũ n họa bạ dạ trên đường đi vừa đi vừa về nhìn quanh bôi phía nhìn lấy bên trong cung điện này hoàn cảnh vẫn còn những cái kia mang theo vũ khí yêu ma hộ vệ cái này giải rẽn cung điện đối với cụ họa bạ dạ mà nói vẫn rất mới lạ đi vào giải rẽn cung điện bên ngoài lôi khác đẩy ra cung điện đại môn nhìn lấy giải rẽn lúc này chính hai tay để trần một người ngồi ở một cái bàn nhỏ trước đang ăn lấy nướng xong thì đây không biết là cái gì yêu ma thịt bất quá nhìn dạng giải r ẹ n ăn xong rất thơm nhi tử đến rồi à ngươi lại về nhân giới thời điểm nghĩ đến cho thêm ta mang về chút các ngươi nhân giới đổ gia vị ta đem ngươi đặt ở trong phòng bếp đổ gia vị đều để người lấy tới dùng cái này thì nướng v ậ y lên các ngươi nhân giới đổ gia vị thật đúng là ăn ngon nhân loại là thật biết hưởng thụ giải r ẹ n một tay cầm thịt nướng đối với lôi k h á c nói chương chín trăm hai mươi bảy số hai tôn giả ngươi đừng phá nhà a hai bọn hắn là bằng hữu của ta ta giới thiệu cho ngươi lôi khắc vừa nói t r ư ớ cụ họa bạ dạ đưa tay sờ lên đầu có chút lung tùng nói bằng hữu của ngươi thật thú vị ta sau đó biết nói cho hộ vệ đội trưởng để những bằng hữu này của ngươi có thể tại trong cung điện tùy ý đi lại dài rèn vừa nói tiếp tục ăn lấy hắn thịt nướng dài rèn lao cha a ngươi liền hai tay để trần không xuyên qua cái chiến bảo loại hình sao như thế biết uy nghiêm c h ú t đại đ i ể n không lâu liền muốn bắt đầu ta xem người bên ngoài đến không sai bịt lắm c h â u ngồi đều muốn ngồi đấy lôi khác nhìn lấy dài rèn nói lôi khác đều muốn nói dài rèn ngươi trước chờ ăn xong xuôi cái này đại đ i ể n trở về lại ăn cũng không m u ộ n a ta những năm qua lúc chiến đấu chính là mặc đồ này không có cái gì chiến bảo chỉ cần ta hướng nơi đó vừa đứng chính là lớn nhất uy hiếp chiến bảo loại hình trang trí quần áo căn bản không trọng yếu các ngươi ăn điểm tâm không, không đến ăn chung điểm sao g i ả i rèn chỉ hắn gặm hơn phân nửa thịt nướng đối với lôi khắc nói lôi khắc sau khi nhìn l á t đầu ta buổi sáng ăn không vô như thế dầu mỡ đồ vật ta tại gần cái k i a mới vừa uống xong cháo tới được lôi khắc nói à có cơ hội mang ta đi nhân giới hưởng thụ hạ nhân giới mỹ thực nghe nói nhân giới đồ ăn so ma giới ăn ngon gấp trăm lần g i ả i rèn nói lôi khắc nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nghĩ đến hơn 500 năm trăm n ă m không ăn thịt g i ả i rèn lao cha hiện tại khôi phục ăn thịt cũng biến thành xàm a lôi khắc cùng h n xỉ ẻn đoán đ á n người tại bên trong tòa đại điện này lời đầu tiên mình tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống mấy người nhìn lấy dài rèn tại một cái t i ê người ăn thị nhìn nhanh nửa giờ cung điện ngay phía trước để hai cái chống to bị hai cái hộ vệ yêu m à đông đông đông dùng hai tay trực tiếp g õ dài d è n đứng d ậ y hắn thịt nướng ăn cũng không xê xích gì nhiều trước người hắn trên bàn nhỏ chỉ còn lại một đống nát xương dài d è n sử dụng yêu lực tụ tập tại trên hai tay đem trên hai tay gội đầu bằng dầu gội rơi đi cùng ta bay đi ra tham gia lần này đại điện nhi tử ngươi trực tiếp tại thân ta bên cạnh bay đi theo là được bằng hưu của ngươi có thể bay làm được cùng một chỗ theo tới cũng được dài rèn vừa nói bắt đầu vận chuyển yêu lực thân thể của hắn trực tiếp hay không lôi khác nhìn lấy cụ họa bạ dạ đám người ta vẫn là ở phía dưới xem đi không đi theo bay q u a thăm cụ họa bạ dạ vừa nói chủ yếu cụ họa bạ dạ bản thân không biết bay chúng ta cũng đi theo cụ họa bạ dạ ở phía dưới quan sát cái này đại điện là được số hai tôn giả chính ngươi đi theo giải rèn đại nhân đi thôi chúng ta sau đó liền đến an si ẩn văn nói tiểu thanh tiểu bạch cùng dù kỳ mù dạ c á i cổ cũng biểu thị không đi theo bay qua dù sao đây là thuộc về giải rèn cùng con của hắn số hai tôn giả nghi thức các nàng cùng theo một lúc bay qua mặc dù giải rèn không quan tâm nhưng là cũng có chút không ổn lôi khác nhẹ gật đầu khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ l ử n g áo choàng n g ư ơ i bảo vật đến thật nhiều cái này cũng không tệ lắm giải d è n bay đầu mắt nhìn số hai tôn giả phần lưng mở ra hồng sắc áo cho nói ngươi phải t r ả có tốt bảo vật loại hình cũng có thể làm cho ta chút loại vật này ta chê ít lôi khác hướng về phía giải d è n lão trà nói thật đúng là không có ta những năm qua chiến đấu bằng vào đều là ta tự thân yêu lực cùng n ắ m đấm những bảo vật này loại hình đều là ngoại lực ta khinh thường tại dùng giải rèn một bộ cao não ngữ khí nói g i i rèn bay ở phía trước lôi khác khống chế hồng sắc ma pháp lơ l ư n g áo choàng theo sau lưng g i i rèn cách xa năm mét vị trí phi hành hai người tốc độ phi hành đều rất cấp tốc rất nhanh liền bay đến cung điện này phía trước trên chính điện không chính điện trước lúc này dựng lên một cái đài cao trên đài cao có cái chỗ ngồi giải rèn bay thẳng đến tòa kia vị trước cũng ngồi xuống lôi khác nhìn xuống trên đài cao không có cái khác cái ghế lôi khác chỉ có thể bay đến giải rèn bên cạnh tại giải rèn bên cạnh đường đấy lôi khác trong lòng khi dễ giải rèn những hộ vệ kia bọn hắn không biết cho chính mình cái này yêu thái tử chuẩn bị đem cái ghế lôi khác quyết định vẫn là muốn có thế lực của mình mới được chờ lần này đại điện kết thúc bản thân liền triệu tập chút yêu ma cường đại tổ kiến yêu ma quân đoàn g i ả i rèn sau khi xuất hiện ở đây trước đó đang ngồi các yêu ma nhao n h a u đứng dậy hướng về g i ả i rèn ngồi xuống phương hướng hành lễ g i ả i rèn k h o á t tay háo những yêu ma này mới một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi ta đã trải qua ẩn lui hơn 500 năm trăm n ă m nhưng trong năm này ma giới xảy ra rất nhiều chuyện hôm nay ta chuẩn bị tái xuất ma giới ba chủ c h i vị muốn truyền cho con của ta số hai tôn giả số hai tôn giả tin tưởng các ngươi cũng có chấu nghe nói chính là trước đây không lâu tại nhân giới hắc cám võ đạo đại hội lần này quán quân số hai tôn giả chính là ta con trai của dài rèn sau ngày hôm nay số hai tôn giả đem thay thế ta trưởng quản ta giải rèn quân hộ vệ nhất thống ma rơi chúng sinh nếu có không quy thuận số hai tôn giả chính là ta giải rèn được nhân giải rèn ngồi trên đế ngang ngược tuyên bố mặc dù nói nội dung không nhiều nhưng là giải rèn thanh âm đàm thoại không chỉ xuất hiện ở đây trong cung điện trực tiếp vang vọng toàn bộ thành trì bên trong thành tất cả yêu ma trong hai đều thật lớn giải rèn đại nhân thanh âm chúc mừng giải rèn đại nhân mừng đến quý tử giải rèn thủy hạ tướng tài người nghiện thuốc dẫn đầu gào to một tiếng lôi khắc nghe nhữ mày chính mình cũng lớn như vậy cái này người nghiện thuốc nhìn dạng đối với giải r è là trung tâm nhưng nói chuyện cũng không tốt nghe à g i à i rèn đại nhân vi vũ số hai tôn giả thái tử chắc chắn nhất thống ma giới cũng nên số hai tôn giả thái tử giá l ầ m số hai tôn giả nhất thống ma giới nhất thống ma giới nhất thống ma giới g i à i rèn bọn hộ vệ đầu tiên là dẫn đầu hô hào đến đây tham gia cái này đại điện các yêu ma cũng đi theo hô hào nhi tử ngươi điểm bộc lộ tài năng đánh về phía quảng trường này mặt đất khiến cái này tới trước các yêu ma nhìn xem thực lực của ngươi g i à i rèn nói khẽ với một bên lôi khắc nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu lúc này làn ê n hiện ra chút thực lực mới được dù sao về sau bản thân còn muốn tuyển nhận chút yêu ma cường già đây bất quá lôi khắc suy nghĩ một chút bản thân phát động yêu lực kỹ năng giống như hiện tại liền linh hoàn vi lực lớn chút dứt khoát trước hết dùng linh hoàn thử một lần lôi khắc khởi động phần lưng hồng sắt ma pháp lơ lửng áo choàng bay khỏi đ à i cao bay đến cung điện này ngay phía trước t r ê n không lôi khắc đưa tay phải ra ngón t r ỏ chỉ cung điện hậu phương trong cửa thành một chỗ đất chống chỗ bắt đầu tụ tập toàn thân yêu lực một cái to lớn màu trắng yêu lực cầu xuất hiện ở lôi khắc trên đầu ngón tay lôi khắc đều cảm giác muốn kéo không động này yêu lực c mới đem nó đ â y phát xạ ra ngoài linh h o à n lôi khắc hô lớn một tiếng yêu lực cầu trong nháy mắt bay ra bay về phía mặt đất đất chống chỗ ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau mặt đất bị t ạ c ra một cái hô to uy lực này xa xa giải r ẹ n phán đoàn g i ớ i phải có cấp a yêu ma thực lực cho dù đối với cấp s yêu ma mà nói uy lực này còn kém rất nhiều nhưng là tại ma giới thế hệ trẻ tuổi yêu ma mà nói số hai tôn giả thực lực này đã trải qua tính có thể lôi khắc thả xong cái này một cái lớn linh hoạt sau cảm giác còn có chút chưa đủ nghiền a lôi khắc nhìn lấy cung điện cửa chính tòa thành lớn k i môn tòa thành lớn kia trên cửa có cái quỷ đầu pho tượng lôi khác nghĩ đến hắn ban đầu tiến vào cái này giải r ẹ n vị trí cung điện thời điểm là lấy đầu bếp thân p h ậ n tới giải r ẹ n những hộ vệ kia không có để lôi khắc đi cửa chính lôi khác nhìn lấy cái này mang quỷ đầu pho tượng cung điện cửa chính liền cảm giác có chút tức giận hơn nữa quỷ này đầu pho tượng lôi khác phát hiện có chút không dễ nhìn kim cô đ ồ n g ra đi lôi khác trực tiếp triệu hắn ra kim cô đ ồ n g tay nắm lấy kim cô đ ồ n g để kim cô đ ồ n g trong nháy mắt dài ra b i lớn lôi khác trực tiếp từ không trung một gậy đem biến lớn sau kim cô bồng luân số dưới、Ấm、ẩm từ trên bầu trời đánh xuống to lớn kim cô đ ồ n g trực tiếp nện ở cửa cung điện quỷ đầu pho tượng bên trên quỷ đầu pho tượng thậm chí cửa cung điện trực tiếp bị nện sụp đổ mặt đất đều đập ra v ế t rách lôi khác thu hồi kim cô đ ồ n g để kim cô đ ồ n g thu nhỏ sau lôi khác quay người nhìn xuống trước đại điện mới đang ngồi cái kia mười mấy cái đến đây hạ lệ yêu ma lại quay người nhìn bọn họ một chút sau l ư n g đại điện tại trên đài cao đang ngồi giải rèn nhìn thấy số hai tôn giả xuất thủ sẽ phá hủy cung điện của hắn đại môn giải rèn vội vã lúc này cũng đứng lên giải rèn mới phát hiện chính mình cái này gọi số hai tôn giả nhi tử quá có phá hư khuynh ư ớ n g đi lên đem hắn cung điện đại môn phá hủy hơn nữa nhìn dạng cái này số hai tôn giả cái này con trai không tiếp lại nhìn cung điện của hắn muốn hủy cung điện của hắn đây là muốn phá nhà tiết tàu à. số hai tôn giả trở về đi thực lực ngươi hiện ra điểm là được không cần ra sức như vậy giải rèn nhanh đối với lôi khắc vị trí phương hướng hô hào giải rèn cũng sợ hô chậm cung điện thực bị mở ra cái này số hai tôn giả cầm bậy kim loại phá bỏ và xây lại chút tốc độ quá nhanh giải rèn đều lo lắng cho mình không kịp ngăn cản nữa đêm nay liền phải đổi chỗ ở lôi k ắ c nghe xong cười cười thu hồi kim cốc đồng bay trở về trên đài cao g i i rèn bên cạnh lần này tới dự lễ lớn nhỏ các yêu ma đối với giải rèn đứa con trai này cũng không dám coi thường cái này số hai tôn giả cùng cha của hắn giải rèn năm đó mượn dạng tương đối bạo lực các bọn hắn nghĩ đến hắc cám võ đạo đại hội trước đó nghe đồn số hai tôn giả vị trí tiểu đội ám sát đại bộ phận dự thi tiểu đội sau lấy được hạng nhất trước đó những cái kia các yêu ma nghe t h ế tin tức còn cảm giác là giả hiện tại đòn o chừng tám m chín phần mười là giải rèn xuất thủ trong bóng tối phái người làm chương chín trăm hai mươi tám thu hoạch được một k h o cực kỳ chân quý tỉnh hóa trái cây chương chín trăm hai mươi tám thu hoạch được một khoa cực kỳ chân quý tỉnh hóa trái cây đến đây dự lễ các y trong lòng nghĩ đến trước một trận nhân giới hắc cám võ đạo đại hội chính thức còn trong bóng tối tìm người muốn đối phó số hai tôn giả đây cũng may bọn hắn không có tiếp nhận đoán chừng từ hôm nay trở đi nhân giới hắc cám võ đạo đại hội những cái kia c h ủ bị lắm người liền sẽ lập tức thu hồi đối phó số hai tôn giả cùng trước đó dự thi tuyết sơn phi hồ tiểu đội mật lệnh lấy được hắc cám võ đạo đại hội hẳn nhất nhìn dạng chính là giải rẽn một tay tính kế đi ra đưa cho hắn cùng nhi t ử số hai tôn giả nhận nhau chế tạo t h à n h thế dùng kể từ hôm nay coi như nhân giới hắc á m võ đạo đại hội chính thức không rút về cái kia mật lệnh cũng không có bất kỳ cái gì yêu mà số hai tôn giả huy vũ số hai tôn giả quả thật thiếu niên anh hùng số hai tôn giả là chúng ta ma giới hy vọng đông đảo đến dự lễ các yêu ma hô to sợ hô chậm bỏ lỡ lần này hướng d à i d ẽ n đại nhân bày tỏ lòng trung thành cơ hội d à i d ẽ n ngồi trở lại hắn trên chỗ ngồi c a o mày nghe lấy phía d ư ớ i kêu gọi đầu hàng nghĩ thầm đem hắn cung điện đại môn mở ra chính là ma giới hy vọng nếu là đem hắn cung điện đều mở ra đoan chừng chính là ma giới chúa cứu thế bất quá làm đây hết thể đều là con của hắn g i i rẽn chính là lại tức giận cũng không cách nào bây giờ đối với số hai tôn giả xuất thủ g i ả i rèn cung điện tìm đến nhạc sĩ yêu ma bắt đầu tấu nhạc diễn đ ấ u g i ả i rèn không có phát động bất luận cái gì chiêu thức cùng yêu lực chính là ngồi ở trên đài cao trên châu ngồi nhìn lấy đây hết thảy báo hoàng tuyền phái tới sứ giả đến đây chúc mừng g i ả i rèn đại nhân tái xuất đến đây chúc mừng số hai tôn giả thái tử một tên yêu ma hộ vệ từ cung điện bên ngoài bay thẳng qua đến đại hội này trên sân nói xuống lấy cho mời g i ả i rèn thấp giọng nói câu nhìn lấy bên ngoài đại điện lôi khác cũng mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy bên ngoài đại điện một cố cường đại yêu lực xuất hiện một cái toàn thân màu trắng đại yêu hồ trong tay lôi khác nhận biết đây là cụ dạ mạ a xem ra cụ dạ mạ khôi phục cũng không tệ trở lại ma giới mới thời gian ngắn như vậy liền có thể tiếp tục tiến hành yêu hồ biến thân chúc mừng giải rèn đại nhân ta đại biểu hoàng tuyền đến đây đưa lên hạ lễ yêu hồ cụ dạ mạ bay đến trước đài cao mới đối với giải rèn gật đầu sau khi hành lễ đưa tay đem cái hộp trong tay nâng lên hoàng tuyên có lòng Giải rèn vừa nói khoát tay yêu lực từ trong tay xuất hiện màu máu đỏ yêu lực như là thực thể một dạng trực tiếp cách không bắt được yêu hồ cụ dạ mạ cầm trong tay cái hộp nhỏ dạy rèn đem hộp bắt về đến trên đài cao cản trở tất cả ở đây yêu ma mặt mở hộ trong hộp là một cái đang nhảy nhót viên thịt đây là cái gì giải rèn hỏi cụ da mạ năm trăm năm trước phóng hỏa chi yêu nội đan yêu hổ cụ da mạ nói câu giải rèn n g h e xong cười lớn r ộ i ra tay phải cắm vào nội đan này bên trong trong nội đan yêu lực trong nháy mắt bị giải rèn thôn p h ệ lôi khắc cảm giác lao cha giải rèn giống như tâm tình thay đổi tốt hơn chút cái này phóng hỏa yêu đoán chừng là lao cha giải rèn tự nhân lao cha một mực không tìm được hắn hoàng tuyên lễ vật này không sai thay ta tạ ơn hắn hắn có lòng giải rèn hướng về phía cụ da mạ nói yêu hổ cụ da mạ sau đó đối với đứng một bên lôi khắc có chút gật đầu liền hướng dưới trận bay đi ngồi xuống tiểu thanh tiểu bạch ản si ẻn văn cùng dù kỳ mù dạ cậy cổ cụ họa bạ dạ bên cạnh ngồi xuống lấy cái bàn chỗ cụ dạ mạ hạ xuống hồi mặt đất sau biến trở về nhân loại dáng vẻ yêu lực bắt đầu thối lui lôi khắc nhìn dạng cũng biết cụ dạ mạ cái này màu trắng đại yêu hồ hình thái nhìn dạng là không thể duy trì quá dài thời gian không phải cụ dạ mạ nếu có thể tiếp tục biến thân biết một mực tiếp tục đến lần này buổi lễ long trọng kết thúc lôi khắc khởi động bản thân từ đã dễ để v ư ợ phó bạn lấy được t í n h lực tăng cường năng lực ngang ư ờ n g lôi k h ắ c tâm tình cũng thay đổi tốt hơn cụ dạ mạ đối với cụ họa bạ dạ cùng hạng xỉ ẹ n đ o n cấp n à n g nói hắn không định hồi hoàng t u y ể n đó phải ở lại chỗ này bắt đầu muốn phụ tá số hai t u ố n g i ả thống nhất ma giới báo thân thể phái tới sứ giả đưa tới hạ lễ bên ngoài đại điện một tên giải rèn hộ vệ yêu ma bay vào đại điện hội t r ư ờ n g gào to tiếng cho mời giải rèn nói lôi k h ắ c nhìn lấy phía sau mọc ra hai cái hát sắc lớn cánh hi ấy trực tiếp từ ngoài thành bay tới h i ấy trong tay cầm một khoảng m u xanh biết hoa quả thân thể đưa cho hoàng tuyền đại nhân yêu linh quả có thể tỉnh hóa thể nội yêu lực h i ấy một giọng nói sau liền đem cái này màu xanh biết trái cây ném về d à i rèn lôi khác nhìn lấy h ì ấ y vẫn là cái này tính xấu a liền tặng lễ cũng không tốt h ả o đưa d à i rèn đưa tay tiếp nhận cái này lục sắc linh quả không hề tức giận thay ta tạ ơn thân thể hà lễ d à i rèn nói d à i rèn tiện tay đem cái quả này đưa cho bên cạnh l ô i khác cho ngươi ăn sau mặc dù không có khả năng để yêu lực gia tăng nhưng có thể để ngươi về sau cắn nuốt yêu lực bị tự động tình hóa ngươi sẽ không lại nhận yêu lực phản vệ d à i rèn đối với lôi khác nói lôi khác nghe xong mới biết được nguyên lai、like、mình lấy được yêu lực thôn vệ kỹ năng thiên phú vẫn còn cắn trả tiềm ẩn nguy hiểm a lôi khác lập tức nhận lấy cái này màu xanh biết trái cây sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực kiểm tra một hồi yêu linh quả t h á n h phẩm sau khi phục dụng có thể đi trừ thể nội năng lượng ảnh hưởng trái chiều tịnh hóa chiết xuất thể nội năng lượng cực kỳ chân quý lôi khác nhìn lấy hỏa nhãn kim tinh giám định kết quả vậy mà đủ cho ra đánh giá nói rõ cái này yêu linh quả có thể là đồ tốt lôi khác lập tức phục dụng an viên này màu xanh biết trái, trái cây cắn nát sau có chút thế ẩm ngọc nào còn ăn t h t ngon trái cây rất nhỏ không có hạch lôi khác mang ra trực tiếp lướt xuống sau đó cảm giác tự hết hậu phát ra một cỗ thanh lương cỗ này thanh lương trong nháy mắt trải rộng toàn thân chuyền đến trong đầu rất nhanh liền biến mất lôi khác sau đó sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn xuống thân thể của mình còn nhìn xuống thuộc tính của mình thuộc tính không có tăng trưởng thực lực cũng không có tăng lên bất quá lôi khác cảm giác lực lượng của mình tụ tập lại trở nên giống như thuận tay chút điều động lực lượng trong cơ thể càng chót lọt vẫn còn không lại đến mấy cái thế nào thân thể đừng quá hẹp hỏi lôi khác đối với còn bay ở không trung cách đó không xa hỉ hỏi khi ấy nghe xong n h ữ mày không có liền cái này một k h ỏ về sau ta với ngươi t r i n h chiến ma giới không trở về thân thể nơi đó thân thể đại nhân nhận được giải rèn đại nhân tái xuất tin tức sau liền quyết định ẩn lui khi ấy nói khi ấy tiếng nói sau khi kết thúc giới đài đến đây dự lễ mười mấy tên các yêu ma đều hết sức kinh ngạc khi ấy lời này lượng tin tức quá lớn ma giới một trong tam cự đầu thân thể vậy ma lựa chọn tại giải rèn nỗ lực ngày ẩn lui rõ ràng là không muốn cùng giải rèn đối kháng phục nhuyễn chương chín trăm hai mươi tám thu hoạch được một khóa cực kỳ chân quý tịnh hóa trái cây hai hơn nữa thì còn nặng mới trở lại số hai tôn giả bên n g có thể nói ma giới thế cục từ hôm nay cái này đại điện sau khi kết thúc liền muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rất tốt có cơ hội ta sẽ đi bãi phòng thân thể cho nàng mang chút mỹ thực dài rèn nói thì sau đó cũng huy động phần lưng hai cái hát sắc lớn cánh hạ xuống bay về phía cú dạ mạ đang ngồi cái bàn bên kia cũng thu hồi phần lưng cánh màu đen bất quá cú dạ mạ cùng h n s i ẹn vắn đám người cái bàn kia chỗ đã không có chống không cái g h ế dài rèn yêu ma bọn hộ vệ lập tức cho h ỉ ấy một lần nữa dọn đi một cái thế cũng không biết cho ta cái này yêu ma thái tử tìm cái thế liền để ta vẫn ứng những cái này dài rèn lao cha yêu ma hộ vệ quá không biết làm việc lôi khác sau khi nhìn trong lòng suy nghĩ lôi khác quyết định mình cũng không đứng gặp hiện tại toàn bộ trong hội trường giải r ẹ n cùng đông đảo đến dự lễ y ê ma đều ngồi xuống lôi khác cũng không xin chỉ thị lao cha giải r ẹ n lôi khác bản thân khởi động gờ rin lặn tờ d ì n h trực tiếp biến ra một cái màu xanh biếc chỗ tựa lưng ghế lớn cái ghế này bỏ vào giải r ẹ n chỗ ngồi bên cạnh lôi khác cũng ngồi ở bản thân biến ra lục sắc lớn ghế bành tử bên trên lôi khác nghĩ đến vẫn là bản thân có năng lực tốt muốn ngồi liền có thể ngồi xuống không cầu người giải rèn cũng phát hiện số hai tôn giả đột nhiên biến ra lục sắc cái ghế bởi vì chư tiên online ảnh hưởng gờ r ở nơi này iuu hạ cửa sổ thế giới dân bản địa y ê u m a xem ra chính là yêu lực tụ tập đi ra năng lượng d ả i rèn mắt nhìn nhi t ử số hai tôn giả dùng yêu lực tụ tập đi ra cái ghế sau hắn cũng không nói gì ngầm cho phép lôi khắc ngồi ở bên cạnh hắn ngồi xuống tham gia lần này buổi lễ long trọng cái này buổi lễ long trọng đang tiếp tục d ả i rèn không có chính thức ra mặt triển lộ thực lực bất quá thủ hạ của d ả i rèn tướng tài đắc lực người n g h i ê n thuốc mang theo hơn mười danh cấp hạ y u m a đi tới nơi này đại điện ngay phía trước thả ra yêu lực người nghiện thuốc còn phát động công kích của hắn chiêu thức mặc dù là hướng về phía không trung đánh ra một cái màu xám cho yêu lực mây nhưng là lôi khắc tính toán cái này yêu lực mây lực phá hoại đã đạt đến cấp s yêu ma tổn thương cấp bậc cái này buổi lễ long trọng không có lôi khắc dự đoán tiếp tục một ngày gần nửa ngày thời gian liền kết thúc đến đây chúc mừng các yêu ma nhao nhao rời đi như tử cho ngươi một tuần lễ thời gian bản thân tổ kiến quân đội của ngươi như thế nào ta cho ngươi cung cấp vật chất cùng trang bị đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn từ hộ vệ của ta bên trong điều người ra ngoài ngươi nghĩ thống nhất ma giới trước muốn đi đánh mấy trận mới được ma giới là cường giả là v u a thế giới chỉ dựa vào uy tín của ta ngươi thống nhất không được ma giới ngươi trước tìm một chút chiếm núi làm vua yêu ma thế lực đi công chiếm là được chỉ cần không đúng thân thể cùng hoàng tuyển xuất thủ hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm dài dẹn hướng về phía lôi khắc nhỏ r ộ n g giao phó chính ta tổ kiến thế lực đi ngươi hộ vệ kia coi như hiện tại điều phối cho ta dùng bọn hắn cũng không phục ta lôi khắc mắt nhìn trước đại điện đứng người nghiện thuốc bọn người nói lấy được ngươi cứ việc buông tay đi làm coi như đem cái này ma giới là tùng ta cũng có thể cho ngươi đỉnh trở về gặp được không đánh lại yêu ma ta sẽ ra tay ngươi chỉ cần không được sẽ chết mất lưu cho ta chút chạy đến thời gian là được g i ả i gen nói nghe được g i ả i gen lời nói lôi khác k i ê n tâm có cái này g i ả i gen lao cha tại mình ở ma giới có thể b u ô n g tay đánh cược một lần lao cha đêm nay mời ngươi ăn nhân giới nồi l ẩ u một loại rất mỹ vị đồ ăn dính lấy m ặ t trực ăn hương vị không thể so với thịt nướng kém lôi khác cười nói lấy làm xong gọi ta tới ta một hồi để người cho ngươi tại trong cung điện a n bài cái chỗ ở k h i ấ y những cái này đã yêu đầu nhập vào ngươi cũng điểm có cái ra dáng nơi ở mới được dài gen nói lôi khác nhẹ gật đầu lôi khắc sau đó bay xuống đài cao này đi vào hạn xi ẻn oan c ú d i n p mạ t h ì ấ y đám người đang ngồi cái bàn kia trước nơi này mặc kệ cơm à còn chưa tới giữa t r ư a đâu cái này trong truyền thuyết buổi lễ long trọng làm sao lại kết thúc số hai tôn giả cha ngươi giải rèn cái này tái xuất nghi thức giống như quá đơn giản cụ họa bạ i ạ nói lao cha bản thân còn không có ăn đủ đồ đâu hắn không có đem đồ ăn phân cho ngoại nhân thói quen lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói thân thể để cho ta mang cho ngươi cái lời nói nàng đối với thống nhất ma giới không có hứng thú sẽ không cản trở ngươi hy vọng ngươi cũng không cần đi phiền nàng khi hướng về phía lôi khắc nói được chỉ cần thân thể cuối cùng tiếp nhận sự thống trị của ta ta sẽ không đi q u ấ y dày nàng lôi khắc nói ra có thể ít cái ma giới một trong tam cự đầu đại yêu định nhân lôi khắc cảm giác cũng không thể ệ lắm. Số ư ngươi nhớ nhất thống ma giới, cần phải cẩn thận hoàng giới, phải chút một t ma u y n Hoàng tuyển không ngươi cùng giải biểu mặc có dù hiện đối với ra định ý, bất quá lắm ấ y vậy tuyển ta nhiều năm như hoàng hiểu h đối với hoàng tuyển hiểu rõ, n cũng u ố sốt n nói với lôi khác. Lôi khác nghe xong, sừng sốt một chút, nhìn làm lôi Lôi l mà ma một giới giả với bá chủ. Cú khắc. khắc chút, có thể tính bị hắn thuê cũng không thể tính bằng hữu chân chính cụ dạ mạ đối với lôi khắc giải thích nói à ta sẽ chú ý có giải r ẹ n lao cha tại hoàng thuyền cấp bậc này coi như nhớ ra tay với ta cũng sẽ trước tiên nghĩ có thể trải qua cha ta không lôi khắc rất có tự tin nói đừng nói những thứ này ta nói số hai tuân giả người d ẫ n ta tới tham gia cái này cái gì buổi lễ long trọng ta còn tưởng rằng nuôi cơm đâu buổi sáng tại gần cái kia đều chưa ăn bao nhiêu giữ lại bụng đến đây kết quả mắt thấy đến giờ cơm liền t ă n g cuộc c ú họa ra ở một bên nói ra đi thôi đi trước giải r ẹ n lao cha an bài cho ta cung điện chỗ ở nhìn xem sau đó ta mang các ngươi đi cái này yêu ma thành thị bên trong ăn chút nơi này đặc sắc đồ ăn lôi k h á c nói lôi k h á c sau đó mang theo đám người đi vào cái này giải r ẹ n trong cung điện lôi k h á c trước dẫn bọn hắn đi phong bếp đem trước đó từ gần cái kia mang tới mấy túi từ thức ăn và nồi lầu nguyên liệu nấu ăn cầm đến rồi danh yêu ma hộ vệ trực tiếp cho lôi k h á c dẫn đường đi t ò a đại điện này phía trước một cái trong cung điện t o à này tiểu cung điện bảng hiệu là không, không có đề danh phân cho lôi khắc đám người ở lại lôi khắc trực tiếp cầm kim cộng đồng tại bảng hiệu bên trên đề danh bốn chữ lớn lôi i ề n mang theo cụ giả mà đám người khắc t nói g đồ vật sau, hỏa cụ bạ đi tiểu yêu phục vụ viên ngay xong lập tức cung kính mang theo lôi khắc đám người đi lầu hai một cái gần cửa sổ phòng chỉ chốc lát liên bắt đầu dọn thức ăn lên bất quá cụ họa bạ dạ nhìn lấy cái kia máu me đĩa cùng phía trên thịt tươi là một khối ăn không vô à đem những cái này thịt tươi đồ ăn đều thay đổi đi chúng ta muốn ăn thực phẩm chín được rồi chỉ bên trên thức ăn đi đừng lên thịt lôi khác hướng về phía tiểu yêu phục vụ viên nói hơn mười phút sau một lần nữa đổi một bản thức ăn sau cụ họa bạ dạ mới có khẩu vị cụ dạ mạ cùng hy hệ sớm đã thành thói quen ma giới ẩm thực ăn đến rất tự tại cụ họa dạ ăn vài miếng cái này ma giới rau quả cảm giác hương vị quá kỳ quái có khổ có đặc biệt chập trọn c ú họa bạ dạ cuối cùng ăn một chén lớn cùng loại vắt mì đồ ăn mới ăn nó rồi ta cũng muốn tuyệt thực ta biết giải rèn lao đại trước đó vì cái gì không thích ăn thịt tuyệt thực nơi này thức ăn quá khó ăn c ú họa bạ dạ hoàn trách n g ư ơ i đi ra bên ngoài có thể đừng nói như vậy cẩn thận để giải rèn người nghe được đem ngươi cho đánh một trận đều là nhẹ c ú dạ mạ dặn dò c ú họa bạ dạ chương 929. h ả o hảo luyện tập thứ nguyên kiếm liền có thể mở ra thứ nguyên môn truyền thống chương c h í h ả o hảo luyện tập thứ nguyên kiếm liền có thể mở ra thứ nguyên môn truyền thống chúng ta về sau đều muốn ăn khó ăn như vậy đồ vật à? Thì ta biết trước ngươi vì cái gì dáng dấp như thế thấp gậy như vậy yếu đi tại ma giới ăn nhiều năm như vậy đồ ăn có thể lớn lên cao như vậy cũng là vất vả ngươi cụ họa bạ dạ vỗ xuống bên cạnh hì ấy bà vai nói lại nói ta có tin ta hay không có ngươi đem ngươi tay lấy ra ta còn không có cơm nước s ò n g sôi đâu khi ấy lạnh lùng đối với cụ họa bạ dạ vừa nói nếu không phải nể mặt t u y ế t nữ thì ấy đều trực tiếp đem cụ họa bạ dạ miệng quất sai lệch số hai tôn giả ma giới liền không có ăn ngon một chút tiệm cơm hoặc tay nề rất nhiều đầu b ế t sao cụ họa bạ trực tiếp quay đầu hỏi lối khắc còn giống như thật không có dù sao ta tạm thời không tìm được về sau lúc ăn cơm lợi ăn không quen ma giới đồ ăn t ì m bạn xì ẹn oan mở ma phát t r y ể n thông môn mang các ngươi trở về nhân giới đi ăn cơm hoặc là từ nhân giới mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về chúng ta mình làm ăn lôi khác vừa nói lôi khác mình cũng có chút ăn không quen cái này ma giới đồ ăn chủ yếu là có nhân giới đồ ăn so sánh dưới tình huống cái này ma giới đồ ăn s ắ c thực khó mà nuốt xuống ta muốn cố gắng luyện được thứ nguyên kiếm dùng thứ nguyên kiếm bổ ra không gian liền thuận tiện bản thân trở về nhân giới ăn cơm hơn nữa nhớ lúc nào thấy tiếp nữ liền có thể trở về gặp một lần cụ h ọ ba gia cao giọng nói một bên ăn cơm h ì ấy ngay x ba con mắt t r ừ n g mắt cụ họa bạ dạ đang suy nghĩ có phải hay không là hiện tại liền đem cụ họa bạ dạ phế bỏ hào hào cố gắng người biết luyện ra thứ n g u y ê n kiếm lôi k h ắ c cười lấy khích lệ cụ họa bạ dạ đã ăn xong một trận toàn chay đại tiệc lôi k h ắ c nói cho tiệm cơm này yêu ma cửa hàng trường trực tiếp đi giải rèn cung điện tìm người nghiện thuốc tính tiền đi lôi k h ắ c bây giờ còn chưa có dẫn tới ma giới tiền tệ đâu trước đó nói tại giải rèn trong cung điện làm n đô bếp làm một tháng liền cho phát tiền kết quả là một tuần lễ liền cùng giải rèn nhận nhau sau đó giải rèn những hộ vệ kia cũng không có người cùng lôi khắc sách cho hắn phát chuyển tiền lôi khác quyết định đêm nay giải rẽn lao cha lại đến cung điện của hắn ăn lâu lúc liền điểm hướng lao cha muốn chút tiền hoa nếu không mình cái này yêu nhị đại hiện tại mang theo h ỉ ể cùng cụ già mà đám người ăn cơm sinh hoạt đều không tiền a cũng không thể để h ỉ ể cùng cụ già mà cái này tìm nơi nương tựa bản thân hai cái đại yêu trả tiền đi lôi khác sau đó mang theo cụ họa b g i ạ t h ì ấy bọn hắn ở cái này yêu ma trong thành thị toàn bộ lôi khác mình cũng thuận tiện đi dạo một vòng tòa này yêu ma thành thị trước đó tới này yêu ma thành thị ngày đầu tiên lôi khác liền cùng hạn xỉ ẹn đ o n các nàng liền tiến vào giải rẽn cung điện sau đó lôi khác mặc dù nhìn qua thành thị này bên trong tình huống nhưng đều là dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn mình cũng không có thật tốt đi dạo qua đây tại trong thành thị đi dạo đi hơn hai giờ trên đường các yêu ma nhìn thấy lôi khắc này nhân loại hiện tại lớn đều biết nhao nhao hành lệ hoặc né tránh lôi khắc bên trái đứng đấy cụ i a mạ bên phải đứng đấy thì ấy cũng có loại yêu nhị đại du lịch cảm giác bất quá đi hơn hai giờ cũng đi mệt cảm giác mới mẽ qua đi lôi khắc mang theo những người này về tới bản thân mới phân đến chỗ ở bản thân để dành cung điện nghỉ ngơi tại chính mình cung điện trong đại sảnh lôi khắc cùng hi ấy cụ dạ mạ thương lượng về sau hành động dù sao hai cái này yêu ma đối với ma giới tình huống quen thuộc chút giải r n lao cha đồng ý ta vây tay bộ hạ mình ta chuẩn bị tổ kiến cái yêu ma đội ngũ tinh anh đội ngũ chỉ cần cấp phá cùng cấp phá trở lên yêu ma gia nhập cứ như vậy đều không cần huấn luyện như thế nào liền có thể trực tiếp mang đi ra ngoài đánh sau đó tìm chút thế lực nhỏ trước luyện tay một chút lôi khác đ ể n g h ỉ lấy cụ dạ mạng nghe xong trực tiếp khoát tay không có khả năng ngươi bây giờ chiêu không đến cấp phá cùng cấp phá trở lên yêu ma loại này cấp phá đại yêu sẽ không dễ dàng đầu nhập vào ma giới thế lực coi như nội p h ụ trong thời gian ngắn cũng chiêu không đến mấy cái nếu như cha ngươi giải rẽn phát ra tiếng biểu thị hắn muốn chiêu mộ thủ hạ lời nói đoán chừng còn có thể có chút cấp phá cùng cấp s đại yêu tìm tới chạy nhưng ngươi lời nói tại ma giới danh khí đều dựa vào giải r ẹ n mới đến dưới tình huống bình thường không có đại yêu sẽ đến nhờ cậy ngươi lôi k h á c nghe xong mới biết được cấp phá cùng cấp s đại yêu tại ma giới số lượng cũng rất thưa thất ta mặc dù trước đó tại giải r ẹ n trong cung điện nhìn thấy qua rất nhiều cấp phá hộ vệ thế nhưng đều là giải r ẹ n lao cha lão hộ vệ bộ hạ số tuổi đều ở năm trăm tuổi trở lên đây giảm xuống chút tiêu chuẩn cấp b cùng cấp b trở lên thế nào ta đây có hy vọng chiêu mộ đến sao lôi khắc hỏi cụ ra ma cấp b lời nói hẳn là có thể chiêu mộ đến chút lấy ngươi h ắ c cám võ đạo đại hội vô địch danh hào lại thêm giải rèn c h i tử thân phận còn có ta cùng hi ấy tại cấp bê bên trong thế hệ trẻ tuổi yêu ma hẳn là sẽ có người đến đầu nhập vào ngươi cụ dạ mạ phân tích thân thể lãnh địa tại sáng nay thân thể quyết định nhận lui sau có chút đại yêu tạm thời không có đầu nhập vào chủ nhân mới ta có thể liên lạc với một chút cấp b ê yêu ma tới bất quá cấp p á ta không dám hứa chắc bọn hắn sẽ đến hi ấy lên tiếng nói được liền muốn cấp b ê trước chiêu chút cấp b yêu ma về sau đánh mấy trận đem ta cái này giải rèn tri tử thanh danh tại ma giới văng vội kêu thêm quên người liền dễ dàng lôi khắc nói nếu như muốn nhất thống ma giới số hai tôn giả ta khuyên ngươi mau chóng hành động ma giới tam cự đầu thân thể ẩn l ù i sau thân thể lãnh địa chẳng mấy chốc sẽ ở vào không người tiếp quản trạng thái thân thể lãnh địa một trong yêu ma rừng rậm có được ma giới thông hướng nhân giới bình thường cửa vào lấy yêu ma rừng rậm bên trong vật chất cùng vị trí địa lý giá trị nhìn ở trong ma giới tính cả đỉnh cấp lãnh địa chúng ta ít nhất phải chiếm linh yêu ma rừng rậm mới có hy vọng nhất thống ma giới nếu để cho hoàng tuyền đem yêu ma rừng rậm chiếm lĩnh chúng ta còn muốn đánh xuống liền phiền t h á i cụ dạ h ọ đề nghị lấy yêu ma rừng rậm ma giới sinh vật có thể thông qua yêu ma rừng rậm đường hầm đi đến nhân giới lôi khắc hỏi không sai yêu ma rừng rậm có cái thông hướng nhân giới lối vào hơn nữa yêu ma rừng rậm có khi lại còn rơi vào này nhân loại tiền đến yêu ma trong rừng rậm thực vật chủng loại cũng đông đảo rất nhiều là có thể thực dụng thu thập lời nói có thể đổi được rất nhiều ma giới lưu thông tiền tệ có thể nói yêu ma rừng rậm là thân thể chiếm đoạt l ĩ n h trong lãnh địa tốt nhất một khối khi ấy nói lôi khắc nghe xong quyết định mau chóng chiếm lĩnh yêu ma rừng rậm dù sao nhất thống ma giới trong khi làm nhiệm vụ chỉ có thời gian ba năm bản thân cũng không có thời gian tại ma giới từ từ phát triển thế lực nếu quả thật giống cụ da mạ nói đêm u nay g r ăn xong nồi lầu chúng ta liền đi yêu ma rừng rậm đêm nay chúng ta liền dọn nhà không được cung điện này dọn đi yêu ma rừng rậm bên kia ở lôi khác trực tiếp tuyên bố nhanh như vậy chỉ chúng ta chút người này tay muốn khống chế toàn bộ yêu ma rừng rậm lãnh địa có chút không đủ dùng đi cụ dạ mạ trần chờ nói không có việc gì khi không phải nói có chút thân thể thủ h ạ cấp bê yoma còn không có đầu nhập vào chủ nhân mới à, vừa vặn chúng ta đêm nay đi qua khi ấy đến cái kia nhìn xem có thể đưa tới bao nhiêu cấp bê yoma liền chiêu bao nhiêu đêm nay giải r ẹ n lão cha đến ta cái này ăn cơm ta đòi hắn chút kinh phí hoạt động giải r ẹ n buổi sáng thời điểm đáp ứng ta chính ta tổ kiến y ê u m a đội ngũ hắn cho ta ra vật chất cùng vũ khí lôi khắt nói cũng được khi ấy gật đầu nói lấy sớm như vậy liền rời đi giải r ẹ n cung điện nhưng liền không có giải rèn che chở tại ma giới làm việc phải cần thật chút cụ dạ mã nhắc nhở lấy、ừ. dù kỳ mù giả cái cổ á i c cũng có thể chịu hoán chút gạo ổ nhục thân loại hình sinh vật vừa vặn để những sinh vật kia giấu ở yêu ma trong rừng rậm cho ta xem thủ yêu ma rừng rậm coi như không đối phó được yêu ma cường đại làm điều tra hộ vệ cũng không thành vấn đề lôi khắc nói lôi khắc sau đó đứng d ậ y đi đem dù kỳ mù giả cái cổ á i c kêu tới bắt đầu cùng cụ ra mạ khi ấy dù kỳ mù giả cái cổ á i c cùng một chỗ thương lượng như thế nào không chế lại yêu ma rừng rậm cái này lãnh địa lúc đầu lôi khắc làm u ố n cho hi ấy vẽ một phần yêu ma rừng rậm g i n lược địa đồ cứ như vậy có thể hảo phân tích như thế nào không chế cái này yêu ma rừng rậm bất q u á lôi khắc cho khi túi đầu vẽ thêm vài phút đồng hồ liền vẽ xong trên tờ giấy trắng chính là một cái vòng tròn lớn phía trên có mấy cây cây một đường k i a đối với hì hội h ỏ a năng lực lôi khác cũng là p h ụ trực tiếp buông tha để hì ấy vẽ bản đồ ý nghĩ để hì ấy vẽ rõ ràng địa đồ bọn hắn hiểu thời gian còn không bằng bản thân bay qua thăm nữa nha lôi khác thông qua tâm linh cầu thông năng lực trước liên lạc hạn xị ẹn văn để hạn xị ẹn văn mang theo tiểu thanh tiểu bạch hiện tại liền lên đường bay đi yêu ma rừng rậm cứ như vậy chờ h n xị ẹn văn đến rồi nơi đó sau lại mở ma pháp truyền tống môn trở về liền có thể trực tiếp đem bản thân những người này tiếp nhận đi, Phân thân, ra đi. phân thân người là bất tử bất diện dũng sĩ ban đêm ta với người hảo hảo húng chút vừa vặn lần này từ gần cải cái kia còn mang theo chút rượu gạo tới lôi khác gật gửi đối với phân thân nói lôi khác cũng biết lần trước để phân thân cắt tay làm sủi cảo có chút xin lỗi phân thân hiện tại trấn an hắn xuống lôi k h ắ c mấy người lại thương thảo một hồi như thế nào chiếm linh yêu ma r ừ n g dậm phương án sau liền đi trong viện uống trà c ú họa bạ dạ đang ở cầm linh lực kiếm một người hướng về phía trong viện một một cái ao nhỏ chém vào lấy c ú họa bạ dạ người hướng về phía ao nước luyện kiếm làm cái gì có cần hay không phân thân của ta cùng người luyện tập hạng lôi k h ắ c cùng c ú họa bạ dạ chào hỏi c ú họa bạ dạ nhìn thấy lôi k h ắ c phân thân sau khi xuất hiện lui về phía sau một bước cầm năng lượng kiếm đề phòng không cần chính ta luyện tập là được gần cái sư phó trước mấy ngày dạy ta một cái có thể luyện đi ra thứ nguyên kiếm bí quyết coi ta có thể đem mặt nước bổ ra mấy tầm sau ta liền c ó t họa ể bổ bạ g dạ nói xong đưa tay dùng năng lượng kiếm hướng về phía trong bệnh viện ao nước nhỏ lại bổ nhất kiếm ao nước bị năng lượng kiếm tách ra một đạo rất nhanh lại khép lại lôi khác sau khi nhìn cũng nhìn không h i ể u gần cải để cụ họa bạ dạ bổ mặt nước luyện tập thứ nguyên kiếm nguyên lý lôi khác cảm giác cụ họa bạ dạ thứ nguyên kiếm nguyên lý cùng ma pháp của mình truyền t ố n g môn giống như khác biệt cụ họa bạ dạ là bạo lực phá vỡ không gian điểm đối điểm truyền t ố n g mình là dựa vào không gian hoàn cảnh thuộc về vụ trộm chế tạo một cái không gian vết rách tiến hành truyền t ố n g vẫn còn những phương pháp khác có thể luyện ra thứ nguyên kiếm không gần cái sư phó còn dạy ngươi cái khác tu luyện thứ nguyên kiếm bí quyết không lôi khác thuận miệm đối với cụ họa bạ dạ hỏi Thì cụ họa bạ dạ nắm linh lực kiếm nói lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu cảm giác cái này dễ dàng không có việc gì đoán chừng sau đó không lâu chúng ta liền có chiến đấu cùng yêu ma lúc chiến đấu đến lúc đó để ngươi xung ố p h ò n g ngươi lên trước coi như không có yêu ma chiến đấu cơ hội ta cũng có thể để phân thân cùng ngươi luyện một chút để ngươi ở vào kề cận cái chết phân thân hẳn là có thể nắm chắc hảo cái này độ lôi khắc nói cụ họa bạ dạ nghe xong mắt nhìn ở một bên đối với hắn mỉm cười phân thân cụ họa bạ dạ có chút hối hận cùng số hai tôn giả đến ma giới cái này số hai tôn giả so yêu ma còn yêu ma à không cần ta vẫn là bản thân bổ a o nước đi ta cảm giác ta hiện tại có linh cảm cũng nhanh có thể đem ao nước bổ ra mấy tầng không làm phiền ngươi cùng phân thân cụ họa bạ dạ nhanh cự v i nói cụ họa bạ dạ nói xong lại bắt đầu bản thân dùng năng lượng kiếm chém vào lấy hao nước nhỏ cũng may cái này hao nước nhỏ bên trong không có nuôi cá không phải sớm bị cụ họa bạ đánh chết cố gắng luyện tập ngươi càng sớm luyện được năng lượng kiếm liền có thể càng sớm cùng biết nữ gặp nhau cụ họa bạ dạ ngươi suy nghĩ một chút một khi ngươi đêm nay luyện thành năng lượng kiếm đêm nay ngươi liền có thể trở về thấy tuyệt nữ lôi khắc vừa uống cùng với chính mình từ nhân giới mang về lá trà pha t r à nước bên cạnh đối luyện kiếm cụ họa bạ dạ nói cụ họa bạ dạ nghe được số hai tôn lời nói sau mặc dù không có đáp lời bất quá tay bên trong năng lượng kiếm biến lớn có thể có khoảng mười cm bổ ra ao nước khí lực lớn hơn nhưng là đáng tiếc mấy giới kiếm đi vẫn là chỉ có thể đem ao nước bổ ra tầng một dị địa luyến dễ dàng chia tay ta cho ngươi mấy cái nói dị địa luyến chia tay có sự thế nào lôi khắc sau khi nhìn nói c ú họa bạ dạ trong tay linh l ự c kiếm tại lôi k h ắ c sau khi nói xong lời này trong n g á y mắt tăng vọt gấp đôi phanh một tiếng c ú họa bạ dạ một kiếm hạ xuống ao nước bị chặt đã n ư ớ c ra cái này a o nước nhỏ bị chặt hỏng nước đều chạy vào đến phụ cận trong đất c ú họa bạ dạ sau khi nhìn chỉ có thể thu hồi linh l ự c kiếm căm tức nhìn số hai tôn giả ta hôm nay không có luyện tập đều tại ngươi không có việc gì ban đêm chúng ta cơm nước xong xuôi chuyển sang nơi khác cho ngươi luyện tập cho ngươi tìm sông lớn lưu luyện tập trong viện từ này a o nước nhỏ đoán chừng có ít luyện không tốt vừa vặn ngươi nghỉ ngơi biết h ả o h ả o ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút vừa rồi bổ a o nước tâm đắc ngươi lựa chọn cần t ĩ n h tâm cảm nộ g mà không phải một mực bổ ra a o nước lôi khắc cười nói lấy n g ư ơ i ở đây bên cạnh ta có thể t ĩ n h tâm cảm nộ g mới là lạ cụ họa b ạ già nhỏ giọng thì thầm cũng đi cầm chén nước t r à uống ta có thể làm đối thủ của ngươi ban đêm cùng ngươi luyện tập h ạ n đứng một bên hì ẩy đột nhiên lên tiếng đối với cụ họa b ạ già nói chương chín trăm ba mươi nồi lẩu bên trong hạ không được sự cảo chương chín trăm ba mươi nồi lẩu bên trong hạ không được sự cảo cụ họa ba già nghe được hì ẩy đề nghị khi hắn bồi luyện vừa mới bắt đầu còn muốn tiếp nhận bất quá cụ họa bạ giả đột nhiên nghĩ đến sáng hôm nay tại giải rẽn tái xuất đại điện bên trên hi ấy ra h ỏ a này thế nhưng là phần lưng mở ra hai cái hát sắc lơ cánh bay thẳng tới hi ấy thực lực bây giờ đến ma r i i mấy ngày này rõ ràng so tại hát cám võ đạo đại hội thời điểm mạnh hơn rất nhiều cụ họa bạ giả cảm giác hắn miễn cưỡng có thể đánh thắng hát cám võ đạo đại hội thời điểm hi ấy cũng không tệ rồi nếu là cùng bây giờ có thể mở ra cánh màu đen có được năng lực phi hành hi ấy đối kháng chính là bị ngược kết cục đoán chừng hi ấy xuống tay với hắn không thể so với số hai tôn giả cái kia phân thân động thủ nhẹ bao nhiêu cụ họa bạ dạ ngẩng đầu nhìn đứng ở hắn bên cạnh cách đó không xa một bộ kích động dáng vẻ h i ấy các ngươi đều là người xấu không cần các ngươi bồi luyện ta chậm chút mình luyện tập t h ứ chờ ta luyện ra thứ nguyên kiếm linh lực sau khi tăng lên lại tìm ngươi nhóm đánh nhau cụ họa bạ dạ kiên định biểu lộ vừa nói còn nắm nắm đấm huy vũ h ạ vương lỏng hiện tại chấm tính lại chuẩn bị ăn lẩu cụ họa bạ dạ ngươi đi món ăn lấy tới ta dùng khống thủy kỹ năng rửa một chút vừa vặn ngươi thai thịt kỳ thật vạn vật đều là nghĩ thông suốt ngươi đồ ăn các gọn thứ nguyên kiếm nói không chừng liền luyện được lôi c ú họa bạ dạ nghe xong lập tức xoay người đi lấy t ử nhân giới mang tới rau quả ta đi lấy đ ổ gia vị tới dù kỵ mù ra c ẩ y cổ nói ta đi cầm chén đua đi nơi này giống như không có điện cũng không có thích hợp lò số hai tôn giả ngươi chuẩn bị làm thế nào nổi lẩu cụ dạ mạ hỏi lôi khắc ta có thể k h ô n g hỏa đem ta mang tới cái kia nổi lẩu n h ấ t lên là được liền ở trong sân làm đơn s ơ lò thì ây giúp ta đi nhặt chút cục kệch tới lôi khắc nói ngươi sẽ đổ vật vẫn rất nhiều đó a cụ dạ mạ không khỏi cảm thán thì trợt lách người liền ra viện tử đi tìm cục k ệ đi khi trở về rất nhanh mang về to to nhỏ nhỏ thật nhiều tảng đá lôi khác chọn lấy mấy khối đ ắ p một cái tiểu lò đem nồi lầu bỏ vào phía trên lôi khác mấy người chuẩn bị hơn m ộ ư ơ i phút nguyên liệu nấu ăn cùng nồi lầu đồ gia vị đều chuẩn bị xong lôi khác phát động không thủy kỹ năng lần nữa phát động thời tiết người k h ô n g chế năng lực tại nồi lầu phía dưới kéo dài nhóm lửa bắt đầu ăn cơm đi ta tới đúng lúc không phải nói ăn cơm gọi ta phải không đây chính là ngươi nói nồi lầu một cái thân hình cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa dài r è bản thân đến đây vừa mới bắt đầu làm không đợi gọi ngươi đấy ngươi liền bản thân đến đây lôi k h ắ c cười nói lấy cụ i ạ mạ từ trong phòng chuyển đến mấy cái ghế đầu giải rèn kết quả một cái ghế đầu ngồi ở nồi lầu bên cạnh cái này ăn lầu điểm biết dùng đũa lôi k h ắ c dạy hạ giải rèn mấy người làm sao chính xác sử dụng đũa cũng may không cần kẹp cá viên chỉ kẹp thịt c ù n g rau quả giải rèn mấy người vẫn có thể dùng đũa gấp lên bắt đầu xuyến thịt dính lấy đồ gia vị ăn mấy người vây quanh ở nóng h ổ i nồi lầu trước tốc độ ăn đều rất nhanh nhờ có lôi k h ắ c mang về thịt nhiều không phải đều không đủ ăn c á i n à y nồi lầu không sai đứng số hai tôn giả nhi tự a cái này nồi lầu bên trong có thể hạ sủi cao d a i gen vừa nói theo bản năng mắt nhìn một bên đang ngồi phân thân tay trái chỗ không đợi lôi khắc trả lời đâu phân thân liền nói trước không thể nồi lầu hạ không được s ử i c ả o đáng tiếc d a i gen lầm bầm lầu bầu lại kẹp một mảnh nấu xong thịt ăn lao cha ta chuẩn bị đi trước chiếm lĩnh nguyên bản khống chế yêu ma rừng rậm cho ta chút ma giới dùng tiền tệ ta hảo chiêu mộ nhân viên dùng lôi khắc lấy ra mấy bình rượu gạo tới sau nói ta không uống rượu năm đó uống rượu hỏng việc sau ta liền không uống rượu người đòi tiền a không có ta thật nhiều năm cũng chưa dùng qua tiền ta đi đâu muốn cái gì trực tiếp cầm là được không ai hướng ta lấy tiền giải rèn ăn khẩu đồ ăn sau rất ngang ngược nói cái k i a hộ vệ của ngươi nhóm ngươi không cho bọn hắn phát tiền sao ngươi buổi sáng không phải đáp ứng chính ta tổ kiến yêu ma đội ngũ lời nói ngươi cho ta tiền sao lôi khác hỏi giải rèn ta những hộ vệ kia đều là của ta bộ hạ cũ bọn hắn không ở ta cái này lấy tiền chính bọn hắn từ ta trên lãnh địa lấy tiền dùng ta đáp ứng ngươi sao ta làm sao nhớ k ỹ ta đáp ứng chính là cho ngươi cung cấp chút vật chất cùng vũ khí đâu ta cung điện này hậu phương trong kho hàng có chút dự trữ vật chất cùng vũ khí ngươi phải dùng bao nhiêu liền lấy đi bao nhiêu giải rèn ó i lôi khác nghe xong dùng hỏa nhãn kim tinh tấu thị kỹ năng nhìn xuống cung điện này hậu phương nhà kho sau khi xem xong lôi khắc cái kia khi à cái kia trong kho hàng đệ vật chất đều dài hơn kinh có chút vũ khí nhìn dạng còn có thể sử dụng bất quá đều là thông thường vũ khí lôi khắc chuẩn bị chiêu mộ cấp b yoma nhưng cái này vũ khí bình thường đoán chừng cũng không dùng tới à, vẫn còn thứ gì đáng tiền sao những cái kia vật chất cùng vũ khí qua phá ta không cần lôi khắc nói thẳng dài dẹn nghe sau nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu ta đều thoái ẩn hơn năm trăm năm thật đúng là không có cái gì thứ đáng giá đúng sáng hôm nay tham gia ta tái xuất buổi lễ long trọng cái kia mười mấy cái yêu ma thế lực đưa tới chút hạ lễ ngươi nếu là để ý liền đều lấy đi đi liền đặt ở ta cung điện góc tường còn chiếm địa phương dài rèn nói lôi khác nghe xong mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lại kiểm tra một hồi giải rèn cung điện thực chất đóng một đống tất cả lớn nhỏ hậu quả đồ vật bên trong chủng loại vẫn rất nhiều có nhìn dạng rất đáng tiền được những cái kia hạ lễ ta nhận các ngươi ăn trước ta đi đem đồ vật chuyển đến lôi khác nói sau đó đứng dậy liền phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng lôi k h ắ c lo lắng chậm nhóm này hạ lễ bị người nghiện thuốc những cái kia yoma hộ vệ cho xử lý còn muốn trở về liền phí sức vừa đi vừa về mấy lần lôi k h ắ c đem cái kia mười mấy cái hộp đều làm được bản thân bên trong cung điện này mới an tâm đợi lát nữa tìm cụ dạ mạ đi đem nhóm này hạ lễ bán đã đủ tiền kỳ chiêu mộ cấp b yoma p h í dụ lôi k h ắ c trở về tiếp tục ăn lửa cháy n ồ i đem lôi k h ắ c mang về tất cả thịt đều ăn x o n g dài rèn mới để đua xuống nhi tử có r ả n h trở về nhớ ký lại cho ta làm một trận sủi cảo ta thật thích ăn ngươi làm sủi cảo dài r n vừa nói bất quá nói lời này thời điểm nhìn là phân thân hai tay phân thân bị nhìn cảm giác cái này giải r ẹ n cung điện không có cách nào ở tiếp nữa giải r ẹ n cái con tham ăn này nhìn dạng đã trải qua nhớ thương bên trên tay của hắn ngươi làm nhiều chút tiền ta trở lại lôi khác cười nói lấy đưa đi giải r ẹ n sau lôi khác mang theo cụ g i a mạ cùng thì ây đi chỗ đó một đống hạ lễ hỗn chỗ nhìn xem những cái này có thể bán tiền nhiều bán tất cả đi chúng ta tiền kỳ chiêu mộ yêu ma liền dựa vào nhóm này hạ lễ có đủ hay không lôi khác hỏi cụ g i a mạ cùng cụ họa ba dạ cụ g i a mạ cùng cụ họa ba dạ bắt đầu mở ra tất cả lớn nhỏ hộp cha xét hẳn là đủ một hai tháng phí tổn nơi này có chút lễ vật coi như t r â n quý nhưng là thời gian ngắn xuất thủ không bán được giá cao c ú già mạ cái này đã từng yêu hồ đạo t ạ c cấp r a phán đoán không cần bán tất cả lưu một bộ phận trực tiếp đem lễ vật này cho chiêu mộ tới yêu ma mấy tháng trước liền có thể không thanh toán mới chiêu mộ tới yêu ma phí dụ khi ấy nói được hai người các ngươi nhìn lấy tới đi sau đó ta tìm hạn xì n oan mở ma phát t r y ể n tống môn đem nhóm này hạ lễ vận chuyển đến yêu ma rừng rậm đủ tháng thứ nhất chiêu mộ cấp b yêu ma phí tổn là được lôi khắc cười nói lấy cái kia về sau phí tổn đâu ngươi một tháng thời gian căn bản không có khả năng thống nhất ma giới c ù dạ m a hỏi lôi khắc lấy chiến dưỡng chiến chúng ta cướp phú tế bần đi đến lúc đó chúng ta mang theo chiêu mộ tới cấp b yêu ma cướp bóc tiến đánh cái khác yêu ma thế lực lãnh địa chỉ cần chúng ta sức chiến đấu đầy đủ sẽ không sầu tiền lôi khắc rất có lòng tin nói nghe được lôi khắc lời nói k i a cùng c ù dạ m a n h ì nhau n cẩn thận gây nên ma giới tất cả đại thế lực cấm vẫn c ù dạ m a nói không có việc gì có giải r ẹ n lao cha bà bọc tiền kỳ không có nguy hiểm dạng này tốc độ phát triển nhanh nhất, nhất ta kế hoạch là tại hai năm tả hữu thời gian nhất thống ma giới lôi khắc nói thời gian hai năm thời gian là có chút gấp g á p cũng chỉ có thể như thế cụ dạ mã nghĩ nghĩ sau nói số hai tôn giả chúng ta đã trải qua đến nơi yêu ma rừng rậm cái này liền mở ma pháp truyền tống môn hồi đ ì n h viện lôi khắc trong đầu vang lên ạn s ị ẹn v ă n、Văn、chuyển tới tin tức đi thôi ạn s ị ẹn v ă n、Văn、muốn trở về đem chúng ta bên trong cung điện này có thể rời đi đ ồ vật đều mang đi chúng ta cái này liền đi yêu ma rừng rậm lôi khắc hướng về phía cụ dạ mã cùng hi ấy nói mấy người đi vào trong đ ì n h viện ạn xị ẹn vân đã trải qua mở ra ma pháp truyền tống môn mang theo tiểu thanh tiểu bạch đã trở về lôi khác đ ề u cụ họa bạ dạ cùng phân thân đám người cùng một chỗ vận chuyển đám kia hạ lễ h ộ p cùng trong cung điện vật phẩm đưa vào ma pháp truyền thống môn bên trong nghe nói muốn dọn nhà cụ họa bạ dạ phân thân cùng h í ấy mấy người cũng không k h á c h khí đem cái này trong chỗ tất cả có thể lấy đi đồ vật đều chuyển vào ma pháp truyền thống môn bên trong một kiện không lưu cụ họa bạ dạ bắt đầu chuyển giường khi ấy bắt đầu chuyển ngăn tủ hơn một giờ sau bên trong tòa cung điện này tất cả có thể tháo ra rời đi đồ vật đều bị chuyển vào đến ma pháp truyền thống môn bên trong đưa đến yêu ma trong rừng rộng còn kém cung điện bởi vì có nền tảng không rời đi không phải lôi khắc cũng muốn đem tòa cung điện này cùng một chỗ dọn đi rồi hạn sĩ、si、e n văn mở ra ma pháp truyền thống môn địa điểm là cái này yêu ma dừng rậm một cái hồ nước lớn bên cạnh hiện tại một đống lớn đồ vật đều chất đống ở tại bên mở. lôi khắc tại trên hồ nước triệu hoán ra vong linh chiến thuyền đệ khô lâu binh quỷ hút máu cùng u linh xuống tới chỉnh lý những vật phẩm này đồng thời đ đồ n t â y tại hồ nước phụ cận dựng phong úc lâm họa nhi cùng l ẽ nạ chỉ huy những cái này vong linh binh tiến hành kiến tạo số hai tôn giả ngươi triệu h o n những cái này vong linh binh so gạo của ta còn dễ dùng bất tử tộc công chúa rủ kỳ mụ dạ cổ sau khi nhìn không khỏi cả để gạo của ngươi những cái kia tử linh sinh vật giấu ở cái này yêu ma trong rừng rậm xem như chạm gác ngầm không có vấn đề đi lôi khác hỏi dù kỳ mù dạ c á i cổ không có vấn đề chính là sau khi phân tán sức chiến đấu biết yếu chút nhưng phát ra dự cảnh tác dụng hoàn toàn có thể làm được dù kỳ mù dạ cái cổ rất có lòng tin vừa nói cũng bắt đầu triệu hồi ra mấy đội gạo ổ những cái này gạo bị triệu hoán đi ra sau cứ dựa theo dù kỳ mù dạ cái cổ mệnh lệnh h ư ớ n g về bốn phía rừng cây chạy nhanh ẩn thân đến dưới đất trong đất hoặc trong bụi cỏ khi ấy rời đi trước đi tìm bộ hạ cụ đi cụ dạ mạ không chế ma thực giúp đỡ d ự đốt tây chờ kiến tạo xong chỗ ở của chúng ta sau ngươi có dành bản thân lại đi chém vào mặt hồ không phải chúng ta không có ở chỗ ngươi cũng điểm vây lại chỗ ra thêm chút sức ca lôi khác đối với cụ họa bạ dạ nói cụ họa bạ dạ ngay xong ngẫm lại cũng có đạo lý đi trước dùng linh lược kiếm đốn cây. lôi khác tìm một lớn từ cung điện dọn tới ghế bành tử nằm xuống nghỉ ngơi phòng ốc xây dựng ba ngày ở nơi này yêu ma rừng r ầ m bờ sông xây dựng đi ra một người giống cứ điểm chỗ ở cái này tiểu yếu t ắ c bên ngoài còn cần mang nhọn đầu gỗ làm một cái tường tây phu cận đại thụ đều bị chặt lôi khác nhìn lấy cái này có chút giống d ã nhân bộ lạc cứ điểm mặc dù đơn sơ chút nhưng cũng may coi như d á n chắc dù sao có cụ giả mạ thả ra m à thực phụ trợ kiến tạo bình thường do táp vừa xa có thể không phá hư được lôi khác đám người vào ở lôi khác bản thân chọn lấy cái này cứ điểm bên trong lớn nhất gian phòng ở lại khi ấy cũng quay về rồi mang đến mười tên hình thái khác nhau cấp bê yêu ma khi ấy mang theo những yêu ma này một người từ trước đó hạ lệ bên trong chọn lựa một kiện những cái này cấp bê yêu ma dẹp xong lễ vật này sau đều đ ư ơ n g phấn tuyên thệ thể sống chết hiệu chúng số hai tôn giả lôi khác nghe xong cười cười cái này yêu ma tuyên thệ nhìn dạng không đáng tin cậy nhưng chỉ cần mình thực lực đủ mạnh những cái này cấp bê c ấ p yêu ma sẽ không phản loạn cái này là đủ rồi h n s、si、ị h n đoan đi theo cụ già mạ cùng một chỗ đi đem còn dư lại hạ lễ bán tất cả mua về chút đồ ăn cùng vật chất lôi khác tại ma giới thuộc tại thế lực của mình rốt cuộc xây dự xong tiêu diệt toàn bộ y ê u m a rừng rậm tất cả tại y ê u m a trong rừng rậm y ê u m a nhất định phải đầu nhập vào quy thuận chúng ta không quy thuận giết chết đối với ngoại giới tuyên bố kể từ hôm nay y ê u m a rừng rậm từ giải rẽn tri tử số hai tôn giả k h ô n g chế lôi k h ắ c phân phát hắn trở thành lanh chúa sau thứ một cái mệnh lệnh khi ấy mang theo cái kia mười tên cấp b y ê u m a bắt đầu thi hành số hai tôn giả thiếu chủ mệnh lệnh l ô i k h ắ c cũng mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng tra xét y ê u m a rừng rậm tự mình dẫn đội đi theo hi ấy bọn hắn đi đánh chết mấy chỗ yoma trong rừng rậm tương đối mạnh yoma nhóm lôi khác vung vẩy lên kim c ộ đồng phân thân cầm h ả i thần tam xoa kích tham chiến trước đó chặt hồ cụ họa bạ giả cũng bị kêu đến gia nhập chiến đấu lại thêm tiểu thanh tiểu bạch cùng h í ấy bọn hắn lôi khắc một đội này người thực lực đã không phải là thông thường yêu ma có thể chống đỡ được tiêu diệt toàn bộ yêu ma rừng rậm mười phần thuận lợi lôi khắc giết yêu ma sau chính là dùng yêu ma thôn vệ kỹ năng thôn vệ quăng những yêu ma này thi thể huyết đủ, những yêu ma này thi thể linh hồn chỉ cần bị lôi khắc giết chết cũng bị hút vào vong linh chiến thuyền bên trong trở thành vong linh chiến thuyền năng lượng h h i ê u mộ tới cái kia mười tên cấp b yêu ma cũng phát hiện cái này giải rẽn t i tử số hai tôn giả thiếu chủ qu liền thi thể đều không biết lưu lại. Số hai tôn g i ả h u n g tàn chi d a n h rất nhanh từ yêu ma t r o n g r ừ n g r ậ m chuyên r a Yêu ma t r o n g r ừ n g r ậ m hai phần ba yêu ma bộ lạ nhỏ, đều lựa chọn quy thuận số hai tôn g i ả lạnh c h ú a n à y t h ố n g trị. c ò n lại c á i k i a một phần ba so sánh xuôi sèo, bọn hắn còn tại thời điểm d o dự liền bị số hai tôn g i ả đưa vào cho đ ổ sắt hết. Chương chín trăm ba mươi một, cầm lộ t h ứ n g u y ê n k i ế m Chương chín trăm ba mươi một, cầm lộ t h ứ n g u y ê n k i ế m Ki h ấy mang theo mười d a n h cấp b y ê u ma, bắt đầu huấn luyện cái này yêu ma chong dưng dâm, đầu nhập vào bọn hắn yêu ma bộ lạ nhỏ. Mỗi gai yêu ma bộ l nếu sở chiếm cứ chi phối lãnh địa lúc trước cũng không chỉ yêu ma rừng rậm một chỗ nguyên bản thuộc về cái khác lãnh địa một chút yêu ma cường đại tự lập làm vương thế lực đã ở ý đồ chiếm lĩnh chiếm đoạt cái tia lãnh địa thế lực mặc dù giải rẽn tuyên bố tái xuất bất quá không có tham dự tranh đoạt lưu lại lãnh địa chỉ là củng cố vốn có lãnh địa yêu m ì n h hôm nay h n sĩ ẹn v u n mở ra ma pháp truyền thống môn đi gần cái nơi đó đem bộ tản dẫn trở về bộ tản trả lại số hai tôn giả lấy tay lụa bao vây lấy đưa qua một cái tiểu núm vũ cao su lôi khác tiếp nhận núm vũ cao su nhìn xuống chư thiên o n l i nhắc e n nhở phong ma hoàn sử dụng số lần một một chỉ hạn iu iu hạ cửa sổ thế giới sử dụng không thể mang rời khỏi này phó bản thế giới đưa vào yêu lực hoặc linh lực sau có được phong ấn giam cầm yêu ma năng lực lôi k h ắ c sau khi nhìn cảm giác có chút đáng tiếc cái này n ú m vu cao su phong ma hoàn đạo cụ mang không ra iu iu hạ c ỡ sổ phó bản a lôi k h ắ c đem cái này n ú m vu cao su bỏ vào túi láo bên trong nhận trước ở nơi này phó bản bên trong lại tìm cơ hội cho dùng nếu là không dùng đến tìm cụ dạ mạ bán đi đổi cái khác có thể thêm thuộc tính ma giới yêu quả thử một lần cụ dạ mạ sau đó từ yêu ma ngoài rừng rậm trở về đem cái này ma giới tin tức mới nhất cáo chi số hai tuấn giả còn mang về một phần ma giới bản đồ lớn lôi k h ắ c đem h ì ây cụ họ bạ dù kị mụ dạ cây cô ạn xị ẻn đoàn đám người đều gọi đến Cùng m ộ trên chỗ ở bà nói. Thì ấy như là nhìn bản đồ này viên này tây nhỏ đại biểu cho chúng ta bây giờ nhà yêu ma rừng dậm phạm vi thế lực chúng ta chút người này tay nếu như giải rẽ không xuất binh coi như hoàng tuyển bản thân không sử dụng cũng căn bản đánh không lại hoàng tuyển những cái tia thủ hạ giết đều giết không hết lôi khác nhìn lấy phần này ma giới địa đ ồ nhắm mắt suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ sau mới lần nữa mở hai mắt ra ta cái này số hai tôn g i ả thanh danh xem ra còn chưa đủ v ă n g dội cho đến bây giờ còn không có đại yêu đến chủ động tìm nơi nương tựa một chút thủ hạ trước đó lãnh địa tiểu lãnh chúa bọn hắn không có lựa chọn chủ động đầu nhập vào ta hiện tại chúng ta phải làm chính là để thanh danh của ta bất luận tốt xấu muốn ở trong ma giới mau chóng để tất cả yêu ma đều coi trọng mới được chỉ có dạng này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu đến đại bộ phận yêu ma đầu nhập vào thế lực của chúng ta mới có thể m ạ n h lên lôi khắc lên tiếng nói lấy tìm lợi hại yêu ma số hai tôn giả ngươi xuất thủ xử lý hắn phương pháp kia ở trong ma giới là dễ dàng nhất thu hoạch được hy vọng cụ dạ ma nói trừ hoàng tuyến bên ngoài còn có cái gì danh vọng cao yêu ma thích hợp ta xuất thủ xử lý sau có thể thu được đầy đủ hy vọng lôi khắc hỏi hướng cụ dạ ma cụ dạ ma đưa tay chỉ trên bản đồ một cái núi nhỏ ký hiệu vị trí chỗ này có một cái cấp é đại yêu ngoại giới nghe đồn thực lực gần với cùng là ma giới công nhận cừng giả Cái nhưng à y yêu cấp c S đại gọi Sensi. Sensi ủ t r ơ muốn mở rộng ma ma, chiếm đầu yêu rộng thông hướng nhân giới thông đạo, dẫn giới giới đạo, các là ĩ n nhân n h giới. Cái y yêu Sensi sân chúng rừng không tôn ngươi tiên chiếm giả cứ chỗ sân mạch, cách trước tiên có thể ma rậm ta xa. Số để i giải tìm dẹn, đ giải rèn đi Sensi. xuất thủ sự tình phải làm bí ẩn chút một khi để ngoại nhân biết ngươi là dựa vào lấy giải r ẹ n mới đánh bại sen si có thể liền không chiếm được ma giới danh vọng ngược lại thanh danh của ngươi biết giảm xuống Cú giả lôi khắc nghe được sển xì danh tự cái này sển xì lôi khắc nhưng có ấn tượng nguyên tắc bên trong sển xì còn dẫn đầu hắn yêu ma thủ hạn muốn đi hướng nhân giới đâu mở rộng ma giới thông hướng nhân giới thông đạo bất quá bị yêu ma biến thân đủ d ẻ m xì rủ sủ k ẻ giết chết hiện vào lúc này sển xì nhìn dạng còn chưa bắt đầu công chiếm nhân giới hành động đây được liền cái này sển xì ta đi xử lý hắn không cần tìm giải rẽn lao cha hiện tại liền cho ta thả ra âm thanh nói số hai tôn giả muốn đi thảo phạt sển xì lôi khắc nói ngươi không dựa vào giải r ẽ lời nói bản thân có thể đánh thắng cấp s yêu ma tiên nước sao xen xì thực lực ta và cụ gia mạ hợp lực đều chưa hẳn là đối thủ của hắn nghe đồn xen xì có bảy loại nhân cách bảy làm ộ t thể phía dưới tương đương với bảy cái đ ạ i yêu yêu lực tụ tập tại trên người một người loại thứ bảy chủ nhân ô thực lực cực mạnh khi ấy nói l ô i khác nghe xong nhìn xuống bản thân h ụ t biến thân giết chóc giá trị hiện tại đã trải qua một trăm linh hai một trăm có thể tiến hành sơ cấp một biến thân trạng thái bản thân có được hơn một phút đồng hồ một thời gian biến thân lực lượng năm nhanh nhẹn năm sức chịu đựng thuộc tính giá trị năm hột sau khi biến thân còn có được sơ cấp khép lại năng lực cùng sơ cấp p h ò n ngự n ụ c thể hộ giáp lôi khắc tính một chút bản thân hụt biến thân hình thế giới lại khởi động cực quan g dày chạy đua bạo đầu bắn bọn kỹ năng khởi động suy thần lĩnh vực cầm kim cô đ ồ n g lợi nói cũng không yếu tại sển si có hy vọng giết hắn không sai bị lắm có năm mươi phần trăm năm chắc ta có thể giết sển si bất quá ta đến lúc đó không đối không phó sển si thủ hạ các ngươi giúp ta đem sển si thủ hạ xử lý nếu là lại có yêu lực có thể trước tập kích sển si để sển si bị thương tốt hơn bởi như vậy ta diệt đi sển si năm chắc lớn hơn một chút lôi khắc nói cụ dạ mạ cùng hì ấy ngay xong có chút không dám tin nhìn lấy số hai tốt giả ngươi xác định không phải là đang nói dỡn khi hỏi lôi khắc ta vẫn còn ẩn giấu thực lực đâu ta có cái bạo đầu kỹ năng có thể thời gian ngắn để thực lực của ta tăng vọt nhưng là thời gian kéo dài tương đối ngắn mười giây có thể nói biết để cho ta trở thành mười giây thực anh hùng trạng thái cái này bạo đầu kỹ năng phát ra sau ta có hy vọng đánh giết cấp s y o m à chỉ cần hắn không chạy lôi khắc vẻ mặt nghiêm túc nói được vậy liền đối ngoại thả ra tin tức số hai tôn giả muốn thảo phản sensi g i à i rèn đại nhân nghe t h ế tin tức sau đoán chừng cũng tới trong bóng tối tới con chiến coi như ngươi đến lúc đó thực đánh không lại sensi có g à y rèn tại ngươi nên cũng chết không được cụ dạ m ạ phán đoán cụ họa i tôn giả, ba ra ở một bên nói lôi khác nghe xong cười lấy lắc đầu chờ ngươi mấy tháng lãnh địa cùng bộ hạ cũ đều bị thế lực giết thì giết thu nạp thu hẹp không theo kịp không có việc gì lần này cùng s ẻ n xì đánh thời điểm n g ư ơ i s u n g phong để ngươi ở vào bên bờ sinh tử hẳn là sẽ cảm nộ g thứ nguyên kiếm c ú họa ba ra n g h e xong doa đến lui về phía sau một bước không được quá nguy hiểm bên bờ sinh tử cảm nộ g thứ nguyên kiếm nếu là không có cảm nộ g tốt ta liền bị sẻn xì đại yêu giết chết ta hiện tại chỉ thiếu chút nữa cảm nộ g liền có thể sử dụng thứ nguyên kiếm ta lại cố gắng một chút bản thân cảm nộ g đi ta hay là không đánh trận đ ầ u c ú họa ba ra cự tuyệt nói ngươi chỉ thiếu chút nữa liền có thể cảm nộ g thứ nguyên kiếm vậy nếu như ngươi gặp ác n g ộ được hay không trong ngộng ư ơ i ở vào bên bờ sinh tử trạng thái có không có hy vọng cảm ngộ thứ nguyên kiế lôi khác đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp cười lấy nhìn lấy cụ họa bạ dạ ác mộng à đoán chừng cũng được đi nhưng là làm cái gì mộng không phải ta có thể đã khống chế nếu không ta hiện tại trở về trong phòng đi ngủ nhìn xem có thể làm ác mộng không cụ họa bạ dạ bất đắc dĩ nói lấy bất quá cụ họa bạ dạ rất nhanh thấy được số hai tôn giả đang đối với hắn cười quái dị nụ cười kia cụ họa bạ dạ nhìn trong lòng đều có chút hái được hoàng ta đi ngủ cụ họa bạ dạ vừa nói liền muốn bay người rời đi gian phòng kia lôi khác trực tiếp đưa tay vô cụ họa bạ bà vai đối với cụ họa bạ dạ phát động viễn ma thuật nhập mộng năng lực đi qua nhiều lần như vậy phó bản kinh lịch sau lôi khác hiện tại cái này viễn ma thuật nhập mộng kỹ năng dùng so với trước kia thuần thục nhiều chế tạo mộng cảnh cũng càng thêm chân thật cụ họa bạ dạ hắn tiếp tục đi tới bất quá vừa đi ra gian phòng kia bên ngoài liền xuất hiện tiếng chém giết cụ họa bạ dạ phát hiện đông đảo yêu ma đánh vào bọn hắn cứ điểm cụ họa bạ dạ lập tức thả ra linh l ự c kiếm đi đánh giết chống cự xâm lấn yêu ma bất quá xâm lấn yêu ma thập phần cường đại số lượng cũng đông đảo cụ h ọ bạ dạ cánh tay trái trước bị chặt gáy mất sau đó chân trái cũng bị ch cụ họa bạ dạ đầu bị một cái yêu ma răng cửa lớn gặm xuống tới a sau đó cụ họa bạ dạ giật mình tỉnh lại phía sau lưng toát mồ hôi lạnh cụ họa bạ dạ lung lay đầu phát hiện hắn còn tại đại sảnh gian phòng bên trong còn không có ra ngoài đây cụ họa bạ dạ nghi ngờ quay đầu mắt nhìn đập bả vai hắn số hai tôn giả vừa rồi ác mộng giống như không quá dọa người ta cho ngươi thêm thay cái a ngươi có cảm giác hay không ngươi liền muốn đột phá có thể sử dụng ra thứ nguyên kiếm rồi lôi khắc cười lấy đối với cụ họa bạ dạ nói là ngươi ngươi có thế để cho ta gặp ác mộng không cần không cần cụ họa bạ dạ vừa nói bất quá một giây sau Hắn nhìn thấy số hai tôn n số giả ự c bị một cái vũ tiễn đâm đâm mạ, tiễn tiễn cái cú vũ vũ vào, xuyên qua đông đảo qua giả t họa ì ấy đắng ngửi, n bạ dạ lập tức lao ra khỏi phòng nhìn thấy bên ngoài một cái cầm cung tên hồng sắc y ê u m a cười nhạo ánh mắt nhìn hắn hơn nữa cái này y ê u m a dưới chân cách đó không xa tuyết nữ đứng tại cái kia cái này tuyết nữ vậy mà thông qua nhân giới đường hầm vận chuyển đến ma giới thì ngươi cụ họa bạ dạ giết ngươi sau tuyết nữ có thể khóc giống dưới lệ có thể chảy ra càng nhiều kim cương màu đỏ yoma nói không nên thương tổn cụ họa bạ ra quân tuyết nữ ở một bên kêu khóc hồng sắc yêu ma cầm vũ tiễn trước cho tuyết nữ cánh tay nhất tiễn tuyết nữ cánh tay bị xuyên thấu bất quá tuyết nữ vết thương rất nhanh khép lại nhưng là vũ tiễn dừng lại ở tuyết nữ trong cánh tay tuyết nữ mặt mũi tràn đầy thống khổ chịu đựng không có lên tiếng a cù họa bạ dạ sau khi nhìn giống giận trong tay linh lực kiếm tăng gọn xông về hồng sắc yêu ma hồng sắc yêu ma đối với cù họa bạ dạ phát động vài gốc vũ tiễn cù họa bạ dạ tốc độ vẫn là chậm có một cây vũ tiễn không có ngăn trở đâm xuyên qua cù họa bạ dạ đầu cù họa bạ dạ trước khi chết nhìn lấy tuyết nữ một mặt bi ai đang gào khóc lấy a cù Giả vừa nói, không đợi lần này cụ họa bạ dạ i tỉnh lại phát hiện mình ngay tại trong nhà tuyết nữ đứng ở hắn bên cạnh cụ họa bạ dạ thử lấy nhớ lại bản thân tại sao sẽ ở trong nhà cụ họa bạ dạ tỉ đi nhanh vào nhà đi hôm nay đi cùng tuyết nữ ăn lệ đính hôn đi ngươi nhanh lên một chút à đừng để tuyết nữ đ ợ i lâu c ú họa bà già tỷ thúc giục c ú họa bà già c ú họa bà già nghe xong hương phấn nhanh bắt đầu c ú họa bà già tỷ c ú họa bà già cùng tuyết nữ vừa đi ra bọn hắn ở biệt thự bầu trời trở nên tối mờ đông đảo yêu ma từ trên bầu trời bay xuống tới bắt đầu ở trong thành thị chém giết nhân loại bình thường c ú họa bà già tỷ lấy ra một cái đại đao bảo hộ ở c ú họa bà g i cùng tuyết nữ trước người cụ họa bà g i tỷ hơn mười giây sau liền bị một đám mọc ra cánh yêu ma đánh chết thân thể đều bị xé nát cụ họa sau lưng tuyết nữ cũng bị một cái mọc ra cánh yêu ma bắt bỏ vào không trúng mắt thấy là phải bày xa cụ họa bạ dạ triệt để nổi giận trong tay linh lực kiếm tăng vọt linh lực kiếm trực tiếp từ mặt đất phát ra cắt ra không gian không gian vỡ vụ n ra trước mắt hoàn cảnh biến mất cụ họa bạ dạ đột nhiên mở hai mắt ra nhìn lấy số hai tôn giả tiền thân quần áo xuất hiện một đạo vết kiếm lôi khác trong lòng không khỏi lẩm bẩm thật là nguy hiểm kém chút chơi lớn hơn rồi cũng may bản thân đông hoàng kim trung cháo khởi động không phải liền bị cụ họa bạ nhất kiếm chém thành hai khúc vừa rồi cụ họa bạ dạ tại nhập ngộng trạm thế giới b ộ c phát sau dùng hết thứ nguyên ki c á i này t họa ứ nguyên kiếm v bạ dạ ta cái này cũng là vì ngươi khỏe ngươi bây giờ luyện ra thứ nguyên kiếm nhưng ác ngộng k ê a bên trong bi kịch tràn g cảnh tương lai mới có thể tránh cho không phải một khi chúng ta bại ngươi mới vừa ác ngộng rất có thể biến thành sự thật lôi khắc nói khẽ với cụ họa bạ dạ an ủi ta dùng ra thứ nguyên kiếm rồi cụ họa bạ dạ có chút không dám tin tưởng nhìn lấy hai tay không sai đừng có lại trong phòng thí nghiệm ngươi ra ngoài thí nghiệm đi hảo hảo cảm ngộ thứ nguyên kiếm phát động quá trình ngươi vừa rồi đã trải qua đối với ta chặt nhất kiếm ta y phục này chính là bị ngươi chặt hư ta kém chút bị ngươi chém chết đừng có lại cựu hận ta ta mạo hiểm như vậy cũng là vì để ngươi thực lực tăng lên vì tốt cho ngươi lôi khắc nói nhập mộng tâm linh công kích số hai tôn giả ngươi năng lực này là đem kiếm hai lưỡi dùng không xong ngươi tâm linh cũng sẽ nhận trọng thương đã từng cấp ép yêu hồ cụ già mạ nhắc nhở lấy lôi khắc ta biết tận lực ít dùng lôi khắc nhẹ gật đầu nói lôi khắc đến không quá lo lắng cho mình tâm linh bị thương nặng dù sao đã sớm tại trộm mộng không gian thế giới sâu nhất tầng ngộp cảnh mê thất cảnh bên trong bị bản thân chém g i ế t sau thu nhập bên trong chương chín trăm ba mươi hai đi mê cung phương, phương pháp nhanh nhất là ném gậy gỗ chúng ta đi đối phó sẻn xỉ đối với ngoại giới toàn bộ tin tức thảo phạt sẻn xỉ thời gian là lúc nào cụ già mạ hỏi lôi khắc ba ngày sau đi tận lực đem tin tức này để ma giới tất cả yêu ma đều biết cứ như vậy đánh giết s e n s i sau ta cũng có thể thu hoạch được càng lớn hy vọng lôi khắc nói được bất quá định là ba ngày sau s e n s i cũng sẽ có điều chuẩn bị cụ dạ mạ nhắc nhở lấy lôi khắc s e n s i có hay không chuẩn bị đều không khác m ấ y thực lực của hắn sẽ không thay đổi s e n s i cái này cấp S đại yêu chúng ta muốn đi hắn lánh địa đánh lén cùng trực tiếp tấn công ngay mặt không khác nhau nhiều lắm lôi khắc nói khi ấy nhìn về phía phòng khách này bên ngoài ta sẽ chở liền triệu tập cái tiêu mười danh cấp b yêu ma cùng bọn hắn giao phó hạ lần tập kích này selsi lánh địa sự tỉnh l i ê n chúng ta những người này tăng thêm mười cái cấp b yêu ma đi công kích sển xì lanh địa đi yêu ma trong rừng rậm mới vừa thu nạp tới các tiểu yêu số lượng có ít thực lực cũng yếu đi đoán chừng đều điểm chết tại sển xì d â y núi kia bên trong khi ấy đề nghị lấy được ngươi và cụ gia mạ nhìn lấy tới sau ba ngày công kích sển xì lanh địa lúc tốt nhất khi ấy cụ gia mạ cùng các ngươi một người có thể cho sển xì đến một chút h u n g á c sau đó ta và phân thân đi lên chính diện cùng sển xì đối chiến tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn xì ẻn a n ở phía xa phát động công kích nhiễu loạn sển xì tiết tấu chiến đấu dù kỳ mù dạ cây cô người đến lúc đó phụ trách triệu hắn gạo ồ đi đối phó sển x ỉ lãnh địa những cái kia yêu ma bộ đội không cần toàn bộ đánh g i ế t sển x ỉ thủ hạ chỉ cần ngăn chặn bọn hắn không cho sển x ỉ thủ hạ quáy dày ta và sển x ỉ đối quyết là được lôi khác nói kế hoạch của mình lôi khác nghĩ đến bản thân dù sao cùng tiểu thanh tiểu bạch phân thân cùng hạn x ỉ ẹn toàn phối hợp tác chiến qua rất nhiều lần loại này đối chiến cường địch chiến đấu lôi khác cảm giác làm cho các nàng phụ trợ bản thân so để hi ây cụ dạ mạ cùng cụ hạ bạ dạ phụ trợ bản thân chiến đấu biết càng ổn t h o ạ chút phối hợp cũng sẽ ăn ý chút mấy người đ cụ dạ mạ cùng hi ấy sau đó lại nghiên cứu một chút tập kích sèn xì -si、lãnh địa chi tiết sau cụ dạ mạ liền rời đi trước đi đối ngoại phát bố nhị hảo tôn giả tại sau ba ngày muốn thảo phạt sèn xì -si、tin tức h i ấy đi tìm hắn chiêu mộ tới mười danh cấp b y u m a trước cho cái kia mười danh cấp b y u m a mở một cái trước khi chiến đấu động viên hội để tránh những y ê u m a này đột nhiên thu đến muốn đối phó sèn xì -si、tin tức sau bị dọa đến không dám đi Dài chi giả tin rẻn rất trong tôn muốn sèn nhanh tức, thảo phạt tử, số xì -si、ở sển x ỉ tại ma giới tương đối có hy vọng nhất là sển x ỉ chủ trương để ma giới đi công chiếm nhân giới việc này thu được ma giới rất nhiều yêu ma ủng hộ hoàng tuyên thế lực tại thu đến tin tức này sau vậy mà bắt đầu công nhiên làm cái mở ra thiết đánh cược ma giới đại bộ phận yêu ma đặt đều là sển x ỉ chiến thắng hoặc là sển x ỉ đánh chết số hai tôn giả lôi khác nghe được cụ giả mạ báo cho hoàng tuyên thế lực mở đánh cược tin tức sau trực tiếp để cụ giả mạ đem bọn hắn hiện hữu ma giới tiền tệ đều áp bản thân đánh giết sển xì bên trên trong lúc nhất thời số hai tôn giả cùng sển xì đối quyết trở thành hiện tại hỗn loạn ma giới bên trong đông đảo các yêu ma b ả n tán sôi nổi nhất chủ đề bồ tàn nghe thế tin tức cũng tới tìm l ô i khắc số hai tôn giả người có thể đánh thắng sẻn xỉ ả làm sao không nói cho ta biết trước việc này nếu không ta liên hệ tiểu diêm vương để linh giới phái binh tương trợ thế nào dù sao sẻn xỉ muốn xâm lấn nhân giới linh giới đã sớm muốn sẻn xỉ xuất thủ chính là một mực không tìm được thời cơ thích hợp bồ tàn chạy đến lôi khắc trong phòng vội va đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cười lấy lắc đầu linh giới thực lực quá yếu nhất là linh giới người đến ma giới sau linh lực của bọn hắn tại ma giới lại càng không thích hợp thi triển linh giới những chiến sĩ kia lôi khác cảm giác càng thích hợp để bọn hắn minh giới đối phó linh hồn loại hình vẫn được đối phó ma giới y ê u m a căn bản không phải là đối thủ lôi khác phán đoán linh giới tiểu diêm vương có thể tụ họp sức chiến đấu nhiều nhất liền có thể trả hơn cấp hai yoma cũng không t ệ rồi từ linh giới đối với ma giới y ê u m a cấp bậc phân chia nhìn ra tất cả cấp hai trở lên y ê u m a đều không phải là linh giới dùng bình thường thủ đoạn có thể đối phó đương nhiên nếu như cái kia một mực chưa từng thấy đại diêm vương nếu là ra mặt có thể sẽ kháng trụ cấp s yoma nhưng để linh giới gia nhập ma giới bên trong lôi khác phân tích mình cùng xẻ xỉ chiến đấu dù cho bản thân thủ thắng cũng sẽ để cho mình tại ma giới lấy được hy vọng giảm xuống chút cái này cùng thảo phạt sèn xì、si、dự tính ban đầu cùng nhau vi phạm không còn sớm nói cho ngươi tin tức này chính là không nghĩ linh giới nhúng tay lần này quyết đấu hiện tại ta là ma giới thái tử giải rẽ c h i tử ta thảo phạt sèn xì、si, không có bất kỳ cái gì yêu ma sẽ cảm thấy không ổn thuộc về ma giới nội bộ yêu ma giữa bình thường chiến đấu nhưng nếu như linh giới nhúng tay ta biết bị đánh lên linh giới bạn bè nhãn hiệu không thích hợp ta về sau nhất thống ma giới lôi khác cười lấy đối với bồ tàn nói thế nhưng là nghe nói sèn xì、si、rất tương đại bồ tàn vẫn là có chút không yên lòng nói với lôi khác Ta thật kỳ càng cường lôi khắc ga đùi bồ tán nói a ta đến lúc đó có thể cùng theo một lúc đi quan chiến sao b ố tán hỏi lần này không được s ẹ n xì、si、thủ hạ y ê u m a đông đảo khai chiến sau ta không có nhân thủ thích hợp đến bảo vệ ngươi chu toàn ngươi lưu tại yoma rừng rậm chờ tin tức của ta chúng ta đánh giết xong sển xì、si、sau rất nhanh sẽ trở về lôi khắc nói tốt nhất định phải sống trở về bồ tàn nhìn lấy lôi khắc hai mắt nói ừ sẽ còn sống trở về lôi khắc rất có lòng tin vừa nói cũng vô vô bồ tàn b ả vai ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh tại ngày cuối cùng thời điểm lôi khắc lựa chọn hai mắt nhắm lại dạng này hai mươi bốn giờ sau đôi chiến s ẻ n xì thời điểm bản thân liền có một lần hỏa nhãn kim t i n h trạng thái năng lực cái này năng lực có thể bài trừ hết t h ể kỹ năng cùng huyễn tưởng trở trật pháp lôi khắc nhớ kỹ nguyên tắc bên trong s ẻ n xì thủ h ạ vẫn còn mấy cái có thể sử dụng ra cùng loại kết giới pháp tắt chi lực y ê u m a tướng tài tồn tại cái này hỏa nhãn kim tinh chân dài trạng thái nói không chừng có thể dùng tới lôi khác bọn người ở tại y ê u m a r ừ n g dầm cứ điểm bên trong tập hợp mười danh cấp b y ê u m a cầm riêng mình vũ khí đứng ở hi ẩy sau lưng trận chiến ngày hôm nay đánh giết sen si nhất thống ma giới ở trong tầm tay lôi khác tại trước khi chiến đấu cho mười danh cấp b y ê u m a nói chút ủng hộ sĩ khí lời nói sau đó hạn s ì e n văn nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái kim sắc đại ma pháp truyền tống môn xuất hiện ma pháp truyền tống môn cửa ra chính là sen si không chế lãnh địa ngoài dây đ u i v lôi khắc cầm kim cô đ ồ n g khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng xông vào ma pháp truyền thống môn bên trong cu giác mạ t h i ấy mười danh cấp b y ê u m a cùng hạn xị、si、ẹn văn đám người theo sát phía sau sèn xì、si、lãnh địa s ơ n mạch lối vào không có tụ tập tiểu y ê u m a bất quá đứng đấy ba cái đại yêu lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định dưới cái này ba cái đại yêu là cấp sở sèn xì、si、thủ hà nội tình vẫn rất cao số hai tôn giả ngươi thân là giải r ẹ n trí tử vậy mà đến công kích chúng ta sèn xì、si、đại nhân ngươi chính là nhân loại chó săn xông qua chúng ta cái này bối quan mới có thể nhìn thấy sèn xì、si、đại nhân bất quá các ngươi những người này đ o á n chừng đều điểm đem mệnh lưu tại chúng ta cái này bốn quan bên trong các ngươi liền sển si đại nhân mặt cũng không thấy hiện tại rút lui sau đó đối với ma giới chúng sinh nhận lầm thừa nhận không phải sển si đại nhân đối thủ nhìn lấy ngươi là giải r ẹ n chi tử phần bên trên lần này liền thả ngươi còn sống rời đi ba cái cấp S đại yêu đối với lôi khắc đám người hô lôi khắc cười cười đưa tay một cái lớn linh hoàn đi qua ba cái đại yêu hợp lực chống đỡ lên phòng ngự bình t r ư ớ n g chặn lại lôi khắc linh hoàn nếu muốn chết vậy liền vượt con đi ba cái đại yêu tuần tự lui về cái này bên trong d ã núi l ô、si. cụ họa bạ dạ ngươi cũng lưu trút linh lực chờ nhìn thấy sển xì、si、thời điểm ngươi chỉ ít lưu lại một lần phát động thứ nguyên kiếm linh lực chặt xuống sển xì、si、một cái tay hoặc một chân chờ nhìn thấy sển xì、si、sau không cần nói nhảm với hắn đi lên sẽ dùng ngươi toàn bộ linh lực liền cho hắn một cái thứ nguyên kiếm không nên đánh sển xỉ chỗ yếu đoán chừng người nhất kiếm cũng không giết chết hắn gãy mất sển xỉ một cái tay hoặc một chân là được cái này ba cái cấp s yoma nói có bốn đạo cửa ải hẳn còn có một sển xỉ thủ hạ cấp s yoma không có đi ra lộ diện l ô i khác nhỏ giọng giặt g ò bên cạnh cụ họa bạ da a ta tận lực cụ họa bạ da nhẹ gật đầu cũng nghe đã hiểu cái này số hai tôn giả là để hắn đánh lén đột nhiên tập kích sển xỉ cụ dạ mạ dẫn đội đám người bắt đầu xông vào bên trong dây núi sân mạch thứ một cửa ải là một cái cùng loại mê cung khu vực mê cung này có chút khác biệt bên trong mê cung con đường là tới hồi biến đổi lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống phát hiện trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp được ra cụ họa bạ già ngươi dẫn đường ngươi năng lực nhận biết mạnh ngươi đi theo cảm giác đi mang bọn ta thông qua mê cung này lôi k h ắ c lên tiếng đối với bên cạnh cụ họa bạ già nói cụ họa bạ già mặc dù sức chiến đấu khả năng không như bay ảnh cùng cụ r a mạ bất quá đối với không gian cùng nguy hiểm năng lực nhận biết lôi k h ắ c tự nhận cũng không sánh bằng hắn lôi k h ắ c đến bây giờ cũng không có tìm hiểu được cụ họa bạ già t h cái kia cấp s yêu ma thực lực đến cùng là thần thánh phương nào bất quá cụ họa già nhìn dạng cụ ũ n cùng con g là loại của đứa số họa bạ dạ giả thực lực nguyên thực nhân. hỏa lực bắt ạ giả b đầu ở đi trước dẫn đường cụ họa bạ dạ thực sự là đi theo hắn cảm giác của mình đi đi đến chỗ nga ba không biết đi đâu c ò n đường lúc cụ họa bạ dạ liền cầm lấy một cái gậy gỗ sau đó đem gậy gỗ ném gậy gỗ chỉ phương hướng nào liền về phía nào đi dựa theo cụ họa bạ dạ cái này đặc thù tìm đường phương thức lôi khắc đám người tại trong mê cung rẽ trái rẽ phải trên đường đi thật đúng là không có gặp được nguy hiểm gì liền đi tới mê cung này cuối cùng Trước đó xuất một mặt cái cấp chóng, cung cuối đó đại đang đứng qua yêu hiện nơi này cùng, S mê ở vẻ khi i n ngạc nhìn lấy l ô khắc không những chắc thông nhanh như chưa hết. Khi Các người vậy mà có được siêu cường cảm giác được cung cái còn người này. người người tồn này này nói siêu tại, lời mà vậy vậy, yêu mê ma qua ấy liền mở ra phần lưng hai cái hát sắc lơ cánh khi ấy sau lưng mười cái cấp b y ê u m a cũng phát động công kích khi ấy dẫn đội bắt đầu đối với mê cung này chủ nhân cấp s y ê u m a tiến hành cuốn đấu khi ấy lý niệm bên trong nhưng không có một trọi một công bằng quyết đấu ý nghĩ chỉ cần có thể xử lý đối phương là được rồi lối khác nhìn xuống hiện tại khi ấy thực lực cũng tương đương với cấp s yoma bất quá chỉ là thực lực tương đối kém cấp s y ê u m a may ở nơi này mê cung chủ nhân thực lực tại cấp s y ê u m a bên trong cũng không tính cường đại một đối một tình h u ố n g d ư ớ i có thể cùng hi ấy bất phân thắng bại hi ấy vẫn còn mười cái cấp mê thủ hạng đang l i ề u mạng phụ trợ chiến đấu mê cung này chủ nhân trên người rất nhanh liền bị hi ấy ma đào chém bị thương có gan cùng ta đơn đấu mê cung chủ nhân hô câu hắn mới vừa hô xong câu nói này cụ dạ mạ liền tiến hành yêu hồ biến thân cụ dạ mạ trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân trắng như tuyết xuất khí đại yêu hồ cụ dạ mạ một cái lắp mình trong tay lục sắc đằng đầu đánh về phía mê cung này chủ đầu người h ĩ a từ phía sau l ư n g tiến hành tập kích cụ g i ạ mạ cùng hi ấy giáp công dưới mê cung này chủ nhân yêu ma mặc dù tránh thoát cụ g i ạ mạ công kích nhưng là thân thể bị hi ấ chặt thành hai nửa lôi khác rất tán thành cụ g i ạ mạ cùng hi ấy cất làm h ĩ a cùng cụ g i ạ mạ hai người này chiến đấu với nhau vẫn rất có phối hợp lôi khác tiến lên cầm kim cô đ ổ n g một gậy xuống dưới đánh tan nát mê cung chủ nhân yêu ma đầu sau đó khởi động yêu ma thôn phệ năng lực bắt đầu hấp thu cái này cấp ép yêu ma thi thể huyết đ ụ c năng lượng một cỗ to lớn năng lượng màu đỏ bị lôi khắc hút vào trong thân thể sau đó phân bố tại lôi khắp bên trong thân thể lôi k h ắ c cảm giác thân thể trở nên ấm áp trạng thái đã trải qua khôi phục được mạnh nhất còn mơ hồ bản thân thuộc tính có muốn tăng lên cảm giác tiếp tục đi tới lôi k h ắ c cầm kim cô đồng chỉ về đằng trước loại này r ế t chóc thú vệ thật đúng là thực lực tăng lên đường tắt s o đơn phần rèn luyện tăng lên nhanh hơn cụ dạ mạ biến trở về nhân loại dáng vẻ lần này hắn đi ở phía trước tiếp tục dẫn đội tiến lên khi ấy mười danh cấp b yêu ma thủ hạ mới vừa rồi lúc chiến đấu quá liều mạng phần lớn bị thương yêu lực cũng dùng không sai bịt lắm khi ấy để cái này mười danh cấp b yêu ma thủ hạ trước lưu ở nơi đây nghỉ ngơi khôi phục yêu lực chờ thêm sẽ cùng sển xì khai chiến lúc bọn hắn lại xông đi qua đối phó cái khác tiểu yêu lôi khác cái này tiểu đội tại cụ giả mạ dưới sự hướng dẫn tiếp tục tiến lên rất lái đi đến trong một cái sân động trong sân động lôi khác vậy mà thấy được người quen biết cũ c h ắ c không được trước đó xuất hiện ba cái cấp s y ê u m a lại nói có bốn đạo cửa ả i cái này đạo thứ hai cửa ả i thủ q u o n người nhìn dạng cùng mặt khác ba cái cấp s y ê u m a bất hòa người quen cũ này chính là trước đó tại nhân giới hát cám võ đạo đại hội bên trên ổ tổ, tổ trưởng kiếm trong tay vũ khí nhà ngô hình nhà ngô hình hiện tại đầu ký sinh ở một cái cấp s yoma trên thân thể thôn vệ nguyên lai yoma đầu biến thành một cái dáng người khôi ngô đầu nhỏ yêu ma số hai tôn giả cụ g i n g mạ cụ h ạ a bạ dạ các ngươi không nghĩ tới đi ta bị ném vào trong nước biển phiêu đãng vài ngày sau vậy mà đi tới ma giới ta ký sinh cũng đã k h ô n g chế sển si tứ đại hộ vệ một trong thân thể thu được bất tử bất diệt năng lực ta hôm nay liền đem các ngươi đều giết chết là ta l á o đệ ổ tổ tổ cái kia ngu xuẩn đệ đệ báo thủ nhà ngu m i n h cái này tiểu đầu nhân một bộ cuồng vọng biểu lộ cười lớn hướng về phía lôi khắc mấy người nói lôi khắc họa nhãn kim tinh g á m định kỹ năng nhìn xuống cái này nhà ngu h u n h bây giờ còn thật có bất tử bất diệt thụ thương khôi phục nhanh chóng kỹ năng loại kỹ năng này dưới muốn giết chết cũng không dễ dàng chương 933. t h u hoạch được lực lượng cùng trí tuệ thuộc tính tăng lên chương 933. t h u hoạch được lực lượng cùng trí tuệ thuộc tính tăng lên giao cho ta cụ dạ mạ vừa nói thân thể lần nữa biến thân làm màu trắng yêu hồ hình thái cụ dạ mạ sau đó hướng về cái này nhà n g u m i n h tiểu đầu nhân phóng đi vừa đối mặt cụ dạ mạ bị đánh lui trở về không sang tên n g u m i n h cái này tiểu đầu nhân dưới chân trong nháy mắt mọc ra một cái quái dị khác ma thụ cái này ma thụ như là cây ăn thịt người một dạng trong bao nhà ngô h u n h thân thể mấy giây liền đem nhà ngô h u n h hoàn toàn lồng che đậy ở trong đó nhà ngu m i n h bắt đầu sợ hai kêu lấy ý đồ đánh nát cái này ma thụ nhưng là ma thụ bên trong xuất hiện cụ dạ mạ h u y ế t tưởng nhà ngu m i n h bắt đầu không ngừng cùng cụ dạ mạ h u y ế t tưởng chiến đấu ma thụ cùng nhà ngu m i n h hòa làm một thể cũng có khôi phục nhanh chóng năng lực bị phá vỡ lỗ hổng rất nhanh liền khép lại hắn không ra được không lâu liền sẽ trở thành nhân thụ vĩnh viễn sống sót hạt giống này vốn là muốn cho sèn xì、si、giữ lại bất quá đoán chừng lấy sèn xì、si、yêu lực cũng khốn không được hắn vừa vặn cho bất tử bất diệt nhà ngu h u n h dùng còn phù hợp cụ dạ mạ thuận miệm vừa nói giống như là một kiện không có ý nghĩa sự tình lôi khác sau khi nhìn mới phát hiện trước đó coi thường cái này lớn yêu hồ cụ gia mạ cụ dạ mạ m a thực u y lực vẫn còn lớn ta hiện tại một gậy vô xuống có thể chụp chết biến thành nhân thụ nhà n g u m i n h sao lôi khác thử lấy hỏi dù sao cái này nhà n g u m i n h thi thể lôi khác cũng muốn thôn p h ệ thu được yêu ma thôn p h ệ kỹ năng sau lôi khác hiện tại cũng bắt đầu n h ớ thực lực mạnh thi thể hiện tại lôi khác nhìn được nhân đều sẽ theo bản năng đem đối phương nhìn thành thi thể tính r a hạ thôn p h ệ sau cho mình tăng thêm bao nhiêu năng lượng chỉ sợ không được trừ phi lực lượng của ngươi có thể đem ma thực của ta cùng nhà ngô h u n h thân thể đều đánh vỡ nát đến t ự c h ạ n để nó không thể lần nữa khôi phục mới có thể đánh giết không phải n g ư ơ i một côn vô xuống mặc dù sẽ xúc phạm tới ma thực cùng nhà n g u hình nhưng bọn hắn không lâu liền sẽ tự động khép lại vết thương tiến hành khôi phục ma thực của ta đã trải qua cùng tổ cụ r ô bất tử bất d i ệ t năng lực hồi phục hợp làm một thể phương pháp bình thường giết không chết hắn yên tâm hắn biết một mực khốn ở trong ma thực chờ lúc nào ma thực hao phí hết hắn năng lực hồi phục sau tổ cụ r ô biết theo ma thực cùng một chỗ khô héo triệt để đã chết cụ dạ mạ đáp trả lôi khắc lôi khắc nghe xong từ bỏ thôn vệ biến thành nhân thụ nhà ngô hình ý nghĩ bản thân yêu ma thôn vệ kỹ năng thiên phú Cần t lôi n khắc n nói g là đánh cụ dạ đánh đánh dần dần mạ lần nữa dẫn đội đi ở phía trước lôi khắc mấy người rất nhanh thông qua được cái huyệt động này sơn động lối đi ra là cái căn phòng lớn kiến trúc chắn mấy người đường đi bên trên kiến trúc này mặt hướng lôi khắc đám người có cái cửa sắt lớn cụ dạ mạ đi qua đẩy ra cửa sắt mang theo mấy người tiến vào trong cái phòng này trong phòng có một cái thang lầu thông hướng tầng hai nhìn dạng muốn lên về phía sau xuống lần nữa đi mới có thể thông qua làm cụ dạ mạ cùng lôi khắc những người này đi lên thang lầu sau hậu phương thang lầu liền bắt đầu biến mất đây là một cái quy tắc kết giới không gian chúng ta bây giờ đã trải qua thoát ly vốn có ma giới bị đơn độc cách ly đi ra hạn xi en văn nhìn lấy bốn phía lên tiếng nhắc nhở lấy mấy người quy tắc kết giới không gian là cái gì cụ họa ba ra hỏi hạn xi en văn chế tạo không gian này chủ nhân Dự t cụ họa bạ dạ vừa nói liền muốn thử một lần hẳn thứ nguyên kiếm bất quá cụ họa bạ dạ lập tức bị lôi khắc ngăn cản cụ họa bạ dạ ngươi là mạnh nhất vũ khí bí mật giữ lại linh lực của ngươi, nếu là đều có thể lưu lại chờ gặp được sển xì thời điểm tốt nhất cho sển xì đến một chút không khác chúng ta lên trước thang lầu nhìn xem cửa này thẻ đại yêu hắn tiết định quy tắc chúng ta nhiều người như vậy có hy vọng trực tiếp bài trừ lôi khắc nói được mạnh nhất vũ khí bí mật tốt. cụ họa bạ dạ nghe xong vui vẻ vừa nói thu hồi linh lực cụ họa bạ dạ vẫn rất ưa thích cái này mạnh nhất vũ khí bí mật s ư n g hô loại tình huống này hậu phương thang lầu đã biến mất rồi lôi khắc mấy người chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước đi vào lầu hai sau lầu hai là một cái đại du hí sảnh bên trong lấy rất nhiều máy chơi game hình thể gầy nhỏ cấp s yêu ma đứng ở trong phòng khách này ở giữa hướng về phía lôi khắc mấy người vẫy vây tay hoan n g h ê n đi vào ta thế giới trò chơi không gian này các ngươi cũng đã cảm thấy ta hiện tại bắt đầu nói cho các ngươi biết không gian này quy tắc một tại ta thế giới trò chơi không cho phép trực tiếp phát động công kích không phải tương biến là máy chơi game năng lượng giam cầm trong cái thế giới này h a y tại ta thế giới trò chơi bên trong chỉ có cùng ta chơi đùa thắng qua ta sau không gian này biến mất cùng ta chơi đùa thất bại cũng đem biến thành máy chơi game năng lượng giam cầm tại cái trò chơi này trong thế giới trở thành máy chơi game năng lượng ba các ngươi một đội này người có ba lần máy chơi game biết cùng ta tiến hành trò chơi quyết đấu xem như trò chơi không gian khách đến thăm các ngươi được hưởng đặc thù lãi nộ chỉ cần ở nơi này ba lần trong trò chơi t h ắ n g ta một lần trò chơi này không gian liền sẽ biến mất các ngươi tất cả mọi người có khả năng rời đi bây giờ còn có cái gì không hiểu có thể hỏi ta ta có thể căn cứ từ mình ý nguyện lựa chọn trả lời hoặc không trả lời vấn đề của các ngươi ta trả lời vấn đề nhất định là nói thật sẽ không gặp người hình thể gầy nhỏ cấp s y ê u m a hướng về phía lôi khắp mấy người nói ra trong gian phòng đó nhiều như vậy máy chơi game chọn cái nào máy chơi game dễ dàng nhất đánh bại ngươi cụ dạ mạ trước lên tiếng hỏi vấn đề của ngươi ta tự tuyệt trả lời chứ ba lần trong trò chơi đánh bại ngươi một lần rời đi trò chơi này không gian vẫn còn những phương pháp khác rời đi sao lôi khác nghĩ nghĩ sau hỏi theo ta được biết không có hình thể g â y nhỏ cấp s y ê u m a tiểu nhân hồi phục lôi khác trước đó có người ở trò chơi bên trên đã đánh bại ngươi sao cụ họa b ạ gia cũng lên tiếng hỏi không có trước đó tiến vào ta thế giới trò chơi người đều biến thành máy chơi game năng lượng vĩnh viễn ở lại đây trong không gian chơi với ta trò chơi hoan nghênh các người đến các người tới nhiều người như vậy đều lưu lại sau ta trò chơi không gian máy chơi game lại có thật nhiều năng lượng cấp s yoma tiểu nhân hưng phân đối với cụ h ọ ba g i nói trước không vội mà chơi chúng ta xem trước hạ nơi này máy chơi game cùng t ỷ thí phương pháp có thể chứ lôi khắc hỏi có thể lôi khắc đạt được hồi phục sau liền mang theo cụ ra mạ cụ h ạ bạ ra mấy người tại trong gian phòng đó toàn bộ cấp s yêu ma tiểu nhân hãy cùng tại lôi khắc mấy người đằng sau một mét khoảng cách xa đi tới không có chút nào phòng bị r á n vẻ cũng không sợ lôi khắc đám người đối với hắn phát động công kích trong gian phòng đó có vài chục loại máy chơi game đều ở khởi động trạng thái ta sẽ không chơi đùa cơ các ngươi tới khi ây đối với lôi khắc mấy người nói ta chơi đùa cơ rất lợi hại đợi lát nữa ta lên trước ta chơi đánh chuột đất có thể mạnh trước đó tại gần cải vậy liền thử qua c ú h ọ ba dạ rất có lòng tin nói lôi khác nghe xong mắt nhìn đánh chuột đất máy chơi game không c ú h ạ ba dạ, đánh chuột đất trò chơi không được loại này dựa vào tốc độ cùng phản ứng trò chơi ngươi không có khả năng thắng trò chơi này không gian chủ nhân ở nơi này trong không gian trò chơi không gian chủ nhân đối với phản ứng loại trò chơi hẳn là sẽ có ngoài định mức thân thể thêm tầng nghe được lôi khác lời nói cái k i ê u cấp s y ê u m a tiểu nhân chỉ là cười cười hay cùng tại lôi khắp đám người đằng sau nhìn lấy không có lên tiếng phản bác ta lên trước đi cái này có cái máy chơi game bài thi ta cũng không có vấn đề ta trước thử một lần trò chơi này không gian chủ nhân hư thực cu dạ mã nói chương chín trăm ba mươi ba thu hoạch được lực lượng cùng trí tuệ thuộc tính tăng lên hai trò chơi không gian chủ nhân ta hỏi lại ngươi một vấn đề một trò chơi nếu như chúng ta phái ra hai người tham dự cùng một chỗ cùng ngươi đối kháng có được hay không lôi khắc lên tiếng hỏi có thể nhưng nếu như hai người tham dự đem tiêu hao hai người các ngươi lần máy chơi game sẽ nếu như ba cái người tham gia đem tiêu hao các ngươi ba lần máy chơi game biết ba lần máy chơi game biết đều tiêu hao sạch các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại ta cái này thế giới trò chơi cấp s yêu ma tiểu nhân đáp trả cụ dạ mạ ngươi và cụ họa bạ dạ tổ đội cùng tiến lên liền chơi cái này để vẫn đáp c h i thức tuyển hạng trò chơi tiền k ỳ cụ dạ mạ bài thi cụ họa bạ dạ ngươi liền đứng ở một bên nhìn lấy hậu kỳ ngươi lại đến lôi khắt nói thế nhưng là ta đối với loại trò chơi này không hề lợi hại cụ họa bạ dạ nghe xong có chút nghi hoặc nhìn lôi khắc không có việc gì hậu kỳ ngươi liền mở mịt là được rồi các ngươi yên tâm chơi đi coi như ngươi và cụ dạ thua vòng thứ ba có ta đây ta có biện pháp thủ thắng mang các ngươi ra ngoài bất quá ta lên ta nữa đối phó s ẻ n si thời điểm liền sẽ yếu chút lôi khắc cười nói lấy cái trò chơi này không gian lôi khắc tin tưởng mình nếu là sử dụng suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng lời nói hẳn là có thể đem trò chơi này không gian chủ nhân cho suy đến bản thân suy thần lĩnh vực cũng không phải trực tiếp hướng đối thủ phát động công k í c h chính là để đối thủ vận khí biến thấp bản thân hẳn là sẽ không bị không gian này phán định thu hoạch được trừng phạt bị suy thần lĩnh vực bao phủ trò chơi không gian chủ nhân lúc đang chơi trò chơi lợi lôi khắc có lòng tin chiến thắng hắn bất quá cứ như vậy cùng sển si lúc tác chiến l suy thần lĩnh vực kỹ năng liền không dùng được lôi khác quyết định trước hết để cho cụ dạ mạ cùng cụ họa bạ dạ thử một lần dù sao cụ họa bạ dạ vận khí tốt cụ họa bạ dạ cái kia thân phận thần bí may mắn t h ê m tầng lôi khác cảm giác hẳn là có thể làm qua trò chơi này không gian chủ nhân a cái kia đi cụ họa bạ dạ vừa nói n g h e xong số hai tôn giả cuối cùng là tẩy cụ họa bạ dạ cũng không có gánh nặng trong lòng chúng ta lựa chọn cái này máy chơi game ta và cụ h ọ bạ cùng tiến lên cùng ngươi quyết đấu cụ dạ mạ nói được trò chơi bắt đầu thì thí tất cả chưa người tham dự yên lạ cấp s yêu ma tiểu nhân vừa nói sau đó cái này tầng hai không gian bắt đầu xuất hiện biến hóa cụ dạ mạ cùng cụ họa bạ dạ trước người xuất hiện một đài có được một hai ba bốn bốn cái tuyển hạng cái nút máy hỏi đáp cấp s tiểu yêu ma thân trước cũng xuất hiện đồng dạng một đài máy chơi game ba người trước người có cái trò chơi màn hình lớn chi thức thi đua trò chơi bắt đầu một trăm n ó i lựa chọn tiến hành đoạt lời thoại dù sao cũng phải điểm cao nhất thủ thắng sai c h ụ một điểm trả lời thêm một điểm trong không gian vang lên thanh nhâm dễ nghe trò chơi trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện văn tự cũng xảy ra vấn đề vấn đề sau đó cho một hai ba bốn bốn cái tuyển hạ cụ dạ mạ xem hết trên màn ảnh vấn đề thứ nhất sau lập tức nhấn số ba cái nút cụ dạ mạ cùng cụ họa bạ dạ trước phải một điểm đạo thứ hai vấn đề xuất hiện cụ dạ mạ lại đáp đúng rất nhanh cụ dạ mạ đã trải qua liên tục trả lời mười đạo đề nhưng là đối diện cấp s yêu ma tiểu nhân một đạo đề cũng không có đoạt lời thoại đây cụ họa bạ dạ cười lấy nhìn lấy cụ ra mạ cảm giác bọn hắn thắng chắc b ấ t quá tại đề thứ mười một thời điểm cái t i ê cấp s yêu ma tiểu nhân không đợi trên màn hình vấn đề xuất hiện biểu hiện đâu liền trực tiếp nhấn bài thi tuyển hạ còn đáp đúng thứ mười hai đề thứ m ộ ư ơ i ba đề thứ hai mươi đề cấp s y ê u m a tiểu nhân căn bản không cần hỏi để tuyển hạng đi ra liền theo động bài thi cái nút người gian lận công nhân gian lận còn nói mình là trò chơi không gian chủ nhân mất mặt không c ú họa ba gia nhịn không được giận dữ hết ta không có gian lận ta chỉ là nhớ kỹ cái này chi thức thi đua máy chơi game bên trong mấy ngàn vạn c h ồ n g ra để quy luật mười vị trí đầu đạo đề vấn đề cùng tuyển hạng sắp xếp sau khi xuất hiện đằng sau chín mươi đạo đề vấn đề mặc dù không phải cố định nhưng tuyển hạng sắp xếp đều là cố định các ngươi không thắng được ta hiện tại nhận thua cũng được cư ấ p S dạ mạ à nhân nói, n lập tức đối với cụ họa bạ dạ nói cụ họa bạ dạ g sức cảm ứng mạnh nói không chừng có thể đoán đúng năm mươi trở tay lên để chỉ cần vượt lên một chức nhấn tuyển hạ n g Hắn cụ ù n g c họa bạ dạ liền có hy vọng thắng lợi cụ họa bạ dạ nghe xong sững sờ nhẹ gật đầu cụ họa bạ dạ bắt đầu m ở mịt thứ hai mươi hai đề bốn chọn một bị cụ họa bạ dạ vượt lên t r ư ớ c thu được máy hỏi đ á p biết bất quá cụ họa bạ dạ chọn sai tiếp tục chỉ cần không cho đối phương thu hoạch được máy hỏi đ á p biết là được mau mau m ở mịt không cho hắn xong vấn đề cụ dạ mạ nói thứ hai mươi ba đề cụ họa bạ dạ đ o ạ n đúng cụ họa bạ dạ bắt đầu một đường mờ mị xuống dưới đoạt lời thoại đến thứ tám mươi hai để thời điểm cụ họa bạ dạ cùng cụ dạ mạ là m ư ơ i một điểm đối phương cấp é tiểu yêu ma cũng là m ư ơ i một điểm n g ư ơ i vậy mà như thế có thể m ở mịt cấp S tiểu yêu ma kinh ngạc nhìn cụ họa bạ dạ loại này loại ngu r ố t đều có thể có năm mươi phần trăm đối với tỷ lệ đoàn đúng khảo thí thời điểm ta ngu r ố t không cho phép bất quá chơi đùa thời điểm ta ngu r ố t có thể chuẩn có thể là ta có trò chơi thiên phú đi cụ họa bạ dạ cười nói lấy lại cấp được một đề trả lời quyền còn đoàn đúng một trăm đề kết thúc cụ họa bạ dạ cùng cụ gia mạ chiến thắng giành trước đối phương một điểm cấp é tiểu yêu ma một mặt không dám tin nhìn lấy cụ h ọ bạ dạ trò chơi không gian cùng máy chơi game bắt đầu phân giải cái không gian này rất nhanh biến thành một cái bình thường hai tầng lầu đại s ả n h che kín bụi bậm đại s ả n h trong đại s ả n h trước đó để đó máy chơi game vị trí có từng cái yêu ma thi thể những yêu ma này thi thể hẳn là trước đó thì thí thua cấp S tiểu yêu ma thi thể cũng ở trong đó vậy mà liền như thế thắng lợi ta cái này vũ khí bí mật không cần linh lực cũng có thể chiến thắng yêu ma c ú họa ba i ạ hưng phấn nói người mạnh lôi khắc bắt đầu từng cái thi thể đi tới khởi động yêu ma thôn vệ năng lực tiến hành nhặt xác từng cái yêu ma thi thể bị lôi khắc thôn vệ huyết nhục năng lượng sau biến thành bột phấn bụi bậm tiêu tán trên không trung thôn vệ một gian phòng thi thể lôi k h ắ c phát hiện bản thân thuộc tính cơ sở rốt cục tăng lên bản thân sức chịu đựng thuộc tính tăng lên năm điểm biến thành bốn trăm bốn mươi trí tuệ thuộc tính tăng lên năm điểm biến thành bốn trăm hai mươi cái này một phòng yêu ma cường giả thi thể để lôi k h ắ c thu được mười điểm thuộc tính cơ sở tăng lên thu hoạch cũng xem là tốt lôi k h ắ c cảm giác cái này thôn vệ kỹ năng đến tăng thực lực lên so trước đó t ì m l i n h đan d i ệ u dược đi tăng lên thuộc tính nhanh hơn lôi k h ắ c hiện tại mới ý thức tới nay chủng loại giống như thôn vệ năng lực mới là thuộc tính tăng lên đường tắt t r á c không được đại nữ vương thực lực tăng lên nhanh như vậy cũng là có nguyên nhân thành công đánh g i ế t sen xi chương chín trăm ba mươi bốn thành công đánh g i ế t sen xi cửa hải cuối cùng đánh qua cửa hải này liền muốn cùng sẻn xỉ đối kháng số hai tôn giả ngươi cửa hải cuối cùng tốt nhất nhịn xuống đường xuất thủ cụ dạ mạ dặn dò lôi khắc ừ lôi khắc gật đầu cười vẫn có cường đại đồng đội tốt có thể một đường thôn vệ thi thể lôi khắc đều đang suy tư có phải hay không là tìm cơ hội ở nơi này ma giới đến trận phá vỡ toàn bộ ma giới đ ạ i chiến làm nhiều chút thi thể đi ra để cho mình thôn vệ sau tăng lên t h u tính cụ dạ mạ tiếp tục dẫn đội đi xuống cái này tầng hai lầu nhỏ sau khi xuống lầu phía trước là sơn mạch một chỗ c h ố n g c h ả i khu vực cái thứ tư cấp s y ê u m a liền đứng ở nơi đó cái thứ tư cấp s y ê u m a trong tay cầm một cái b a lớn phía sau hắn lại còn đứng cầm vũ khí năm ngàn cái tiểu yêu lôi khắc họa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống cái này năm ngàn tiểu yêu thực lực cơ hồ đều là cấp b cùng cấp c vẫn còn mấy cái cấp a tồn tại mặc dù tương đối cấp s y ê u m a đường không cao nhưng là về số lượng đến đến rồi tụ tập cùng một chỗ thực lực này cũng mười phần khủng bố cơ hồ có thể đẩy ngang nhân dân ngươi không có trước đó ba cái kia cửa hải yoma giảng cứu a ngươi còn mang theo các tiểu đệ đến thủ quan lôi khác nhịn không được kêu gọi đầu hàng nói ba cái kia quá tự đại mới có thể bị các ngươi đánh giết sen si đại nhân không phải là các ngươi gặp nhau liền có thể nhìn thấy có ta cùng năm ngàn tinh nguyện tại các ngươi đừng nghĩ lại bước vào sơn cốc một bước cầm búa lớn cấp s y ê u m a đối với lôi khắc đám người hô hào cũng cầm trong tay bờ lớn đụng một tiếng liền bỏ vào thổ địa bên trên thổ địa đều cái này bờ lớn đập ra vết dạn đánh thắng được sao lôi khác nhỏ giọng hỏi cụ g i mạ cùng hi ấy ta có thể đánh qua cái này cầm truy cấp S đại yêu những cái kia tiểu yêu đánh không lại khi ấy như thật nói ta có thể nhốt lại một bộ phận tiểu yêu đi nhưng là nhiều nhất đánh qua mấy trăm con cũng không tệ rồi cụ dạ m à nhữ mày nói dù kỳ mù dạ c á i cô bắt đầu đưa tay phát động triệu hoàng kỹ năng gạ ổ cùng núi thịt tạo thành bất tử tộc sinh vật đại quân xuất hiện ở mấy người trước người những cái này gạ ổ cùng núi thịt trực tiếp từ thổ địa bên trong leo ra ra sân hiệu quả vẫn rất có khí thế ta bất tử tộc sinh vật đại quân hẳn là có thể ngăn chặn một ngàn con yêu ma nhiều hơn nữa lại không được dù kỳ mù dạ cầy cô nói lôi khác nhìn về phía tiểu thanh tiểu bạch cùng hạn sĩ ăn văn các ngươi cũng gia nhập chiến đấu đi t ậ n lực ngăn chặn những yêu ma này bộ đội kế hoạch có biến sèn si bộ đội số lượng có chút nhiều ta mang theo cụ họa bạ ra đi qua trực tiếp về phía sau mới đối chiến sèn si lôi khác nói kế hoạch của mình nếu như chỉ là ngăn chặn lời nói nên vấn đề không lớn nhưng liền có thể ngăn chặn nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian hạn sĩ ăn văn nói xong đã bắt đầu tụ tập ma lực cụ họa bạ ra nhìn lấy đây giống như chiến trường một dạng hoàn cảnh mang ta tới chúng ta không đả thông cửa thứ tư này rồi cụ h ọ bạ hỏi lôi khắc không đánh Ta tay, ra không không đánh lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nói lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng vốn là định giữ lại bất quá khi đến đợi trên đường nhịn không được ngẫu nhiên mở hai mắt ra cái này kỹ năng cho lãng phí hết cũng may tình huống hiện tại nhìn nhìn dạng cũng không cần cái k i a kỹ năng lôi khác chuẩn bị xuống lần chú ý một chút hấp thụ giáo h ấ n nhắm mắt thời điểm vẫn nhắm đem kỹ năng ngàn vạn cho lưu lại lôi k h ắ c nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái kim sắc ma pháp truyền thống môn xuất hiện truyền thống môn cửa ra vào địa điểm chính là cái kia 5.000 n g ư ờ i yêu ma tiểu đệ hậu phương một cái bãi đá vụn bên trong s e n s i lúc này liền nằm ở đó bãi đá vụn bên trong trên một tảng đá lớn nhìn qua cuộc chiến bên này đây đi cụ họa bạ dạ trở ra nhìn thấy s e n s i cũng đừng nói gì trực tiếp phát động ngươi toàn bộ linh lực chặt sèn si tay hoặc cánh tay lôi k h ắ c đối với bên cạnh cụ họa bạ dạ lần nữa dặn dò một lần cụ h ọ bạ dạ nhẹ gật đầu lôi khác lập tức mang theo cụ h ọ bạ dạ tiến nhập ma pháp truyền thống môn bên trong nhìn thấy số hai tôn giả đột nhiên biến mất cầm truy đại yêu hạ lệnh phát động công kích năm yêu ma tạo thành bộ đội t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về cụ giả mà đám người lao đến cũng may rủ k ý m ũ giả tới cổ triệu hoán một con gầu cùng núi thịt tạo thành bất tử tộc sinh vật quân đoàn chắn ạn xị ẹn văn mấy người phía trước ạn xị ẹn văn bắt đầu phát động ma pháp trên bầu trời xuất hiện một cái hình tròn màu l a m to lớn phát trận từng đạo từng đạo băng tiễn từ nơi này trong trận pháp xuất hiện đánh về phía mặt đất sung phong yêu ma cầm truy cấp é đại yêu đang không mà lên thì đi dùng truy đánh nát cái này màu làm quần công ma phát trận khi ấy mở ra phần lưng hai cái hát sắc lơ cánh phóng tới cái này cầm truy đại yêu trong tay thả ra hát long đợt hát sắc yêu long xuất hiện ngăn cản cầm truy cấp ép đại yêu quỹ tích phi hành đèn x à yêu long sau đó bay trở về h ỉ ệ trong thân thể h ỉ ệ thân thể bắt đầu bước lên nồng nặc hát sắc yêu lực bay ảnh s ứ dùng bạo đậu kỹ năng cũng phải liều mạng tiểu thanh tiểu bạch cùng cầm hải thần tam xoa kích phân thân bắt đầu phát động khống thủy kỹ năng trên bầu trời xuất hiện hát vân bao tô giáng lâm tại năm ngàn yêu ma phía trên đại quân màu đỏ cánh hoa theo cụ giả mạ lần lượt huy động trưởng tiên tại bên cạnh hắn bay múa không ngừng kích thương lấy phụ cận yêu ma năm ngàn yêu ma đại quân đã trải qua cùng gậu cùng n ụ c thân gặp nhau mặc dù bị hạn xỉ ẹn v ă n đám người cảm nhiễm nhưng là cái này năm ngàn yêu ma thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép một ngàn gậu cùng núi thịt gà ổ cùng núi thịt bắt đầu xuất hiện thương vong cũng may rủ k ý m ù giả cái cụ gọi tới những cái này gà ổ dù cho t h ụ thương cũng không biết chạy trốn lấy tổn thương thay đổi tại tiếp tục chiến đấu tại rừng đa chỗ lôi khắc cùng cụ họ bã dạ xuất hiện ở sẻn xỉ xa mười mét vị trí l ô cụ họa bạ dạ nhớ kỹ số hai tôn giả lời nói ra truyền tống môn lập tức tụ tập toàn thân linh lực năng lượng màu vàng nóng cự kiếm xuất hiện ở cụ họa bạ dạ trong tay mở cụ họa bạ dạ hét lớn một tiếng hướng về phía s ẹ n xì phương hướng liền chém vào đi qua linh lực này kiếm chặt tới một nửa sển xì đứng bắt đầu chuẩn bị chống cự bất quá một giây sau linh lực kiếm liền biến mất bổ ra không gian trực tiếp biến mất muốn ngăn cản sển sỉ cũng s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới linh lực này kiếm hội phá vỡ không gian trong n é y mắt linh lực kiếm xuất hiện ở sển sỉ cánh tay phải chỗ sển sỉ muốn nghiêng người ngăn cản bất quá sau lưng hắn lôi khắc một gậy đánh tới hướng sển sỉ đầu sển sỉ chỉ có thể đưa tay trước ngăn t r ở số hai tôn giả công kích giang giác một tiếng sển sỉ tay phải bị chặt đoạn bàn tay phải trực tiếp rớt xuống mặt đất dòng máu màu xanh lục từ sển xì tay gãy chỗ p h ư n ra các người muốn chết s e n s i giống giận trên người yêu lực tăng gọn như là đổi một người một dạng s e n s i nâng lên quyền trái đánh về phía cụ họa bạ dạ cách không một quyền yêu lực tụ tập thành quả đấm tại cấp tốc bay về phía cụ họa bạ dạ cũng may cụ họa bạ dạ chặt xong nhất kiếm sau cũng không nhìn hiệu quả lập tức lui về sau lui về số hai tôn giả trước đó phát động ma pháp truyền tống môn để cụ họa bạ dạ thành công thoát đi s e n s i khóa chặt công kích s e n s i đang không mà lên bị thương bàn tay phải bắt đầu bay trở về chỗ cổ tay của hắn chỗ cổ tay xuất hiện màu xanh biếp thịt b ă m thảm vòng quanh bàn tay đang ở ý đồ khâu lại bàn tay cùng thủ đoạn vậy mà đ á n h lén dài rèn chi tử số hai tôn giả cũng không gì hơn cái này thực lực của ngươi không phải là đối thủ của ta cho ngươi một cơ hội hợp tác với ta nhất thống ma giới cùng nhân giới như thế nào bay trên không trung sensi thanh âm lạnh như băng đối với lôi khắc nói sensi không gian phụ cận nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống lấy lôi khắc đều cảm giác được hạn ý cái này sensi yêu lực quá mức q u dị vậy mà có thể khống chế bốn phía nhiệt độ hạ xuống mặt trời ngươi một cái cầu cầu l ô i khác lập tức phát động thời tiết người khống chế dị năng không phải thân thể liền bị sển xì、si、tán phát yêu lực lạnh quóng l ô i khác sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái hát sắc mặt trời nhỏ cái này hát sắc mặt trời nhỏ ngay tại l ô i khác nào đỉnh cách đó không xa lơ lửng xem như thời tiết người khống chế kỹ năng phát động người l ô i khác sẽ không nhận cái này bản thân phát ra hát sắc mặt trời nóng dực tổn thương bốn phía nhiệt độ bắt đầu phi tốc lên cao bị sển xì、si、yêu lực thay đổi bằng lánh hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên nóng lên sển xì、si、cái hốt cũng nóng bắt đầu chảy mồ hôi ta muốn bản thân nhất thống ma giới không thể mang ươi lối khác vừa nói nâng tay trái lên tay chương chín trăm ba mươi bốn thành công đánh giết sensi hai lôi khác thân thể trong nháy mắt biến lớn đội xanh biến thành một cái màu xanh biết người mập mạp số hai tôn giả biến hóa tại sensi xem ra chính là thả ra yêu lực tiến hành yêu hóa. Bất quá cái này yêu hóa biến thành cái biến hành này hóa. hóa yêu yêu quá sau lôi ụ c mạc, dáng có chút mập mà dáng vẽ thù h t đặc Lôi khắc lần nữa p h o n g thích phân thân kỹ năng một cái cầm hải thần tam xoa kích lục mập mạp đứng ở lôi khắc bên cạnh lôi khắc linh h o à n bị sển xì、si、tay trái đưa tay chặn lại sển xì、si、nhìn lấy hai cái yêu hóa sau số hai tôn giả đang ở phán đoán công kích trước cái kia tốt lôi khắc đối với sển xì、si、ngoắc ngón tay khởi động linh h o à n trào phúng kỹ năng sau đó lôi khắc liền ném ra phong ma hoàn cái kia tiểu đúng vũ cao su hướng về phía sển xì、si、sử dụng chỉ có thể dùng một lần phong ma hoàn phân thân cầm hải thần tam xoa kích chín tầng hải thần lưới điện cùng một chô đánh về phía sển xì、si. sèn xì thân thể bị phong ma hoàn cùng hải thần lưới điện giam cầm dòng điện dưới sự kích thích sèn xì cũng bắt đầu tiến hành hắn mạnh nhất yêu hóa hình thái chuyển biến sèn xì hai tay ngón tay dài ra dáng vẻ biến thành càng cường tráng hơn yêu ma hình thái tóc dài sau đó phiêu đậu thất vị nhất thể ngươi k h ố n không được ta sèn xì bắt đầu phóng thích yêu lực giam cầm hắn điên cùng hoàn n ú m vũ cao su đã trải qua xuất hiện vết rách trên người hắn chín tầng hải thần lưới điện đều muốn bị băng liệt lôi khắc khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng một cái thuận xuất hiện ở sèn xì sau lưng khởi động bạo đậu bắ lôi khác phát động cực quang dày chạy đua kỹ năng tốc độ cùng nhanh nhẹn nhắc lại tăng lên lôi khác cũng không đợi lấy s ẻ n xì đã thoát khốn một gậy đánh tới hướng s ẻ n xì c á i hót một côn này tử cũng phá vỡ điên của hoàn núm vũ cao su dạng điên của hoàn vỡ v ụ c ra s ẻ n xì tránh ra khỏi h ả i thần lưới điện chói vực sau đã tới không kịp né tránh một côn này chỉ có thể trên thân thể rời lui về sau xuống để bả vai ngạnh kháng trụ số hai tôn giả một côn kim cô đ ộ n đả kích tại sèn xì trên người lúc kích phát trọng kích kỹ năng bị động sèn xì thân thể trực tiếp bị từ không trung đánh tới mặt đất trong bãi đá cũng tại trong bãi đá lộn hơn m ư ơ i mét đụng hư to to nhỏ nhỏ hơn mười thạch đầu mới dừng lại phân thân cầm hải thần tam xoa kích đâm về vừa muốn đứng dậy sen xi、si. phía trước trên chiến trường cầm lúa lớn cấp s y ê u m a cũng phát hiện lao đại bọn họ dây rơi đang bị số hai tôn giả cùng một cái khắc cùng số hai tôn giả một dạng lục mập mạp y ê u m a gia công cầm lúa lớn cấp s y ê u m a bị hi ấy cuốn lấy hắn chỉ có thể hạ lệnh để năm ngàn yoma các tiểu đ ệ lập tức trở về viện binh sen xi、si、lao đại xử lý mặt đất cầm kim loại cái xin lớn lục mập mạp bất quá h n xỉ e n vắt lúc này lần nữa phát động ma pháp một đường thật g i i tường lửa xuất hiện chặt lại yoma hồi viên trên bầu trời cũng xuất hiện tường lửa. dù cho biết bay yêu ma muốn thông qua cũng chỉ có thể đường vòng phân thân hải thần tam xoa kích trực tiếp đâm trúng s ẻ n x ì bả vai bất quá s ẻ n x ì một chảo chụp vào phân thân đầu phân thân bị s ẻ n x ì bổ bẹ vụn sau đó biến mất chết s ẻ n x ì bả vai trái cũng bị hải thần tam xoa kích đâm xuyên lôi khác lần nữa một cái thuấn di xuất hiện ở s ẻ n x ì sau lưng vòng lên kim cô đ ồ n g hiện tại mười giây bạo đ ầ u kỹ năng chỉ còn lại ba giây lôi khác biết trong vòng ba giây đánh không chết s ẻ n x ì bạo đ ầ u kỹ năng sau khi kết thúc bản thân liền nên bị sển xi đánh chết lôi khác điên cùng một dạng truyền vận trong tay kim cô bồng không ngừng màn đệ xuống Kim cô bổng、si si、thời ừ sẻn xì p í a sau, hậu đánh cái hướng sẻn bẩn hốt, chỗ. h tới tâm xì Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. gian ba giây lôi k h ắ c chí ít vùng da trên t r ă m côn hơn nữa tại suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng phụ trợ cái này trên t r ă m côn bên trong có hơn phân nửa đánh vào s ẻ n xì、si、trên người sau đều kích phát kim cô bồng bị động công kích phụ trợ kỹ năng dù cho cường đại thất vị nhất thể s ẻ n xì、si, cũng bị cái này trên t r ă m côn đánh m ở mịt s ẻ n xì、si、yêu hóa sau cường h ã n thân thể chọi cứng ở mấy chục côn sau hắn yêu lực phòng ngự liền bị phá lôi khác bạo đầu kỹ năng còn lại hai giây thời điểm sen si phía sau lưng cùng cái hót bị đập nện chỗ bắt đầu xuất hiện máu b ầ m cùng vết máu bạo đầu kỹ năng còn lại một giây thời điểm sen si bắt đầu miệng phun máu tươi ngũ tạng lục phủ bị đánh xuất hiện nội thương bạo đầu kỹ năng kết thúc sen si hậu tâm bẩn bị bạo đầu sau lục mập mạp trạng thái số hai tốt hơn giả hơn mười côn đánh vào một chút trực tiếp cho đánh xuyên sen si trái tim bị đánh nát sen si không chế hắn yêu lực tụ tập tại chính trái tim tới thử đồ khôi phục tan vỡ trái tim chứ không để cho mình chết đi lôi khác bạo đầu bắn vọt kỹ năng kết thúc sèn xì cũng xoay người lại thất khiếu chạy máu trạng thái sèn xì nâng tay trái lên bắt đầu tụ tập trong cơ thể yêu lực thật đúng là xem nhẹ ngươi số hai tôn giả theo giúp ta cùng chết làm cùng sèn xì phát động toàn thân yêu lực tụ tập tại tay trái bên trên sau đó tay trái c h ụ t vào l ô i khắc đầu lôi k h ắ c muốn t r á n h n ẽ lại phát hiện không gian buôn phía tại sèn xì phát động công kích lúc đều bị cầm giữ muốn thuấn di rời đi cũng không kịp sèn xì một chảo này tốc độ quá nhanh nhìn thấy tình huống này lôi khác cũng biết chỉ có thể n g ạ n kháng sèn xì cái này trước khi chết một kích cuối cùng lôi khác khởi động gin lặn tờ gin trước tiên ở trước người mình ngưng tụ ra trên trăm đạo vong trạng phòng ngự bình c h n g bất quá những cái này hình lưới phòng ngự bình c h n g cơ hồ trong nháy mắt liền bị sển x i、si、một t r à o chào nát nhưng cũng may chậm lại chút một t r à o này tốc độ lôi khác phát động bản thân chân ám nôn thuật kỹ năng tất cả hồng sắc vòng vòng đều đeo trên người mình sau khởi động đông hoàng kim c h u n g cháo để kim c h u n g cháo trực tiếp bọc tại kim cô bồng đoạn trước nhất kim cô bên trên lôi khác huy động kim cô bồng sử dụng thẳng hận kim cô bồng phía trước cùng sển xì、si、tụ tập toàn thân yêu lực tay trái va chạm không khí bột phía ở nơi này va chạm dưới đều bị đánh ra một cái to lớn âm bạo bình chứa âm ầm một tiếng vang thật lớn theo sát phía sau đông hoàng kim trung cháu phòng ngự năng lượng bị đánh nát cũng may đông hoàng kim trung cháu cũng xuất hiện bắn ngược tổn thương bắn ngược một bộ phận sẻn xì yêu lực công kích lôi khắc cánh tay đều muốn cầm không được kim cô đ ồ n g kim cô đ ồ n g dưới một k í c h này kích phát linh hồn năng lực công kích phát động một kích toàn lực sẻn xì tinh thần lực lần nữa bị rút ra đánh xuống như là bị một gậy đánh vào g ó c bên trong một dạ n g để sẻn xì thân thể không khỏi đúng đưa bất quá sẻn xì phát động một kích toàn lực yêu lực quá mức khổng lộ cái này yêu lực theo kim cô bồng chuyển đến lôi khắt trên hai tay lôi khắc hai tay bị đánh tạm thời đã mất đi chi、giác. lôi khác thân thể cũng bị đánh lui hơn mười bước mới đứng vững lôi khác một biến thân trạng thái sức khôi phục cùng lực phòng ngự đều được tăng cường mới không có bị s ẻ n xì、si、một chút đánh chết lúc này s ẻ n xì、si、yêu lực đã có chút tan giã thuần di lôi khác xuất hiện lần nữa ở tại s ẻ n xì、si、trước người nhưng lúc này lôi khác đã không có lực lượng dùng kim cô bồng đập s ẻ n xì、si. huyễn ma thuật cốt tiễn lôi khác tuần tự phát động hai cái kỹ năng lôi khác cho s ẻ n xì、si、tới một nhập mộng trong đ ộ n g trong mộng lôi khác để s ẻ n xì、si、trước làm một n ộ n g đẹp sển xì、si、đánh bại số hai tuấn giả dẫn đầu hắn mấy ngàn thủ hạng thành công mở ra ma giới thông hướng nhân giới đường giao thông、lớn. đi thảo p A sen si ớ mới i chiếm Bất quả vừa lĩnh đột nhiên bừng tỉnh vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía trước phát hiện vậy mà đứng là số hai tôn giả. thừa dịp sển xì mất rỗi một sát na kia chọc mù sển xì hai mắt đây không phải là ảo giác nhân giới thật có cửng giả ngươi làm chính là để ma giới di vong lôi k h ắ c nghiêm túc ngữ khí nói sển xì nghe xong thân thể lắc lư h ạ lôi k h ắ c khống chế bản thân khí trời người khống chế chế tạo ra hát sắc mặt trời trực tiếp rơi vào sển xì trên người sển xì đầu bị hát sắc mặt trời nhỏ bao trùm đã bỏ đi chống cự sển xì yêu lực không còn bảo vệ đầu của hắn đầu rất nhanh bị hòa tan mất biến thành một cái thi thể không đầu lôi khác nhanh hướng về phía sển xì thi thể khởi động yêu ma thôn vệ kỹ năng đến hấp thu cái này tôi mới sẹn xỉ thi thể năng lượng trị liệu thương thế của mình mấy giây thời gian sẹn xỉ thi thể biến thành một phấn biến mất ở không trung lôi khác vết thương trên người hoàn toàn khôi phục nhanh nhẹn thuộc tính còn tăng lên năm điểm biến thành hai trăm chín mươi điểm lôi khác phán đoán chủ yếu là tự thân thương thế cùng chiến đấu khôi phục tiêu hao sức chịu đựng giá trị mp nhiều lắm không phải hấp thu sẹn xỉ cái này thi thể không đầu sau bản thân thuộc tính cơ sở còn có thể tăng lên càng nhiều sẹn xỉ lấy cái chết đã bị ta đánh chết muốn sống lập tức bỏ vũ khí xuống ôm đầu kỳ xuống không phải kết cục chỉ có một đường chết lôi khác sau đó khống chế hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bay đến không trung tê lớn